Hừm, này cũng đ ư ợ c là loại này chế tạo chiến đấu con dối phương pháp từ lúc thượng cổ tiên tần sau khi cũng đã thất truyền nếu như có thể từ những binh đó dũng trên người nghiên cứu ra chiến đấu con dối chế tạo phương pháp thậm chí có thể lượng lớn chế tạo ra có thể được khống chế chiến đấu con dối như vậy đối với cho chúng ta chỉnh quốc gia mà nói không thể nghi ngờ là một đại siêu cấp lợi khí có thể nói là từng binh sĩ tác chiến vương bài bên trong vương bài d i ệ p vân thăng đồng ý nói không sai coi như không thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh chế tạo phương pháp chỉ là một phần trong đó công nghệ là rất hữu dụng đặc biệt là những tia thanh đồng tương dũng chất liệu hay là đối với quốc gia chúng ta hợp kim chế tạo phương diện sẽ có rất lớn dẫn dắt mao kiếm minh bình tĩnh nói những tia thanh đồng tương dũng chủ thể vật liệu tuy rằng xác thực là đồng chất thế nhưng trong đó tất nhiên hòa vào một chút những tài liệu khác b â n g không chỉ bằng vào đồng chất liệu liêu trình độ bền bị không thể sẽ đạt tới loại trình độ đó phải biết trần khải trong tay phi tinh kiếm nhưng là trung phẩm bảo khỉ a mặc dù không cách nào kích phát phi tinh kiếm bên trong phụ triện cùng chất pháp trình độ sắc bén đủ để ung dung chặt đức bình thường hợp kim hơn nữa trần khải kích phát kiếm cương e là cho dù là trong quân đặc trùng hợp kim giang không được nhưng là trần khải phi tinh kiếm chém ở lý tín dũng trong tay chui này đồng thau kiếm trên nhưng vẹn vẹn chỉ là lưu lại một chút nho nhỏ lỗ thủng mà thôi bởi vậy có thể thấy được chất liệu là cỡ nào cứng cỏi những chuyện này vẫn là để cho vương trưởng phòng bọn họ đi bận tâm đi chúng ta hai ngày nay ngay ở này khỏe mạnh dưỡng thương chờ vương trưởng phòng bọn họ đến tính toán chúng ta thương thế trên người nên khôi phục đến gần đủ rồi d i ệ p vân thăng nói làm võ giả thân thể năng lực hồi phục tự nhiên vượt xa người bình thường hơn nữa ba người bọn họ thương thế cũng đều cũng không thế nào nghiêm trọng có cái ba bốn ngày trên căn bản liền có thể khôi phục đến bảy tám phần mười đúng rồi mao sư m i n h cái kia vũ cảnh đại đội tần đội trưởng có đem ngày hôm qua người trẻ tuổi kia tư liệu cho người sao diệp vân thăng chợt nhớ tới trân khải không khỏi hỏi đúng đấy mao sư m i n h ngày hôm qua người k i a n ê n có cùng bộ k i a lý tín dũng từng giao thủ hay là chúng ta hỏi một chút hắn có thể biết bộ k i a lý tín dũng thực lực làm sao chính hân nghi nghĩ đến điểm này nói rằng ngày hôm qua kỳ thực ba người bọn hắn đều cũng không có làm sao chú ý tới trần khải bên kia tình hình dù sao bọn họ cũng đã bị những binh đó dũng con rối vây lại đến mức nước chạy không lọt nơi nào còn có thể có nhàn hạ đi để ý tới cái khác bọn họ chỉ là ở cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng nhằm phía bọn họ thì ngẫu nhiên thoáng nhìn mới nhìn thấy bộ k i a lý tín dũng là hướng trần khải bên kia vọt tới mà thôi trịnh sư mội nói đúng là ta vậy thì đi hỏi một chút vị kia tần đội trưởng tốt nhất là có thể trực tiếp cùng người trẻ tuổi kia câu thông một chút tự mình hỏi một chút hắn bộ k i ê lý tín dũng thực lực làm sao như vậy chờ hai ngày nữa vương trưởng phòng bọn họ đến rồi có thể chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ mũi mao kiếm minh nói ngay sau đó hắn liền chạy ra nghỉ ngơi lều i c h ạ y đi tìm vũ cảnh đại đội đội trưởng l ã o tần chỉ chốc lát sau mao kiếm minh liền tìm đến l ã o tần tần đội trưởng không biết ta ngày hôm qua nói cho ngươi muốn người trẻ tuổi kia tư liệu có hay không bắt được nghe được mao kiếm minh hỏi do, l ã o tần vội vàng trả lời há là mao đội trưởng à, ngươi tới thật đúng lúc ta đang chuẩn bị chờ một lúc liền đem tư liệu cho ngươi đưa tới đây nói lao tần lập tức từ chỉ huy trong danh đ i ệ một cái bàn trên rút ra dùng vài tờ a 4 chỉ in ra tư liệu đưa cho mao kiếm minh mao kiếm minh là quốc cạn đừng hành động sáu nơi bên trong một nhánh đặc biệt hành động tiểu đội trưởng vì vậy lao tần mới xưng hô mao kiếm minh vì là mao đội trưởng bắt được lao tần đưa tới tư liệu mao kiếm minh đáp một tiếng lập tức liền lật xem lên lúc này lao tần lại nói những tài liệu này đều là trước cục thành phố triệu cục trưởng c h u y ể n cho ta triệu cục trưởng nói ngày hôm qua người kia kỳ thực là hắn một vị chất nhi bởi vì là từ nhỏ theo một vị sư phụ học nghệ vì lẽ đó biết một chút công phu sự tình ngày hôm qua cũng là bởi vì trước chúng ta đối với phía dưới những cương thi kia bó tay toàn tập mà vừa vặn hắn vị kia chất nhi đối với phương diện này có hiểu một chút lúc này mới nghĩ đến dẫn hắn tới xem một chút tình huống có hay không có thể có biện pháp giải quyết đi những cương thi kia triệu cục trưởng không nghĩ tới mấy vị sẽ đến lao tần giải thích một phen những này lời giải thích đương nhiên cũng đều là triệu không nói với hắn mao kiếm minh chỉ là gật gật đầu không có lên tiếng một lát sau chờ hắn xem xong trong tay những kia liên quan với trần khải tư liệu lúc này mới lên tiếng nói nếu hắn là vị kia triệu cục trưởng chất nhi như vậy không biết có thể hay không làm phiền tần đội trưởng cùng vị kia triệu cục trưởng liên lạc một chút ta có một ít chuyện cũng muốn hỏi hỏi người trẻ tuổi kia trần khải tư liệu cũng không có vấn đề gì bao quát hộ tịch địa cùng với hồ sơ đều rất tỉ mỉ đặc biệt là nhìn thấy trần khải chính là tòa này hát đại học sinh sau mao kiếm minh đối với trần khải sẽ không có cái gì hoài nghi dù sao hoa hạ đại địa nhân khẩu đông đảo dân gian là tàng long hoa hổ tình c ờ gặp phải như thế một thực lực không tầm thường dân gian cao thủ trúc bình thường chỉ cần đối phương không làm ra một ít nguy hại quốc gia nguy hại xã hội sự tỉnh thông thường bọn họ sẽ không đi quản quá nhiều c hơn nửa ngày thời gian ngoại trừ buổi chưa lấy sạch gan cái cơm ở ngoài còn lại thời gian trần khải đều ở lặp lại chế tác ngọc phủ cùng khôi phục trân khí bận rộn lớn như vậy nửa ngày trần khải trước mặt chế tác thành công trói buộc thân ngọc phủ đã có dòng ra sáu viên đương nhiên trần khải thất bại ba b ố lần bây giờ còn sót lại năm sáu viên có thể dùng làm chế ngọc p h ù ngọc thạch trần khải định đem hết thể ngọc thạch đều chế thành chói buộc thân ngọc p h ù số lượng nhiều một ít đến lúc đó thành công nắm cũng lớn hơn giữa lúc trần khải đưa tay trên cái tia quả ngọc p h ù hoàn thành hơn nửa thì hắn thả ở bên cạnh trên bàn điện thoại di động đống nhiên hướng lên nhận ra được trần khải chỉ là dùng linh thức quét một hồi nhìn là điện thoại của ai điện báo biểu hiện là một mã số xa l ạ trần khải không có đi để ý tới tiếp tục chế tác ngọc phủ nếu như gián đoạn trong tay khối ngọc này cơ vốn là phế bỏ điện thoại di động vang lên một trận rốt c ụ c yên tĩnh lại trần khải chú ý trước sau đều ở trong tay ngọc trên b ù a thăm dò vào ngọc thạch bên trong chân khí một chút phát h ỏ a trói buộc thân phủ đường nét kết cấu hát đại vũ cảnh nơi đóng quân bên trong mao kiếm minh nhìn một chút tự động cắt đứt trò chuyện bất giác hơi nhịu nhữ m ả y bên cạnh chính hân nghi không nhịn được hỏi làm sao mao sư m i n h hắn không tiếp sao mao kiếm minh gật gật đầu hừng không ai tiếp nghe sẽ không phải là cố ý lảng tránh chúng ta chứ chính hân n h i có chút trần trờ nói một bên khắc diệp vân thăng nhưng là lắc, lắc đầu nói ta nghĩ hẳn là sẽ không hắn lại không biết chúng ta số điện thoại làm sao có khả năng cố ý l à g tránh lại nói hắn nếu như muốn cố ý l à g tránh còn không bằng trực tiếp tắt máy thẳng thắn hừng d i ệ p sư đệ nói không sai ta nghĩ nên chỉ là vừa vặn hắn có chuyện không thể nghe điện thoại hoặc là không nghe chuông điện thoại đi mao kiếm minh nói rằng cái kia chờ sau đó chờ một lúc lại đánh tới chính hân n g h i nói q u á cái nửa giờ sau đi rất nhanh nửa giờ quá khứ mao kiếm minh quả nhiên lần thứ hai cho trần khải gọi điện thoại quá khứ chỉ có điều lúc này trần khải vẫn, vẫn còn tiếp tục chế tắc trong tay cái kia q u ả ngọc phủ còn kém cuối cùng một điểm mới có thể hoàn thành mà lần thứ hai nghe đến chung điện thoại di động vang lên trần khải vẫn cứ là dùng linh thức đi quét một hồi phát hiện vẫn là trước cái k i a số xa lạ thì hắn không khỏi c a o lại lại lông mày đáy lòng suy nghĩ đến cùng ai gọi điện thoại cho mình có điều trần khải vẫn không có để ý tới ngọc trong tay của hắn p h ụ chỉ kém cuối cùng một điểm đại khái lại có thêm cái gần mười phút là có thể hoàn thành vẫn là chờ sau khi hoàn thành lại về điện thoại quá khứ chính là kết quả là chỉ chốc lát sau trần khải điện thoại di động lần thứ hai yên tĩnh cùng lúc đó một bên khác mao kiếm minh lông mày lần thứ hai cao lên đến nhìn một chút bên cạnh trịnh hân nghi cùng diệp vân thăng hai người lắc lắc đầu nói vẫn là không ai tiếp nghe quên đi muốn thực sự không được cũng đừng hỏi hắn hắn chưa chắc phải nhất định rõ ràng bộ kia lý tín dũng thực lực diệp vân thăng nói mao kiếm minh trầm ngâm chốc lát vẫn lắc đầu một cái chờ chết một chút thử lại gọi điện thoại quá đi nhìn thử một chút đi vậy thì liền tùy tiện ngươi diệp vân thăng nhún vai một cái khi ở trong tay ngọc phủ rốt cục lại một lần thành công sau khi hoàn thành trần khải lộ ra một vện nụ cười nay đã là thứ bảy viên thành công c h ó i buộc thần ngọc phủ ngọc phủ tiện tay đặt ở bên cạnh cùng với những cái khác sáu quả ngọc phủ đặt cùng nhau lập tức trần khải đứng đứng dậy đi tới bên cạnh t r ư ớ c bàn cầm lấy điện thoại di động liếc nhìn cái kia hai cái chưa nghe điện thoại d â y số tiện tay liền gọi tới chốc lát điện thoại chuyển được này ngươi được xin hỏi ngươi là vị kia trần khải trực tiếp mở miệng hỏi trong điện thoại chuyển đến mao kiếm minh n h â m thanh ngươi tốt trần khải thật sao ta là ngành quốc an đặc biệt hành động sáu nơi mao kiếm minh ngày hôm qua chúng ta từng có gặp mặt một lần t r ân Khải đã nghe đã ta h nghĩ là không biết các hạ gọi điện thoại cho ta có chuyện gọi biết ta như vậy, hỏi ư ngươi ngươi như ớ n tình huống.、Hy、vọng ngươi có thể phối hợp một hồi. Kiếm mình nói. Có thể, nếu như là ở ta biết bên trong Trân bình tĩnh Ơn, nghĩ g về vi. hiểu phối hồi. kiếm biết Khải lời. chút Hy thể hợp thể, phạm h Màu rõ trả một một ta ta có Có là ở một chút ngươi ngày hôm qua ở tòa này lòng đất quảng trường thì ngươi có hay không cùng bộ kia tự xưng lý tín dũng từng giao thủ thực lực của nó làm sao so sánh võ giả đạt đến cái gì cấp độ mao kiếm minh đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe được đối phương hỏi do nội dung trần khải ám thở phào nhẹ nhõm trước trong lòng hắn dù sao cũng hơi lo lắng mục đích của đối phương hiện tại liền thả lòng không thiếu ngay sau đó trần khải thản thừa hồi đáp là có theo chân nó ngắn m ũ i giao thủ quá nếu như ta p h ỏ n g chừng không sai nó tổng hợp sức chiến đấu phải làm là tương đương với đại tiên thiên cấp bậc võ giả phi thường mạnh ta cũng t h ế suýt chút nữa liền bị nó gây thương tích cho nên mới vội vàng trốn thoát trần khải bao nhiêu nhân cơ hội vì chính mình che giấu một phen đương nhiên cũng không thể coi là hoàn toàn là che giấu trần khải ngày hôm qua xác thực là suýt chút nữa bị lý tín dũng gây thương tích thật sự có đại tiên thiên thực lực tuy rằng mao kiếm minh t r ư ớ c thì có dự đoán quá lý tín dũng thực lực rất có thể sẽ đạt đến đại tiên thiên mức độ nhưng chân chính từ trần khải trong miệng biết được vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút giật mình ừm điểm này hẳn là sẽ không sai trần khải khẳng định trả lời được rồi cái kia đa t ạ các hạ phối hợp mao kiếm minh đáp không có lại tiếp tục hỏi nhiều cái gì sau đó liền cắt đứt trò chuyện để điện thoại di động xuống trần、khải、khinh thở phào không đi lưu ý lại ở một bên ngồi xuống bắt đầu khôi phục chân khí chuẩn bị hơi sau kế tục chế tác c h ó i buộc thân ngọc phủ một tận tới đêm khuya tới gần chín giờ thì trần khải rốt cục hết thệ ngọc thạch đều dùng xong tổng cộng mười sáu miếng ngọc mà trần khải chế tác thành công vừa vặn mười viên c h ó i buộc thân ngọc phủ mặt khác sáu viên đều thất bại có điều có mười viên c h ó i buộc thân ngọc phủ ở tay phải làm là đã đủ bận rộn dòng dã một ngày một đêm thời gian ở giữa trần khải hoàn toàn sẽ không có nghỉ ngơi quá giờ khác này cuối cùng cũng coi như là đem chuẩn bị công tác cho làm xong trần khải là thả lòng không ít vẫn là trước tiên làm điểm ăn điên một hồi cái bụng sau đó khôi phục c h â n khí lại điều dưỡng một hồi tinh thần chờ sau nửa đêm thì lại đi trường học lẻn vào tòa kia lòng đất kiến trúc trần khải tự nói lập tức đứng dậy đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối trong tủ lạnh còn còn lại có mấy quả trứng gà còn có hai cái cà chua cùng một điểm thanh tiêu vừa vặn đủ trần khải làm một cà chua xào trứng ở trần khải chính đang xào r a u thì lý tính nguyệt gọi điện thoại cho hắn lại đây đại để chính là hỏi trần khải hiện tại ở đâu lại hơi hơi xả vài câu trường học sự tỉnh sau đó hai người chán ngán một trận lý tính nguyệt lúc này mới vô cùng ngọt ngào cúp điện thoại ăn xong cơm tối trần khải vô cùng thỏa mãn tọa ở phòng khách trên ghế xà l ộ n g chế tác tốt cái kiêm mười viên trói buộc thân ngọc phủ cũng đã bị hắn thu vào thiên tinh diễn giới tử trong không gian nghỉ ngơi một trận trần khải lại đạ tọa khôi phục một chút c h â n khí tiếp theo liền trở về phòng trên giường đi nằm mấy tiếng bao nhiêu bổn một hồi g i á c hắn một ngày một đêm đều không có ngủ quá nếu như là bình thường đừng nói một ngày một đêm coi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ ảnh hưởng không lớn thế nhưng ngày hôm nay trần khải còn liên tiếp chế tác dòng dã mười viên trói buộc thân ngọc phủ đôi này chuyện này đối với tinh thần của hắn là rất lớn tiêu hao mặc dù là thần hồn của hắn đặc biệt mạnh mẽ bây giờ mệt nhọc cả ngày giờ khác này là cảm thấy mệt mại trần khải này vừa cảm giác liền ngủ hơn ba giờ từ hơn mười giờ vẫn ngủ thẳng sắp tới hai giờ sáng lúc này mới tỉnh lại nhìn đồng hồ vừa v ẫ n thích hợp liền trần khải lập tức thay đổi ở buổi tối không như vậy dễ thấy sấm màu quần áo tiếp theo liền đi ra cửa đi đương nhiên vì để tránh cho lưu lại một ít cái hở trần khải sau khi ra cửa dọc theo đường đi đều hoàn toàn tách ra hết thệ có máy thu hình địa phương miễn cho bị máy thu hình vỗ tới chính mình như thế nửa đêm canh ba chạy đi hát lớn lưu lại dấu vết bỏ ra sắp tới 20 phút trần khải một đường khá là cẩn thận lặng lẽ lẻn vào hát đại trong sân trường đối với hát đại trong sân trường tình huống trần khải từ lâu hết sức quen thuộc đầu tiên là cho trên người mình ra chỉ một đạo phép che mắt sau trần khải lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tòa kia lòng đất kiến trúc phương hướng tới gần đồng thời trần khải là thả ra chính mình linh thức bao phủ b ộ t phía để phòng n g ừ a chu vi có một ít cảnh sát hoặc vũ cảnh sát mặt bố trí ẩn dấu máy thu hình hoặc là hồng ngoại tuyến báo cảnh sát khí loại hình đồ vật dù sao hắn phép che mắt chỉ có thể che đậy người con mắt thị giác cũng không thể chân chính về mặt ý nghĩa triệt để ẩn thân để những dụng cụ kia thiết bị cũng không cách nào phát hiện dọc theo đường đi ngược lại cũng đúng là hữu kinh vô hiểm tuy nhưng đã là hơn nửa đêm nhưng hát đại trong sân trường vẫn có cảnh sát cùng vũ cảnh đang đi tuần hơn nữa ở một vài chỗ thiết lập lâm thời cảnh vệ đ ỉ n h có thể thấy được mặt trên đối với hát quá độ hiện tòa này lòng đất kiến trúc coi trọng hầu như toàn bộ hát đa số nằm ở nghiêm mật phong tỏa bên trong cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi tòa kia lòng đất kiến trúc phụ cận trần khải cẩn thận quan sát bốn phía một cái phòng vệ bố c ụ đặc biệt là đối với vào miệng lối vào tình huống chung quanh quan sát một phen sau trần khải không có tùy tiện hành động mà là lại nhìn một chút khoảng cách vào miệng lối vào cách đó không xa một lâm thời nghỉ ngơi nơi đóng quân bên cạnh cảnh giới diệp vân thăng cùng với hắn b u ộ n phía một hồi lâu sau xác thực là không nhìn thấy quốc gan mặt khác hai người kia trần khải mới yên tâm một chút xem ra ba người bọn hắn hẳn là thay phiên gắt chiếm cứ cửa đ ộ n g trần khải thầm nói nếu như đối phương ba người đều ở đây trần khải phải muốn càng càng cẩn thận mới được hắn cũng không cách nào bảo đảm chính mình phép che mắt có thể đồng thời đã lừa gạt đối phương ba người nhưng hiện tại chỉ là diệp vân thăng một người trần khải vẫn có niềm tin rất lớn Chỉ để hiểu rõ ràng hiện trường tình hình sau trần khải rốt cục bắt đầu hành động một lần nữa ở trên người ra chỉ một đạo phép che mắt sau trần khải bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một bỏ qua cho tuyến phong tỏa hướng về lòng đất kiến trúc lối vào ẩn nút quá khứ trần khải linh thức hoàn toàn t ả n ra chú ý cảnh giác chu vi những k ê u cảnh giới nhân viên động tĩnh sau đó một chút chậm rãi r ự a vào quá khứ hết thạy đều thuận lợi ngoài ý liệu tiêu tốn chừng mười phút trần h ả i rốt cục thần không biết quỷ không hay nhảy xuống cái kia lòng đất kiến trúc lối vào lúc rơi xuống đất trần h ả i hết sức nhắc theo trần khí bày ra hai chân lúc rơi xuống đất là l ạ g yên không một tiếng động thuận lợi lẻn vào lòng đất đường hầm trần khải nhất thời thở phào nhẹ nhõm không trần c h ợ trí hoãn trần khải lập tức liền hướng về đường hầm cấp tốc đi về phía trước mấy phút sau khi trần khải rốt cục lại một lần nữa đi tới đường hầm l ố i ra mở miệng phía trước chính là tòa kêu lòng đất quảng trường c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba con rối tới tay trước tiên ở trên người mình ra chỉ một đạo kim thân thuận lại từ thiên tinh d i ệ n giới tử trong không gian lấy ra phi tinh kiếm còn có một viên trói buộc thân ngọc phù nằm ở trong tay trần khải hít một hơi thật sâu rốt cục cất bước đi ra đường hầm bên trong quảng trường mấy trăm cụ tượng binh mã con dối vẫn là đội ngũ chỉnh tề ở ngay chính giữa cái kia một khu vực chỉ có điều trong đó có nhiều chỗ bao nhiêu trở nên thưa thất một chút mà trên đất nhưng là tứ tán rất nhiều bị hủy xấu binh dũng con dối từng bước một đi tới trên đất trận văn khu vực biên giới trần khải vừa cẩn thận quan sát một hồi những binh đó mã dũng con dối đội ngũ sau đó đông dương bước vào trận văn p h ạ m vi đồng thời di tốc độ nhanh nhất nhằm phía trung ương tòa kia bệ đá trần khải trong tay phải nắm phi tinh kiếm mà tay trái thì lại nắm bắt trói buộc thân ngọc phụ con mắt trước sau nhìn chằm chằm ở tượng binh mã đội ngũ bên trong bộ kia lý tín thanh đồng tương dũng theo trần khải một c ư ớ c bước vào trận văn phạm vi lập tức liền xúc động trận văn những binh đó mã dũng nhất thời dồn dập bá một hồi hướng hắn nhìn sang trong tay trường mâu bỗng dưng giơ lên nhắm thẳng vào trần khải đúng t u n g t u n g t u n g vẫn là lý tín bộ kia dũng trước tiên nhảy ra đội ngũ rơi vào phía trước nhất mặt khác tám cụ thanh đồng tương dũng theo sát phía sau dồn dập hạ xuống trần khải vừa thấy được lý tín dũng xuất hiện lập tức liền cầm trong tay cái viên này trói buộc thân ngọc phủ hướng nó con tới kích phát ngọc phủ sức mạnh sau khi trần khải lại tiếp tục liên tiếp từ thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy ra trói buộc thân ngọc phủ một bên cấp tốc hướng trung ương b ệ đá chạy gấp một bên không ngừng trói buộc thân ngọc phủ quăng về phía mặt khác những kia thanh đồng tương dũng theo nông lung ánh sáng xa qua lý tín dũng mới vừa vừa xuống đất liền lập tức bị trần khải kích phát đạo thứ nhất trói buộc thân ngọc phủ cho giảng b ộ trụ từng đạo từng đạo ánh sáng lóe lên đường nét phảng phất vô số mạng nhện giống như lý tín dũng từ trên xuống dưới trói chặt cái d á n chắc bị trói buộc thân ngọc phủ biến thành tia sáng chùm kín sau lý tín dũng nhất thời ra sức muốn kéo đứt những kia c h ó i buộc thân ngọc phủ ẩn chứa sức mạnh nhưng đặc biệt mạnh mẽ lý tín dung không ngừng dãy ruộng nhưng chỉ có thể để cái kia một k i a sáng vong lay động mà thôi không cách nào chân chính tránh ra ngoại trừ lý tín dung ở ngoài sau lưng nó mặt khác tám cụ dung cũng đều lục tục toàn bộ bị trần khải kích phát c h ó i buộc thân ngọc phủ cho c h ó i lại tạm thời không cách nào nhúc đ í c h trần khải là bỏ ra vô lớn hoàn toàn không tiếc rẻ thật vất vả mới chế tác được c h ó i buộc thân ngọc phủ tiêu hao trực tiếp liền dùng mất rồi trí viên chỉ còn dư lại cuối cùng một viên tạm gác lại cần phải thời khắc sử dụng trần khải tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt liền xông tới gần đến khoảng cách tòa kia b ệ đ á chỉ có khoảng chừng không tới ba cự ly trăm mét mà lúc này những binh đó con dối đã dồn dập dơ trường mâu bước đi trình tề k h í thế hùng hổ hướng hắn áp sát tới trần khải trong con n g ư ờ i tinh mang loại lên tay phải nắm phi tinh kiếm không khỏi thoáng nắm thật chặt con mắt thật chặt nhìn chằm chằm đã gần trong gang t ứ c những binh đó dung con rối trần khải trường kiếm vung lên kiếm khí màu bạc ở giữa không trung s ẹ t qua một đường con tròn nương theo một trận khách âm thanh hướng hắn đâm thẳng mà đến bốn năm cây trường mâu đều bị tất cả chặt đứt liên hòa chú trần khải tay phải vung kiếm đồng thời tay trái đang nhanh chóng bắt phát quyết rất nhanh sẽ là một đạo đỏ chót quả cầu lửa đột nhiên gáo thét mà ra đập về phía tre ở trước mặt hắn binh dũng con dối ẩm liên h ỏ a chú nổ tung mạnh mẽ lực s u n g kích làm cho phía trước mấy cỗ binh dũng con dối bị trùng phi tàn nhẫn mà đánh vào mặt sau binh dũng con dối trên trong lúc nhất thời những binh đó dũng con dối nguyên bản chỉnh tề đội ngũ lập tức liền trở nên hơi ngột ngang trần khải lập tức nhân cơ hội nhảy lên một cái triển khai k i n h thân thuật một cước đạp ở một bộ binh dũng con dối đỉnh đầu sau đó cấp tốc hướng về trung ương bệ đá đến gần、Hô. v ù vù từng cây từng cây trường mâu hoặc đâm hoặc quét hướng thả người giữa không trùng trần khải công kích lại đây trần khải tay phải phi tinh kiếm trở tay ở dưới chân quét qua ác liệt ánh kiếm xa qua lại là một đống trường mâu bị đoạn những này binh d ụ n g con dối trong tay trường mâu đối lập với trần khải trong tay trung phẩm b ả o khí phi tinh kiếm tới nói xác thực là có chút yếu đuối không thể tả không có những kia thanh đồng tương dũng uy hiếp trần khải đến gần b ệ đá tốc độ rất nhanh hơn nữa có linh thức phụ trợ bất luận cái nào phương hướng tấn công về phía hắn trường mâu hắn đều rõ như lòng bàn tay có thể thong rong đường đối hơn nữa trần khải bây giờ tu vi cũng đã đột phá đến ngưng khí sáu tầng thực lực so với hôm qua lúc đó có tăng lên cực lớn ở ngăn ngắn hai không tới mười giây thời gian trần khải cũng đã từ vô số binh dũng con dối trùng vây bên trong sông tới gần đến khoảng cách trung ương bệ đá không đủ trăm mét địa phương mà lúc này bị trần khải di c h ó i buộc thân ngọc phù giàn g buộc trụ cái kia chín bộ thanh đồng tương dũng còn chính đang tiếp tục d â y rủa trên người giàn g buộc ngoại trừ bộ kia lý tín dũng trên người những tia giàn g buộc tia sáng đang thỉnh thoảng lấp l o à ánh sáng hơi rung động ở ngoài mặt khác tám cụ thanh đồng tương dũng tạm thời đều không thể lay động trói buộc thân ngọc phù giàn buộc、Chỉ trong khoảng thời gian ngắn trần khải là không cần lo lắng có điều theo trần khải xông tới gần đến khoảng cách trung ương b ệ đã không đủ trăm mét địa phương hắn sắp muốn đối mặt tân uy hiếp chính là thủ vệ ở thạch chung quanh đài cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng hiện tại trần khải có thể không có quá nhiều c h ó i buộc thân ngọc p h ù có thể sẽ đem này bốn cụ thanh đồng tương dũng giảng cuộc trụ hắn chỉ còn dư lại cuối cùng một viên nhưng mà trần khải nhưng cũng không tính đem cuối cùng một viên c h ó i buộc thân ngọc p h ù dùng đi trước hắn cũng đã cẩn thận tính toán quá dĩ hắn thực lực trước mắt muốn ứng phó cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng vẫn là có thể chính vì như thế t bốn Khải m cụ, cụ thanh đồng tương dũng là trực tiếp nhảy một cái rơi vào trần khải bốn phía trần khải vây vào giữa gió to giết bốn cụ thanh đồng tương dũng đồng thời hét lớn tiếp theo bốn cái đồng thau kiếm đồng thời từ bốn cái phương hướng mỗi cái không giống góc độ tấn công về phía trần khải trần khải con mắt trước sau chỉ nhìn chằm chằm t r u n g gian t ò a kia bệ đá càng nói chuẩn sắc là trên đài đá vị này quan tài đồng có điều ở hắn linh thức bao phủ bên dưới chu vi bốn cụ thanh đồng tương dũng công kích đồng dạng không cách nào chạy trốn cảm nhận của hắn phi tinh kiếm đáp lời phía bên phải thanh đồng tương dũng đông dưng vung ra trong cơ thể ngưng khí sáu tầng hùng hồn chân khí thôi thúc đến mức tận cùng có tới khoảng tấc dậy kiếm cương lộ r a uy nghiêm đáng sợ hàn ý ngón tay trái đang không ngừng biến ảo động tác liệt hỏa chú c h ọ n bộ pháp quyết giấu tay bị hắn di thời gian cực ngắn một tay hoàn thành hô hai bên trái phải. bên trái là óng ánh màu bạc kiếm cương bên phải nhưng là h ỏ a hồng liệt h ỏ a chú c h ê n g ẩm m á n h liệt sắt thép va chạm thanh cùng liệt h ỏ a chú nổ tung âm thanh gần như cùng lúc đó chuyển đến cùng phía bên phải thanh đồng tương dũng trực tiếp gắng chống đỡ đối đầu một chiêu kiếm trần khải cảm giác cơ thể hơi chấn động có điều lập tức trần khải liền một nghiêng người né tránh tả phía sau hạ xuống đồng thau kiếm cùng lúc đó ở trần khải trước bên cạnh hai bên hai cỗ thanh đồng tương dũng đều rồn dập bị trần khải phi tính kiếm cùng liệt hòa chú đẩy lùi trần khải không có bưng tha cơ hội khó có này ở né tránh phía sau kéo tới đồng t a u kiếm、sau. hắn lập tức liền đột nhiên xông về phía trước cách đó không xa bệ đá một phen kịch liệt mà mạo hiểm cực kỳ s u n g phong đối mặt ngăn cản ở mặt trước từng bộ từng bộ binh dũng con dối trần khải trong tay phi tinh kiếm không có lưu tình chút nào không ngừng đưa chúng nó một chiêu kiếm chặt đức những kia lao ra binh hồn đánh về phía trần khải thì lại chỉ có thể trở thành là t h i ê n tinh diễn trên cái viên này mặc tử tinh thạch đồ ăn có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu thuận tiện cũng làm cho thần hồn của trần khải cùng linh thức lạc yên lớn mạnh trưởng thành có điều ở cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng ngăn cản bên dưới trần khải cuối cùng cái kia ba mươi 40 m é t khoảng cách đầy đủ dùng nửa phần nhiều chung mới xem như là có thể đột phá một lần nhảy lên bệ đá mà nhưng vào lúc này ngoại vi bị trần khải dùng c h ó i buộc thân ngọc phù cho g à n g buộc trụ lý tín dũng rốt cục hét dài một tiếng phá tan g à n g buộc sau đó lập tức hướng bệ đá bên này đạp lên trầm trọng nhanh chân xông về đùng thùng thùng ở lý tín dũng phá tan c h ó i buộc thân ngọc phù g à n g buộc thì trần khải liền có cảm ứng trong lòng thoáng căng thẳng không dám có chỉ hoán chút nào lập tức đem cơ khí hộ thể thôi thúc đến mạnh nhất trình độ sau đó tay trái một phát bắt được quan tài đồng đỉnh chót đột đồng tài hất nhiên quan tài đồng cho ra. ẩm ẩm ẩm từng cây từng cây trường mâu từ bên dưới bẫy đá những binh đó dũng con rối trong tay nện ở trần khải cương khí hộ thể trên sức mạnh to lớn trần khải hộ thể chân khí tạp đến một trận kịch liệt lay động dù hắn trên người có cương khí hộ thể cùng kim thân thuật song trọng phòng ngự ở cực trong thời gian ngắn liền gặp không xuống hơn mười căn trường mâu bắt chuyện là cảm thấy một trận mực mượn có chút khí huyết phun trào khó chịu mà càng chết người chính là cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng đồng dạng ở trần khải mở ra quan tài đồng thời gian vung động trong tay đồng thau kiếm hướng trên người hắn nặng n ề bổ xuống trần khải tạm thời cũng không kịp nhớ đem trong quan tài đồng bộ kia cả người phảng phất là dùng hoàng kim chế tạo con dối thu vào thiên tinh diễn giới từ không gian vội vã một vươn mình tránh ra đến một bên khác bị những kia phổ thông binh d ù n g con dối công kích được vậy còn không có gì trần khải miễn cưỡng có thể chịu được được nhưng thay đổi thực lực có thể so với tiểu tiên thiên cấp bậc võ giả thanh đồng t ư ơ n g dũng sự công kích của bọn họ vậy coi như không phải đùa giỡn không cần nhiều chỉ cần đến như vậy hai ba lần ở trên người e sợ trần khải phải bị thương cương khí hộ thể cùng kim thân thuật không thể hoàn toàn thế trần khải chống lại tương đương với tiểu tiên thiên cấp bậc võ giả toàn lực công kích tạo thành lực x u n g kích ô ô ô sắp bén chói thai gào thét hầu như dán vào trần khải bên thai sắt qua mấy chuôi đồng thao kiếm từ trần khải bên cạnh người tránh không trần khải thậm chí không lo được lòng vẫn còn sợ hãi chỉ là lập tức nhân cơ hội nắm lấy trong quan tài đồng bộ kia con dối một bên cánh tay liền mau mau thu vào thiền tinh diễn giới từ bên trong không gian vì thế trần khải là lại cứng g i n sinh chịu đựng không xuống mười cái trường mâu đòn nghiêm trọng tuy rằng ngực một trận khí huyết cuồn quẫn khó c h ị u nhưng thuận lợi bắt được bộ kia con dối sau trần khải vẫn là không nhịn được â m thầm thở phào nhẹ nhõm đ ó lấy trần khải lần thứ hai hoặc trốn hoặc giá phá giải một lần những tia thanh đồng tương dũng uy hiếp sau lại l i ề u mạng bị mười mấy cây trường mâu đòn nghiêm trọng cuối cùng đem quan tài đồng cho khép lại không khép lại không được nói như vậy chờ người của quốc can đi vào vừa nhìn liền biết có người đi vào mở ra quan tài đồng đồng thời lấy đi đ ồ vật bên trong trần khải cũng không muốn lưu lại cái gì kẽ hở cùng manh mối bởi vậy hắn trước khi tới thậm chí cố ý ở trên tay đeo một bộ găng tay tránh khỏi lưu lại vân tay bị phát hiện khép lại quan tài đồng trần khải t h ở phào nhẹ nhõm sau khi lập tức liền chuẩn bị lưu lại lúc này lý tín thanh đồng tương dũng nhưng là đã xông về có điều trần khải nhưng là không chút do dự lại là đối với nó vứt ra cuối cùng một viên trói buộc thần ngọc phủ khiến người ta chỉ là nghe một chút liền cảm thấy lạnh giá đến không nhịn được run lầy bầy có điều lúc này trở lại trong phòng trần khải nội tâm nhưng là một mảnh nhiệt liệt mở ra trên người háo khoác thì tay ném ở một bên phòng khách trên ghế s a lồng trần khải lập tức thiên tinh d i ệ n giới từ bên trong không gian bộ kia con dối lấy ra cao tới hai mét ra mặt con dối toàn thân đều tựa hồ là dùng hoàng kim chế tạo giống như vậy ở dưới ngọn đèn con dối mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt v ừ n sáng nay cụ con dối rất rõ ràng muốn so với hát đại lòng đất trong kiến trúc những kia đồng tàu con dối còn tinh xảo hơn không chỉ gấp mười lần cả ngươi hết thể bộ phận đều là hoàn toàn chính là dựa theo thân thể luyện chế ra đến hơn nữa trần khải dùng linh thức đại thể quan sát một phen sau phát hiện con dối bên trong t e n chốt nơi đều vô cùng linh hoạt hoàn toàn không phải những binh đó dũng con dối hoặc là thanh đồng tường dũng như vậy cứng gắc này cụ con dối thật không đơn giản a trần khải nhìn trước mặt toàn thân màu vàng con dối không khỏi thở dài nói sau đó trần khải ánh mắt nhìn về phía con dối nơi n g ự c trái cái viên này linh thạch thượng phẩm ngay ở n g ự c trái bên trong một nguồn năng lượng thất bên trong ở cái kia nguồn năng lượng thất bên trong khắc gió r m rạp phức tạp trận pháp cùng trần văn trần khải dùng linh thức quân chỉ là đại khái nhìn ra những k i a trận pháp cùng trận văn nên đều là chuyển hóa linh thạch năng lượng thông qua những k i a trận pháp cùng trận văn có thể mang bên trong linh thạch bên trong ẩ n chứa thiên địa linh khí kích thích ra đến sau đó sẽ thông qua trận pháp cùng trận văn truyền cho con dối mỗi cái vị trí dĩ đạt đến vì là con dối cung cấp quần quận không ngừng động lực cùng năng lượng mục đích chỉ có điều những k i a trận pháp cùng trận văn xác thực là hết sức phức tạp trần khải chỉ có thể nhìn ra công dụng mà thôi ngoài ra ở cái k i a nguồn năng lượng thất mặt ngoài cũng chính là con dối ngực trái trên còn có một đạo như ẩn như hiện trận văn trần khải cẩn thận quan sát một phen rất nhanh sẽ biết rõ này đạo trận văn công dụng đó là mở ra n g ư ợ c trái trên cái kia nguồn năng lượng thất trận văn thông qua này đạo trận văn có thể mở ra nguồn năng lượng thất thay bên trong linh thạch biết rõ trận văn công dụng là một chuyện nhưng muốn chân chính mở ra trận văn lấy ra bên trong cái viên này trần khải thèm nhỏ dãi không ngớt linh thạch thượng phẩm liền không phải như vậy dễ dàng một viên linh thạch thượng phẩm đôi mắt trần khải sức mê hoặc không thể nghi ngờ là to lớn chí ít có thể chống đỡ hắn tu luyện tới hóa nguyên trung hậu kỳ hơn nữa tốc độ tu luyện xe mấy lần với trước nay đạo trận văn nhìn như không phức tạp như thế cũng ó điều, u ra m ra pháp, đến tiêu may t ít tinh lực cùng thời、so、i cùng、e、lực g trần khải bây giờ thần hồn sức mạnh khá là không tầm thường hơn xa tầm thường ngưng khí kỳ người tô chân thậm chí là tuyệt đại đa số hóa nguyên kỳ người tu chân đều so với hắn xa kém xa cảnh này khiến hắn thôi diễn năng lực vô cùng không kém trước chìm xuống đất kiến trúc thì trần khải phá hủy không xuống hai mươi ba mươi cụ binh dung con dối để thiên tinh diễn trên mặc tử tinh thạch lần thứ hai nuốt trừng tương ứng số lượng binh hồn mà mặc tử tinh thạch phản tiếp tế hắn tinh khiết hồn phách lực lượng là để thần hồn của trần khải lần thứ hai có tăng lên linh thức thoáng lại mở rộng một chút đã đạt đến khoảng m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy m mức độ phải biết bình thường vừa ngưng tụ kim đan người tu chân bọn họ kích thích ra linh thức có, thể bao trùm phạm có điều chính là khoảng hai mươi ba mươi m phạm vi mà thôi nhưng là hiện tại trần khải có điều chỉ là ngưng khí sáu tầng tu vi không chỉ có đã kích phát rồi linh thức hơn nữa phạm vi bao phủ còn đạt đến sơ kết kim đan người tu chân một nhiều hơn phân nửa một mình lẳng lặng mà ở trong đầu thôi diễn hơn một giờ trần khải rốt cục thôi diễn ra đạo k i a trận văn mở ra pháp quyết ngay sau đó trần khải lập tức thử nghiệm hai tay từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra rơi vào con rối ngực trái trên đạo k i a trận văn trên chốc lát đạo k i a trận văn đột nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt vi quang tiếp theo những k i a trận văn như là sóng nước ba động một chút lập tức hiện ra một khoảng chừng n ắ m đấm hơi nhỏ hơn một chút ao khẩu bên trong là một viên gần như có một phổ thông quả cam lớn như vậy lăng hình tinh thạch cái viên này tinh thạch mặt ngoài hóng ánh long lanh ánh sáng lộng lây êm dịu nhắn nhụi hơn nữa có thể nhìn thấy bên trong phảng phất có một mảnh mịt mở khí tức ở tăng lên tràn ngập đây chính là linh thạch t h ư ợ n g phẩm trên địa cầu loại này linh khí thiếu thốn địa phương hầu như là có thể nói hy thế chân bảo cả thế gian vật hiếm thấy tuy không đến nôi nói độc nhất vô nhị nhưng tuyệt đối là đã ít lại càng ít dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung đại đệ cũng gần như trần khải có chút bình hô hấp con ẩ n thận từng ly từng bên tí một đưa tay t ly đưa r g l i số kia chỉ là hiện lên thời gian rất ngắn rất nhanh sẽ biến mất trần khải tạm thời không có đi ngâm nghĩ con số kia hắn phần lớn chú ý cũng đã ở trong tay cái viên này linh thạch thượng phẩm trên tuy rằng trần khải biết có thể đủ một viên linh thạch thượng phẩm nhắc tới cung nguồn năng lượng con dối giá trị tất nhiên là gấp trăm lần với một viên linh thạch thượng phẩm gặp mặt thế nhưng đối với trần khải tới nói hiện nay nhưng là cái này linh thạch thượng phẩm đối với hắn càng trọng yếu hơn càng thêm có ý nghĩa thực tế có thể làm cho hắn tăng thêm tốc độ tu luyện tăng cao tu vi quả nhiên không hổ là linh thạch thượng phẩm thật nồng nặc tinh khiết linh khí trần khải cẩn thận từng ly từng tí một nâng cái viên này linh thạch liền phảng phất là nâng một cái dịch nát tác phẩm nghệ thuật giống như vậy một trận cảm thán có chút không thể chờ đợi được nữa trần khải lập tức liền ở tại chỗ bản tốt đ a hai chân ngồi nắm cái viên này linh thạch thượng phẩm bắt đầu đà tọa tu luyện thử một chút dùng cái kia linh thạch thượng phẩm phụ trợ tu luyện hiệu quả đương nhiên thuận tiện điều tức một phen dù sao trước hắn bị những binh đó dũng con dối dùng trường mâu hoặc đâm hoặc đập phá không số ba mươi bốn mươi khí huyết có chút thứ động cần điều tức một phen làm theo theo trần khải thôi thúc chân khí vận chuyển tâm pháp rất nhanh trong tay hắn nắm cái viên này linh thạch thượng phẩm liền có một từng tia từng sợi như khói xương mù giống như tinh khiết linh khí bị xúc động chậm rãi theo trần khải bàn tay kinh mạch tiến vào trong cơ thể hắn cái kia từng sợi từng sợi linh khí tuy rằng vô cùng kinh bạc thế nhưng những kia linh khí phẩm chất nhưng cực cao ự c c dị thường tinh khiết chỉ là như vậy một kia bị trần khải luyện hóa sau chân khí nhưng là tăng trưởng rất lớn có thể nói từ linh thạch thượng phẩm bên trong tràn vào trần khải trong cơ thể một phần linh khí bị luyện hóa sau c h ỉ ít hóa thành hai mươi ba mươi lần chân khí bởi vậy có thể thấy được linh thạch thượng phẩm bên trong l n chứa linh khí phẩm chất cùng tinh khiết trình độ là cỡ nào kinh người phải biết trần khải tu luyện nhưng là tinh thần vạn hóa quyết bực này tu chân giới cao cấp nhất công pháp ngưng luyện ra chân khí vốn là phẩm chất cực cao nếu không nếu là đổi một chút tầm thường công pháp e sợ luyện hóa một phần linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí chí ít có thể hóa thành năm mươi sáu mươi lần thậm chí là hơn trăm lần chân khí cảm thụ luyện hóa một tia linh khí sau trong kinh mạch chân khí to lớn tăng lên trần khải có loại cả người khoan khoái đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác loại tia chân khí cấp tốc tăng trưởng cảm giác phi thường thoải mái hầu như cũng làm cho trần khải có một loại không nhịn được muốn thân ngâm lên tiếng kích động theo từng sợi từng sợi linh khí từ cái viên này linh thạch thượng phẩm bên trong tràn vào trần khải trong cơ thể từ từ bị h ắ n luyện hóa trần khải chân khí là tăng lên không nhỏ cái kia ứ động khí huyết ở trong lúc vô tình bị hóa giải đ i ề u thuận t r ầ n khải chỉ là tu luyện khoảng chừng một canh giờ liền đ ỉ n h chỉ lại mở mắt ra sau k h ắ p khuôn mặt mãn đều là vui sướng linh thạch thượng phẩm quả nhiên không tầm thường trần khải không có lý do gì không cao hứng cùng v u i sướng cái này linh thạch thượng phẩm s á t thực có thể rất lớn tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn nguyên bản trần khải tốc độ tu luyện liền bởi vì là tinh thần vạn hóa quyết có thể đồng thời thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực duyên cớ mà so với những người tu luyện khác nhanh hơn nữa trần khải còn thức tỉnh rồi một đạo tinh mạch hội tụ tinh thần chi lực tốc độ tình huống bình thường còn muốn nhanh hơn gấp đôi hiện tại có linh thạch thượng phẩm trần khải tốc độ tu luyện còn lúc trước cơ sở càng thêm nhanh gấp ba bốn lần nói cách khác ngày sau trần khải tốc độ tu luyện sẽ đạt tới những người khác gấp mười lần trở lên nay vẫn là ở đối phương thiên tư cùng công pháp tu luyện đều cùng trần khải tương đương dưới tình huống nếu như đối phương tu luyện chính là một ít không đủ tư cách công pháp như vậy bắt đầu so sánh trần khải ưu thế sẽ càng lớn đến mức nhiều cái viên này linh thạch thượng phẩm tạm thời cho thu vào thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian trần khải bây giờ là tràn ngập tự tin cùng trời mong ngưng khí chín tầng cũng không xa xôi hóa nguyên kỷ đồng dạng sẽ không rất xa xôi thậm chí hiện tại trần khải cảm giác những này tựa hồ đều không khác mấy là đưa tay là có thể chạm tới nếu c như nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái kia chín chữ rất khả năng là một đánh số như vậy nên chí ít còn có mặt khác tám cụ tương tự con dối thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều bài này cụ con dối mặt sau hay là còn có như vậy một ít Trần tư. t lặng lặng Linh Khải h mà suy ứ cụ từng lần từng lần một tử sát trong quát kết trong trận lần lần quan con ngoài nơi, con còn bên văn, loại cấu, bao họa các các kỹ khắc có dối dối h p triện v .v. Này v.v. con ụ c dối nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là tần thủy hoàng thời kỳ l u y ệ n chế tòa kia lòng đất bên trong quảng trường cái kia gần nghìn số lượng binh con c dối đặc biệt là liền tần hướng danh tướng lý tín hồn phách đều bị phong vào một bộ thanh đồng tương dũng bên trong phụ trách c h ấ n thủ nơi đó bởi vậy có thể thấy được lúc trước tần thủy hoàng là coi trọng g ư ờ n g nào này cụ con dối nghĩ tới đây trần khải cảm giác mình tựa hồ nắm lấy cái gì trong đầu mơ hồ có một đạo linh quang n g qua hắn cẩn thận suy tư tìm kiếm cái k i a mơ hồ linh quang sau một chốc trần khải bỗng nhiên ánh mắt sáng lên t ê u lên đúng rồi xét xử trên không phải tựa hồ có ghi chép năm đó tần thủy hoàng t ầ n g có tập cả nước lực lượng chế tạo mười hai tòa kim nhân sao n à y cụ con dối là màu vàng hay là n à y cụ con dối chính là lúc trước tần thủy hoàng chế tạo mười hai tòa kim nhân một trong c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm mẹ con tâm sự trần khải cao trung thì sở học quá một phần cổ văn quá tân luận bên trong thì có viết thu thiên hạ chi binh tiêu chiến tranh đúc cho rằng kim nhân mười hai hay là này cụ con dối chính là năm đó tần thủy hoàng tạo nên mười hai tòa kim nhân một trong trần khải dùng chính mình linh thức cẩn thận quan sát bộ kia con dối chất liệu phát hiện phần lớn thành phần chính là xích đồng tinh xích đồng tinh chính là một loại thượng hạng tài liệu luyện khí l à thuộc về đồng khoáng bên trong tối tinh hoa nhất một phần vô cùng ít ỏi thông thường một tòa loại cỡ lớn đồng khoáng bên trong cũng chưa chắc có thể dựng dục ra to bằng nắm đấm xích đồng tinh có điều xích đồng tinh là có thể dùng phổ thông đồng trải qua không ngừng nhiều lần tinh luyện tinh luyện luyện ra chỉ có điều điều này cần tiêu hao lượng lớn đồng mới được n g bởi vì là đối với bộ kia con dối bay lên hứng thú nồng hậu trần khải nhất thời không kiềm chế nổi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bộ kia con dối bên trong khắc họa những kia trận pháp cùng phụ triện muốn biết rõ này cụ con dối cụ thể công dụng nó bên trong vì sao không có như hát đại lòng đất trong kiến trúc những binh đó dũng con dối như thế bị phong vào người hốn phách hốn đi khiển. Thậm chí、trần、Khải muốn làm rõ năm đó Tần Thủy Hoàng vào người Trần muốn năm Tần vì làm đi điều đó rõ sau o con trong loại phải như đích Khải không khỏi bay lên một loại thăm dò không biết cùng lịch hương thú. dối, cái biết rèn Trần này lòng lên cùng ẩn đúc đặc Lúc mục vậy bay dày dò một bí gì gì. là a sử s đó liên tiếp ba ngày trần khải chứ ăn cơm tu luyện cùng hơi hơi ngủ mấy tiếng rác ở ngoài những lúc khác đều đang nghiên cứu bộ kia con dối chỉ có điều luyện chế bộ kia con dối người hiển nhiên phi thường ghê gớm bên trong trận pháp phụ t i ệ n chờ chút không chỉ có số lượng đa dạng hơn nữa đều phi thường cao thâm trần khải muốn nghiên cứu triệt đề hiển nhiên không phải công phu mấy ngày có thể hoàn thành nay trải qua mấy ngày trần khải cũng không có đi quan tâm hát đại tình huống bên kia không thế nào lo lắng cho mình lén lút lẻn vào tòa kia lòng đất kiến trúc lấy đi trong quan tài đồng con dối sẽ bị người biết hiểu ngày đó nửa đêm hắn có thể nói là l ạ g yên không một tiếng động căn bản không có để lại dấu vết gì h u n g chi coi như là người của quốc a n mở ra quan tài đồng nhìn thấy bên trong là không mà có hoài nghi e sợ hoài nghi không tới trên đầu hắn đến dù sao những kia thanh đồng tương dung thực lực đều quá mạnh mẽ mà trần khải còn trẻ như vậy tu vi đối lập tuổi mà nói tuy nhưng đã tính là rất cao rồi nhưng dù sao chỉ là tương đương với vừa đột phá tiểu tiên thiên cảnh giới võ giả mà thôi dựa theo lẽ thường mà nói căn bản là không thể ở nhiều như vậy b ì n h dũng con dối thủ vệ bên dưới lấy đi trong quan tài đồng đồ vật mặt khác một điểm chính là người của quốc an chưa chắc sẽ hoài nghi là có người lấy đi trong quan tài đồng đồ vật hay là quan tài đồng bản thân liền là không là có thể hơn nữa có thể là trong quan tài đồng đồ vật từ lúc rất lâu trước cũng đã bị người nào cho lấy đi nói tóm lại trân khải chính mình vẫn là rất thả lỏng không có cái gì lo lắng khoảng cách hát đại khẩn cấp để sư sinh môn tạm thời triệt cách trường học đã qua bốn năm thiên hát hào phóng mặt vẫn luôn vẫn không có thông báo bọn học sinh lúc nào trở lại khôi phục đi học nghĩ đến là tòa kia lòng đất trong kiến trúc sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết chân khải đúng là mừng rỡ ung dung không dùng tới khóa bởi vì là liền với nghiên cứu chừng mấy ngày trận pháp chân khải là cảm giác tinh thần có chút t h i b t ạ i dự định nghỉ ngơi như vậy một hai ngày lại chậm rãi đi nghiên cứu hắn cũng biết muốn hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng bộ kia con dối bên trong những kia trận pháp cùng phụ triệt đến muốn thời gian không ngắn nữa nóng lòng cũng không được đang muốn có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút giải sầu cái gì lý t ĩ n h nguyệt liền cho hắn gọi điện thoại lại đây này trần khải sao ngươi đang làm gì thế tiếp cú điện thoại lý t ĩ n h nguyệt liền lập tức mở miệng hỏi há không có gì chính nhàn dối đây nghĩ có phải là muốn đi ra ngoài đi một chút ngươi đây trần khải trả lời ta a ta chính k ẻ nhạt đây mấy ngày nay trở ở nhà cũng không biết làm gì k ẻ nhạt chết rồi lý t ĩ n h nguyệt có chút hờn dỗi trần khải ngươi muốn đi nơi nào đi một chút ta nếu không ta quá k ứ tìm ngươi có được hay không ân ta nghe ĩ n đại Nói xong lý i cuối cùng một câu thì, l tính nguyệt, hề hề. Nguyệt, nguyệt câu kia ta nghĩ ngươi thì trần khải trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong lòng nhất thời dâng lên như vậy một luồng rất cảm giác ấm áp rất thỏa mãn hừm ta rất nhớ ngươi trần khải nhẹ dọn quay về điện thoại nói rằng âm thanh rất nhu hòa ấm áp để điện thoại một đầu khác lý t ĩ n h nguyệt cảm thấy trong lòng một trận ngọt cảm giác không khỏi rất vui vẻ hì hì cười cận dịu dàng nói ừ m trân khải vậy ta hiện tại liền quá khứ tìm ngươi có được hay không vẫn là ta quá khứ ngươi bên kia đi đến thời điểm ta điện thoại cho ngươi ngươi lại xuống đến là tốt rồi trân khải mỉm cười nói nhớ tới mấy ngày không thấy lý t ĩ n h n g u y ệ t đúng là hơi nhớ h ừ m hành vậy ta ở nhà chờ ngươi lý t ĩ n h n g u y ệ t âm thanh điểm, điểm đáp tốt lắm ta liền tới đây tìm ngươi trước tiên treo nhà trân khải nói ừ n bì bì cắt đ ứ t cùng lý tĩnh n g u y ệ t điện thoại trần khải lập tức đứng dậy t r ỏ n g lên một cái thâm hậu áo khoác liền đi ra ngoài bây giờ đã sắp đến tháng m ộ ư ơ i hai hạ tuần hát thị đã khá là lạnh giá dù chưa tuyết rơi nhưng nhiệt độ đã giảm xuống đến chỉ có như vậy năm sáu độ trình độ tốt ra và hôm nay khí trời coi như không tệ ra thái dương phong không lớn ra tiểu khu trần khải rất nhanh trận một chiếc taxi chạy đi lý tĩnh n g u y ệ t trong nhà bên kia trước đi qua một lần trần khải cũng biết ở nơi nào ở trần khải nhờ xe thì một bên khác lý tĩnh nguyện là ở trong phòng thay đổi trên người mình ăn mặc dạy đặc lông tơ ở nhà p h ụ từ tủ quần áo bên trong lấy ra thêm g i à y màu đen tất chân khố trên người bên trong nhưng là mặc lên kiện màu phấn hồng áo lông bên ngoài là vải ca k i sắc áo gió đổi tốt rồi quần áo lý t ĩ n h nguyệt rồi hướng tấm gương trang phục một phen soi dọi toàn thân kính thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới cầm lấy đặt ở trên giường một tay mãi đi ra khỏi phòng mẹ chúng ta muốn ra ngoài chơi cơm tối khả năng không trở lại ăn lý t ĩ n h nguyệt ngồi đối diện ở bên ngoài trong phòng khách xem tv tiết mục mẫu thân nói rằng nghe vậy lý mẫu thân của tĩnh nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái hơi kinh ngạt nói lớn như vậy lanh thiên n g ư ơ i nha đầu này với ai đi chơi à? ai nha mẹ chính là một người bạn bằng hữu lý mẫu đánh giá lý t ĩ n h nguyệt một phen lập tức lộ ra mấy phần tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói sẽ không là người nha đầu này giao người bạn trai kia chứ bị mẫu thân nói như vậy phá lý t ĩ n h nguyệt mặt cười trên nhất thời tăng có chút mặt đỏ lý mẫu là người từng trải nơi nào còn không nhìn ra tự mình nói đúng rồi liền đưa tay đối với lý t ĩ n h nguyệt vẫy vẫy nói nha đầu lại đây lần trước cha ngươi nói với ta ngươi ở trường học nộp cái bạn trai nhưng là đem ta cho sợ hết hồn nếu không là cha ngươi nói đã gặp đứa bé trai kia cảm giác làm người phẩm hạnh đều cũng không tệ lắm còn nói đứa bé trai kia là thị cục công an triệu cục trưởng chất nhi ta đã sớm nói ngươi một trận lý mẫu nhìn như đang giáo hơn lý t ĩ n h n g u y ệ t nhưng ngữ khí nhưng ôn hòa vô cùng thậm chí là mang có mấy phần sùng địch lý t ĩ n h n g u y ệ t nơi nào không biết mình mụ mụ cũng không có trách cứ ý của nàng không khỏi hì hì cười ngoan ngoan ngồi ở bên cạnh nàng đưa tay thân mật kéo lại mụ mụ cánh tay nói mẹ hắn cứ gọi trần khải đối với ta thật sự rất tốt ta rất yêu thích hắn cảm giác thật giống như số mệnh an bài như thế mẹ Ta đã n ó i với n g ư ơ i cái thích có cái cảm giác phải hiện tại mới nói Ngươi này không hắn như này. mà là yêu vậy, thật ta ta sự biết không chúng ta lần thứ nhất ở trên đường đụng tới thời điểm hắn liền cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ tựa hồ phi thường thân cận để ta không tự chủ được liền rất muốn tới gần hắn yêu thích đi cùng với hắn lý t ĩ n h nguyệt mang theo vài phần ngọt ngào đem lúc trước ở trong trường lần thứ nhất cùng trần khải gặp gỡ thì tình cảnh cùng mình lúc đó nội tâm loại kia không tên cảm giác cùng với sau đó cùng trần khải ở chung thì các loại đều cùng mẫu thân nói ra lý mẫu thân của tĩnh nguyệt không có xen mồm chỉ là lẳng lặng mà nghe con gái kể ra cùng trần khải cảm tình mục chỉ nhìn y ôi tại bên người nàng lý t ĩ n h n g u y ệ t trên mặt mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt mục chỉ nhìn con gái khỏe miệng cái kia trước sau tràn trề ngọt ngào nụ cười ánh mắt không khỏi toát ra sủng nịt vẻ lúc này lý mẫu nhìn con gái trong lòng cũng là hơi xúc động không nghĩ tới như thế bất chi bất giác con gái cũng đã lớn rồi hiểu được luyến ái tìm tới một nàng chân tâm yêu thích con trai làm cha làm mẹ mỗi khi nghĩ tới những thứ này ngoại trừ cảm khái thời gian dịch t h ở ngoài càng nhiều nhưng là một loại câu đối nữ loại kia không lớn ở hai từ lúc nhỏ hay là rất nhiều cha mẹ đều hy vọng t ử nữ có thể rất nhanh nhanh lớn lên mà chỗ chống nữ chân muốn lớn lên thành người bọn họ nhưng vừa hy vọng con của chính mình có thể dài đến chậm một chút có thể để cho chính mình nhiều một ít thời gian đi đau thương bọn họ sủng lịch bọn họ đặc biệt là đối với con gái vừa nghĩ tới hay là liền như vậy mấy năm sau khi con gái rất khả năng liền muốn rời khỏi chính mình cánh chim bảo vệ gả làm người phụ làm vì cha mẹ nội tâm đều sẽ có một loại khác không m u ố n lúc này lý mẫu thân của tĩ nguyệt h n đại để chính là như vậy một loại tâm tình rất cảm khái còn có chút thổn thức đặc biệt là nhìn thấy lý tĩnh nguyệt đang nói cùng trần khải sự tình thì loại kia luyến ái bên trong ngọt ngào dáng vẻ làm cho nàng không tự chủ được nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ nha đầu a nếu ngươi như thế yêu thích cái kia đứa bé trai hơn nữa cha ngươi thật hài lòng nghĩ đến hắn nên đúng là cái rất tốt nam hải mụ mụ tin tưởng ngươi cùng cha ngươi ánh mắt ta không can thiệp các ngươi cái gì có điều hắn chờ một lúc là quá tới bên này tiếp ngươi vẫn là cùng ngươi hẹn cẩn thận ở nơi nào gặp mặt lý, ôm lý tĩnh nguyệt một cái tay thương yêu ở lý tĩnh nguyệt trên tóc khen vớt lý tĩnh nguyệt rất an điểm tựa ở bả vai của mẫu thân trên làm l ú nói mẹ ngươi thật tốt ha ha lý mẫu không khỏi cười cợt lúc này lý tĩnh nguyệt nói rằng hắn chờ một lúc liền sẽ tới đến sau sẽ gọi điện thoại cho ta há cái kia chờ một lúc chờ hắn đến rồi ngươi liền gọi hắn đi lên một chút ta tốt ta tự mình gặp gỡ đến cùng là cái ra sao con trai có thể làm cho bảo bối của ta nha đầu như thế yêu thích hắn lý mẫu có chút mỉm cười nhìn lý tĩnh nguyệt lý tĩnh nguyệt có chút ngượng ngủng nhưng không có từ chối mà là khi ngân một tiếng nói vậy ta chờ chút gọi hắn tới lý t ĩ n h nguyệt biết mẫu thân thái độ này trên căn bản cũng đã cho thấy cơ bản trên nhận rồi trần khải được ha ha nhìn con gái cái kia thẹn thùng nhưng lại lý mẫu không khỏi cười ha ha lên chương một trăm bốn mươi sáu thấy cha mẹ vợ khoảng chừng sau hai mươi phút trần khải bấm lý t ĩ n h nguyệt điện thoại này t ĩ n h nguyệt ta đến ngươi hiện tại thì xuống đây đi trần khải trong điện thoại nói rằng h i ệ n nhiên hắn cũng không biết lý mẫu thân của t ĩ n h nguyệt muốn gặp gỡ chuyện của hắn lý t ĩ n h nguyệt nghe vậy lập tức nói rằng trần khải ngươi đi lên một chút đi ta mẹ ở nhà nàng nói muốn gặp gỡ ngươi â trần khải có chút kinh ngạc chốc lát mới có chút eo hẹp nói vậy nếu không ta trước tiên đi mua một ít đồ vật trở lên đi trước không biết cái này vì lẽ đó cái gì không mua không cần ngươi trực tiếp tới là tốt rồi ta mẹ nói chính là muốn gặp gỡ ngươi mà thôi không cần như vậy chú ý cái gì lý t ĩ n h nguyệt nói ừ m vậy cũng tốt ta vậy thì đi tới trần khải đáp nếu lý t ĩ n h nguyệt nói như vậy trần khải liền không trần trừ nữa mấy phút sau trần khải đi tới lý t ĩ n h nguyệt cửa nhà nhân xuống chống cửa chốc lát môn mở ra lộ ra lý t ĩ n h nguyệt tấm kia tinh xảo sáng rực rỡ khuôn mặt tươi cười vào đi lý t ĩ n h nguyệt điểm điểm cười cười tươi g i ó i đạo bắt chuyện trần khải vào cửa hừng t ố t trần khải gật gù túi đầu liếc nhìn chính mình trên chân giày nói có muốn hay không thay cái d i à y lý t ĩ n h nguyệt nghe vậy vội vã ngồi sổn người xuống từ huyền quan nơi hải trong quậy lấy ra một đôi bông tha đặt ở trần khải bên chân nói hừng ngươi liền xuyên cái này d i à y đi được trần khải đáp một tiếng lập tức ngồi sổn người xuống cởi trên chân giày thả ở bên cạnh hài giá trên sau đó đổi cặp kia bông tha trần khải cũng liền bận bịu lễ phép thăm hỏi một tiếng sau đó cùng lý tĩnh nguyệt cùng đi quá khứ song song ngồi xuống tiểu trần a chuyện của các ngươi tĩnh nguyệt nàng ba đều nói với ta a di lần này để tĩnh nguyệt đem ngươi kêu lên đến liền chỉ là muốn gặp gỡ ngươi mà thôi vì lẽ đó ngươi không cần như vậy công nghệ tuy ý một ít coi như là ở nhà mình là tốt rồi lý mẫu vô cùng ôn tiện nói rằng trần khải có chút ngại ngùng n ở nụ cười nói kỳ thực ta sớm nên đến bái phòng ngài chỉ có điều t r ư ớ c cũng không biết có thích hợp hay không thêm vào chúng ta bình thường cũng đều ở trường học đi học không cơ hội gì vừa nãy cũng không biết a di n g ạ i ở nhà vì lẽ đó đều không có chuẩn bị cho ngài lễ vật gì lý mẫu nghe trần khải nói chuyện ánh mắt nhưng cũng đang quan sát trần khải trên mặt bao nhiêu lộ ra mấy phần vẻ hài lòng có thể thấy nàng đối với trần khải ấn tượng đầu tiên rất tốt đứa nhỏ này xem ra xác thực rất tốt tính cách phương diện nên khá là ôn hòa nếu như sau đó tính nguyệt thật theo hắn nên sẽ không bị bắt nạt lý mô trong đầu chuyển những ý niệm này trên mặt cười nói a di là chiếc mới từ tính nguyệt nào biết ngươi muốn đi qua cho nên mới để tính nguyệt gọi ngươi đi lên một chút cùng a di gặp gỡ ngươi không cảm thấy đường đột là tốt rồi nói xong lý mô liếc nhìn khẩn sát bên trần khải ngồi lý tính nguyệt cười nói Vừa nãy Nguyệt nói với ta ĩ n n h g u y là biết một chút công phu lúc nhỏ liền lệ một vị sư phụ học nghệ trước đây hàng năm nghỉ thời điểm ta đều sẽ hồi hương xuống cùng sư phụ tu hành ở trong mắt của người bình thường công phu của ta nên xác thực được cho là tinh lợi hại trần khải cũng không có quá mức khiêm tốn lý mẫu nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu hỏi giống như ngươi vậy từ nhỏ luyện võ thật cực khổ chứ lý mẫu chỉ làm trần khải là luyện võ tự nhiên không thể sẽ nghĩ tới tu chân loại này vượt qua người bình thường lý giải phạm chủ đi h ử m vẫn tốt chứ mới vừa lúc mới bắt đầu xác thực là rất khó chịu có điều sau đó là chậm rãi quen thuộc trần khải cười cật đáp lý mẫu cùng trần khải rất tùy ý đang nói chuyện lý tính n g về đây nhưng là vô cùng yên tĩnh ngoan ngoan ngồi ở trần khải bên người lẳng lặng nhìn mẫu thân cùng trần khải tàn gấu nàng từ lời của mẫu thân cùng trên nét mặt cũng nhìn ra được mẫu thân đối với trần khải vẫn là rất hài lòng trong lòng không khỏi cảm thấy rất vui vẻ trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào vui dạo d ự n lý mẫu không có cùng trần khải tán gâu quá lâu tán gâu đ ể tài cũng đều là chút rất bình thường tỉ như trần khải tình huống trong nhà a ở trong trường học học tập sinh hoạt a v â n v â n khoảng t r ư ờ n g h á n huyên như vậy khoảng hai mươi phút lý mẫu liền kết thúc cuộc nói chuyện đối với trần khải cùng lý tĩnh nguyện nói rằng tốt rồi tiểu trần a các người muốn đi chơi liền chơi đi a di liền không quay dậy các ngươi thời gian h ừ n tốt a di trần khải đáp một tiếng bên cạnh lý tĩnh nguyện đáp mẹ vậy chúng ta trước hết đi rồi a đi tê u đi tê u lý mẫu cười phất phất tay a di tạm biệt trần khải nói lời từ biệt một tiếng liền cùng lý tĩnh nguyệt cùng rời đi kéo trần khải cánh tay ra khỏi nhà không đi ra bao xa lý tĩnh nguyệt liền đ ố n g nhiên nhón chân lên ở trần khải gò má trên hôn một cái trên mặt mang theo vui dạo dựng nụ cười nói rằng đây là khen thưởng ngươi vừa nãy biểu hiện đ ỗ n g nhiên bị lý tĩnh nguyệt hôn môi trần khải còn vi ngẩn ra nghe được nàng sau không nhịn được cười một tiếng xoay đầu lại nhìn nàng đưa tay ở đầu nhỏ của nàng trên xoa xoa nói rằng liền ngần ấy khen thưởng a muốn hôn đến thân cái miệng nhỏ a thân trên mặt toán tưởng thường gì mà lý t ĩ n h nguyệt nơi nào nghe không ra trần khải đang cố ý t r e o tức t r e o chọc chính mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh e thẹn đường đỏ tay nhỏ bất chi bất giác liền đưa vào trần khải trong quần áo ở trần khải bên hông cực kỳ bấm một cái cái tên nhà ngươi lý t ĩ n h nguyệt hờn dỗi một tiếng trần khải lúc này lại giả vờ khuyết đại kêu đau đớn một tiếng ôi chao thống thống ngươi đây là muốn mưu sát trần a kêu đau đớn sau khi trần khải đem lý tính nguyệt đưa vào chính mình trong quần áo con kia mề mại tay nhỏ bắt lại sau đó thật chặt nắm tại trong lòng bàn tay nhìn trần khải cái kia khuyết đại vẻ mặt cùng kêu đau đớn thanh lý t ĩ n h n g u y ệ t tức giận phiên lại khinh thường có điều theo chính mình tay nhỏ bị trần khải cho tóm chặt lấy trên khuôn mặt của nàng lại không khỏi hơi hửng hồng gác giọng có khuyết đại như vậy không gọi lớn tiếng như vậy người ta đều vô dụng bao nhiêu khí lực kha kha trần khải cười cợt thấy bốn phía không người liền lại đột nhiên tập kích giống như ở lý t ĩ n h n g u y ệ t trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái sau khi mới đắc ý nói đây là bồi thường nha cái tên nhà ngươi lý tính nguyện bị đột nhiên tập kích nhất thời kêu nhỏ một tiếng có chút hờn dỗi trắng trần khải một chút hừ hừ nói lầm bầm tiện nghi ngươi kha kha trần khải cười cận cùng lý t ĩ n h nguyệt liếc mắt đưa tình một phen vừa vặn đi mau đến cửa tiểu khu liền liền hỏi đúng rồi t ĩ n h n g u y ệ t chúng ta muốn đi nơi nào chơi lý t ĩ n h n g u y ệ t nghiêng đầu suy nghĩ một chút nếu không liền đi công viên trò chơi hoặc là đi công viên đi một chút sau đó sẽ đi đi dạo phố cái gì đều được Hiển nhiên Tĩnh không mục đích gì tính. th điều, Nguyệt Lý gì mục Có đều được trần khải nguyên bản chính là định tùy tiện đi một chút đi dạo dài s ầ u đồng dạng không có mục đích gì tính vậy chúng ta liền đi trung tâm thành phố bên kia đi cái kia phụ cận công viên rất nhiều chúng ta có thể đi dạo phố được đi thôi hai người ở cửa tiểu khu trận một chiếc taxi tiếp theo liền đi trung tâm thành phố vừa vặn ngày hôm nay là cuối tuần tuy rằng khí trời có chút lạnh nhưng trên đường người đi đường vẫn là rất nhiều trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đi tới trung tâm thành phố sau hai người đang định đi công viên đi một chút lúc này trần khải nhưng chợt thấy một cái đồ cổ nhai liền kéo lý t ĩ n h nguyệt t ĩ n h nguyệt chúng ta đi đi dạo cái kia nhai đi trần khải còn vẫn không có ở hát thị dạo quá đồ cổ nhai trước đây ở di thị thời điểm khi nhàn hạ hắn đều thường thường sẽ đi thị trường đồ cổ loanh quanh hai vòng trước mắt chợt phát hiện một cái đồ cổ nhai dĩ nhiên là đến rồi hứng thú lý t ĩ n h nguyệt nghe vậy đắp t ố t đi thôi ừ m hai người rất nhanh đi vào cái kia đồ cổ nhai con đường này rất dài hai bên trừ một chút xếp đầy các loại đồ cổ vật cửa hàng ở ngoài còn có thật nhiều quán vỉa hè cả con đường đều tràn đầy đồ cổ tranh chữ ngọc khí đồ xứ v v đúng rồi t í n h nguyện ngươi biết nào có bán ngọc thạch sao muốn phẩm chất tương đối cao một ít trần khải bỗng nhiên mở miệng hỏi nghĩ chính mình trước vì luyện chế c h ó i buộc thân ngọc phù đem sư phụ lưu cho mình mấy cái cực phẩm hộp ngọc đều cho dùng mất rồi một dù sao cũng hơi đau lòng suy nghĩ vẫn là mua một ít tượng hạ ngọc n g thạch mang theo trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào lý tĩnh nguyện đối với những này hiển nhiên cũng không rõ ràng lắc lắc đầu nói ta không làm sao ở này dạo quá không rõ lắm nếu không chúng ta đi hỏi một chút người đi h ử n cũng được trần khải gật g ủ lý tĩnh nguyện có chút tò mò hỏi đúng rồi trần khải ngươi muốn mua ngọc thạch làm cái gì ngọc thạch lại không phải thành phẩm ngọc khí người bình thường vẫn là rất ít sẽ trực tiếp mua ngọc thạch vì lẽ đó lý t ĩ n h nguyệt có chút hiếu kỳ ta hữu dụng nơi muốn chế tác một vài thứ cần dùng đến phẩm chất tương đối cao ngọc thạch trần khải nói rằng lý t ĩ n h nguyệt hơi kinh ngạc nói trần khải lẽ nào ngươi còn có thể điều khác h i ệ n nhiên lý t ĩ n h nguyệt cho rằng trần khải mua ngọc thạch là chuẩn bị mình làm ngọc khí loại hình đương nhiên không thể sẽ liên tưởng đến kỳ thực trần khải là dùng để chế ngọc phủ vật liệu â này cũng không phải chỉ là muốn chế tắc một ít khá là đồ vật đặc biệt cần dùng đến thượng hạ ngọc thạch cái này đến thời điểm ngươi liền biết rồi trần khải không có nói quá rõ ràng có điều nói đến đây trong lòng hắn đúng là hơi động không nhịn được suy nghĩ phải cho lý t ĩ n h nguyệt chế tắc vài món phòng thân ngọc phủ miễn cho sau đó vạn nhất lý t ĩ n h nguyệt gặp phải nguy hiểm gì loại hình tình huống há được rồi vậy chúng ta vậy thì đi hỏi một chút người nhìn nào có ngọc thạch bán lý t ĩ n h nguyệt đáp ngay sau đó hai người liền hướng một bên một gian cửa hàng đi tới chương một trăm bốn mươi bảy t h xa trả cụ hỏi cửa hàng ông chủ trần khải cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t rất nhanh ở đồ cổ nhai tìm tới một nhà chuyên môn làm ngọc thạch ngọc khí buôn bán cửa hàng cuối cùng trần khải hoa tám mươi n g h n mua lại một khối rất mấy bố thượng hạ ngọc n g thạch trần khải có linh thức có thể trực tiếp điều tra ngọc thạch bên trong phẩm chất tốt xấu đương nhiên sẽ không bị người cho h ã m hại mua xong ngọc thạch trần khải lại cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t ở đồ cổ nhai đi dạo một trận nhìn chung quanh một lần những kia đồ cổ tranh chữ cho chút đương nhiên nơi như thế này đồ vật tám phần mười chín đều là thuộc về hàng ngay đến làm trần khải cùng lý tính nguyện dạo đến một cửa tĩa ấm trả cùng chén trả tuần dưới sau người ông chủ kia trực tiếp mở ra mười tám vạn giá cả cũng nói chắc như linh đóng cột xương bộ này từ xa trà cụ là hơn năm trăm năm trước minh triều thời kỳ đồ c ổ hơn nữa bảo tồn đến phi thường hoàn hảo lý tĩnh nguyệt nghe được tên kia ông chủ định giá sau nhất thời liền ngừng chiến tranh nàng thường n g à y tiền tiêu vặt có điều bốn năm ngàn đồng tiền một tháng coi như thêm vào trước đây tết đến tiền mừng tuổi cái gì nàng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến có điều có thể thấy nàng đúng là xác thực rất yêu thích bộ này từ xa trà cụ trần khải thấy lý tĩnh nguyệt rất yêu thích bộ kia trà cụ liền đi lên trước tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn người ông chủ kia lập tức trả lại cái giới ông chủ bộ này trả cụ xem ra là rất tốt nếu như ngươi đồng ý bán năm đồng tiền ta mua lại cái gì năm đồng tiền ngươi làm sao không đi cướp người ông chủ kia suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên dùng một loại xem người điên ánh mắt nhìn trần khải liền ngay cả bên cạnh lý t ĩ n h nguyệt cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn trần khải sau đó lặng lẽ lôi kéo trần khải quần áo ra hiệu hắn đi rồi h i ệ n nhiên lý tính nguyệt cũng cảm thấy trần khải cái giá này về đến quá ác căn bản là không thể nào sao người ta định giá mười tám vạn coi như mặc cả không thể còn cái năm n g h n a liền số lẻ số lẻ cũng không đủ có điều trần khải nhưng đưa tay ở lý tĩnh nguyện tay nhỏ trên vỗ nhẹ nhẹ ra hiệu nàng đừng nóng vội sau đó nhìn người ông chủ kia mỉm cười nói đối với bộ này cha cụ tới nói năm n g h n đồng tiền nên đã không tính thấp đại gia đều là người rõ ràng năm n g h n đồng tiền ngươi lợi nhuận nên không ít chứ mười tám vạn vậy thì là thuần túy giao động một hồi không hiểu việc người mà thôi người ông chủ kia có chút ngạc nhiên nhìn trần khải trần chờ chốc lát mới áp thấp chút âm thanh nói rằng tiểu huynh đệ ngươi này g i i ép tới q u ác á năm mươi n g à n khối bộ này trả cụ ngươi có thể lấy đi buôn bán đồ vật trên căn bản chính là trào giá trên trời cố định trả tiền lại có điều có thể lập tức trực tiếp đem trào giá mười tám vạn đồ vật làm cho đối phương chủ động cho rơi xuống năm mươi n g à n cũng coi như là tương đối ít thấy liên trước một phần ba cũng chưa tới có điều trần khải lại hết sức quả đoán lắc lắc đầu nói năm mươi n g à n nếu như bộ này trả cụ đúng là hơn 500 năm trăm n ă m trước minh triều thì trả cụ như vậy cái giá này ta khẳng định không nói hai lời liền bắt có điều Nói đến đây Trần、Khải、đốn vai một cái, nói, bản ngươi là người rõ ràng, vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết ý của ta. Như vậy đi, 8 ngàn. bản ngươi làm ăn cũng đó Khải vai cái, phải biết đi, đây vậy một ta. rõ k h vì của Xem làm lão là lẽ lão ý ở ông dễ dàng phần trên, ta chủ ó t ể cho cái c h dưới. ngàn 8 ngàn. Ông chủ có chút do dự thành thật mà nói hắn thu bộ kia trà cụ chỉ có điều là bỏ ra hai đồng tiền mà thôi có thể bán được tám ngàn đã là gấp ba lợi nhuận nhưng là hắn vẫn còn có chút không nỡ dùng cái giá này bán đi cuối cùng một phen rẫy r ù a sau ông chủ trực tiếp nói hai mươi ngàn khối thấp hơn ta tình nguyện đem nó tiếp tục lưu ở trong tay trần khải nhìn đối phương chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu một cái đắp được vậy thì hai mươi n g h n đi ai bảo bạn gái của ta yêu thích đây nói trần khải liếc nhìn bên người lý t ĩ n h nguyệt nhún vai một cái trần khải có thể thấy hai mươi n g h n cái giá này nên gần như là đối phương có thể tiếp thu giá quy định coi như lại tiếp tục mài xuống tính toán nhiều nhất cũng là có thể lại hàng cái ba lạ ngàn khối vì lẽ đó trần khải cũng là chẳng muốn lại cùng đối phương từ từ thôi thoải mái quẹt thẻ trả tiền trần khải để ông chủ dùng một tốt nhất chất gỗ hộp đem bộ kia trà cụ cho trang lên sau đó túi chùm vào đưa cho bên người lý t ĩ n h nguyệt đến t ĩ n h nguyệt cho lý t ĩ n h nguyệt sau khi nhận lấy trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ trần khải cảm tạ ngươi nói xong lý t ĩ n h nguyệt thân mật ôm trần khải cánh tay lúc này người ông chủ kia nhìn một chút trần khải nhưng là có chút đau lòng nói tiểu h u n h đệ ngươi nhưng cũng là thật lợi hại ta bộ này trà cụ nguyên đánh không tính được tới năm mươi n g h n liền tuyệt đối không bán không nghĩ tới hôm nay nhưng là gặp phải tiểu h u n h đệ ngươi vị này chuyên gia trần khải khẽ mỉm cười nói ta không phải cái gì chuyên gia a chỉ có điều là trước đây đối với những thứ đồ này khá là cảm thấy hứng thú có hiểu một chút thôi hơn nữa còn nhiều tạ lão bản chịu bỏ đi yêu thích đây tốt rồi ông chủ vậy chúng ta trước hết đi rồi chuyện làm ăn thịt vừa hừm thưa ngươi chúc lành hai vị cũng c h ầ m đi cách mở cửa hàng lý t ĩ n h n g u y ệ t rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi trần khải nghe ngươi vừa nãy cùng người ông chủ kia nói chuyện ý tứ bộ này trà cụ cũng không phải minh triều đồ cổ lẽ nào là hàng ngày đến trần khải quay đầu liếc nhìn bên người lý tính nguyện hồi đáp ngược lại cũng không tính là hàng gái chỉ có đ i ề u bộ này trà cụ cũng không phải là minh t r i ề u cái kia bốn cái chén trà niên đại nhiều nhất không vượt qua ba trăm năm hẳn là t h à n h trương nung đồ vật a vậy chúng nó đáng giá hai mươi n g h n khối sao trước ngư gia r giá năm n g h n thì liền nói người ông chủ kia lợi nhuận không ít vậy chúng ta mua lại bộ này trà cụ chẳng phải là thiệt thòi lý tính nguyệt nhất thời đổ rơi xuống miệng nhỏ tuy rằng nàng là rất yêu thích bộ này trà cụ thế nhưng nghĩ đến bị thiệt lớn vẫn còn có chút không thoải mái ha ha trần khải cười cận không khỏi đưa tay khinh méo lý tính nguyễn mũi nói không thiệt thòi chúng ta làm sao có khả năng sẽ thiệt thòi dĩ suy đoán của ta người ông chủ kia thu bộ này trà cụ thì khẳng định là dựa theo thanh chưa đồ vật đến thu nhiều nhất cũng là ba bốn ngàn đồng tiền đi vậy sao ngươi còn nói chúng ta không thiệt thòi rõ ràng mới ba bốn ngàn đồ vật ngươi nhưng bỏ ra hai mươi ngàn mới mua được này cách biệt gần mười lần a lý tính nguyệt nói trần khải cười giải thích ai nói bộ này trà cụ chỉ là ba bốn ngàn đồ vật ta chỉ có điều là nói người ông chủ kia thu bộ này trà cụ giá cả rất khả năng ngay ở ba bốn ngàn trên dưới thế nhưng bộ này trà cụ Càng nói chuẩn sắc cái là nói kia ấm trần à này, giá、so、giới cũng nguyệt với nhiều trị rất thậm ta tính ra muốn lắm. qua số vượn hơn n xa cao so chí Hả? Lý khải kiên trì giải thích rất đơn giản kỳ thực bộ này trà cụ bản thân cũng không phải một bộ c h ỉ ít cái kia ấm trà cùng mặt khác bốn cái chén trà nguyên bản cũng không phải là đồng bộ ta phỏng chừng không sai cái kia bốn cái chén trà hẳn là thanh t r ư a lúc đó có người chuyên môn vì đồng bộ cái kia ấm trà mà thiêu chế ra trên thực tế cái kia ấm trà niên đại cách hiện nay nên có cái tám chín khoảng trăm năm đi c ũ người chính là thời tống nguyên n là vật, g kỳ đồ vật. Người ông chủ kia thuận miệng nói bữa minh triều còn sớm hơn một chút nha có thật không lý t ĩ n h nguyệt một trận kinh hỉ nhìn chân khải chân khải cười gật đầu hừng đương nhiên là thật sự người ông chủ kia sở dĩ không nhìn ra điều này là bởi vì là có người ở cái kia từ xa ấm trà trên làm một chút đơn giản nguy trang bình thường hơi không chú ý sẽ phán đoán sai lầm hơn nữa ta phỏng chừng người ông chủ kia cũng ít nhiều là bị cái kia bốn cái chén trà cho nói dối cho rằng ấm trà cùng chén trà nguyên vốn là một bộ đầy đủ nếu chén trà là thành chưa đồ vật như vậy ấm trà tự nhiên đồng dạng là thanh chưa đồ vật vì lẽ đó lúc này mới tiện nghi chúng ta ha ha có đúng không có đúng không nói như vậy là chúng ta chiếm món hời lớn đây lý t ĩ n h nguyệt rất vui vẻ có thể chiếm như thế cái món hời lớn một mặt nét mặt hưng phấn t r â n khải cười cận nói là chiếm không nhỏ tiện nghi tuy rằng ta không xác định cái kia ấm trà đến tột cùng có thể giá trị bao nhiêu nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không thấp hơn mười hai mươi vạn cái kia bốn cái chén trà cũng thực là không đáng giá bao nhiêu tiền có điều dù sao là có cái hai ba trăm năm đồ vật mấy ngàn đồng tiền vẫn là trị hơn nữa cái k i a mấy cái chén t r à hình thức cùng chất liệu đều hoàn toàn phản ấm t r à cùng ấm t r à đồng bộ là vừa v ẫ n thích hợp ừ lý t ĩ n h nguyệt liên tục gật đầu nói rằng ngược lại bộ này ấm t r à ta chuẩn bị đưa cho ta ra ra tin tưởng ra ra hắn nhất định sẽ rất yêu thích t r â n khải bừng tỉnh chẳng trách vừa n ã y lý t ĩ n h nguyệt như vậy yêu thích bộ này ấm t r à đây hóa ra là chuẩn bị đưa cho ra ra nàng ta nói sao chứ còn có chút kỳ quái ngươi làm sao đ ố n g nhiên muốn mua t r à cụ bình thường không nghe ngươi nói thích uống trả hóa ra là đưa cho ngươi ra ra a trần khải nói lý tính nguyệt gật cụ này không phải nhanh học kỳ cuối cùng mà cách tết đến không bao lâu ông nội ta lại từ nhỏ đều thương ta vì lẽ đó đã nghĩ tết đến cho hắn mua kiện lễ vật trở lại ồ、oh. trần khải gật g ủ chúng ta hiện tại đi công viên lý t ĩ n h nguyệt bỗng nhiên d ò hỏi trần khải gật đầu t ố t đi thôi nói xong hắn nhìn một chút lý t ĩ n h n g u y ệ t trong tay nhấc theo trà cụ lại nói đem đồ vật cho ta đi ta tới bắt lý t ĩ n h n g u y ệ t đương nhiên sẽ không khách khí với trần khải điểm điểm cười đáp từng cho nói cái túi trong tay đưa tới trần khải trước mặt chờ trần khải tiếp nhận túi sau nàng lại thân mật kéo lại trần khải cánh tay cùng trần khải sóng vai đi đến phụ cận một tòa công viên bởi vì là vẫn là buổi chiều có thái dương tuy nói nhiệt độ không cao nhưng cũng không cảm thấy làm sao lạnh hơn nữa phơi nắng ở công viên bên trong đi tản bộ một chút còn cảm thấy thật là ấm áp dễ chịu mặc dù là cuối tuần có điều trong công viên hành cũng không có nhiều người rất thanh tĩnh trần khải cùng lý t ĩ n h Nguyệt hai người là hưởng thụ phần này thanh tĩnh bên trong ấm áp cùng an bình hai người tỏa ra bộ không nhất định phải tán gẫu cái gì nói cái gì lẫn nhau cặp tay có thể thể cảm thụ được đối phương tồn tại cảm nhận được tâm ý của đối phương an bình bên trong tự có một loại ngọt ngào cảm giác ấm áp ở công viên bên trong tàn bộ một trận hai người lại tìm cái địa phương ngồi tắm nắng khoảng t r ư n g đợi sắp tới một canh giờ lý t ĩ n h nguyệt mới đề nghị nói muốn muốn đi dạo phố liền hai người này mới rời khỏi công viên chạy đi trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ bên trong rất nhiều người có thể không giống trong công viên quản cũ v như vậy nhiều người náo nhiệt đi dạo nhai đặc biệt có bầu không khí nếu như rất quản cũ v đại để là không bao nhiêu đi dạo phố muốn vọng ngẫu nhiên gặp dương lộ vân đến trần khải ngươi thử một chút này điều khăn quảng cổ thương trường bên trong lý t ĩ n h nguyệt cầm một cái s á m n h ạ t khăn quảng cổ cho trần khải thì đáy tiến lên khăn quảng cổ treo ở trần khải trên cổ giúp trần khải làm tốt sau đó lùi lại mấy bước cẩn thận quan sát một phen như thế nào đẹp mắt không trần khải nhìn lý t ĩ n h nguyệt mở miệng hỏi lý t ĩ n h nguyệt hai tay ôm ngực vẻ mặt thành thật gật đầu khoe miệng nhưng là ngậm lấy một tia m ỉ m cười gác ý nói không sai không sai này điều khăn quảng cổ rất đáp đi chúng ta quá khứ tính tiền này điều khăn quản g cổ cho là ta tặng ngươi lễ vật kỳ hỉ nói xong lý t ĩ n h nguyệt liền lôi kéo trần khải đi đến quầy hàng tính tiền trần khải cười cợt tùy ý lý t ĩ n h nguyệt lôi kéo đi tới chờ lý t ĩ n h nguyệt kết liêu món nợ sau nàng lại lôi kéo trần khải hướng đi phía trước một nhà nữ trang điếm nói rằng đi chúng ta quá qua bên kia đi dạo nữ trang được đi thôi vốn là vì bồi lý t ĩ n h nguyệt đi dạo phố tự nhiên theo tâm ý của nàng dạo cái nào nữ trang trong cửa hàng người rất nhiều rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều ở chọn quần áo đương nhiên có số ít cùng trần khải như thế là bồi tiếp bạn gái đến đi dạo phố nam nhân trần khải ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào lý t ĩ n h nguyệt cầm một cái màu tím đậm ao gió chạm trần khải trước mặt ở trên người mình qua tay hỏi do trần khải ý kiến trần khải đánh giá một phen gật gật đầu nói nhìn qua cũng không tệ lắm nếu không ngươi đổi thử một chút xem t ố t vậy ngươi cầm d ù m ta quần áo trước tiên lý t ĩ n h nguyệt đ á p lời đem y phục trong tay giao cho trần khải trong tay sau đó cởi mặc trên người cái này vải ca ky sắc áo gió mới lại từ trần khải trong tay nắm quá cái này màu tím đậm áo gió、đổi. trần khải đẹp mắt không đổi tốt ra quần áo sau lý t ĩ n h nguyệt không khỏi ở trần khải trước mặt quay một vòng khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong đợi hỏi trần khải giả vờ rụt rè hai tay ôm ngực nhìn lý t ĩ n h nguyệt một lát mới rốt cục làm ra một bộ thật lòng dáng vẻ gật đầu một cái À, đẹp đẽ bộ y phục này quả thực lại như là cho nhà ta t ĩ n h nguyệt độ thân định làm như thế mỹ nha lý t ĩ n h nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới trần khải lại lại đột nhiên bước lên như thế một câu đến nhất thời khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng ừ n g hồng hờn rỗi trần khải một chút ngượng ngùng nói ai ai là nhà ngươi tính người ta người ta lại không nói nhất định muốn gả cho ngươi trần khải yên lặng mà cười đưa tay ngắt lý t ĩ n h n g u y ệ t phấn giáp một cái rêu rêu nói không gả cho ta vậy ngươi còn muốn gả cho ai hả ai cũng không lấy chồng ta h ã y theo mẹ ta sống hết đời h ừ h ừ lý t ĩ n h n g u y ệ t c h i ế u ba một hồi cái kia cái mũi nhỏ n ạ o kiều hừ h ừ nói thật sự không lấy chồng à? vậy ta đến thời điểm nhưng là cưới người khác n h a ta mẹ có thể không đáp ứng ta cả đ ờ i đánh lưu manh đây trần khải cố ý đùa với lý t ĩ n h nguyện nói rằng lý tính nguyện nghe vậy lập tức nhăn núi dương a n múa vớt làm dáng muốn nào lên một bộ giữ r ằ n r ă n rớp nói rằng ngươi dám vậy làm thế nào đây ngươi đều nói không lấy chúng ta vậy ta cũng chỉ tốt ta cưới người khác rồi vậy nếu không ngươi đồng ý gả cho ta vậy ta liền không cưới người khác trần khải tiếp tục đùa với lý t ĩ n h nguyệt lý t ĩ n h nguyệt tiến lên dùng hai cái tay nâng lên trần khải hai bên gò má vỗ vỗ nhăn mùi lử nói ta mặc kệ ngược lại ngươi chính là không cho cưới người khác được rồi được rồi đáng thương ta nói không chừng muốn đánh lưu manh ta thật đáng thương a trần khải giả vờ vẻ mặt đưa đám dáng vẻ đem nâng hắn gò má một mặt giữ d ằ n lý t ĩ n h nguyệt đều cho chọc phát cười không nhịn được xì xì một tiếng nở nụ cười khanh khách trước đây vẫn đúng là không phát hiện ngươi lại như thế giàu thương hoạt thiệt lý t ĩ n h nguyệt che miệng cười duyên khanh khách vui vẻ trần khải m í m mím miệng ngậm lấy một tia m ỉ m cười điều này cũng gọi giàu thương hoạt thiệt ta cùng lý t ĩ n h nguyệt liếc mắt đưa tình một trận rất nhanh lý t ĩ n h nguyệt lại tiếp tục chọn quần áo mỗi chọn một cái nàng sẽ để trần khải cho l ợ i bình l ợ i bình vẫn ở cái tia ra nữ trang điếm đi dạo gần hai mươi phút lý tính nguyệt mới rốt cục chọn xong hai bộ quần áo một cái chính là mới bắt đầu thí cái này màu tím đậm áo gió k h á c một cái nhưng là một cái màu hồng nhạt thật đáng yêu dệt lên sam ấy lấy cho ngươi lý tĩnh nguyệt đem chứa quần áo mua xăm túi treo ở trần khải nhấc theo đồ vật cái tay kia bên trong tiếp theo lại thân mật kéo trần khải một cái tay khác cùng hắn cùng đi ra khỏi cái kia ra nữ trang điếm làm trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đi ra nữ trang điếm thì một bên đ ô n g nhiên chuyển đến một tiếng có chút thanh âm kinh ngạc ồ trần khải ngay vậy trần khải hơi run bận đ i u quay đầu nhìn tới đã thấy một bên phương tuyết t ĩ n h cùng dương lộ vân hai người chính tay cặp tay vừa muốn đi vào phía sau bọn họ nữ trang điếm vừa nãy mở miệng gọi lại trần khải chính là phương tuyết t ĩ n h tuyết t ĩ n h lộ vân là các người a trần khải bận bịu hỏi thăm một chút hắn đúng là rất lâu không có cùng phương tuyết t ĩ n h cùng dương lộ vân liên lạc qua nhưng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này bất ngờ gặp gỡ ừ m trần khải bên cạnh ngươi vị này chính là bạn gái ngươi phương tuyết t ĩ n h đáp một tiếng chợt có chút trần chờ nhìn trần khải bên người lý tính mới hỏi kéo p hừng ư Tuyết đúng đấy trần khải đúng là rất thản g nhiên gật gù thừa nhận lý thân phận của tĩnh nguyện tiếp theo lại hỏi đúng rồi hai người các ngươi là đi ra đi dạo phố nghe được trần khải ngay mặt như thế thừa nhận phương tuyết tính đúng là không có gì khác thường chỉ là không khỏi không nhịn được xem thêm lý tĩnh nguyện hai mắt lập tức liền gật đầu đáp hừng đúng đấy cuối tuần ngược lại không chuyện gì hãy cùng lộ vân cùng đi ra đến đi một chút đi dạo so với phương tuyết t ĩ n h hở h ữ g dương lộ vân thì lại nội tâm hơi có chút sóng lớn có điều nàng ở bề ngoài nhưng cũng không n ú c nhích cái gì thanh sắc ở một bên im lặng không lên tiếng lúc này phương tuyết t ĩ n h lại bổ sung trường học các ngươi không phải tạm thời nghỉ học mà vì lẽ đó mấy ngày nay lộ vân liền thường thường đi tìm ta chơi hát thị cảnh sát vẹn vẹn chỉ là phong tỏa hát đại mà thôi lân cận ngân hải đại học đúng là không có được cái gì ảnh hưởng vẫn cứ là như thường lệ đi học mà dương lộ vân chờ hát đại học sinh ngoại trừ một số ít ra ngay ở hát thị trực tiếp nói với lao sư qua đi về nhà ở ngoài còn lại học sinh đều bị an bài thống nhất tạm thời dừng chân địa phương chỉ có đ i ề u mỗi ngày đều không dùng tới khóa những học sinh này cũng đều là rất thẻ nhạt dương lộ vân không chuyện gì tự nhiên là thường xuyên đi ngân hải đại học tìm kỹ tỷ môn phương t u y ế t tính chơi ừ m g trần khải gật gật đầu nói tiếp đúng rồi ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi đây là bạn gái của ta lý tính nguyệt nàng là ta bạn học cùng lớp tính nguyệt hai vị này phân biệt là phương t u y ế t tính cùng dương lộ vân cũng đều là di thị người theo ta là đồng hương trần khải đơn giản giới thiệu một chút các ngươi khỏe lý t ĩ n h nguyệt hữu hảo hỏi thăm một chút chủ động đưa tay ra tiến lên phân biệt cùng phương tuyết t ĩ n h cùng dương lộ vân nắm lấy tay chào ngươi chào ngươi phương tuyết t ĩ n h cùng dương lộ vân r ồ n r ậ p bắt chuyện một tiếng lẫn nhau cùng lý t ĩ n h nguyệt nắm tay lúc này vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện dương lộ vân bỗng nhiên nói rằng tốt rồi trần khải nếu ngươi còn muốn bồi bạn gái đi dạo phố vậy chúng ta liền không cái g y tạm biệt nói xong dương lộ vân liền lôi kéo phương tuyết tính chuẩn bị rời đi liền cái kia ra nữ trang điếm đều không có lại đi vào đi dạo phương tuyết t ĩ n h tuy rằng có như vậy một điểm kỳ quái dương lộ vân làm gì như vậy gấp lôi kéo chính mình phải đi có điều không nói gì chỉ là đồng dạng đối với trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt vung tay xuống nói lời từ biệt há t ố t tạm biệt trần khải cũng liền bận bịu i đáp một tiếng cùng dương lộ vân phương tuyết t ĩ n h hai người phất phất tay nhìn theo phương tuyết t ĩ n h cùng dương lộ vân sau khi rời đi trần khải liền đối với lý t ĩ n h nguyệt nói rằng chúng ta đi thôi hừng tốt đẹp lý t ĩ n h nguyệt đáp một tiếng tuy rằng nàng mơ hồ nhận ra được dương lộ vân hơi có chút kỳ quái có điều nàng nhưng cũng không có hỏi cái gì kéo trần khải đi ra thương trường lại bồi tiếp lý t ĩ n h nguyệt đi dạo một trận s á t trời liền dần dần mà bắt đầu tối lại dịa đường đèn nghe ông đỏ quang rồn rập sáng lên mùa đông thiên màn đêm đều là r á n g lâm đến mức rất sớm rất nhanh vừa đều vẫn là sáng liền như vậy chừng mười phút s á t trời liền toàn đen kịt lại đi một chút đi dạo một buổi chiều trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt là rất đói bụng liền trần khải liền nói rằng tĩnh nguyệt chúng ta trước tiên tìm một nơi đi ăn một chút gì đi h ử n g t ố t ta rất đói bụng lý tính nguyện đáp theo trần khải bắt đầu đi tìm địa phương ăn cơm trên đường nàng là cho nhà mụ mụ gọi điện thoại quá khứ Cô ý Lần thứ hai cùng mụ mụ nói một tiếng cơm t ố i không trở về nhà ăn. l ý mụ mụ biết lý t ĩ n h Nguyệt là cùng t r ầ n khải đi ra chơi tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. c h ỉ là c ă n dặn v à i câu để lý t ĩ n h Nguyệt c h ú ý một chút đừng ở bên ngoài lạnh nha sau đó chính là làm cho nàng nhớ tới b u ổ i t ố i sớm chút trở về. đ ố i với mụ mụ c ă n dặn, lý t ĩ n h n g u y ệ tự t nhiên c h ỉ có ư a a đáp lời. Chờ c ú p điện thoại thì t r ầ n khải đã mang theo nàng đến trung tâm thành phố một cái mỹ thực ngay nơi. m u ố n ă n cái gì. n ồ i lâu vẫn là cái khác chân khải thấy lý tính mạch cục điện thoại liền mờ mi hỏi. Lý tính mạch nghĩ một hồi nói rằng, như thế trời rất thế l ạ n vẫn là ăn chúng h Vậy là lẩu đi. tính a ma cây bên đương hoa. giữa là lẩu, là lại hỏi. Bởi vì là là cuối tuần, Mỹ thực giữa đường là là người người nhà đi đường đến đi, điếm đều hải nồi Khải hỏi. Bởi cuối người người ăn ăn sản vẫn bên ương Trần tuần, cùng chen từng uống trong thực chúc, h vì vô Mỹ một cây k bộ khí thế g ấ t trời c n t ư ợ nguyệt Lý Tĩnh n g nghĩ một hồi nói rằng vẫn là ăn ma cay lên lương hoa đi khí trời quá lạnh vẫn là ăn ma cay lên lương hoa khá hơn một chút đến thời điểm điểm một ít thịt dê cùng thịt b ò loại hình n ă n g ăn khẳng định rất tốt vậy được chúng ta đi thôi lý tính nguyệt lấy chắc chủ ý trần khải l cùng lý tính nguyện ngồi xuống rất nhanh sẽ điểm một đống đồ vật sau đó liền lẳng lặng mà chờ nổi lẩu vào bàn chờ một lúc ăn cơm xong có còn nên đi đi dạo trần khải hỏi lý t ĩ n h nguyện đáp tốt, ngược lại hiện tại còn sớm ăn cơm xong khoảng t r ừ n g cũng là hơn bảy giờ chung chúng ta có thể dạo đến hơn chín giờ như vậy ngươi lại đưa ta trở lại là tốt rồi hửng hành trần khải đáp c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín học kỳ kết thúc thời gian bất chi bất giác lại qua một tuần hát đại rốt cục thông báo sinh môn phản giáo lại bắt đầu lại từ đầu đi học nhìn cách lòng đất trong kiến trúc sự tình đã giải quyết có điều làm hát đại sinh môn trở lại giáo thì lại phát hiện nguyên lai、like、phát hiện lòng đất kiến trúc cái kia một vùng đã bị hoàn toàn phong khóa lại còn dựng lên cao cao tường vây có cảnh vệ ở cửa chiếm cứ không cho phép tiến vào bên trong phổ thông sinh cùng lão sư đều không rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì hiếu kỳ tự nhiên không thể tránh được cho tới hát đại bên trong đủ loại đồn đại đều có có điều mặc kệ thế nào đối với lòng đất trong kiến trúc người biết đều bị truyền đạt lệnh cấm khẩu liền ngay cả trần khải đều đi theo triệu không đi gặp một hồi phụ trách xử lý tòa kia lòng đất trong kiến trúc sự vụ người phụ trách bị yêu cầu cấm khẩu không thể tiết lộ liên quan với lòng đất trong kiến trúc tất cả sự tình theo thời gian trôi qua hát đại sư sinh môn đối với tòa kia lòng đất kiến trúc thảo luận dần dần mà lệnh phai nhặt đi đại gia đối với đột nhiên xuất hiện ở giáo bên trong vùng cấm là chậ Quen u t h ộ chỉ c có điều bởi vì là t ò a kia lòng đất kiến trúc vị trí bị phân thành vùng t ấ m hát đại vốn định mới xây thư viện không thể không mặt khác thay đổi cái địa phương thời gian tiến vào cuối tháng m ộ ư ơ i hai sau nhật liền phảng phất trải qua đặc biệt nhanh giáng sinh sau đó nguyên đan qua đi tiếp theo liền tiến vào thi cuối kỳ thí giai đoạn mỗi cái môn học đều lục tục bắt đầu cuộc thi khoảng thời gian này trần khải ngoại trừ bình thường tu luyện ở ngoài nhàn hạ thời gian đều là ở chính mình bên ngoài thuê trong phòng nghiên cứu bộ kia con dối bởi vì là trần khải trước đây đối với khôi lỗi thuật cũng không có cái gì nghiên cứu thậm chí chỉ là có một ít rất cơ sở hiểu rõ mà thôi hơn nữa thiên tinh diễn truyền thừa trong tin tức cũng không có liên quan với khôi lỗi thuật một ít tin tức cặn kẽ rất hiển nhiên v ạ n tinh tông các đời tổ sư môn nên cũng không có người nghiên cứu quá khôi lỗi thuật chính là đối với khôi lỗi thuật chưa quen thuộc vì lẽ đó trần khải cũng không cách nào biết rõ bộ kia con dối rốt cuộc muốn làm sao đi không chế chỉ có thể là thông qua từ từ nghiên cứu con dối bên trong những kia trận pháp cùng phụ triện từng người tác dụng đến biết rõ bộ kia con dối tình huống cụ thể xét thấy bộ kia con dối bên trong trận pháp cùng phụ triện thực sự phức tạp hơn trần khải chỉ là ôm mượn cơ hội này đến tăng mạnh một hồi chính mình đối với trận pháp cùng phụ triện phương diện năng lực tâm tư đang c h ậ m c h ậ m nghiên cứu cũng không kỳ vọng có thể một sớm một triệu liền biết rõ làm sao đi khống chế con dối trần khải duy nhất biết rõ sự tình chính là bộ kia con dối hoàn toàn khác với hắn ở lòng đất trong kiến trúc nhìn thấy những binh đó dũng con dối những binh đó dũng con dối đều là dĩ phong vào người h ồ n phách sau đó để những kia hồn phách đi khống chế con dối nhưng trần khải được bộ kia con dối nhưng cho hắn cảm giác cũng không giống như là bình thường về mặt ý nghĩa con dối bất kể là bên trong cấu tạo vẫn là những kia trận pháp phụ triện đặc biệt là con dối vùng kiểm soát trung tâm vực cũng chính là con dối đầu khắc họa trận pháp cùng phụ triện cho trần khải cảm giác khá giống là tổng thể điện như thế do vô số nhỏ bé trận pháp cùng phụ triện tổ hợp lại với nhau tạo thành một tinh vi vô cùng phức tạp kết cấu điều này làm cho trần khải ở bên trong tâm cảm thấy chấn động sau khi rất nghi hoặc chỉ là một bộ con dối vì sao phải đem vùng kiểm soát trung tâm vực trận pháp kết cấu làm cho phức tạp như thế nếu như không có cái gì đặc thù mục đích hoàn toàn có thể như những binh đó dùng con dối như thế chỉ là khắc họa vài đạo đơn giản khống chế trận pháp có thể đối với con dối tiến hành khống chế là được đối với này t r â n khải là cẩn thận suy tư một chút có thể thu được kết luận chính là con dối này tất nhiên có cái gì đặc thù công dụng ngẫm lại xem con dối này nhưng năm đó vị kia hùng lòng cao hơn trời tự tôn tổ long tần thủy hoàng đế d ơ lên trời lực lượng chế tạo mười hai kim nhân một trong nếu này cụ con dối bên trong khắc họa phức tạp như thế trận pháp cùng phụ triện nghĩ đến tất nhiên là năm đó vị kia tần thủy hoàng lưu đồ rất lớn đối với bộ kia con dối nghiên cứu chỉ có thể là từ từ đi không vội vàng được trần khải rất nặng đến quyết tâm mà q u a n g thời gian này tu luyện được lợi từ từ con dối trong cơ thể lấy ra cái viên này trên linh thạch trần khải tu vi tăng lên đến rất nhanh tu luyện tiến vào so với ban đầu nhanh hơn bốn lần hơn nửa tháng thời gian trần khải tu vi dĩ nhiên là bước vào ngưng khí sáu tầng hậu kỳ dựa theo loại tu luyện này tốc đại đ ệ ở nghỉ đông trong lúc hắn là có thể thuận lợi đột phá đến ngưng khí bảy tầng tu vi bước vào ngưng khí sáu tầng sau mãi cho đến đột phá ngưng khí chín tầng mở ra khí hải trước đều vẫn chỉ là tích chữ chân khí quá trình trần khải căn cơ vững chắc t ạ dù sao tu vi của hắn tiến cảnh sát thực nhanh hơn một chút hơn nữa từ lúc trước lạc sương sau khi rời đi trần khải tu luyện sẽ không có quá khứ lưu ý đối với c h â n khí nhiều lần cổ động đánh bóng nếu như không muốn ảnh hưởng đến ngày sau hóa nguyên kỳ căn cơ như vậy đang đột phá hóa nguyên kỳ trước hắn thế tất đến phải đem chân khí cẩn thận cô động đánh bóng một phen trải qua một quãng thời gian lục tục cuộc thi sau trần khải cái thứ nhất đại hàn giả rốt cuộc đến hết thể môn học cuộc thi sau khi kết thúc lý t ĩ n h nguyệt đối với s ắ p muốn cùng trần khải phân biệt gần thời gian một tháng có vẻ khá là không lớn trần khải vì để cho lý t ĩ n h nguyệt không như vậy sầu não cũng chỉ tốt ai chơi ghẹo nói làm cho nàng theo chính mình đồng thời về di thị quên đi thuận tiện trước thời gian đi gặp thấy bà bà đối với trần khải chơi ghẹo lý t ĩ n h nguyệt tự nhiên miễn không được một trận oán trách để loại kia ly biệt thương cảm hòa tan không ít chỉ có điều lý t ĩ n h nguyệt trong lòng đối với trần khải là có chút ý động lý t ĩ n h nguyệt từ lâu nhận định trần khải chính là mình một đời bầu bạn vì lẽ đó trong lòng nghĩ nếu như thật đi gặp mẫu thân của trần khải trong lòng có chút thẹn thùng sau khi kỳ thực có mấy phần chờ mong cùng khát vọng có điều lý t ĩ n h nguyệt cũng biết trần khải có điều là nói dân thôi hiện tại còn không đến mức liền thật muốn đi gặp mẫu thân của trần khải mức độ húng chi nàng tiết đến đến phải về kinh đô đi bồi một hồi ra ra mãi mãi rời đi hát thị về nhà trước trần khải cố ý đi triệu k h ô n trong nhà ăn cái cơm cùng triệu k h ô n một nhà nói lời từ biệt một tiếng mà triệu k h ô n là căn dặn trần khải sau khi về nhà thay hắn hướng về mẹ mình thăm hỏi một tiếng triệu k h ô n thê càng làm cho trần khải cùng mẫu thân nói một tiếng nếu có rảnh rỗi liền đến hát thị tới chơi một hồi đối với triệu k h ô n một nhà thiện ý trần khải tự nhiên là đại mẫu thân lĩnh nói nhất định đem thúc thúc thẩm thẩm thăm hỏi c h u y ể n cáo mẫu thân nghỉ sau trần khải chỉ là ở hát thị nhiều đợi hai ngày liền lên tàu đoàn tàu trở về di thị hành lý cái gì hắn đều nhét ở thiên tinh diễn giới bên trong không gian bao quát bộ kia con dối hiện tại thiên tinh diễn giới không gian đã rất lớn có thể nhét một đống lớn đồ vật không cần phiền phức như vậy mà ở trần khải về nhà cùng ngày lý t ĩ n h nguyệt vốn là làm muốn đến đưa trần khải có điều trần khải không làm cho nàng đến đưa chỉ là ở trong điện thoại lại cùng với nàng nói lời từ biệt một hồi liền chính mình nhờ xe trở lại đương nhiên trong điện thoại lý t ĩ n h nguyệt miễn không được cùng trần khải tình trạng ý thiếp chán ngán một trận sau đó nói một đống để hắn nhớ tới mỗi ngày gọi điện thoại cho mình loại hình chương một trăm năm mươi khuyên bảo mẫu thân ngồi mấy tiếng xe lửa trần khải rốt cục trở lại di thị thủ kẹp tuy rằng có cùng mụ mụ đã nói ngày hôm nay trở về có điều trần khải lại không làm cho nàng tới đón sợ nàng phiền phức lại nói vẫn sinh sống ở di thị trực tiếp đánh xe liền về nhà cái nào còn lấy cái gì có tiếp hay không rời đi di thị thời gian mấy tháng lại trở lại di thị một súng xe lửa sau trần khải tựa hồ có mấy phần khác cảm giác có điều loại cảm giác đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngồi trên xe taxi sau trong chốc l á t liền bình tĩnh mẹ ta đã trở về trở lại tiểu khu trần khải trực tiếp đi tới mâu thân mở cái kia ra tiểu siêu thị trưng lệ bình chính đang chăm nồng điếm c h ậ t nghe trần khải âm thanh không khỏi kinh ngạc một hồi khi thấy trần khải sau trên mặt nhất thời lộ ra một v ệ dịu dàng nụ cười tiểu khải ngươi trở về à hừng mẹ ngươi ở nhà vẫn tốt chứ trần khải nói trương lệ bình gật đầu cười hừng mẹ rất tốt đúng rồi ngươi ngồi lâu như vậy xe trước tiên nhanh đi về nghỉ ngơi đi chờ một lúc mẹ liền đi mua chút món ăn trở lại nấu cơm cho ngươi vào lúc này đã sắp đến trạng v ạ n g năm giờ mùa đông sắc trời đều ám đến tương đối sớm lại có thêm như vậy chừng nửa canh giờ phòng chứng sắc trời cũng phải bắt đầu tối sầm hừng t ố t mẹ vậy ta liền đi lên trước trương khải đáp trần khải đem trên vai c u n g lấy hai vai bao cho phóng tới gian phòng của mình trên giường cái kia hai vai trong bao cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật hắn mang về quần áo cái gì đều nhét ở bỏ vào thiên tinh diễn giới tử trong không gian một tiểu trong dương hành lý dương hành lý từ thiên tinh diễn giới tử bên trong không gian lấy ra trần khải liền đến phòng khách đi ngồi xem xem tv cũng không lâu lắm mẫu thân trương lệ bình liền nhấc theo không ít món ăn trở về mẹ ta giúp ngươi đồng thời làm cơm đi nhìn thấy mẫu thân trở về trần khải vội vàng đứng dậy nói rằng trương lệ bình hơi cười đắp t u t vậy ngươi liền giút mụ, mụ đào gạo tốt nấu cơm đi còn lại mụ mụ chính mình đến làm là tốt rồi Ừm. được trần khải đáp lời cùng mẫu thân cùng đi tiến vào nhà bếp chỉ chốc lát sau liền đào gạo tốt dùng nồi cơm điện cho nấu đến tiểu khải đi tẩy cái tay chuẩn bị ăn cơm đi quá nửa giờ như vậy trương lệ bình bưng một cái chảo từ trong phòng bếp đi ra bởi vì là là trời rất lạnh vì lẽ đó trương lệ bình chỉ là lấy cái nồi lầu h ừ m tốt trần khải đáp lời đứng dậy đi nhà bếp rửa tay thuận tiện giúp mụ mụ cầm chén k h o i đi ra mấy tháng không thấy hai mẹ con ngồi ở trước bàn ăn vô cùng ấm áp ăn nóng hổi nồi lầu trần khải thỉnh thoảng nói một ít chính mình này một học kỳ đến ở trong đại học sinh hoạt trương lệ bình vẻ mặt tươi cười nghe nhìn nhi tử trong đôi mắt tràn đầy đều là vui mừng cùng hài lòng nhi tử nuôi nấng lớn lên chính là nàng duy nhất tâm nguyện đúng rồi mẹ ta trở về trước triệu k h ô n thúc thúc còn có thẩm thẩm cũng làm cho ta thay bọn họ hướng về người thăm hỏi một tiếng thẩm thẩm còn nói gọi ngài rảnh rỗi đi hát thị chơi ta xem triệu thúc thúc tựa hồ là rất muốn gặp gỡ ngài trần khải bông nhiên nói tới triệu k h ô n vợ chồng giao phó liền hướng về mẫu thân nói rằng trương lệ bình tự nhiên biết triệu k h ô n ai lúc trước trần khải phụ thân những chiến hữu kia nàng đại thể đều là có gặp tuy rằng đã nhiều năm như vậy nhưng ấn tượng vẫn còn ở đó có điều xem trương lệ bình vẻ mặt nàng đối với đi hát thị cùng triệu k h ô n vợ chồng gặp g ỡ tựa hồ có hơi trần trở trần khải nhìn ra không khỏi hơi run hỏi mẹ làm sao ngươi không muốn đi gặp gỡ triệu thúc thúc bọn họ sao trương lệ bình nhìn trần khải một chút không khỏi khẽ thở dài biểu hiện có chút phức tạp nói ngươi biết mụ mụ tại sao qua nhiều năm như vậy đều vẫn không có cùng cha ngươi những chiến hữu kia liên lạc qua sao mẹ là không muốn lại nghĩ lên lúc đó bọn họ đem người ba di vật trả lại thì tình cảnh nói đến đây trương lệ bình không khỏi có chút thổ thức khoe mắt mơ hồ hiện ra một vệ lệ quang mặc dù đã nhiều năm như vậy nàng trước sau không cách nào quên lúc đó đột nhiên biết được t r ư ở n g phu chết đi tin tức thì cái kia cũ cả người đều hoàn toàn bối rối thống như thế chút năm qua nàng đều trước sau đang cố gắng lảng tránh không đi hồi ức những thứ này chỉ là tình cờ thời điểm vẫn là không nhịn được len lén rơi lệ cảm thấy lòng chua sót nếu không là còn có nhi tử làm bạn phải đem nhi tử nuôi nấm thành người làm cho nàng có động lực chống đỡ lấy trương lệ bình cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không có dũng khí sống tiếp nhìn thấy mụ mụ khỏe mắt nước mắt lấp lóe trần khải lặng lẽ một hồi phụ thân lúc rời đi hắn mới bất quá năm sáu tuổi còn cũng không phải quá nhớ tới sự nếu như không phải trong nhà có phụ thân bức ảnh chỉ sợ hắn đều sắp muốn đã quên phụ thân là trường ra sao trần khải chạm lên đi tới mụ mụ phía sau đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nàng nhẹ giọng nói mẹ ba cũng đã đi tới nhiều năm như vậy có một số việc nên đối mặt cũng muốn đi đối mặt triệu thúc thúc dù sao cũng là ba ba khi còn sống tính mạng tương giao chiến hữu hơn nữa ở hát thị thì triệu thúc thúc đối với ta rất chăm sóc nếu như có thể ngài liền đi theo triệu thúc thúc bọn họ gặp gỡ đi bằng không ngài khúc mắt trước sau đều không thể mở ra mặc kệ như thế nào ngài còn có ta đây nghe được trần khải trương lệ bình giận dần mũi ớ c chế tâm tình của chính mình sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên trần khải cánh tay cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái được rồi nếu ngươi nói muốn đi gặp thấy cái kêu mẹ liền tìm cơ hội đi gặp một chút đi hít một hơi thật sâu trương lệ bình nói tiếp ngươi nói cũng đúng mụ mụ là không nên vẫn làng tránh những thứ này gặp gỡ bọn họ được như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng đều là cha ngươi khi còn sống tốt nhất chiến hữu ừm mẹ ta tin tưởng ba trên trời có linh thiêng hy vọng ngài có thể mở ra khúc mắc dũng cảm đối với những thứ này trần khải đáp mẫu thân có thể nghe theo chính mình khuyên bảo đáp ứng tìm cơ hội đi gặp thấy triệu k h ô n bọn họ trần khải trong lòng rất cao hứng hắn không hy vọng mẫu thân vẫn luôn không cách nào mở ra này đạo tâm kết tốt rồi tiểu khải mẹ không có chuyện gì ngồi ăn cơm đi trương lệ bình cảm thụ được trần khải trong lời nói vui sướng trong lòng nàng cảm giác rất hài lòng nàng bây giờ sớm đã hoàn toàn hết thảy đều ký thác ở nhi tử trên người chỉ cần trần khải trải qua hài lòng như vậy nàng chính là hài lòng hừng mẹ ngươi ăn trần khải đáp lời đi trở về vị trí của chính mình tiếp tục ăn cơm sau một chốc trần khải chợt nhớ tới một chuyện lại mở miệng nói đúng rồi mẹ ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện hả chuyện gì trương lệ bình hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn nhi tử hỏi là như vậy mẹ ta nghĩ mặt khác mua một bộ khá một chút phẩm mới ngài cảm thấy thế nào trần khải nói rằng lúc trước trần khải cứu tình phụ thân của mạc minh thành sau mạc minh thành cho hắn cái tia tám triệu thù lao trần khải đều vẫn không vận dụng qua đây nguyên vốn là suy nghĩ nghỉ sau khi trở lại liền mua bộ tốt một chút nhà để mẫu thân ở cuộc sống trong nhà điều kiện có thể hậu đãi một ít không cần như vậy lui trước mắt về đến nhà bên trong trần khải liền đem việc này cùng mẫu thân nói ra có điều khi nghe đến trần khải sau trương lệ bình trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ ấ y n ấ y trần trơ một chút mới thở dài nói tiểu khải mụ mụ cũng biết nhà chúng ta phòng này đã rất y u nhưng là hiện tại giá phòng ngươi cũng biết t r o ngay nhà điều kiện thực sự là điều u sự m không nổi, là mẹ có lôi với người, không kiện Khải thể cho khải nghe thân lôi nổi, ngươi, ngươi càng Trần nói n với điều lời là à mẹ mẫu có vừa tốt. nhất thời tâm nói hỏng、rồi. Chính mình quên thời tâm rồi. đem là đã sau ự tình cho nói rõ ràng, ngược nấy. n cho hiểu lại rõ là mà g lầm để mụ mụ hiểu lầm mà ấy y s a đó trần khải mau mau giải thích mẹ ta không phải ý này ngài có thể đem ta nuôi nấng lớn lên cũng đã là đối với ta lớn nhất t â nước ta cũng không phải hiểm nhà chúng ta cựu mà là ta cảm thấy mẹ ngài nuôi nấng ta lớn lên rất không dễ dàng hiện tại ta lại có năng lực này vì lẽ đó đã nghĩ mặt khác mua một bộ khá hơn một chút nhà có thể làm cho ngài trụ đến thoải mái một ít hả trương lệ bình nghe vậy mật ra hơi nghi hoặc một chút nhìn trần khải trần khải ý tứ trong lời nói nàng đương nhiên nghe hiểu không khỏi hỏi tiểu khải ngươi là nói ngươi hiện tại có tiền có thể mua đến nhà giới tử nhưng là ngươi từ đâu tới tiền nói xong trương lệ bình bỗng nhiên lại có chút lo lắng lên xem dáng dấp kia tính toán là lo lắng trần khải sẽ không phải là đi làm một chút chuyện gì đó không hay tiền kiếm được chứ nếu không nhi tử còn là một học sinh trên cái nào kiếm lời nhiều tiền như vậy đến có thể mua phòng mới trần khải tự nhiên nhận ra được mẫu thân vẻ mặt biến hóa vội vã giải thích mẹ kỳ thực là như vậy ngài cũng biết ta theo sư phụ học rất nhiều năm sư phụ ngoại trừ dạy ta công phu ở ngoài còn dạy quá ta một ít ý thuật phương diện đồ vật quan thời gian trước ta ở hát thị vừa vặn cứu một kẻ có tiền người đối phương vì tạ ơn ta liền cho ta một số tiền lớn ta tìm tư số tiền này tồn tại trong ngân hàng là không ngừng mất giá chẳng bằng đơn giản mua trước gian nhà lại nói như vậy không chỉ có thể và o ở rộng rãi thư thích tân phỏng hơn nữa nhà còn có thể t ă n g trị sau đó coi như cần dùng gấp tiền có thể sử dụng nhà đặc cọc cho vay loại hình trần khải rõ ràng mẫu thân ý nghĩ kỳ thực cùng quảng đại phổ thông phụ nữ không khác biệt gì vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói như vậy đến làm cho nàng an tâm quả nhiên trương lệ bình nghe xong trần khải sau khi giải thích thần sắc bình tĩnh không ít có điều trương lệ bình vẫn là hơi có chút nghi ngờ nhìn trần khải hỏi ngươi cứu người nào người ta cho ngươi nhiều tiền như vậy tuy rằng trần khải không nói cụ thể con số nhưng trương lệ bình tốt xấu cũng sẽ quên đi một gian nhà trí ít đến đến mấy chục vật đi mẹ chúng ta hát tỉnh tin thành tập đoàn ngài nghe nói qua chứ trần a kia cứu chính là tin thành tập đoàn chủ tịch, còn thiền, là con người tin thành đoàn tiền, là là tập t a của i h khải nói rằng hắn không dám nói rõ là tám triệu lo lắng mẫu thân lại suy nghĩ nhiều có điều mặc dù là một triệu đem trương lệ bình làm cho giật mình một triệu nhiều như vậy ừ m trần khải gật g u lại giải thích kỳ thực một triệu đối với chúng ta tới nói là rất hơn nhiều nhưng đối với người ta đến nói không lại là như muối bỏ bể mà thôi căn bản là không tính là gì trương lệ bình gật gật đầu nói này ngược lại cũng đúng là cái tiêu tin thành tập đoàn mẹ cũng đã từng nghe nói thật giống tài sản đến có đến mấy chục cái ước chứ ừng nên đi trần khải đáp nghe trần khải giải thích rõ ràng tiền khởi nguồn sau trương lệ bình cũng là an tâm đi nàng tin tưởng trần khải sẽ không đi làm một ít trái pháp luật phạm tội sự t ì n h ngay sau đó trương lệ bình nói rằng tiểu khải nếu ngươi muốn mua nhà vậy ngươi liền cẩn thận đi xem xem vừa vặn sau đó có thể cho ngươi làm kết hôn phòng cưới nghe được mẫu thân đồng ý trần khải là ám thở phào nhẹ nhõm chương một trăm năm mươi mốt cảm xúc mẹ vậy chúng ta nhìn ngày nào đó cùng đi nhìn nhà đi thủ kẹp tìm một chỗ hoàn cảnh tốt một ít nhà trần khải nói rằng trương lệ bình suy nghĩ một chút gật đầu đáp h ừ n hành vậy ngươi xem một hồi muốn mua ở đâu nhà đến thời điểm mẹ lại cho ngươi tham khảo một chút ừ n hai ngày nay ta liền lên vong t r a n g một chút đến thời điểm lại cùng mẹ nói trần khải đáp ăn cơm tối xong trần khải giúp đỡ mẫu thân đồng thời thu thập bát đũa nguyên vốn còn muốn giúp mẫu thân đồng thời đem đồ vật rửa sạch có điều lại bị mẫu thân cho cản ra nhà bếp liên trân khải cũng chỉ tốt đã ra đến trong phòng khách ngồi xem xem tiết mục tv về đến nhà bên trong trần khải muốn có chút thời gian buổi buổi mẫu thân vì lẽ đó chưa như ở hát thị thì như vậy mà đêm vừa xuống liền tiến hành tu luyện trần khải tọa ở trong phòng khách nhìn gần mười phút tv mẫu thân rốt cục hết bận đi ra coi một cái trần khải kỳ thực đã rất lâu không có buổi mẫu thân đồng thời xem xem tv loại hình trước đây cao trung t h ị buổi tối đều cần ở trường học trên tự học buổi tối không cái gì nhàn hạ xem tv nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm trần khải lại hồi hương quê nhà đi theo theo sư phụ t u hành tương tự không cơ hội gì bây giờ có cơ hội như vậy trần khải tự nhiên muốn nhiều bồi bồi mẫu thân kỳ t h ự có c lúc ngẫm lại là rất làm người thấy chua sót cha mẹ hết thẻ yêu hết thẻ tất cả đều cho tử nữ đợi được tử nữ thật vất vả lớn lên thành người nhưng bởi vì công tác chờ chút nguyên nhân tiên có thời gian cùng cơ hội có thể ở trong nhà nhiều làm bạn một hồi cha mẹ thường thường đều là chờ đến ngày đó đ ế n thì tử nữ bi thương bên dưới mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ nghĩ đến chính mình tựa hồ chưa bao giờ khỏe mạnh tặng lại quá cha mẹ công ơn nuôi dưỡng chỉ là ở vào thời điểm này tỉnh ngộ giải quyết xong đã không có cơ hội đi bù đắp vì lẽ đó t h ư ờ nhưng g người nói nữ, đều là nợ làm là tử đều c a mẹ khó có thể trả lại trái. Mà khó Khải thể có nói, trả trái. Trần tới t r lại đối với ớ c đây h ắ vẫn n sẽ k h ô làm này sao đi đi diện những này không phương từ ố t Thế t suy nghĩ.、Thế、nhưng, từ khi sư phụ đi rồi sau đối với hắn ảnh hưởng nhưng rất lớn phản phất tử cái kia sau khi hắn liền dần dần cảm giác mình đúng là lớn rồi rất nhiều trước đây sẽ không nghĩ tới thời điểm cũng sẽ t ỉ n h cờ nhô ra chính là bởi vì một ít loại này hoặc như vậy ý nghĩ để trần khải hy vọng có thể ở có hạn trong thời gian cân lượng nhiều bồi bồi mẫu thân mẫu thân một mình hắn nuôi nâng lớn lên trong đó khổ cực cùng chua sót hắn đều từ nhỏ nhìn ở trong mắt mà là một tên người t u chân trần khải rất rõ ràng tương lai mình sinh mệnh sẽ rất trường mặc dù là trên địa cầu như thế một linh khí thiếu thốn địa phương hắn tự tin chí ít có thể tu luyện tới kim nam kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ đến lúc đó trần khải có được chí ít ba trăm năm trăm i năm giải lâu sinh mệnh nhưng là mẹ của hắn người bình thường trăm năm tuổi thọ cũng đã là phi thường trường thọ mà bây giờ mẫu thân đã hơn bốn mươi tuổi ở còn lại mấy chục năm bên trong hắn lại có bao nhiêu thiếu thời gian có thể làm bạn ở bên cạnh mẫu thân vì lẽ đó mặc dù trần khải bây giờ vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng cũng phi thường lưu ý hầu ở bên cạnh mẫu thân tháng này g nếu như có thể hắn hy vọng có thể giáo mẫu thân tu trần để mẫu thân có thể có được mấy trăm năm sinh mệnh chỉ là đáng tiếc tu chân cũng không phải là người nào cũng có thể chú ý t h i ê n tư hung chi dĩ trương lệ bình tuổi coi như nguyên bản là có tu chân t h i ê n tư bây giờ không có cái k i a tiềm lực trừ phi là có cái gì đỉnh cấp linh dược có thể vì là trương lệ bình phạt m a u tẩy tủy thoát thai hoán cốt mới có thể nhân sinh không thể tổng như nhân ý một ít tiếc n u i là không thể tránh được đây là nhân sinh một phần có đặc sắc có tiết đ ố i cuộc sống như thế mới hoàn chỉnh trần khải có thể làm chính là quý trọng cùng mẫu thân ở chung thời gian cân lượng không để cho mình ở tương lai có quá nhiều tiết đ ố i một buổi tối trần khải an vị ở trong phòng khách buổi tiếp mẫu thân đồng thời ở xem tv cùng mẫu thân trò chuyện một ít chính mình ở trong trường chuyện lý thú cùng sinh hoạt thậm chí trần khải có nghĩ tới có muốn hay không đem lý t ĩ n h nguyệt sự tỉnh cùng nói cho mẫu thân chỉ là muốn nghĩ hắn cùng lý t ĩ n h nguyệt dù sao mới cùng nhau mấy tháng hơn nữa hai người đều còn qua tuổi trẻ mới đọc đại một vì lẽ đó do dự một chút tạm thời vẫn không có để có điều trần khải nhưng là suy nghĩ nếu là năm sau thời gian nào mẫu thân thật sự đi hát thì thấy triệu k h ô n bọn họ đến thời điểm lại trực tiếp mang lý t ĩ n h n g u y ệ t đến cho mẫu thân gặp gỡ nếu chính mình cũng đã phân biệt gặp lý t ĩ n h n g u y ệ t cha mẹ như vậy mang lý t ĩ n h n g u y ệ t tới gặp thấy mẫu thân tựa hồ không cái gì không thích hợp nói vậy đến thời điểm mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng đi trần khải ở trong đầu tưởng tượng lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng mẫu thân gặp mặt cảnh tượng khoe miệng lơ đáng hơi vểnh lên, lên lộ ra một vệ nhợt nhạt độ con một trực đến hơn mười giờ tối trần khải thấy mâu thân đi phòng của hắn phải giúp hắn bày s ẵ n giường chiếu liền đứng dậy đi hỗ trợ đồng thời bày s ẵ n giường chiếu trưng lệ bình liền để trần khải sớm chút nghỉ ngơi mà nàng là trở về gian phòng của mình chuẩn bị ngủ trần khải đi rửa mặt một phen mới một lần nữa trở về gian phòng của mình hơn mười giờ đối với trần khải tới nói còn rất sớm từ thiên tinh diễn giới tử trong không gian lấy ra cái viên này linh thạch thượng phẩm trần khải lập tức liền ngồi xếp bằng ở trên giường nắm linh thạch bắt đầu tu luyện hắn bây giờ tu vi đã đạt đến ngưng khí sáu tầng hậu kỳ có linh thạch thượng phẩm phụ trợ tu luyện xác thực là nhanh hơn qu tu luyện thì trần khải có thể rõ ràng đến cảm giác được trong kinh mạch chân khí không ngừng lớn mạnh dựa theo tốc độ tu luyện của hắn hôm nay ở nghỉ đông kết thúc trước nhất định có thể đột phá đến ngưng khí bảy tầng ngưng khí bảy tầng khoảng cách ngưng khí chín tầng cũng chỉ còn lại như vậy hai cái cấp độ một khi tu vi đột phá tới ngưng khí chín tầng mở ra đan điền khí hải như vậy trần khải liền có thể tế luyện pháp khí kế còn chân chính điều động pháp khí mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể dùng ngự khí pháp quyết miễn cưỡng thôi thúc pháp khí một chút uy lực có điều muốn từ ngưng khí chín tầng đột phá đến hóa nguyên kỷ vậy thì không dễ như vậy c chân nguyên. Chân nguyên、so、đối với hóa nguyên kỳ trần khải tạm thời không đi suy nghĩ nhiều hiện tại mục tiêu của hắn chính là ngưng khí chín tầng thiên quang dần dần trở nên trắng tu luyện cả một đêm trần khải chậm rãi phun ra một cái bạc khí từ từ thu công đình chỉ tu luyện tuy rằng bên ngoài mới chỉ là vừa mờ sáng sắc trời vẫn là một mảnh áo mờ mịt nhưng trên thực tế giờ khắc này đã là sáng sớm nhanh bảy giờ chung mùa đông ra rét b u ổ i sáng s ắ t trời là l ư ợ n đến tương đối tối sau khi thu công trần khải không có rời giường trái lại là co vào trong chăn dự định ngủ một hồi mặc dù trần khải bây giờ đã là ngưng khí sáu tầng tu vi nhưng không thể cả ngày cả ngày hoàn toàn không ngủ tình cờ mấy ngày vẫn được nhưng ngày ngày như thế trừ phi chờ hắn ngưng tụ kim đan mới được có điều trần khải hiện tại mỗi ngày cũng là chỉ cần hơi hơi ngủ như vậy hai ba tiếng cũng là gần đủ rồi cũng không cần quá nhiều giấc ngủ nằm ở ấm áp trong chăn không bao lâu Trần、khải、liền nghe đến phòng Khải chương ử a ra bị mở n ẹ nhàng văng động, d một ắ t nhìn m c h ú trăm đã t h năm mươi hai mấy ngày kế tiếp thời gian trần khải ngay ở internet biết một chút di thị thụ phòng tình huống cùng giá phòng cuối cùng bước đầu chọn lựa mấy chỗ hoàn cảnh cũng không tệ lắm lâu bàn chuẩn bị chờ ngày nào đó sẽ cùng mẫu thân cùng đi nhìn nhà ngoài ra trần khải dựa vào mấy ngày nay luyện chế một chút ngọc phù trong đó bao quát một ít trói buộc thân ngọc phù còn có hộ thân trừ tà phù cùng tụ khí dưỡng thần phù loại hình phụ triện lần trước ở lý tĩnh nguyệt ra thấy lý mẫu thân của tĩnh nguyệt thì bởi vì là đột nhiên vì lẽ đó món đồ gì đều không chuẩn bị vì lẽ đó trần khải chính là nhân lúc rảnh rỗi nhàn luyện chế nhiều một chút các loại ngọc phù đặt thiên tinh diễn giới tử trong không gian sau đó nếu như thấy cái gì trưởng bối loại hình có thể đưa một hai viên cho rằng lễ ra mắt đương nhiên, trần khải càng u y ê n nhân chủ yếu là cho mẫu thân l u y ệ n chế một viên hộ thân trừ tà phù còn có một viên tụ khí dưỡng thần phù thoáng cùng nhau để mẫu thân bên người mang theo trần khải đem ngọc phù cho mẫu thân thì không có nhiều lời ngọc phù tác dụng chỉ là nói cho mẫu thân mang đối với thân thể mới có lợi bỏ ra mấy ngày l u y ệ n chế một đống ngọc phù trần khải ở bước đầu chọn xong muốn mua nhà mấy cái lâu bàn sau cũng cùng mẫu thân thương lượng tốt rồi đồng thời đi xem p h ò n g ước di thị giá phòng không cao lắm so với không được quốc nội những kia một đường thành phố lớn trần khải chọn lâu bàn đều là rất tốt tiểu khu giá phòng cơ bản ở năm đến tám trong lúc đó một m hai giá phòng như thế mua bộ chừng một trăm linh m hai nhà hoa không được một triệu đối với mua bộ phòng này trần khải là căn cứ muốn cho mẫu thân trụ đến thoải mái hơn một chút mà mẫu thân của trần khải nhưng là nghĩ ngày sau cho trần khải làm tân hôn phòng dùng hai mẹ con tuy rằng mục đích không giống nhau lắm nhưng đối với tuyển phòng quan niệm đúng là tương tự đều là hy vọng có thể chọn một chỗ cảnh vật c h ú n g quanh được các loại cơ sở phương tiện đầy đủ hết giao thông tiện lợi lại thanh tĩnh thích hợp sinh hoạt một ít nhà bỏ ra hai ba thiên thời gian đến xem vài nơi nhà cuối cùng hai mẹ con đ ạ t thành nhận thức chung lựa chọn một bộ một trăm hai mươi dư m hai bốn phòng hai thính cách cục bao gồm dọn dẹp nhà bộ phòng này tổng cộng đi tìm trần khải hơn tám mươi vạn có điều trần khải cũng không để ý tiền đối với hắn mà nói chỉ là một đống con số mà thôi trong thẻ ngân hàng có tới hơn tám triệu n g ạ c trống tiêu hết hơn tám mươi vạn không đáng kể chút nào nhà mua lại trần khải lại cùng mẫu thân cùng đi chọn một chút yêu thích gia cụ cùng gia điện loại hình đối với những thứ đồ này mẫu thân của trần khải vẫn là căn cứ tiết kiệm quan niệm tiêu tốn cũng không phải rất nhiều sở dĩ lựa chọn trực tiếp mua bao gồm dọn dẹp nhà trần khải cũng làm muốn ngay ở năm trước liền cùng mẫu thân chuyển tới trụ cũng may nhà mới bên trong quá tân n i ê n nhà c u n g thất thất bắt bắt đồ vật chuẩn bị xong sau dọn nhà ngược lại không lại như vậy cũng lên ngược lại khoảng cách tết đến còn có một quãng thời gian ngày nào đó chuyển tới đều được mà trần khải cùng mẫu thân đồng thời vì chuyện phong ốc chạy mấy ngày sau là một lần nữa không nhàn d ỗ i có điều còn không nhàn hai ngày trần khải bỗng nhiên nhận được triệu k h ô n đánh tới một cú điện thoại triệu thúc thúc trần khải nhận nghe điện thoại lúc này triệu k h ô n âm thanh chuyển đến tiểu khải thế nào những ngày qua cùng mẹ ngươi ở nhà cũng khỏe chứ h ừ m đều rất tốt đẹp cảm tạ triệu thúc thúc quan tâm mấy ngày trước ta theo ta mẹ khỏe mạnh hàn huyên một hồi ta mẹ đã đáp ứng chờ năm sau xem xem thời gian nào rảnh rỗi liền đi hát thị gặp gỡ thúc thúc cùng thầm thầm trần khải n h ắ c lên chuyện này một bên khác triệu khôn nghe vậy trong thanh âm lộ ra một luồng kinh hỷ thật sự tiểu khải ngươi mẹ thật sự bằng lòng gặp thúc thúc ừ m triệu thúc thúc ta mẹ trước đây chẳng qua là có lòng kết sợ thấy các ngươi lại nghĩ tới cha ta đến vì lẽ đó vẫn không muốn đi thấy các ngươi kính xin triệu thúc thúc không lấy làm phiền lòng trần khải giải thích triệu k h ô n vội và nói không có chuyện gì không có chuyện gì chỉ cần n g ư ơ i mẹ có thể đồng ý tới gặp thấy chúng ta thúc thúc liền rất vui vẻ năm đó ba ba ngươi sự tình xác thực là đối với n g ư ơ i mẹ đả kích lớn vô cùng chúng ta đều có thể lý giải đúng rồi tiểu khải ngươi mẹ có nói đánh toán lúc nào lại đây sao đến thời điểm thúc thúc tốt ta đi đón một hồi dừng một chút triệu k h ô n lại nói vốn là nên là thúc thúc đi di thị thấy mẹ ngươi có điều ngươi cũng biết thúc thúc bình thường sự tình tương đối nhiều tết đến cũng là như vậy mấy ngày nghị kỳ không quá có thể đánh đến ra thời gian hừng triệu thúc thúc không quan trọng lắm vừa vặn ta mẹ vẫn sinh sống ở di thị nhiều như vậy năm đều không cơ hội gì ra ngoài chơi một hồi lần này nhân cơ hội này đến hát thị đi đi một chút tốt đến thời điểm ta cũng vừa hay khai giảng ở hát thị có thể theo ta mẹ đồng thời chung quanh du ngoạn một hồi trần khải nói rằng triệu không có công chức tại người xác thực không lớn có thể đánh đến ra thời gian đến đối với này trần khải lý giải hừng cũng được đến thời điểm thúc thúc để ngươi thẩm thẩm còn có mọi mọi ngươi bồi tiếp đồng thời ở hát thị khắp nơi chơi một hồi triệu không đáp trân khải nói h ử m cụ thể lúc nào ta hỏi một chút ta mẹ ý tứ đến lúc đó lại cho triệu thúc thúc ngươi nói một tiếng được triệu không đáp đúng rồi triệu thúc thúc ngày hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không trân khải trợt nhớ tới này cha liền vội vàng hỏi triệu không nói ngươi xem ta đều suýt chút nữa đem chính sự quên đi nói xong triệu không liền vội vàng nói là như vậy thúc thúc là có chuyện muốn mời tiểu khải ngươi hỗ trợ một hồi không biết tiểu khải ngươi mấy ngày nay có thời gian hay không ồ chuyện gì triệu thúc thúc ngươi nói trần khải hỏi có chút ngạc nhiên triệu k h ô n đến cùng có chuyện gì là cần chính mình hỗ trợ triệu k h ô n lập tức giải thích tiểu khải ngươi hẳn nghe nói qua trầm nhiên chứ trầm nhiên trần khải n g n ra hơi nghi hoặc một chút trầm nhiên ai trần khải câu hỏi đúng là để triệu k h ô n cho s ừ n g sốt một chút hơi kinh ngạc nói tiểu khải ngươi lại chưa từng nghe nói trầm nhiên â nghe triệu thúc thúc ý tứ tựa hồ cái này trầm nhiên rất nổi danh trần khải hơi run ừ m đương nhiên là có tên nàng nhưng là được khen là đời mới tiểu thiên hậu nổi danh ca sĩ có điều thúc thúc đúng là không nghĩ tới tiểu khải ngươi lại chưa từng nghe nói tên trầm nhiên cũng khó trách triệu k h ô n sẽ kinh ngạc muốn nói nếu như là người trung niên hoặc là người lớn tuổi chưa từng nghe nói tên trầm nhiên cái kia còn có thể lý giải dù sao trung lão niên người thông thường là không cửa ải lớn chú thế giới giải trí sự tình thế nhưng trần khải nhưng là một cái đường hoàng gia d á n g tuổi trẻ tiểu tử lại chưa từng nghe nói tên trầm nhiên này nhưng là có chút ngạc nhiên tuy nói người trẻ tuổi cũng chưa chắc liền đều yêu thích trầm nhiên nhưng dĩ trầm nhiên bây giờ ở quốc nội nổi tiếng chí ít cũng nên nghe nói qua danh từ này đi có điều trần khải hay là thật chưa từng nghe nói hắn xưa nay liền không chú ý cái gì ca sĩ diễn viên loại hình giải trí tin tức không nghĩ tới cái này trầm nhiên như thế có tiếng a có điều ta trước đây cơ bản đều không chú ý những này vì lẽ đó xác thực chưa từng nghe nói trần khải nói rằng lập tức lại hỏi triệu thúc thúc người muốn ta hỗ trợ sự tình cùng cái này trầm nhiên có quan hệ gì triệu không giải thích kỳ thực cái này trầm nhiên là thúc thúc một người bạn con gái m à n à n g mụ mụ là di thị người đồng thời bản thân nàng lúc nhỏ là ở di thị trường đại này không nàng đã nghĩ ở năm quan chức ở di thị tổ chức một hồi cá nhân hạ tân niên buổi biểu diễn cũng coi như là tặng lại một hồi di thị quê hương phụ l a o ừ n như vậy triệu thúc thúc ngươi muốn cho ta việc làm là trần khải hỏi thúc thúc là hy vọng ngươi có thể ở trầm nhiên tổ chức buổi biểu diễn cái kia hai ngày phụ trách bảo vệ một hồi nàng an toàn bởi vì là thúc thúc thông qua một số con đường nghe được tin tức nói là có người muốn thừa dịp trầm nhiên ở di thị tổ chức buổi biểu diễn cơ hội gây bất lợi cho nàng chỉ có điều tin tức nguyên độ chuẩn sắc còn có chờ thương thảo vì lẽ đó thúc thúc liền hy vọng ngươi có thể giút một hồi bận h i ệ đương nhiên thúc thúc sẽ thông báo cho di thị công an phương diện ở trầm nhiên tổ chức buổi biểu diễn trong lúc tăng mạnh trị an tuần tra nghe xong triệu không i ả i thích trần khải hiểu rõ ra đối với triệu k h ô n tình cầu trần khải tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngược lại này đối với hắn mà nói không toán đại sự gì cũng là như vậy hai ba ngày mà thôi liền trần khải đáp hừng hành triệu thúc thúc cái kia trầm nhiên lúc nào đến di thị đến thời điểm cần ta làm thế nào triệu k h ô n lập tức nói rằng tiểu khải ngươi đáp ứng là tốt rồi thúc thúc chờ chút hãy cùng trầm nhiên liên hệ nói với nàng một hồi việc này hỏi một chút nàng cụ thể thời gian nào đến di thị nếu như có thể tiểu khải ngươi đến thời điểm đi đón kia một hồi sau đó toàn bộ hành trình ở trầm nhiên bên người bảo vệ nàng mãi đến tận buổi biểu diễn kết thúc trầm nhiên rời đi di thị sau là được hừng hành không thành vấn đề trần khải đồng ý cái kia trước tiên như vậy thúc thúc chờ chút hỏi rõ ràng trầm nhiên cụ thể hành trình lại gọi điện thoại cho ngươi triệu không nói được rồi thúc thúc tạm biệt trần khải đáp c ú điện thoại trần khải không quá đem việc này yên tâm trên triệu k h ô n ủy thác hắn chuyện này phỏng chừng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra dù sao chính hắn đều nói rồi có người muốn đối với cái kia trầm nhiên bất lợi tin tức nguyên cũng không xác định nếu như cái kia trầm nhiên không phải triệu k h ô n bằng hữu con gái e sợ triệu k h ô n cũng chưa chắc sẽ rất lưu ý chuyện này cho t ớ i trân khải dĩ hắn bây giờ tu vi nếu như chỉ là người bình thường muốn muốn gây bất lợi cho trầm nhiên có hắn ở trầm nhiên coi như là nghĩ ra sự cũng khó khăn thậm chí coi như đối phương vận dụng súng ống loại hình chỉ cần trầm nhiên không rời đi bên cạnh hắn quá xa hắn có đầy đủ thủ đoạn có thể bảo đảm nàng an toàn ngưng khí sáu tầng tu vi tương đương với võ giả tiểu tiên tiên cảnh giới không phải là nói dỡn dĩ trần khải hiện nay năng lực càng có linh thức phụ trợ hắn không chỉ có thể ung dung tránh thoát viên đạn thậm chí tự thân kích phát cương khí vòng bảo vệ liền đạn súng bắn tỉa đều có thể l ỡ được quá hơn nửa canh giờ triệu k h ô n điện thoại lần thứ hai đánh tới tiểu khải ta đã nói với trầm nhiên rõ ràng nàng sẽ lên tàu số 23 chuyến bay đến di thị sân bay thời gian khoảng chừng là buổi chiều hai giờ khoảng chừng trái phải ta đem số điện thoại của ngươi cho nàng ngươi đến thời điểm tiếp kỳ thì trực tiếp đánh điện thoại của nàng cùng với nàng liên hệ chờ một lúc ta liền đem mã số của nàng kẹp đến điện thoại di động ngươi bên trong triệu khôn đã cùng trầm nhiên câu thông tốt bây giờ cách số hai mươi ba còn có ba ngày trần khải lập tức đáp h ử n hành triệu thúc thúc ngươi yên tâm đi ta sẽ bảo đảm nàng ở di thị an toàn được tiểu khải vậy thì xin nhờ ngươi triệu khôn nói rằng không nói gì thêm nữa hai người lại nói lời từ biệt một tiếng liền cúp điện thoại sau đó chốc lát trần khải liền thu được triệu khôn kẹp tới được một cú điện thoại d â y số trần khải tiện tay đem d â y số tích chữ một hồi sau bởi vì hiếu kỳ đúng là cố ý lên mạng cha xét một hồi cái kia trầm nhiên tư liệu chương một trăm năm mươi ba trầm nhiên một cha bên dưới trần khải mới xem như là đối với trầm nhiên có hiểu biết rõ ràng vì sao trước triệu k h ô n khi nghe đến hắn nói lại chưa từng nghe nói trầm nhiên thì tại sao lại như vậy ngạc nhiên trầm nhiên tư liệu biểu hiện nàng tuổi tắc có điều là trần khải lớn hơn như vậy hai tuổi năm nay vừa mới mới vừa hai mươi mốt thế nhưng nàng cũng đã ở d ư ớ i ca h trên đạt được thành tựu không nhỏ lúc trước 18 t u ổ i mới xuất đạo thì liền dĩ một thủ lệnh leo thê lương bi hoản hoa hạ phong ca khúc một khúc trần duyên mà danh chấn đại giang nam bắc ca khúc kêu gọi độ cực cao hầu như phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể nghe quả thực có thể so với quảng trường vũ thần khúc oanh tạc trình độ chấm nhiên bởi vì là cái kêu một thủ một khúc trần duyên mà trở thành năm đó độ nhân khí tối thịnh đ ờ i mới tối đăng họt ca sĩ ở sau khi thời gian ba năm bên trong nàng trước sau ra ba tấm đĩa nhạc mà trường trương đều lại bán mỗi một chương đĩa nhạc bên trong đều sẽ có như vậy một hai thủ kêu gọi độ cực cao ca khúc cảnh này khiến nàng ở ngăn ngắn trong mấy năm nhân khí kịch liệt tăng vọt trở thành hoàn toàn xứng đáng đợi mới tiểu thiên hậu càng bởi vì là nàng dung mạo thanh lệ thoát tục khí chất nhàn t ĩ n h dịu dàng trở thành vô số người trong lòng nữ thần không nghĩ tới cái này trầm nhiên còn đúng là rất lợi hại con trẻ như vậy cũng đã đạt được rất nhiều ca sĩ cả đ ờ i đều không thể với tới thành t ự u càng bị công nhận là đ ờ i mới ca sĩ bên trong sướng làm đều giai thực lực phái ca sĩ c h ẳ n g trách mới hai mươi mốt tuổi liền bị mang theo tiểu thiên hậu xưng hô hiểu rõ một chút trầm nhiên tư liệu sau trần khải không khỏi cảm khải nói có điều ngoại trừ những này cảm k h á i ở ngoài hắn không có đặc biệt gì cảm thụ trần khải xưa nay đều đối với thế giới giải trí không cảm thấy mạo từ nhỏ đến lớn hầu như hoàn toàn không đi quan tâm thế giới giải trí sự tình dùng lời nói của hắn tới nói có cái kia nhàn hạ còn không bằng nỗ lực tu luyện hoặc là khỏe mạnh nghiên cứu một hồi phép thuật phụ triện chở các phương diện ở trần khải trong mắt những người khác cực điểm vây đỡ minh tinh có điều là người bình thường mà thôi không có gì hay lưu ý đóng lại máy vi tính trần khải lại bộ kia con dối từ thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy đi ra tiếp tục nghiên cứu những kia phụ t r i cùng trận pháp thời gian bất chi bất giác liền quá khứ ba ngày. ngày trần khải rất sớm liền đi tới sân bay tiếp k h i trước đây hắn đối với người bình thường truy tinh tình huống cũng không biết nhưng là ngày đó ở internet t r a trầm nhiên tư liệu thì nhưng là hiểu rõ một chút những kia truy tinh tộc điên cuồng vì để tránh cho đến thời điểm quá nhiều người không cách nào chen vào trần khải mười hai giờ không tới liền chạy tới sân bay chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp trầm nhiên độ hot đánh giá thấp những kia fans môn truy tinh nhiệt tình hoặc là nói điên cuồng trình độ làm trần khải lúc chạy đến sân bay tiếp kỳ thất đã có rất nhiều fans trong tay cầm trầm nhiên quảng cáo đang đợi trầm nhiên chuyến bay đến liếc nhìn cái kia một mảnh người ta tấp nập g tình hình trần khải không khỏi lắc lắc đầu có chút không thể nào hiểu được không phải là một minh tinh mà thôi cần phải như thế à tôi đã ở phi trường phương diện từ lâu nhận được thông báo hiện trường có rất nhiều cảnh vụ nhân viên ở duy trì trật tự Chờ đi đến thời điểm nhìn những n à y truy tinh tộc đến cùng có thể có bao nhiêu điên cuồng trần khải quét mắt cái kia một đám lớn dơ trầm nhiên quảng cáo cũng chỉ là vì có thể ở phi trường thấy trầm nhiên một mặt mà không ngại cực khổ đi tới sân bay khổ sở chờ đợi fans có chút không nói gì lẩm bẩm l ầ u bầu kiên trì chờ đợi hai giờ đột nhiên trần khải nghe được một trận điên cuồng tiếng thét chói hai chuyển đến vô số người bắt đầu điên cuồng hô lớn t r ầ m n h â n tên cả tòa sân bay đều suýt chút nữa thì bị chấn động sụp không cần nghĩ khẳng định là t r ầ m nhưng đã đến trần khải là vội vã hướng cửa ra phi trường nhìn tới hắn cũng không quá nhận thức t r ầ m nhiên có điều ngày đó tốt xấu là ở internet xem một chút chầm nhiên bức ảnh vì lẽ đó vẫn là rất nhanh sẽ nhận ra bị một đám người chen chúc ở chính giữa một tên tuổi trẻ nữ tử chính là chầm nhiên trần khải lấy điện thoại di động ra vội vã gọi trầm nhiên điện thoại chỉ chốc lát sau trần khải liền xa xa mà nhìn thấy trầm nhiên từ trong tay nhấc theo trong tay nải lấy ra một bộ điện thoại di động nhận nghe điện thoại sau lưng nàng là hai tên trợ lý đang giúp đỡ đẩy hành lý trước người sau người đều có bảo tiêu cho mở đường cùng bảo vệ này ngươi được là trầm nhiên sao ta là trần khải điện thoại một chuyển được trần khải lập tức mở miệng nói rằng h ừ m ngươi được ta là trầm nhiên mấy ngày trước triệu thúc đã đem sự tình nói với ta vì lẽ đó mấy ngày nay liền phước ngươi mặt khác xin hỏi ngươi hiện tại đến sân bay sao ở nơi nào trầm nhiên không hổ là đời mới tiểu ca sau thanh âm chát chúa dễ nghe còn mang có mấy phần dịu dàng n g ọ t nhuyễn khiến người ta nghe hết sức thoải mái không tự chủ được có loại cảm giác thân cận những ngày qua trần khải chính mình lên mạng siêu chút trầm nhiên ca nghe xong nàng ca khúc xác thực rất tốt tiếng nói phi thường có lực tương tác xác thực nên phải trên tiểu thiên hậu xưng hô h ừ m ta đã ở phi trường hiện tại ngay ở ngươi phía bên phải bên này trên người ta mặc một bộ xám nhà tao gió ngươi chú ý nhìn một chút thì có thể tìm tới ta còn có phiền phức ngươi cùng cảnh giới bảo an nhân viên nói một tiếng để ta đi vào trần khải liền vội và nói g n nghe được trần khải t r ấ m nhiên vội vã hướng phía bên phải trong đám người bắt đầu tìm kiếm sau một chốc sau nàng tự a hồ đã phát hiện trần khải chỉ có điều nàng nhìn thấy trần khải thì ánh mắt tự a hồ rõ ràng dừng một chút trên mặt đầu tiên là ngần ra thiện đà lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu hiện tự a hồ là nhìn thấy gì làm cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc sự tình như thế có điều rất nhanh nàng liền thu lại vẻ mặt đối với điện thoại di động nói rằng ngươi là giữ lại tà tóc mái không có đeo kính thật sao Ta thấy ngươi, ngươi l ợ trợ i lắm lý nữa, ta vậy thì vậy khứ để quá c ù n g tiếng. bảo Khải an nói một tiếng. Hừng, tốt đẹp. Trần khải Hán một Hửm, tốt t đẹp. đáp. u y rằng c h ú ý tới t vừa nãy r ầ m nhiên ánh mắt cùng biểu hiện biến hóa, mắt có biểu để i nhiều. Nhiên ề u suy nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, có Lúc Trầm đ điện thoại di rộng xuống lập tức dặn dò bên người một tên trợ lý làm cho nàng quá khứ cùng trần khải bên kia duy trì trật tự bảo an nói một tiếng thả trần khải đi vào t r ầ m nhiên cũng không dám tự mình quá khứ nói không làm được sẽ có điên cuồng p h è n dưới sự kích động xung kích bảo an đến thời điểm rất dễ dàng tạo thành cái gì dẫm đạp sự cố được chấm nhiên dặn dò tên tia trợ lý vội v ã đi trần khải bên kia liếc mắt nhìn chỉ có điều làm nàng nhìn thấy trần khải thì trên mặt cũng rất rõ ràng lộ ra cùng vừa nay trầm nhiên tương tự biểu hiện có chút kinh ngạc hơi kinh ngạc còn có một chút ngờ vực rất nhanh nàng liền đi tới trần khải trước mặt đầu tiên là rất cẩn thận quan sát trần khải một phen lập tức tự hồ là phủ định cái gì không cảm thấy khẽ lắc đầu tiếp theo mới mở miệng hướng về trần khải xác nhận thân phận xin chào xin hỏi ngươi là trần khải tiên sinh sao tên tia trợ lý là cái nữ khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trên dưới dáng vẻ nghe được nàng hỏi g i trần khải đáp h ử m đúng thế kính xin phiền phức ngươi cùng bảo an nói một chút nói trần khải liếc nhìn cản ở trước mặt hắn vài tên bảo an đối với tên kia trợ lý vừa n ã y cái kia có chút ánh mắt kỳ quái cùng biểu hiện trần khải đều nhìn ở trong mắt trong lòng hơi kinh ngạc cùng b ồ n bực không khỏi nhiều nhìn nàng một cái có đ i ề u nhưng không có đi hỏi cái gì mà tên kia trợ lý ở xác nhận thân phận của trần khải sau lập tức đối với bên cạnh bảo an nói một tiếng để bọn họ thả trần khải đi vào chu vi những kia không do vì sao fans vừa nhìn thấy trần khải đi vào tự nhiên miễn không được trở nên kích động dồn dập muốn muốn vọt qua bảo an phòng tuyến chạy vào đi theo trầm nhiên khoảng cách gần tiếp xúc có điều những an ninh t i ệ t nhưng chặt chẽ thủ vững từng người cương vị chỉ là thả trần khải đi vào những người khác đều bị chặt chẽ đổ ở bên ngoài cũng không ngừng mà gọi hàng để bọn họ chú ý trật tự cùng an toàn không thể không nói đối mặt những này của nghệ fans sân bay phương diện nhân viên là á lịch sơn đại chỉ lo xảy ra chút gì ngoài ý muốn mà trần khải lúc này đã theo trầm nhiên tên kia trợ lý ở một đám fans không ngừng hâm mộ dưới con mắt hướng trầm nhiên đi tới rất nhiều người không nhịn được bắt đầu nghị luận sôi nổi suy đoán trần khải đến tột cùng là người nào cùng trầm nhiên lại là quan hệ gì tại sao hắn có thể làm cho trầm nhiên gọi phụ tá của chính mình lại đây dặn dò bảo an để hắn đi vào đương nhiên cũng có một chút tỉ mỉ fans chú ý tới vừa n ã y trầm nhiên ở gọi điện thoại đồng thời còn cố ý đi trần khải vừa n ã y vị trí một trận tìm kiếm liền liền liên tưởng đến trầm nhiên vừa n ã y rất khả năng chính là cùng trần khải ở gọi điện thoại chỉ là càng là liên tưởng đông đảo fans đối với thân phận của trần khải liền càng là ngờ vực k n g ớt thậm chí có người không nhịn được hoài nghi trần khải có phải là trầm nhiên bạn trai loại hình chỉ có điều khi bọn họ nhìn thấy trần khải đi tới trầm nhiên trước mặt sau giữa hai người biểu hiện thì loại này suy đoán liền trực tiếp bị tiêu diệt thẩm tiểu thư chào ngươi trần tiên sinh chào ngươi trần khải đi tới trầm nhiên trước mặt sau hai người vô cùng khách khí lẫn nhau thăm hỏi một tiếng lễ phép tính nắm tay lại sau đó liền bung ra ở buông tay ra sau trầm nhiên đ ỗ n g nhiên dùng một loại cùng vừa nãy nàng tên kia trợ lý giống nhau y hệ t ánh mắt lần thứ hai cẩn thận quan sát trần khải một phen điều này làm cho trần khải một trận không hiểu ra sao lúc này trầm nhiên tỉnh ngộ lại hành vi của chính mình cũng không quá lễ phép liên vội v à xin lỗi thật không t i ệ n trần tiên sinh thực sự là bởi vì là dung mạo ngươi cùng ta biết một người khá giống cho nên mới còn xin mời không lấy làm phiền lòng há hóa ra là như vậy ta còn tưởng rằng là trên người ta có vấn đề gì đây trần khải hiểu rõ chỉ trỏ cũng không có chú ý trên đời nhiều người như vậy d i a i đến có chút giống nhau nhiều người đi không có gì hay kỳ quái trần khải không để ở trong lòng lúc này trần khải nói thẳng nổi lên chính sự thẩm tiểu thư triệu thúc thúc đã đã nói với ta chuyện của ngươi không quản sự t ì n h có phải là thật hay không ngươi ở di thị mấy ngày nay ta sẽ toàn bộ hành trình bảo vệ ngươi mặc dù sẽ có chút không quá lễ phép thế nhưng ta vẫn là sớm nói một chút hy vọng thẩm tiểu thư nếu như ngươi muốn đi nơi nào đều có thể nói với ta một tiếng chỉ cần thẩm tiểu thư không rời đi bên cạnh ta hai mươi m p h ạ m vi ta liền có thể bảo đảm ngươi an toàn chấm nhiên tuy rằng cũng không rõ ràng trần khải năng lực hơn nữa trần khải nhìn qua thực sự là quá trẻ hơn một chút nhưng nếu là triệu không i ớ i thiệu nghĩ đến hẳn là có bản lãnh thật sự nàng không có biểu thị ý nghĩa gì gật đầu tiếp nhận rồi h ừ n h a n h cái kia mấy ngày nay liền phiến phức ngươi không khách khí trần khải khoát tay h áo một cái vậy chúng ta trước hết đi thôi công ty phương diện đã vì ta an bài xong dừng chân khách sạn chúng ta trước tiên đi khách sạn nói sau đi trầm nhiên nói được ngay sau đó trần khải liền theo trầm nhiên chờ người đồng thời hướng ngoài phi trường đi đến đúng rồi ta nghe triệu thúc nói ngươi là hắn rất thân chất n h ì cha ta cùng triệu thúc là bạn tốt vì lẽ đó ngươi không cần khách khí như thế gọi ta cái gì thẩm tiểu thư trực tiếp gọi tên của ta đi hoặc là ngươi không ngại gọi ta một tiếng thẩm tỷ hoặc là nhiên tỷ đều được nhìn dáng vẻ của ngươi ta tuổi tắc nên muốn so với n g ư ơ i hơi lớn một ít chứ trầm nhiên đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng cùng ở sau lưng nàng trần khải nói rằng trần khải không có từ chối đối với trầm nhiên hắn cũng không có những kia phèn loại kia sùng bái tâm thái rất thản nhiên liền tiếp thu h ử m hành. vậy ta gọi ngươi nhiên t ỷ đi ta hai ngày trước có lên mạng xem qua ngươi tư liệu ngươi đúng là muốn lớn hơn so với ta hai tuổi đúng rồi ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta vừa nãy nghe ngươi gọi ta cái gì trần tiên sinh ta cũng thấy cảm giác có chút quái quái vẫn là lần thứ nhất có người gọi ta như vậy ha ha trầm nhiên nghe vậy không khỏi cười cận đ ắ c t ố t không hổ là nữ thần cấp tiểu thiên hậu nụ cười kia s ắ c thực rất có lực tương tác nhìn qua phi thường vui tươi dịu dàng đặc biệt là trang bị tấm kia mỹ lệ mà ngũ quan sinh sắn khuôn mặt rất có vài phần n ở nụ cười khuynh thành mỹ lực điểm này từ t r u n g quanh những kia những người h á i mộ kích động tiếng thét chói hai liền có thể thấy được chút ít theo trầm nhiên cùng đi ra khỏi sân bay bốn phía fan s s ắ c thực là quá mức nhiệt tình cho tới trần khải cũng không thể không giúp đỡ đồng thời thế trầm nhiên mở đường ngăn trở chu vi sông tới những kia、fans. Thật vất vả để Trầm Nhiên vả vào để ngồi nàng c ô n đón bên trong xe của nàng, Trần g ty tới sắp xếp xe của k h ả i vội là và n g ồ đồng i thời xuống, m thầm t h phào nhẹ nhóm. ở t r o n lòng không g khỏi h t ầ m t h a n phép ơ i ê Nhiên n cuồng không quả phải b ì n h thường. t rất ư 154, r giống người đi tới khách sạn t r ầ m nhiên để phụ tá của chính mình ở nàng chỗ ở gian phòng sắt vách lại mở ra một gian phòng đây là t r ư ớ c trần khải ở trên xe thì yêu cầu mục đích tự nhiên là vì có thể càng tốt hơn xác thực bảo đảm t r ầ m nhiên dừng chân trong lúc an toàn bởi vì là triệu khôn quan hệ trần khải ở trên xe cùng chấm nhiên hàn huyên một hồi sau lẫn nhau cũng coi như là hơi hơi quen thuộc một chút m ở tốt ta gian phòng sau đoàn người liền cùng tiến lên lâu nhiên t h các ngươi trước tiên ở cửa chờ một chút ta trước tiên vào xem xem không thành vấn đề các ngươi lại đi vào đi tới trầm nhiên cửa gian phòng trần khải bỗng nhiên mở miệng nói rằng nếu đáp ứng rồi triệu k h ô n mấy ngày nay ở trầm nhiên mở buổi biểu diễn trong lúc bảo vệ nàng an toàn trần khải dĩ nhiên là làm được tốt nhất mặc kệ triệu không chiếm được có người muốn muốn gây bất lợi cho trầm nhiên tin tức là có hay không thực trần khải đều căn cứ vì là trầm nhiên an toàn cân nhắc làm việc vì lẽ đó vì là phòng ngừa có người ở trầm nhiên nghỉ ngơi bên trong gian phòng động cái gì tay chân hắn lúc này mới yêu cầu đi vào trước kiểm tra một chút thấy trần khải chăm chú trầm nhiên không từ chối gật gật đầu có điều trầm nhiên hai tên trợ lý thì lại dù sao cũng hơi ánh mắt dị dạng nhìn một chút trần khải tựa hồ cảm thấy trần khải có phải là có chút chuyện bé xé ra to trần khải không để ý ánh mắt của các nàng đi vào gian phòng sau trần khải lập tức liền kích phát linh thức cả phòng chung quanh trong ngoài đều quét một lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau lúc này mới đi ra đối với cửa chờ lợi trầm nhiên nói nhiên tỉ không có vấn đề gì vào đi hừng tốt đẹp t r ấ m nhiên đáp lập tức cùng hai tên trợ lý đồng thời nhấc theo hành lý đi vào trần khải hỗ trợ t r ấ m nhiên hành lý nắm vào phòng sau trần khải nhân tiện nói tốt rồi nhiên tỷ không chuyện gì ta liền hay đi trước bên cạnh gian phòng nếu như có chuyện gì nhiên tỷ có thể bất cứ lúc nào gọi ta cùng t r ấ m nhiên nói một tiếng trần khải liền quá khứ gian phòng cách vách nghỉ ngơi mà ở trần khải đi rồi t r ấ m nhiên hai tên trợ lý nhất thời không nhịn được mở miệng nói rằng tiểu nhiên hắn đến cùng ai a thấy thế nào lên cùng rất giống a đúng đấy ta trước ở phi trường mới vừa nhìn thấy hắn thì còn kém điểm bắt hắn cho xem là người kia đâu thật sự rất như nếu như không nhìn kỹ một chút vẫn đúng là không lớn dễ dàng phân biệt ra được nghe được hai tên trợ lý trầm nhiên mí mí miệng nói là dài đến rất như có điều nên không có quan hệ gì hắn là ba ba ta một người bạn chất nhi nghe ba ba ta người bạn kia nói thân thủ của hắn rất lợi hại coi như là đặc công cái gì đều còn lâu mới là đối thủ của hắn thật sự giả vừa nghe trầm nhiên cái kia hai tên trợ lý lập tức giật mình kêu lên trầm nhiên ân hừ một tiếng nói hẳn là thật sao ba ba ta người bạn kia chính là hát thị cục trưởng cục công an hơn nữa nghe ta ba nói ta vị kia triệu thúc bản thân liền là từ nào đó chi vương bài bộ đội đặc trùng bên trong xuất ngũ chuyển nghề đến địa phương hệ thống công an lời nói của hắn sẽ không có giả hiển nhiên trầm nhiên cũng không phải trăm phần trăm xác thực định dù sao nàng không có thấy tận mắt thức quá trần khải thân thủ đến cùng làm sao có điều căn cứ vào đối với triệu không tín nhiệm nàng đại để trên vẫn tin tưởng trần khải thân thủ nên khá tốt trầm nhiên hai người phụ tá sau khi nghe là tin hơn nữa nói như vậy vừa nãy người kia thân thủ nên kém không được chỉ có điều nhìn dáng vẻ của hắn còn trẻ tuổi như thế đúng là có chút khiến người ta kinh ngạc kỳ thực không có gì ta p h ỏ n g chứng a người ta khẳng định là từ nhỏ đã bắt đầu l u y ệ n võ thân thủ lợi hại vậy cũng là bình thường có điều nói đi nói lại vừa nãy tiểu t ử kia dài đến đúng là rất x o á y tức giận đặc biệt là rất có loại kia phi thường đặc biệt khí chất coi như hắn quần áo rất phổ thông nhưng làm cho người ta cảm giác đặc biệt có phạm nhi ừ không sai chỉ bằng hắn gương mặt đó ta muốn là hắn hôn thế giới giải trí nên có thể sống đến mức không sai nghe được hai người phụ tá bắt quái hai i khỏi cười nói, rồi. người quái người ê n không đừng này chút chỗ gì mỉm lắc lắc có đắc Các bắt đầu, bất tốt t ở đ ổ h ơ người nửa n à y con đ n sang từng n g g sửa sau một chút đồ vật, đồ đó ư ờ nghỉ ngơi một chút đi. Một chút thời gian còn có rượu muốn giao chút chút thời Hừng, đi. tiệc một Một tốt có đây. đ rượu xã ẹ phụ a i người p h tá đáp một tiếng cũng sẽ không lại bắt quái mà một bên khác trần khải đi vào trầm nhiên gian phòng cách vách sau để bảo đảm sát vách trầm nhiên an toàn vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở chú ý sát vách động tính dù là khách sạn gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt nhưng di trần khải nhĩ lực nhạy cảm trình độ vẫn có thể mơ hồ nghe được rõ ràng trầm nhiên cùng hai người phụ tá nói chuyện nghe được cái kia một phen bắt quay thì trần khải cũng không nhịn được cười lắc lắc đầu bất quá trong lòng hắn đối với trầm nhiên các nàng nhắc tới cái kia cùng chính mình dung mạo rất như người rất là hiệu kỳ rất rõ ràng nghe trầm nhiên các nàng ngữ khí người kia nên đúng là cùng chính mình rất giống nhau bởi vì phải thời khắc lưu ý sát vách trầm nhiên gian phòng động tĩnh vì lẽ đó trần khải không có tu luyện hoặc là tìm hiểu tiên tinh diễn bên trong các loại truyền thừa loại hình chỉ là lẳng lặng mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần bất chi bất giác quá hai giờ lúc này trần khải đ ứ n gật d y mở cửa phòng sau, phòng nghe liền đến ê n nói n kia trợ r lý ằ gật Trần Tiên sinh, tiểu một tốt Trần Sinh, nhiên xin mời ngươi đi một chuyến. mời đi Há, tốt đẹp. Trần Khải g đẹp. gật đầu rút ra phòng tạm đóng cửa lại sau hay cùng tên kia trợ lý lại đi đến trầm nhiên gian n phòng. Nhiên thỉ, gì phòng xếp xuống, tiếp, phòng khách ngồi xuống, nói tiếp, là có chuyện cho hồi ngồi nói này nói cho ngươi có một là vì lẽ đó hỏi một chút ngươi sau đó có muốn hay không theo cùng đi trần khải không chút do dự gật đầu hửng đương nhiên ta đáp ứng rồi t r i ệ u thúc thúc chỉ cần ngươi ở di thị những ngày qua ta đều sẽ toàn bộ hành trình bảo vệ ngươi trầm nhiên gật đầu một cái nói hửng tốt l ắ m chờ một lúc ngươi h ã y cùng ta cùng đi chứ nói xong trầm nhiên lại nói vậy ngươi trước tiên ở này tọa một lúc ta đi vào thay cái quần áo chờ chút cũng gần như có thể quá khứ trần khải đáp được rồi ngay sau đó trầm nhiên đứng dậy đi vào gian phòng đi thay quần áo trần khải thì lại rất tùy ý ngồi ở trên ghế xa lồng trầm nhiên cái kia hai tên trợ lý một người đi vào gian phòng đại khái là giúp trầm nhiên làm quần áo hóa trang loại hình đi một người khác thì lại lưu ở trong phòng khách nhàn rỗi thẻ nhạt trầm nhiên tên kia trợ lý cùng trần khải tùy tiện hàn huyên vài câu trần khải từ trong m i ệ n g nàng biết trầm nhiên chờ chút muốn đi tham gia cái kia tiệc rượu chỉ là một rất phổ thông tư nhân tiệc rượu không cần quá chuẩn bị thêm đều là chút có môi giới công ty cùng lần này ở di thị xây dựng buổi biểu diễn hợp tác p ư ơ n g người ngẫm lại cũng vậy nếu như là loại kia khá là long trọng trường hợp tiệc、rượu. chỉ sợ trầm nhiên sớm liền bắt đầu hóa trang làm tạo hình loại hình làm sao giống như bây giờ chỉ là tùy tiện chuẩn bị một chút ngồi một trận lúc này trần khải chợt nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân tiếp theo có người gõ cửa phòng một cái nhìn thấy trầm nhiên tên kia trợ lý đứng dậy chuẩn bị đi xem xem là người nào gõ cửa trần khải đưa tay ngăn cản nàng lập tức lập tức tản ra linh thức quét một hồi ngoài cửa phát hiện đứng cửa chính là hai tên thân mặc tây trang màu đen nam tử ở phía sau còn có mặt khác mấy người trần khải nhất thời nhữ m ạ n lại mà lúc này bị trần khải ngăn cản tên kia trợ lý chính kinh ngạc không rõ hỏi hắ làm sao nghe được đối phương hỏi dò trần khải lấy lại tinh thần chỉ là đối với nàng lắc lắc đầu nói ta cùng ngươi cùng đi mở cửa đi nói xong hắn không nói lời gì liền đi ra cửa chấm nhiên tên kia trợ lý có chút kỳ quái nhìn trần khải một chút đi theo bởi vì là không rõ ràng bên ngoài đến cùng là những người nào vì lẽ đó trần khải là đề phòng có điều làm trần khải mở cửa thì cửa hai người kia rõ ràng sửng sốt một chút khẩn đ ó lấy hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại hướng phía sau một người nhìn lại liền người phía sau đang nhìn đến trần khải sau cũng đều đồng dạng r ồ n dập lộ ra vẻ kinh dị đồng thời nhìn về phía trung gian một tên thanh niên tên thanh niên kia mang một bộ rất lớn kính dâm mặc trên người một bộ áo c h e gió màu đen trên đầu còn mang đỉnh đầu rất chiều dệt lên ngũ cả người làm cho người ta cảm giác rất có như vậy mấy phần công tử ca khí chết ngoài cửa những người kia kỳ quái phản ứng để trần khải nhữ mày lại hắn liếc mắt cái kia đeo kính dâm thanh niên nhưng làm ơ hồ cảm giác hắn dáng vẻ có chút quen thuộc có điều lập tức rồi lại không thể nói được nơi nào quen thuộc liền trần khải liền trực tiếp lên tiếng hỏi các ngươi là người nào muốn tìm a y trần khải lời mới vừa lối ra mở miệng lúc này c h ạ m bên cạnh hắn tên kia trầm nhiên trợ lý đã vội vã mở miệng hướng về ngoài cửa tên thanh niên kia nói tề thiếu chào ngài trầm nhiên trợ lý chỉ là nói phân nửa liền bị người thanh niên kia cắt đứt người thanh niên kia chỉ là nhấc lên tay ngăn lại trầm nhiên trợ lý ánh mắt của hắn lại tựa hộ như vẫn ở nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải ở xem chỉ bất quá hắn mang kính dâm trần khải chỉ là cảm giác hắn là đang quan sát chính mình mà thôi trầm nhiên trợ lý nhìn thấy người thanh niên kia động tác sau liền bé ngoan không có lên tiếng nữa nàng đại khái đoán được người thanh niên kia tại sao ngăn lại chính mình kỳ thực bản thân nàng đối với tiếp đó sẽ phát sinh cái gì mà có chút ngạc nhiên thậm chí là chờ mong ánh mắt thỉnh thoảng m i ế t một chút bên người trần khải lại nhìn một chút đối diện cái kia tề thiếu trần khải bị đối phương nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn ra lâu nhất thời có chút bất mãn nhăn lại lông m à y lần nữa mở miệng nói các hạ có chuyện gì không tuy rằng vừa nãy trầm nhiên trợ lý xưng hô hiển nhiên là nhận thức đối phương nhưng xuất phát từ đối với trầm nhiên an toàn phụ trách trần khải vẫn là cẩn thận hỏi giò có điều ở trần khải mở miệng lần thứ hai hỏi g ò sau người thanh niên kia chợt lấy xuống kính dâm khỏe miệng mơ hồ phát h ỏ a một t i ê u cân nhắc độ cong hai tay ôm ngực dùng một loại xem kỹ giống như ánh mắt đang quan sát trần khải thú vị thế giới này chi lớn quả nhiên là không gì không có nếu không là ta lão già vẫn luôn rất g ạ n bướng không có khả năng lắm cong lấy mẹ ta ở bên ngoài làm b ữ a ta thậm chí cũng không nhịn được muốn hoài nghi ngươi có phải là món hời của ta huynh đệ thanh niên ngữ khí mang theo một loại bất cần đời còn có mấy phần t r e o tức trào phúng ý vị mà trần khải đang nhìn đến đối phương lấy xuống kính dâm dáng vẻ sau là sửng sốt chẳng trách vừa nãy những người kia sẽ lộ ra cổ quái như vậy vẻ mặt dồn dập nhìn về phía người thanh niên kia cũng khó trách vừa nãy chính mình sẽ cảm thấy người thanh niên kia dáng vẻ có chút quen thuộc thậm chí chân khải cuối cùng đã rõ ràng rồi trước trầm nhiên cùng nàng hai người phụ tá ở mới vừa nhìn thấy chính mình thì lộ ra loại kia kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt hồ nghi cùng vẻ mặt cùng với sau đó các nàng ở trong phòng những kia nói chuyện nội dung người thanh niên này lại cùng chính mình dài đến phi thường giống nhau tuy rằng không đến nỗi như sinh đôi như vậy nhưng hai người mặt hình đường viền còn có ngũ quan trờ chút đều xác thực phi thường như liếc mắt nhìn qua đều có chút không quá dễ dàng phân biệt ra được cần nhìn kỹ một ít mới có thể cảm giác được già hai người không giống chương một trăm năm mươi lăm xung đột tuy rằng dáng dấp của đối phương thực sự cùng chính mình có chút giống nhau để trần khải cảm giác hết sức kinh ngạc cùng kinh ngạc thế nhưng đối phương loại kia cân nhắc n g ự a khí nhưng ít nhiều khiến trần khải cảm giác thấy hơi không quá thoải mái người thanh niên kia thần thái cùng n g ự a khí để trần khải cảm giác được một loại cao cao tại thượng ngạo thái cùng không tên cảm giác ưu việt đặc biệt là đối phương nhìn trong ánh mắt của hắn cái kia cỗ xem thường cùng đối với hắn trêu tức cũng làm cho trần khải không cảm thấy nhiễu nhũ mày trong lòng đối với thanh niên kia không còn hào cảm gì ta mặc kệ ngươi là người nào thế nhưng xin ngươi lúc nói chuyện chú ý một chút đúng n g ự c hãy tôn trọng một chút trần khải ngữ khí lạnh lùng về trả lời một câu nói xong trần khải ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tên kia trợ lý nói nhiên tỷ với hắn nhận thức xác nhận hắn không gặp nguy hiểm sao tên kia trợ lý nghe vậy vội hỏi tiểu nhiên xác thực cùng tề thiếu nhận thức có điều nàng chỉ dám nói trầm nhiên cùng trước mắt người thanh niên này nhận thức mà nói cũng không dám tùy tiện nói khẳng định đối phương thì sẽ không đối với trầm nhiên bất lợi chuyện như vậy nàng một nho nhỏ trợ lý cũng không dám tùy tiện bảo đảm trần khải nghe hiểu tên kia trợ lý ý tứ đối với nàng gật gật đầu hửng biết rồi triệu khôn không nói có thể sẽ gây bất lợi cho trầm nhiên người đến tột u cùng là nhân vật dạng gì vì lẽ đó trần khải cũng chỉ có thể là đối với bất kỳ người nào đều mang theo mấy phần đề phòng lúc này người thanh niên kia nhưng là bị trần khải vừa n ã y cái kia lạnh nhạt vọt tới không nhẹ dĩ thân phận của hắn lúc nào đến phiên một không biết mùi vị ra hỏa đối với hắn cơ tay múa chân ngay sau đó liền mắng chửi nói ngươi cho rằng ngươi là ai、à? tên a t kia trợ lý, lý nhìn người k h i thấy từ xuất đâu thanh niên tức giận hiển nhiên có chút sợ sệt lén lút liếc mắt một cái mau mau chạy vào đi chuẩn bị đem cửa tình huống nói cho t r ầ n nhiên người thanh niên kia thân phận hiển nhiên rất không bình thường nếu không trầm n h i ê n tên kia trợ lý sẽ không ở mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm liền như vậy cung kính xưng hô tệ thiếu hơn nữa đối phương bên người theo mấy người kia rất rõ ràng là bảo tiêu loại hình nhân vật có thể bên người mang theo bốn tên bảo tiêu ở bên người có thể tưởng tượng được thân phận của đối phương tuyệt không đơn giản cũng khó trách trầm nhiên tên kia trợ lý nhìn thấy thanh niên tức giận sẽ có chút sợ sệt kỳ t h ự c không cần tên kia trợ lý đi vào nói với trầm nhiên bên trong trầm nhung đã nghe thấy trần khải cùng người thanh niên kia tranh chấp h à n h tên kia trợ lý vừa mới chạy đến bên trong cửa phòng trầm nhiên cũng đã khoác một cái áo gió vội vàng đi ra h i ệ n nhiên nàng trang mới vẽ một nửa y phục trên người đúng là đã đổi tốt rồi bên trong là mặc một bộ quần dài thắt l ư n g giả phục là tỷ làm sao mới vừa đi tới cửa phòng nhìn thấy phụ tá của chính mình trầm nhiên vội vã mở miệng hỏi trợ lý vội vàng trả lời tiểu nhiên là tề thiếu đến rồi sau đó cùng cái kia trần khải phát sinh một chút khoẻ miệng tranh chấp tống tề thật chạy tới di thị trầm nhiên hiển nhiên có chút giật mình lập tức nàng tự h ầ nghĩ tới điều gì mau mau đi ra ngoài mà vào lúc này cử a người thanh niên kia thấy trần khải lại dám không nhìn hắn nhất thời càng thêm nổi trận lôi đỉnh hiện hách thân thế bối cảnh để hắn từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc đối với người v n h mặt hất hàm sai khiến dĩ hắn thân phận và địa vị rất ít người dám như thế không nhìn hắn người hắn à không nghe lão tử đang nói với ngươi sao còn lại dám nói phái ta đi nếu không là xem ở n h i ê n nhiên trên mặt ngươi có tin ta hay không lập tức liền dạy ngươi làm người như thế nào thanh niên hung h ă n g tiêu căng kê ơ tuổi tác của hắn nhìn qua kỳ thực trần khải lớn hơn không được bao nhiêu nên là dáng vẻ chừng hai mươi xem hắn nói chuyện ngự khí cùng tác phong làm việc điện hình chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa thức con ông cháu cha công tử bột một câu nói không thuận hắn ý liền rất có thể sẽ sai khiến chó săn giáo hấn người khác trần khải vốn là đối với thanh niên trước cái tiêu tiêu căng thái độ cùng đối với hắn xem thường t r e o tức cảm thấy có chút không thoải mái trước mắt thấy đối phương lại trực tiếp uy hiếp chính mình trần khải sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống ta nói rồi mặc kệ ngươi là người nào xin ngươi hãy tôn trọng một chút đừng đến gây chuyện ta thật sự chọc g i ậ n ta ta sẽ để ngươi hối hận trần khải lạnh lùng liếc đối phương một chút h ử một tiếng người thanh niên kia hiển nhiên làm sao không nghĩ tới chính mình lại sẽ có bị người ngược lại đe dọa một ngày lập tức ngược lại là sững sờ ở nơi đó tựa hồ cảm giác khá giống là đang nằm mơ như thế tốt ai chốc lát chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau trong lòng cái kia c ỗ hỏa khí nhất thời đột nhiên t h o á t tới trực tiếp rỗi tay chỉ vào trần khải mũi liền mắng nói chớ chọc ngươi lao tử chính là chọc giận ngươi ngươi có thể làm sao mang s á t vách thứ đồ gì nhi lại dám ngược lại uy hiếp lao tử ngươi có tin ta hay không hiện tại coi như chàng phế bỏ ngươi không ai dám quá hỏi một câu thanh niên chửi đến nước miếng văng tung tóe bạch mù tấm tia cùng trần khải dung mạo rất như mặt c h ỉ ít trần khải nhìn thấy hắn cái tia phó d ơ chân mắng to dáng vẻ là hận không thể đem hắn gương mặt đó cho đổi đi đụng tới như thế một ngông c u ầ n tự đại hai hàng trần khải cũng lười với hắn phí lời lãng phí nước b ọ n chỉ là chặn ở cửa không cho bọn họ đi vào không nói một lời vừa vặn lúc này t r ầ m n h i ê n từ bên trong gian phòng đi ra nguyên bản chỉ vào trần khải mũi mắng to thanh niên nhìn thấy đi ra t r ầ m n h i ê n trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng không lại tiếp tục cùng trần khải kêu gạo mà là lập tức trùng trầm nhiên hô nhiên, nhiên bên trong trầm nhiên nghe được thanh niên xưng、hô. đôi kia mày liễu cong cong v ì không cảm nhận được hơi tốc một hồi linh động trong con ngươi mơ hồ né qua một tia bất đắc dĩ có điều sau đó nàng vẫn là thu lại trong lòng mình cái tia một tia cam g h é t làm ra một bộ bình thản mà thoáng mang nụ cười dáng vẻ đối với thanh niên nói rằng tống công tử ngươi tại sao chạy tới di thị thanh niên kia hiển nhiên không có nhận ra được trầm nhiên vừa n ã y cái k i a lóe lên liền qua sự bất đắc dĩ chỉ là mang theo mừng rỡ nói rằng ta đương nhiên muốn tới ta không phải từng nói với ngươi sao chỉ cần là ngươi buổi biểu diễn mặc kệ là ở nơi nào mợ ta đều nhất định sẽ đến cho người cổ động nếu không là t r ư ớ c phụ tá của ngươi không chịu nhìn ngươi muốn lên tàu cái nào một chuyến chuyến bay ta đều muốn cùng ngươi đồng thời bay tới di thị nghe được lời nói này trần khải cơ bản xem như là rõ ràng trước mắt cái này không biết là thân phận gì lai lịch công tử ca hiển nhiên là coi trọng trầm nhiên cho nên mới truy đến nơi này đến hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn hắn đối với trầm nhiên hẳn là ngoại trừ muốn đem trầm nhiên đổi u tới tay ở ngoài đồng thời còn kiêm có mấy phần fans đối với thần tượng cổng nhiệt yêu thích nghe được tống tề trả lời trầm nhiên đáy mắt lần thứ hai né qua một tia bất đắc dĩ đối mặt người công tử này ca dây dưa nàng cảm giác rất vô lực lại không dám thật sự chọc giận đối phương thế nhưng nàng đối với người công tử này ca ấn tượng lại thực sự là có chút g â y go nếu như có thể nàng chỉ muốn trốn hắn rất xa có bao xa liền trốn xa hơn tống tể thấy trầm nhiên im lặng không lên tiếng không để ý lắm hắn quét mắt còn che ở cửa trần khải trực tiếp liền trách mắng còn không tránh ra cho ta nhưng mà trần khải nhưng không hề bị lay động chỉ là quay đầu lại liếc nhìn mặt sau trầm nhiên thản nhiên nói không có nhiên tỷ cho phép ta không thể để cho ngươi đi vào vốn là đối với trần khải rất khó chịu hiện tại thấy trần khải lại còn dám ngăn trở chính mình đi vào tống tề nhất thời giận tí mặt ta xem ngươi là muốn tìm cái chết triệu dũng cao tiến cho ta khỏe mạnh giáo hơn hắn một trận lúc này trầm nhiên kỳ thực cũng có chút xoắn suýt một mặt nàng là thực sự không muốn cùng cái kia tống tề có cái gì gớm mắc căn bản là không muốn gặp hắn trong lòng rất hy vọng trần khải thật có thể đem tống tề cho đổi đi mặt khác nàng lại có chút bận tâm vừa lo lắng trần khải có thể hay không bị tống tề thủ hạ cho đả thương lại lo lắng sự tỉnh có thể hay không làm lớn đắc tội rồi tống tề đến thời điểm mặc kệ là nàng vẫn là trần khải thắng ngày sợ là đều sẽ không dễ chịu tống ra quyền thế nàng là dù sao cũng hơi hiểu rõ căn bản là không phải nàng một nho nhỏ ca sĩ có thể phản kháng ngay ở trầm nhiên trần chờ thời gian được tống t ề dặn dò hai tên thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu đã trực tiếp hai bên trái phải đưa tay hướng trần khải hai vai tóm tới hai người kia sử dụng thủ pháp là trong quân bắt thuật hơn nữa nhìn bọn họ ra tay động tác cũng đều phi thường thành thạo hung hãn vừa nhìn liền biết hai người này khẳng định đều là trong quân bộ đội tinh nhuệ bên trong lui ra đến cao thủ Chỉ ít đối với người bình thường tới nói bọn họ đã được cho là cao thủ tầm thường một người một mình đấu năm sáu cái nam tử trưởng thành e sợ không hề có một chút vấn đề chỉ có điều ở trần khải trước mặt bọn họ điểm ấy năng lực thực sự là có chút không đáng chú ý thậm chí cũng không thể so những kia dân chúng bình thường khác nhau ở chỗ nào trần khải vốn là là đã đối với cái kia tống tề trước k i ê u căng cùng đe dọa rất khó chịu bây giờ đối phương lại trực tiếp đ ộ n g thủ trần khải lại nơi nào còn có thể k h á c h khí mắt thấy đến cái kia hai tên bảo tiêu hai bên trái phải đưa tay hướng chính mình hai vai cầm lấy tới trần khải sắc mặt nhất thời lạnh lẽo trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia hàn mang thân hình đ ố n g nhiên hơi động. mà trần chờ bên trong trầm nhiên đang nhìn đến tống tề mệnh lệnh hai tên bảo tiêu trực tiếp hướng về trần khải ra tay sau nàng là không nhịn được theo bản nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng trong ánh mắt miễn không được lộ ra mấy phần vẻ lo âu nàng lo lắng tự nhiên là trần khải tuy nói triệu k h ô n nói với nàng quá trần khải thân thủ rất lợi hại thế nhưng nàng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt cũng không biết trần khải có thể hay không ứng phó đạt được tống tề cái kia hai cái bảo tiêu hơn nữa trần khải là triệu không i ớ i thiệu đến bảo vệ nàng triệu k h ô n lại trực tiếp nói với nàng quá trần khải là hắn rất thân trách nhi trầm nhiên tự nhiên lo lắng nếu như trần khải xảy ra chuyện gì đến thời điểm nên làm sao cùng triệu không bằng h à n g i a o không chỉ có là trầm nhiên nàng cái k i a hai tên trợ lý nhìn thấy tống tề thủ hạ hướng về trần khải động thủ sau cũng đều là dồn dập che miệng kinh ngạc thốt lên nhưng mà sau một khắc bao quát trầm nhiên ở bên trong các nàng liền đều đột nhiên trận to hai mắt trong ánh mắt toát ra một loại vô cùng giật mình biểu hiện thậm chí liên tống tề cùng hắn thủ hạ bên người cũng đều lộ ra đồng dạng vẻ g i mình chỉ thấy trần khải ở đột nhiên hơi động sau khi chỉ là như vậy trong n h á mắt tất cả mọi người con mắt hầu như đều không thể nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì sau một khắc liền đột nhiên nghe được liên tiếp hai tiếng lanh lảnh xoạt xoạt thanh khẩn đ ó lấy hai tiếng bị đau kêu trên đồng thời chạy theo tay cái kia hai tên bảo tiêu trong miệng phát sinh làm tất cả mọi người nhìn rõ ràng thì liền nhìn thấy trần khải đã hai bên trái phải nắm cái kia hai tên bảo tiêu thủ đoạn trực tiếp cho ninh b ẹ đi chương một trăm năm mươi sáu nhận thua bị ninh gãy tay cánh tay hai tên bảo tiêu trong nháy mắt trên c h á n liền thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột trên mặt càng là cố nén đau nhức mà trở nên hơi và mèo có điều trần khải động t á c nhưng không có liền như vậy đình chỉ bẻ gây cái kia hai tên bảo tiêu cắt một cánh tay sau trần khải hai tay lập tức liền hai bên trái phải nắm lấy cái kia bả vai của hai người sau đó động tác nối liền trực tiếp nhấc lên hai người kia hướng về đi ra cho luân bay ra ngoài hầu như là ở trần khải nhấc lên hai người kia ý đồ ném đi đồng thời từ cái kia tống tề bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng dừng tay hô to trần khải tuy rằng nghe được dĩ phản ứng của hắn hoàn toàn có thể dừng tay nhưng hắn nhưng không chút nào để ý tới đối phương quát bảo ngưng lại không chút do dự đem hai người kia như vứt rác rưởi như thế ném đi ra ngoài sau đó trần khải còn một mặt ung dung vỗ tay một cái xoay đầu lại mới nhìn về phía vừa nãy lên tiếng quát bảo ngưng lại người kia đó là một tên nhìn qua gần như trên dưới ba mươi tuổi thanh niên lúc này sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm mà đứng ở bên cạnh tống tể càng thêm có chút sắc mặt trắng bệnh ai cũng không nghĩ tới trần khải lại sẽ như vậy hung hãn không ra tay thì thôi vừa ra tay trực tiếp liền đem hai cái từ quân bộ đội đặc trùng bên trong xuất ngũ bảo tiêu cho ném ra ngoài mà nguyên vốn có chút vì là trần khải lo lắng chầm nhiên giờ khắp này ở hơi giật mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời rất là kinh ngạc nhìn trần khải cặp kia đôi mắt đẹp không khỏi né qua một đạo dị thải nguyên bản nàng còn không phải như vậy trăm phần trăm xác thực tin triệu không giới thiệu đến trần khải đến cùng có hay không cái kia năng lực thật sự có thể bảo đảm nàng an toàn hiện tại tận mắt đến trần khải hầu như hào dễ như ăn bánh đem tống tề hai cái bảo tiêu ném ra sau t â m nhất thời đối với triệu không nói song tin hoàn toàn đối với tống tề những n à y bảo tiêu nàng nhưng là có hiểu biết từng cái từng cái thân thủ khẳng định đều không kém nhưng là bọn họ ở trần khải tay nhưng hoàn toàn không có một tia nửa điểm sức chống cự bởi vậy có thể thấy được trần khải thân thủ rõ ràng còn cao hơn bọn họ ra vài cái cấp bậc ngoại trừ trầm nhiên ở ngoài nàng cái kia hai tên trợ thủ lúc này nhìn về phía trần khải ánh mắt là có chút thay đổi trước các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít đối với trần khải thực lực thân thủ có chút ngờ vực chỉ có điều khó nói quá nhiều mà thôi nhưng hiện tại hai người cũng không dám lại đối với trần khải có chút sự coi thường dù cho là lại người thường người nhìn thấy trần khải có thể một tay cầm lấy hai tên ít nhất phải một trăm ba mươi bốn mươi cân trên dưới tráng hán ung dung ném ra bốn năm mét có hơn sau hẳn phải biết trần khải thực lực khẳng định rất lợi hại lúc này trần khải nhưng là nhìn tống tề lạnh lùng nói nếu như ngươi còn dám đối với ta hoặc là đối với nhiên tỷ có bất kỳ kịch liệt cử động như vậy thì đừng trách ta đem ngươi giống như bọn họ ném ra nguyên bản liền rất khiếp sợ thậm chí có chút cảm thấy không dám tin tưởng tống tế nghe được trần khải lời nói này sau nhất thời cảm giác mình phổi đều sắp phải cho khí nổ lúc nào có người dám như thế hung hăng nói chuyện với hắn hơn nữa là một hai lần lại mà ba khiêu khích hắn tống tể cảm thấy vô cùng phẫn nộ tàn nhẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải trong lúc nhất thời càng hoàn toàn không để ý trần khải vừa nay đầu tiên là ninh chết hắn hai tên bảo tiêu cánh tay sau đó lại đem bọn họ ném ra cái kia thủ đoạn lôi đình quay đầu lại liếc nhìn phía sau vừa nãy lên tiếng muốn quát bảo ngưng lại trần khải tên kia bảo tiêu tiếp theo chỉ tay một cái trần khải t i ê u lên nhặt đường ngươi không phải vẫn nói mình lợi hại bao nhiêu sao hiện tại cho ta đi đem tên khốn kiếp này đánh cho liền mẹ nhà hắn không nhận ra hắn đến nghe được tống tề mệnh lệnh người hộ vệ kia có chút chần chờ thậm chí là làm khó dễ hắn thật chặt nhìn chằm chằm trần khải nhìn chốc lát một lát cũng không dám tùy tiện ra tay còn bên cạnh tống tề đã là rất thiếu kiên nhẫn mạnh mẽ thúc giục ngươi hắn à lên cho ta à ngươi sợ hắn cái mau à vẫn là nói ngươi trước đây vẫn nói k h o á c chính mình lợi hại bao nhiêu nhiều châu bò toàn hắn à là hớt lão nói xong tống t ể không nhịn được trong lòng hỏa khí còn trực tiếp đạp cái kêu gọi nhạc đường bảo tiêu m ộ t cước nhạc đường không dám phản kháng chẳng qua là nhịn không được nhỏ giọng nói tề hiểu người này thật sự thật không đơn giản ta e sợ không hẳn là đối thủ của hắn tốt nhất chúng ta vẫn là trước tiên triệt đi miễn cho hắn xếp hợp lý thiếu ngài bất lợi nhạc đường cũng không có đưa đến tác dụng trái lại là để tống tề càng thêm c ă n tức triệt triệt triệt lao triệt ngươi ma túy lại dám cùng lao rút lui có trật tự cái kia lào hẳn ả nuôi người ăn cơm t r ắ n g sao tống tề nổi nóng mắng miết miết nói tính tình của hắn luôn luôn nhưng là không hề tốt đẹp gì một nổ lên đến mắng ngươi cái máu chó đầy đầu đều là khinh nhạc đường không dám phản bác cái gì chỉ có thể là nhắm mắt nhìn về phía trần khải sau đó đ ô n g nhiên ôm q u y ề n nói vị nhân huynh này ta cũng thế bị bất đắc dĩ kính xin nhân huynh có thể hạ thủ lưu t ì n h trên thực tế nhạc đường nhìn thấy vừa nãy trần khải đối với cái kia hai tên bảo tiêu ra tay động tắc thì liền bị sợ hết hồn vừa nay hắn nói với tống tề chính mình không hẳn là trần khải đối thủ chỉ có điều là hắn vì chính mình che đậy một hồi mà thôi tuy rằng vẫn không có chân chính cùng trần khải giao thủ nhưng hắn chỉ nhìn trần khải trước ra tay liền biết mình khẳng định đánh không lại trần khải đối với nhạc đường phản ứng trần khải là hơi hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc không nghĩ tới tên này lại đột nhiên đến rồi như thế vừa ra còn chưa mở đánh nhận việc trước tiên hướng mình xin tha lập tức trần khải không khỏi tản ra linh thức đi cái kia nhạc đường trên người quét một lần nhưng là phát hiện hắn là đường hoàng gia dáng võ giả tu vi còn không yếu đã miễn cưỡng đạt đến hóa kính cấp độ hóa kính tu vi ở chân chính võ giả thế giới tuy rằng cũng không tính là gì thế nhưng đối với người bình thường tới nói đã là phi thường phi thường lợi hại ở h o a kính võ giả trước mặt coi như là mười mấy tay không người bình thường cũng đều có điều là một đám món ăn mà thôi bọn họ ra tay chỉ cần một hồi cũng đủ để cho người bình thường trực tiếp ngã xuống thậm chí lòng dạ ác độc một ít không chết cũng tàn phế có điều ở bây giờ trần khải trước mặt h o a kính võ giả cũng không thể so người bình thường cường bao nhiêu trần khải thật muốn như thế có thể tùy tiện một chiêu liền đem thân u sát trước mắt cái này nhạc đường thức thời vụ đúng là ít nhiều khiến trần khải hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút kinh ngạc đối phương cái kia nhạy cảm nhãn lực tính vừa n ã y chính mình nhưng là hoàn toàn không có sử dụng chân khí lại liền bị hắn nhìn ra không ít đồ vật thậm chí cũng có thể thả xuống được tư thái còn không có động thủ nhận việc trước tiên hướng mình xin tha có điều thoáng vừa nghĩ sau trần khải lại đại để có chút hiểu được phòng trưng cái này nhạc đường chỉ sợ là lo lắng cho mình sẽ xuống tay ác độc phế bỏ công phu của hắn cho nên mới phải như vậy ăn nói khép nép trước tiên xin tha nghĩ lại nghĩ thông suốt những n à y trần khải lần thứ hai nhìn về phía nhạc đường ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần vẻ suy tư mà cái kia tống tề sắc mặt có thể liền không dễ nhìn lắm muốn nghĩ cũng biết thủ hạ của chính mình đều còn chưa có bắt đầu cùng người khác đấu võ cũng đã ở xin tha mặc kệ như thế nào này mặt mũi có thể đều là đã mất hết nhạc đường hiển nhiên biết mình lời nói mới rồi nhất định sẽ chọc giận tống tề nhưng là hắn xác thực là lo lắng trần khải sẽ đối với hắn xuống tay ác độc ca từ vừa nãy trần khải ra tay thì cái kêu phân thẳng thắn quả đoán cùng t à n nhẫn rõ ràng có thể thấy trần khải không phải là cái gì không có trải qua trận chiến hạ người lương thiện so sánh với đó tuy rằng chọc giận tống tề có thể sẽ để cho mình khá là xui xẻo thế nhưng chính mình này một thân công phu mới là sống yên phận tiền vốn nếu như công phu bị người cho phế bỏ vậy hắn coi như là như thế nào đi nữa đi lấy lòng thông tệ miễn không được đồng l ử a chán nản kết cục có điều nhạc đường không dám trần trừ nữa xuống lần thứ hai đối với trần khải lộ ra mấy phần hiền lành ánh mắt sau không thể không nhắm mắt hướng về trần khải độc thủ trần khải nhìn đối phương còn chưa ra tay cũng đã thu rồi năm phần lực một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi về sau tự vệ tư thế không khỏi lắc đầu cười cợt hắn cũng lời làm khó dễ loại này thế người chân chạy bán mạng khổ ha ha liết mắt đối phương vung đến nằm đấm trần khải rất thong dong tùy ý thoáng nghiêng đầu chết lại thân trực tiếp liền làm cho đối phương cú đấm này thất bại khẩn đ ó n lấy nhạc đường cái kia thất bại một q u y ề n vừa vặn liền nện ở cái kia phiến trên cửa phòng mặc dù nhạc đường cú đấm này chỉ là ra năm phần lực m à thôi nhưng dị hóa kính võ giả thực lực một q u y ề n bên dưới muốn đánh xuyên qua một bức tường đều là sự tỉnh chớ đừng nói chi là một cánh cửa kết quả là theo ẩm một tiếng vang lớn trần khải phía sau cửa phòng trực tiếp liền để nhạc đường cho đánh nát một cái l ô t h ù n g to những người khác nghe được này đột nhiên lên vang lớn đều làm cho g i ậ mình đặc biệt là liền ở bên trong phòng trầm nhiên mấy người nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bị nhạc đường cho một quyển đánh xuyên qua c vừa lúc à t vào lúc này trần khải bỗng nhiên nhàn nhạc nói một câu ngươi không phải là đối thủ của ta xem ở ngươi vẫn tính thức thời vụ biết tiến thối phần trên lui ra đi trần khải sau khi nói xong không có ra tay với nhạc đường phán kích chỉ là rất bình thản liếc mắt nhìn hắn nhạc đường thu hồi n ắ m đấm có chút vui mừng kiêm cảm kích liếc nhìn trần khải đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm những người khác hay là cũng không rõ ràng nhưng làm hóa kính võ giả nhạc đường từ vừa nãy trần khải né tránh hắn cú đấm kia thông rong thoải mái liền cảm thụ được trần khải thực lực xác thực muốn vượt xa hắn thậm chí cũng rất rõ ràng dĩ trần khải thực lực nếu như đồng ý vừa n ã y hắn nắm đấm thất bại dạy liền hoàn toàn có đầy đủ thời gian có thể dễ như ăn cháo đem hắn tùy tiện làm sao ngược hai người sự trinh lệch xác thực là hơi lớn nhạc đường chính mình trong lòng biết hắn đối với trần khải là hoàn toàn không có bất kỳ một điểm phần thắng nhìn thấy nhạc đường lại thật sự nghe theo trần khải thu tay lại không có lại tiếp tục tống tề hỏa khí nhất thời lần thứ hai xông tới hắn cũng mặc kệ nhạc đường là không phải là đối thủ của trần khải chí ít hắn vừa nãy nhìn thấy trần khải chỉ là tránh thoát nhạc đường một quyền mà thôi kết quả là tống tề lần thứ hai mắng chửi nói n g ư ơ i hàn à đến cùng ai người lão để ngươi dạy hắn ngươi cho ta phiền phiền nhiễu nhiễu hắn gọi ngươi ngừng tay ngươi lập tức liền bé ngoan ngừng tay ngươi làm luôn ngốc bức đang đùa、A. ta liền đem thoại l ư ợ này ngày hôm nay hoặc là là ngươi đánh bắt hắn hoặc là liền để hắn đem ngươi cho đánh bắt chính ngươi tuyển đi chương một trăm năm mươi bảy một chỉ bắn bay nghe được t ố n g tề nhạc trung đường nhất thời sắc mặt cứng đờ nhìn một chút trần khải lại quay đầu lại liếc nhìn t ố n g tề chỉ có thể nhắm mắt trên làm t ố n g tề bảo tiêu nhạc trung đường rất rõ ràng tống tề làm người tính cách tương tự cũng biết tống g i a quyền thế muốn đối phó hắn như thế một tiểu nhân vật quá dễ dàng hắn chỉ có thể cầu khẩn trần khải đ ừ n g đối với mình quá át tay trần khải nhìn thấy trạng hứng như vậy không khỏi khẽ lắc đầu một cái mắt thấy nhạc trung đường lại ra tay hắn chỉ là tiện tay đón nhạc trung đường vung đến nắm đấm nhìn như rất tùy ý như vậy nhẹ nhàng b ắ n ra sau một khắc nhạc trung đường lại đột nhiên rên khẽ một tiếng thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài tàn nhẫn mà đánh vào mặt sau trên vách tường quả thực lại như là bị một chiếc xe hơi cho đụng phải như thế thấy cảnh này tất cả mọi người đều không khỏi ngây người bên trong gian phòng trầm nhiên chờ người có chút không biết làm sao ngơ ngác nhìn trần khải lại nhìn nhạc trung đường trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi vừa n ã y các nàng đều tận mắt đến trần khải chỉ là quay về nhạc trung đường đánh ra nắm đấm như vậy nhẹ nhàng gậy một hồi nhưng là nhạc trung đường cả người nhưng đều bay ra ngoài cái kia đến muốn sức mạnh m ạ n h cỡ nào mới có thể làm đến mức độ như thế à đặc biệt là vừa n ã y nhạc trung đường va ở trên vách tường thì phát sinh cái kia v a n g trầm cùng đại gia đều rõ ràng cảm giác được mặt đất hơi hơi có một ít cảm giác chấn động có thể thấy được nhạc trung đường vừa n ã y cái kia va chạm tuyệt đối không nhẹ thậm chí có thể nói phi thường trùng chuyện này ta là ở xem phim võ hiệp sao chấm nhiên một tên trợ lý không nhịn được dại ra lẩm bẩm nói một người khác trợ lý là ngây ngốc gật gật đầu ứng nên chứ không chỉ có là trầm nhiên ba người bên ngoài tống tề cùng hộ vệ của hắn môn đồng dạng đều bị giật mình bọn họ liền ở bên cạnh càng thêm thấy rõ ràng nhạc trung đường bay ngược v à ở trên vách tường cái kia một hồi nặng đến đâu quả thực h a y cùng bị người tàn nhẫn mà luân một truy như thế này chuyện này tống tề là có chút bị kinh ngạc s ứ n g sờ hắn có thể không cảm thấy đây là nhạc trung đường cố ý giả ra đến như thế nào đi nữa chăng vừa nãy nhạc trung đường bay ngược thì tốc độ kia cùng va ở trên vách tường cái kia sức mạnh e sợ cũng không cách nào chăng được thậm chí tống tề vừa nãy đều căn bản không thấy rõ nhạc trung đường bóng người sau một khắc cũng đã nghe được phía sau chuyển đến một tiếng ầ m văn g trầm sau đó quay đầu lại thì liền nhìn thấy nhạc trung đường nện ở trên vách tường tiếp theo xuất ngã xuống n g ư ơ i n g ư ơ i tống tề dối tay chỉ vào trần khải một mặt ngượng á c liền ngay cả cái kia hai tên trước bị trần khải ninh bẹ đi một cánh tay cái kia hai tên bảo tiêu giờ khắc này cũng đều tạm thời quên đau đớn trận mắt ngoác mồm nhìn trần khải ta nói rồi không nên tới cho ta hiện tại còn cần ta hôn lại tự động tại sao trần khải liếc mắt tống tề có chút xem thường lạnh nhật nói t ổ n g t h ể đã có chút bị dọa sợ mắt một lát đều không phục hồi tinh thần lại mà cái kia vài tên bảo tiêu nhìn nhau một cái trong mắt cũng không nhịn được t o á t ra một vệ hoảng loạn cùng căng thẳng lúc này ngã xuống đất nhạc trung đường rốt cục nhẫn nhịn đau đớn có chút lảo đảo dãy dụa bọ lên hắn n g mở đầu nhìn hướng về trần khải ánh mắt đồng dạng là tràn ngập ngơ ngác cùng khiếp sợ m ở miệng câu nói đầu tiên chính là dùng một loại gần như là la thất thanh khiếp sợ ngự a khí kêu lên ngươi ngươi là khí đạo cao thủ nhạc trung đường mới vừa mới rõ ràng từ trần khải cái kia gậy ngón tay một cái bên trong cảm nhận được một luồng ngưng tụ mà vô cùng mạnh mẽ cương khí. c á、so、dù sao trần khải thực sự là quá tuổi trẻ để hắn cho rằng trần khải nên chỉ là hóa kính tương đối cao thâm cảnh giới mà thôi nhạc trung đường chính mình kỳ thực bước vào hóa kính mới không đến bao lâu có suy đoán như vậy chẳng có gì lạ dù sao Đối với giả võ trần khải nhìn qua nhiều nhất có điều hai mươi trên giới tuổi cũng khó trách nhạc t r u n g đường trước đó không có liên tưởng đến trần khải rất khả năng đã bước vào tức giận nói nay thuần túy chính là chính hắn nhận thức một mộ khu bây giờ tự mình cảm nhận được trần khải vừa n ã y cái kia g ã y ngón tay một cái thì kích thích ra mạnh mẽ ngưng tụ cơ ư n g khí nhạc trung đường mới trận tỉnh ngộ lại đây chỉ có điều nội tâm khiếp sợ có thể tưởng tượng được đặc biệt là hắn từ trần khải vừa n ã y cái kia một đạo cơ ư n g khí bên trong cảm thụ được đi ra như vậy cường độ cơ ư n g khí tuyệt đối không phải mới vừa vừa bước vào khí đạo không lâu võ giả có thể có được nói cách khác trần khải tu vi vừa xa mới vào khí đạo võ giả vậy làm sao có thể không cho nhạc trung đường khiếp sợ ngẫm lại hắn bây giờ đã ngoài ba mươi mới bất quá là mới vừa bước vào hóa kính tu vi không lâu cùng trần khải so sánh với nhau vậy cũng đúng là liền cách biệt quá nhiều quá nhiều quả thực là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng nếu để cho nhạc trung đường biết trần khải bây giờ tu vi trên thực tế đã là tương đương với võ giả tiểu tiên tiên cảnh giới không biết hắn lại nên phải kinh sợ đến mức độ cỡ nào nhạc trung đường đột nhiên xuất hiện kinh ngạc thốt lên để những người khác đều sửng sốt một chút thần dồn dập nhìn về phía trần khải bao quát trầm nhiên cùng nàng hai tên trợ lý cũng không ngoại lệ chỉ có điều trầm nhiên chờ người cũng không hiểu nhạc trung đường trong miệng cái kia khí đạo cao thủ đến tột cùng là cái gì tống tề đồng dạng không biết thế nhưng tống thể cái kia vài tên bảo tiêu nhưng r ồ n dập dùng p h á n g phất như là gặp ma ánh mắt nhìn c h â n khải tống thể cái kia vài tên bảo tiêu tuy rằng chỉ có thể coi là người bình thường thực lực nhiều nhất chính là tương đương với võ giả luyện thân cấp độ vẫn còn không tính là là chân chính về mặt ý nghĩa võ giả nhưng bọn họ nhưng cũng bao nhiêu đối với võ giả sự tình có nghe thấy biết được võ giả chia làm kình đạo hòa khí đạo này hai đại cảnh giới cũng biết bước vào khí đạo võ giả là thế nào biến thái tồn tại có thể nói vậy thì là sống sờ sờ trong tiểu thuyết võ hiệp loại kia có thể phi diêm tô bích đạp tuyết vô ngân cao thủ võ lâm bây giờ nghe được nhạc trung đường chính mồm nhận định trần khải là một vị khí đạo cao thủ những này bảo tiêu làm sao có thể không khiếp sợ bọn họ có thể đều là biết nhạc trung đường nhưng là một tên chân chính v õ giả hơn nữa còn là đã bước vào kình đạo cái cuối cùng cấp độ hóa kính v õ giả lời nói của hắn tự nhiên không khả năng sẽ có sai tống t、Tổng、thể vài tên bảo tiêu không nhịn được cùng nhau hấp khí nhìn trần khải tấm kia tựa hồ rất ôn hòa phảng phất người hiền lành giống như bảng nhưng như cùng là ở xem một cái quái vật như thế một mặt ngưỡng ác trẻ tuổi như vậy khí đạo cao thủ quả thứ không dám tưởng tượng t r ầ m nhiên chờ người tuy rằng không hiểu cái kia cái gọi là khí đạo cao thủ là cái gì nhưng các nàng như n g từ tống tề những người hộ vệ kia phản ứng bên trong nhìn ra rồi này tất nhiên là phi thường lợi hại trong lúc nhất thời t r ầ m nhiên nhìn về phía trần khải ánh mắt đều tràn ngập một loại dị thải trong đầu của nàng không khỏi hiện ra lúc trước triệu không nói với nàng lên trần khải sự t ì n h thì loại kia chắc chắc n g ự a khí cùng hình những cùng dung n g So với ư ờ i loại khiếp khác các sợ, n g ơ n g ác khó mà tin nổi chờ chút vẻ mặt trần khải nhưng thủy t r u n g chỉ là một mặt bình thản lúc này nhạc trung đường hít sâu một hơi vâng lực b cung cung kính kính không h đừng nói chỉ là đụng một cái vết tưởng chỉ cần trần khải hữu tâm liền vừa nãy như vậy gậy ngón tay một cái bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp phế bỏ hắn một thân công phu thậm chí là hắn mất mạng là đơn giản đến mức rất cho tới nói xưng hô trần khải vì là tiền bối nhạc trung đường không có một chút nào thật không thiện võ giả đại đa số thời điểm đều là tôn trọng đạt giả làm đầu cường dạ vi tôn dĩ hắn cùng trần khải trong lúc đó tu v i trinh lệnh hắn gọi này một tiếng tiền bối hoàn toàn không có một chút nào áp lực trần khải nghe được nhạc trung đường sau khi nói cảm ơn không khỏi khẽ gật đầu người này vẫn tính là một người rõ ràng tốt rồi ta cũng lười làm khó dễ các ngươi dẫn hắn đi thôi nói cho hắn sau đó tốt nhất đừng tiếp tục đến trêu chọc ta lần này là xem ở nhiên tỷ tốt xấu với hắn quen biết trên mặt ta có thể không tính toán với hắn nhưng nếu như tái phạm lần nữa vậy thì phải xem tâm tình của ta nói xong trần khải đỗng nhiên i l ế cũng mắt một một mặt một trung tới tới tu tiền chính các người phụ trách bồi thường. Trần bên bị bao bồi xuyên nhiêu cạnh người nhạc đường quyền đánh phòng, nói này phòng ngươi nhớ người quán chính ngươi cửa câu, khác, cửa các của các c hồi, phụ Khải rượu lại qua để lười lại để ý tới tống tề trực tiếp xoay người đi vào gian phòng đi nhạc trung đường cùng tống tề mấy tên khác bảo tiêu nghe xong trần khải sau cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm bọn họ đều rất rõ ràng nếu như trần khải thật sự muốn tính toán muốn đối với tống tề ra tức giận bọn họ xuất phát từ bản chức nhất định phải tiến lên ngăn cản n h ư n mà lấy bọn hắn này điểm năng lực đều còn chưa đủ người ta hai ngón tay đầu nắm kết quả cuối cùng có điều là bọn họ toàn bộ bị đánh ngã sau đó tống t ể bị giáo hấn mạt thôi hiện tại trần khải chẳng muốn tính toán bọn họ tự nhiên không nhịn được gâm thầm thở một hơi chính mình không cần chịu đòn tống t ể sẽ không ở tại bọn hắn bảo vệ cho có sai lầm không cần lại gánh chịu cái gì bảo vệ bất lực trách nhiệm bất quá bọn hắn kỳ thực đều hiểu dĩ bọn họ cấp độ cùng trần khải thực sự là cách biệt quá xa ở trong mắt trần khải chỉ sợ bọn họ cũng là run dế không mạnh hơn bao nhiêu trần khải không tính đến rất lớn một phần nguyên nhân e sợ là cảm thấy lẫn nhau t r a n lệch quá lớn Không gì. có ý l i ê n giống với một người tiện tay liền có thể nện i chết một con kiến như thế coi như ngươi nện i chết rồi mấy con kiến không ý nghĩa gì hoặc là cảm giác thành công loại hình mặc kệ như thế nào nhạc trung đường chờ bảo tiêu vẫn là đối với trần khải khá là cảm kích bọn họ không dám nói nhảm nữa cái gì chỉ lo tống tề lại chính mình tìm đường chết nói một gì đó thoại lần thứ hai chọc giận trần khải liền mấy người trong nháy mắt trao đổi một cái ánh mắt sau đó duy nhất tên kia không có bị thương bảo tiêu không nói hai lời liền trực tiếp lôi kéo tống tề mau mau ảo nao đi rồi bên trong gian phòng trầm nhiên lúc này lại căn bản cũng không có lưu ý bị bảo tiêu lôi đi tống t ể giờ khác này sự chú ý của nàng đều ở trần khải trên người nàng nhìn một chút cái kia phiến bị nhạc trung đường một quyền đánh xuyên qua cửa phòng lại nhìn một chút trần khải cặp kia mở to đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập tò mò dưới cái nhìn của nàng cái kia nhạc trung đường đã đầy đủ lợi hại lại một quyền liền đem khách sạn thực một cửa phòng cho đánh xuyên qua loại này sức mạnh kinh khủng nếu như đánh đang bình thường trên thân thể người vậy còn không là trực tiếp trọng thương thổ huyết thậm chí là mất mạng kết cục nhưng dù là như vậy một cao thủ lại bị trần khải như vậy dễ dàng rất tùy ý rất hời hợt gậy ngón tay một cái liền cho bắn ra ngoài sau đó đối phương còn một mặt cung kính cảm kích trần khải hạ thủ lưu tình chuyện này quả thật có chút vượt qua trầm nhiên nhận thức chương một trăm năm mươi tám cho chuyện trần khải ngươi ngươi vừa nãy trầm nhiên chỉ chỉ ngoài cửa lại có chút thẳng tắp nhìn trần khải thù kẹp trần khải một mặt bình thản đáp há cái t i a a không có gì nhiên tỷ ta trước không phải đã nói rồi sao ở di thị mấy ngày nay chỉ cần ngươi không rời đi ta phủ cận hai mươi m pha vi Ta l i ề nói c thể bảo đảm n g ư ơ an toàn. Nói xong trần khải lại quay đầu lại liếc nhìn trước bị nhạc trung đường cho một q u y ề n đánh xuyên qua cửa phòng nói rằng nhiên tỷ ngươi xem một chút có phải là muốn cùng khách sạn nói một tiếng thay cái gian phòng nay cửa phòng h ỏ n g rồi cũng không biết lúc nào có thể sửa tốt hả nhà h à n h ta để la tỷ đi theo khách sạn nói một tiếng là tốt rồi vậy ngươi trụ cái kia phòng đồng thời đổi đi t r ầ m nhiên bình tĩnh một ít hạ xuống hỏi trần khải gật g ụ h ừ n mặc kệ nhiên tỷ ngươi đổi đến cái nào gian phòng ngươi liền đem ta gian phòng đổi đến cách vách ngươi là được được không thành vấn đề trầm nhiên đáp lập tức lập tức đối với bên người trợ lý dặn dò một tiếng để trợ lý đi làm việc này lúc này cái kia hai tên trợ lý nhìn về phía trần khải ánh mắt từ lâu không có t r ư ớ c như vậy tùy ý mà là nhiều hơn mấy phần c â u n ệ dù sao chuyện vừa rồi thực sự là làm cho các nàng quá chấn động chờ một tên trong đó trợ lý xuống cùng khách sạn đổi phòng sau trầm nhiên lại cùng một người khác trợ lý đến gian phòng tiếp tục hóa trang lấy mái tóc cho làm tốt trần khải không đi đâu an vị phòng khách xô p a chờ quá mấy phút sau tên kia đi đổi phòng trợ lý trở về bên người còn theo một tên người phục vụ tùy theo tên kia gọi là tỷ trợ lý vội vàng đem trầm nhiên những kia hành lý đều chuyển tới mặt khác một gian phòng xếp sau trầm nhiên rốt cục hóa trang tốt rồi từ trong phòng đi ra trân khải thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi trước đi trầm nhiên mở miệng nói rằng nàng hai tên trợ lý từ lâu đem nàng tất cả mọi thứ đều bắt được tân trong sáu phòng còn trần khải vốn là không mang món đồ gì đến t r ư ớ c hắn nghỉ ngơi một hồi cái kia trong phòng xa suốt bất luận là đồ vật gì chỉ là đem phòng tạm cùng khách sạn người phục vụ thay đổi một hồi ừ n hành trần khải đáp lời lập tức theo trầm nhiên đương nhiên còn có nàng hai tên trợ lý đồng thời rơi xuống khách sạn t i ế n hội buổi tối trần khải trước sau là khẩn bộ đi theo ở trầm nhiên bên người không quan tâm đến cùng có người hay không sẽ gây bất lợi cho trầm nhiên c h ỉ ít trần khải nếu đáp ứng rồi triệu khôn ở mấy ngày nay bảo vệ trầm nhiên ở di thị nhân sinh an toàn như vậy phải căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thái độ làm tốt bởi vì là chỉ là một khá là tư nhân tiệt diệu đến người ngoại trừ trầm nhiên chính mình có môi giới công ty chính là di thị hợp tác phương cùng với chính thức vài tên lãnh đạo không có quá nhiều những nhân viên khác hôn tạp trong đó trần khải cũng không cần quá mức cẩn thận từng ly từng tí một hắn chỉ là đi theo trầm nhiên bên người linh thức t ả n ra có điều bởi vì là trần khải vẫn đi theo ở trầm nhiên bên người ít nhiều khiến trên hiến hội những người khác hơi kinh ngạc đặc biệt là trầm nhiên có môi giới người của công ty miễn không được m ị t mở hỏi do một hồi trầm nhiên liên quan với thân phận của trần khải vấn đề làm trầm nhiên nói ra một hồi nói trần khải là nàng một vị trưởng b ố i sắp xếp cho nàng ở di thị mấy ngày nay bảo tiêu sau có môi giới người của công ty chỉ là có chút kỳ quái xem thêm trần khải hai mắt không có biểu thị quá nhiều trước tận mắt chứng kiến quá trần khải lợi hại sau trầm nhiên bây giờ đối với trần khải năng lực đã là hoàn toàn tín nhiệm hiện tại nàng là không chút nào lại lo lắng lần này ở di thị cá nhân buổi biểu diễn trong lúc có thể hay không thật sự gặp phải người nào muốn gây bất lợi cho nàng bồi tiếp trầm nhiên xã giao một hồi dù sao cũng hơi câu n ệ dối trá tiệc rượu sau trần khải liền theo đồng thời trở về khách sạn nói thật trước trên yến hội tuy rằng trần khải trước sau đều là không nói một lời nhưng cũng thực tại không quá yêu thích loại kia bầu không khí cảm giác một hai cái đều có chút giả đặc biệt là di thị cái kia vài tên cái gì cái này lãnh đạo người lãnh đạo kia càng làm cho trần khải cảm thấy có chút làm ra vẻ may mà bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cùng trầm nhiên kính cái t i ể u cái gì nhưng dù sao cũng chẳng có ai dám ép buộc trầm nhiên uống rượu tốt xấu trầm nhiên là tiểu thiên hậu cấp bậc nổi danh ca sĩ không phải tùy tiện như vậy có thể nào nặn nhị tam lưu tiểu nhân vật húng chi trầm nhiên ít nhiều gì có như vậy một ít bối cảnh chỗ dựa bình thường nhân vật không dám đối với nàng thế nào là dĩ toàn bộ trên yến hội bầu không khí toàn thể vẫn tính rất hài hòa hô mệt chết cùng những người này xã giao cảm giác thật khó được ngồi vào trở về khách sạn bên trong xe trầm nhiên cả người cũng không nhịn được thả lòng ra trước ở trước mặt người nàng vẫn luôn l à b ưng ngồi ở bên cạnh nàng trần khải liếc nàng một chút nói n h i ê n t h nếu không thích loại này tiệc rượu cái kia làm gì còn muốn tới tham gia trầm nhiên ngay vậy tức giận mít một cái nói ta ngốc đệ đệ ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta ở thế giới giải trí lăn lộn có cái nào có thể hoàn toàn tránh khỏi đạt được những n à y tiệc rượu tiệc rượu xa giao rất nhiều lúc đều là thân bất gió kỷ tỉ tỉ ta đã xem như là rất may mắn vừa vào nghề liền trực tiếp xem như là có chút danh tiếng sau khi phát triển là thuận b u ồ n xuôi gió thêm vào t ỷ t ỷ trong nhà đầu bao nhiêu xem như là còn có như vậy một điểm giao thiệp quan hệ vì lẽ đó rất nhiều thuần túy xã giao một ít tiệc rượu t i ể u tịch t ỷ t ỷ đều có thể khước từ đi không người nào sẽ ép buộc t ỷ t ỷ cái gì so sánh với nhau cái khác đại đa số nghệ nhân liền không t ỷ t ỷ may mắn như vậy đủ loại thương mại xã giao thậm chí là ngầm một ít không thấy được ánh sáng ác tha giao dịch chờ chút những này nhiều hơn nếu mấy năm qua t ỷ t ỷ cũng coi như là thấy nhiều nghe hơn nhiều trần khải nghe vậy gật gật đầu tuy rằng hắn hầu như từ không chú ý thế giới giải trí sự tình nhưng hắn lại không nốc nơi nào không hiểu trầm nhiên ý、tứ. có điều trần khải vẫn là nói một câu nhiên tỷ cái gọi là không muốn lại được có sợ cầu rất nhiều lúc dĩ nhiên là cần phải có trả giá chỉ có điều người sống một đời rất nhiều thứ kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy chính mình trải qua hài lòng mới là mấu chốt nhất t r ấ m nhiên chỉ là cười cười ha ha nói thì nói như thế chỉ là người sinh sống ở trong xã hội này nơi nào có thể thật sự nghĩ đến như vậy rộng rãi đặc biệt là ở thế giới giải trí càng thêm táo bạo mỗi người đều muốn ra mặt thượng vị vì thế các loại thủ đoạn liền không cần nhiều lời đối với rất nhiều người mà nói chỉ cần có thể thành công tranh thủ đến cơ hội thượng vị vậy thì là đăng giá mặc kệ vì thế phó xảy ra điều gì cho nên nói chỉ là như tỷ tỷ ngày hôm nay loại này xã giao đã xem như là thoải mái nhất ha ha trần khải là cười cận không nói gì thêm nữa xác thực người sinh sống ở trong cái xã hội này rất nhiều lúc đều sẽ thân b ấ t do kỷ rất nhiều thứ là không thể kìm được n g ư ờ i không đi tranh chỉ có điều đối với trần khải tới nói hay là cùng sư phụ từ nhỏ giáo dục đối với hắn chuyển vào quan niệm có quan hệ nay trong thế tục tất cả hắn cũng không quá coi trọng hắn trước sau là cho rằng chính mình sớm muộn cũng có một ngày là muốn siêu thoát cái này thế tục bởi vậy trong thế tục những ngày danh lợi quyền quý cái gì hắn cũng là thuần túy làm mây khói phủ vân như thế đối xử có thể nói ở trong mắt hắn một trăm ứ c hoa hạ tệ hoặc là một cái gì tỉnh bộ cấp quan lớn đều tuyệt đối không có một viên linh thạch làm đến trọng yếu đúng rồi nhiên tỷ ngươi khi đó là nghĩ như thế nào đến phải làm một tên ca sĩ trần khải bỗng nhiên có chút tò mò hỏi hắn tự không quan tâm quá thế giới giải trí sự tỉnh đối với những người kia muốn làm mình tinh loại hình trong lòng không quá giải đặc biệt là nghe trầm nhiên nàng gia cảnh nên còn rất tốt c h í ít nên không chỉ là thuần túy vì tốt ta kiếm tiền mới trở thành ca sĩ kỳ thực nhắc tới cũng rất đơn giản chính là thuần túy yêu thích hát đánh lúc nhỏ liền yêu thích sau đó trời cao cho ta một bộ trời sinh tốt ta cổ họng hơn nữa một ít gặp may đúng dịp cơ hội liền liền xuất đạo sau đó thành một tên ca sĩ t r â m nhiên tùy tính nói rằng trần khải gật gật đầu cái tia nhiên tỉ trong nhà của ngươi đồng ý cũng còn tốt ba mẹ ta tuy rằng cũng không là phi thường tán thành nhưng không mâu thuẫn phản đối ta tôn trọng sự lựa chọn của ta hơn nữa trong nhà ta cũng coi như là có mấy người mạch quan hệ ba mẹ ta cùng vài bằng hữu người quen trào hỏi ngay cả ta hiện tại có môi giới công ty lão tổng đều là theo ta ba nhận thức vì lẽ đó từ ta tiến vào thế giới giải trí ba năm nay nhiều vẫn chưa từng gặp qua cái gì khá là quan trọng phiền phức hoặc làm khó dễ nói tóm lại vẫn tính là rất ung dung đi trầm nhiên nói rằng cùng trầm nhiên một đường nói chuyện thiếm không bao lâu mấy người trở về đến khách sạn nhiên tỷ vậy ta liền về phòng trước có chuyện gì cứ việc gọi ta hừng tốt đẹp ngủ ngon ngủ ngon trần khải cùng trầm nhiên nói lời từ biệt một tiếng lập tức từng người trở về phòng gian phòng l i ê n nhau trầm nhiên bên kia nếu như thật sự có tình trạng gì trần khải nhất định có thể lập tức phát hiện tiện tay đóng cửa phòng trần khải nhìn xuống thời gian chín giờ tối nhiều chúng liền liền cho nhà mẹ gọi điện thoại tuy nói trước trần khải cũng đã cùng mẫu thân nói rồi triệu không hủy thác hắn mấy ngày nay bảo vệ một hồi trầm nhiên chuyện này bất qua dưới mắt hắn hay là muốn gọi điện thoại trở lại cùng mẫu thân báo thanh bình ăn sau trần khải đi tắm rửa sạch sẽ, sẽ tiếp theo liền ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện có điều trần khải không dám hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần tu luyện hắn linh thức cùng ngũ giác vẫn là tàn g ra thời khắc lưu ý trầm nhiên tình huống bên kia để tránh khỏi xuất hiện tình trạng gì một đêm đều rất bình tĩnh quá khứ dĩ trần khải bây giờ tu vi ba năm ngày không ngủ còn không có vấn đề gì là dĩ sáng sớm sắc trời sáng sau hắn không đi ngủ một chút mãi đến tận nghe thấy trầm nhiên bên kia bên trong gian phòng có động t ĩ n h sau lúc này mới đi rửa mặt một phen trầm nhiên buổi biểu diễn là ở ngày thứ hai buổi tối mà này cả ngày trầm nhiên chính là ở điều chỉnh tình trạng của chính mình vì là buổi biểu diễn làm chuẩn bị ở giữa đi buổi biểu diễn hiện trường nhìn một chút hợp tác chủ sự phương còn chưa sắp hiện ra chàng làm tốt trầm nhiên sau khi đi qua là để một chút kiến nghị cùng ý kiến sau khi liền lại trở về khách sạn đương nhiên ở trong ngày này trần khải là toàn bộ hành trình tùy tùng chỉ có điều lúc xế chiều ngày hôm qua cái kia tống tề lại một lần chạy đến khách sạn tìm đến trầm nhiên đương nhiên lần này hắn nhưng là thu lại rất nhiều tuy rằng nhìn về phía trần khải ánh mắt có như vậy một ít hận thấu xương kiêm nghiến răng nghiến lợi ý tứ nhưng cũng không dám đối với trần khải có uy hiếp gì hoặc là miệng không sạch sẽ trầm nhiên xác thực đối với cái này tống tề có chút đau đầu ngày hôm qua hắn bị trần khải đánh đuổi nàng còn ở vui mừng lại không nghĩ rằng cái này tống tề lại ngày thứ hai lại tha thiết mong chờ chạy đến nàng lại không tốt thật sự để trần khải cố ý lại đuổi đi hắn một lần sự tình ngày hôm qua còn có thể nói là trần khải với hắn đ ơ n đoán nếu như ngày hôm nay trầm nhiên lại để trần m h i lại ê n Trần để khải như vậy làm có thể liền không nói được rồi cái này tống tề bối cảnh thực sự quá lớn trầm nhiên không dám đắc tội đối phương không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ứng phó chương một trăm năm mươi chín cảm n ộ toàn bộ hành trình tùy tùng trầm nhiên hai ngày vẫn luôn không có phát sinh cái gì đột phát tình hình chớ nói chi là có người gây bất lợi cho nàng t h ủ kẹp có điều trần khải không có thư giãn trừ phi trầm nhưng đã rời đi di thị không phải vậy hắn liền từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ cảnh giác dù sao nếu là thật có cái vật nhất trầm nhiên ra vài việc gì đó vậy hắn nhưng là không tốt cùng triệu không bằng giao. Buổi tối, rốt cuộc đàn Trầm Nhân nhân buổi dao i thời i n g Trầm tổ Nhân buổi biểu đặc biệt là trầm nhiên cùng di thị ngọn nguồn cực sâu mẫu thân chính là di thị người mà chính nàng là ở di thị t r ư ở n g lớn có thể nói là di thị đi ra đại minh tinh ở di thị có thể nói nổi tiếng đại danh người có thể chứa đựng gần vạn người bên trong thể dục quán một mảnh huyên á o vô số f a n ca nhạc trong tay cầm ánh huỳnh quang đồng cùng tiếp ứng bài loại hình đồ vật hô lớn tên trầm nhiên lúc này trầm nhiên vừa vặn từ phía sau đài đi tới sân khấu mà trần khải nhưng là tùy tùng đi tới sân khấu biên giới sau đó ở một góc một bên đứng bên trong thể dục quán nhiều người như vậy nếu là thật có người muốn, muốn gây bất lợi cho trầm nhiên đối phương rất có thể sẽ xen lẫn trong những kia f a n ca nhạc ở trong trần khải không thể không cẩn thận theo buổi biểu diễn chính thức bắt đầu to lớn bên trong thể dục quán vang lên du dương thanh luyện âm nhạc trầm nhiên đứng chính giữa sân khấu trước ống nói hơi lim dim con mắt theo âm nhạc giai điệu nhẹ nhàng đung đưa dáng người phảng phất theo gió vây n h ẹ cành liễu một bộ tao nhã đoan t h ụ quần dài làm cho nàng tràn ngập một loại nhàn tính dịu dàng khí chất liền dường như cổ đại ôn nhu như nước nữ tử trần khải tuy rằng phần lớn chú ý đều ở cảnh giới bốn phía nhưng khi trầm nhiên cái kia dễ nghe dịu dàng tiếng ca vang lên thì vẫn là không n h ị n được thoáng phân tâm đi lắng nghe. lạng lạng mà hương thụ trầm nhiên sướng ca khúc thứ nhất chính là nàng mới xuất đạo thì thành danh khúc một khúc trần duyên nàng tiếng nói bên trong loại kia đặc hữu hơi mang lành lạnh g e m sắc hoàn toàn bài hát này loại kia thảm thiết ý cảnh biểu đạt đi ra nghe nàng tiếng ca liền phảng phất ở mọi người trước mắt diễn dịch ra một vài b ư ớ c bi hoàn bức tranh làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được chìm đắm trong đó không thể không nói trầm nhiên này tiểu ca sau tên có thể nói là danh xứng với thực bất chi bất giác một khúc chung kết toàn bộ hiện trường nhất thời vang lên một trận cùng nhiệt tiếng hoan hô phóng tầm mắt nhìn bên trong cả thể dục quán tràn đầy đ ủ loại ánh huỳ qu còn có thật nhiều f a n ca nhạc dơ lên cao tiếp ứng đăng hô to tên trầm nhiên không khí của hiện trường vô cùng nhiệt liệt thậm chí có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung không thể không nói rõ tinh môn đối với mình p h è n sức hiệu triệu s á t thực là mạnh mẽ thậm chí đứng sân khấu góc trần khải đang nhìn đến phía dưới cái kia cuồng nhiệt bầu không khí còn có những tia những người hái mộ lớn tiếng rít gào thì cũng không khỏi chịu đến một chút cảm hóa trong lòng không khỏi âm thầm nói chẳng trách nhiều người như vậy tranh phá đầu cũng muốn làm minh tinh bị mười triệu người cuồng nhiệt vây đỡ cảm giác xem ra tựa hồ xác thực rất tốt đặc biệt là giống như vậy chạm ở trên vũ đài nhìn phía dưới phóng tầm mắt nhìn hoàn toàn mờ mịt đều là chính mình hoan hô z i t g o fans loại kia cảm giác thành công nên rất khiến người ta mê say chỉ có điều trần khải đồng thời đối với phía dưới những kia cuồng nhiệt fans có chút khó có thể lý giải được coi như truy tinh yêu thích một minh tinh tuy nhiên không đến nỗi biểu hiện cuồng nhiệt như vậy chứ thậm chí trần khải đều nhìn thấy có không ít người kích động đến quả thực muốn khóc ròng ròng nhìn dưới đ à i cái kia ngàn vạn fans t r ú n g tương trần khải âm thầm lắc lắc đầu sau khi nội tâm bỗng nhiên cảm giác trầm yên tính lại c h ư ớ c bởi vì là chịu đến hiện trường bầu không khí cảm hóa mà có chút sóng lớn nội tâm tựa hồ trở nên trước đây càng thêm bình tĩnh cùng tự mình chu vi những kia những người hái mộ điên c u ồ n g hô to hoặc dít gào đều đã hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến trần khải thậm chí trần khải giờ khắc này phản phất là cùng ngoại giới huyên náo ngăn cách đến một thế giới khác chỉ có hắn thế giới của chính mình ta chính là ta không vì người khác lay động không vì là ngoại vật quái nhiễu trong ngoài sáng ta tâm như một trần khải bình tĩnh trong lòng yên lặng mà nói với tự mình tu chân chi đạo ở chỗ thiên phú ở chỗ chăm chỉ khổ tu ở chỗ pháp lữ tài địa nhưng càng quan trọng còn ở chỗ tự mình ý định vạn vật vạn tương không quấy nhiễu ta tức vũ trụ ta tức tất cả ta tâm có thể thắng thiên tâm như vậy phương có thể nịch thiên thành tiên trần khải chính mình cũng không sẽ nghĩ tới lần này ở trầm nhiên buổi biểu diễn trên dĩ nhiên sẽ làm tâm tình của hắn có xúc động nội tâm đối với tu chân đối với tự mình tiên đạo có một loại càng thêm sáng tỏ thuộc về mình cảm lộ trước đây trần khải tu chân tu chỉ là sư phụ hắn giáo dục cho công pháp của hắn đi chính là sư phụ hắn nói cho hắn đường nhưng mà chính hắn nội tâm nhưng cũng không có thể hoàn toàn lý giải sư phụ nói cho hắn đường đến tột cùng là thế nào con đường mình rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đi tới cuối con đường này chỉ là một loại tuần sư phụ nói với hắn dọc theo như vậy một con đường có chút mù quáng hoặc là nói là làm từng bước tiếp tục đi nếu là vẫn tiếp tục như vậy hay là trần khải cũng có thể đi tới chỗ rất xa thế nhưng khi hắn đi tới một nơi nào đó nội tâm gặp phải một chút nghi hoặc đối với mình sản sinh một chút không vững tin thì như vậy hắn rất có thể sẽ lạc mất phương hứng rồi mà hiện tại trần khải nội tâm đối với tu c h â n đã có thuộc về mình càng ngộ tuy rằng hắn cũng chưa hề hoàn toàn tìm tới thuộc về mình một con đường nhưng cũng tương đương với là biết rõ bản thân mình phương hướng c h ỉ ít ngày sau mặc kệ gặp phải chuyện gì hắn đều rất khó sẽ bị lạc từ mình nay không quan hệ tu vi không quan hệ thực lực t h u ậ t ý chính là một loại về mặt tâm linh tâm tình trên càng ngộ tăng lên thậm chí có thể nói là thăng hoa t r ầ m nhiên buổi biểu diễn tiếp tục không ngừng diễn dịch một thủ tiếp theo một thủ mọi người nghe nhiều nên thuộc ca khúc chỉ là lúc này trần khải tâm cảnh cũng đã cùng với chiếc hơi hơi có như vậy một số khác biệt tuy rằng đứng sân khấu một chỗ góc tối mặc dù là đưa thân vào tòa này bầu không khí cùng nhiệt bên trong thể dục quán nhưng hắn rồi lại phảng phất đưa thân vào ở ngoài một chỗ với một thế giới khác bên trong hiện trường tất cả mặc kệ là trầm nhiên cái kia tươi đẹp tiếng ca vẫn là phía dưới những kia f a n ca nhạc kích động của nhiệt la lên dích ảo chờ chút đều đã không cách nào lại ảnh hưởng đến hắn để nội tâm của hắn kích nổi sóng hắn lại như là một hoàn toàn người đứng xem dù n g một loại gần như thượng đế thị giác vị trí ở nhìn tất cả xung quanh bình h ả n bình tĩnh hào không vận sóng thời gian lặng lẽ đi qua trần khải vẫn ở chú ý sân khấu bốn phía tình huống có đ i ề u nhưng từ đầu đến cuối không có phát sinh cái gì bất ngờ tình hình bất chi bất giác hai giờ buổi biểu diễn đã từ từ đến kết thúc chỉ có điều hiện trường những kia f a n ca nhạc h i ệ n nhiên đều vẫn là một bộ chưa từng hoàn toàn tận hứng ư dáng vẻ đúng là trên đài trầm nhiên mệt đến không nhẹ khắp khuôn mặt là mồ hôi hát hai giờ có lúc vẫn là lại sướng lại khiêu đừng nói trầm nhiên một cô gái coi như là một người vận động nhiều đến, đến rồi cũng không khá hơn chút nào không riêng là cổ họng chịu hay không chịu được thể lực là một rất lớn vấn đề theo trầm nhiên ứng hiện trường fans yêu cầu cuối cùng thêm sướng một ca khúc khúc kết thúc toàn bộ buổi biểu diễn rốt cục hạ màn nhìn trầm nhiên cúc cung cùng dưới đài những người hái mộ cáo biệt sau nàng hai tên trợ lý liền vội vàng tiến lên dịu nàng đi xuống đài cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng áo khoác cho nàng phụ thêm con vẫn đứng ở sân khấu góc trần khải tự nhiên theo sát sau l ư n g trầm nhiên c h ư n g một trăm sáu mươi c h ư n g một trăm sáu mươi nhân tỷ chúc mừng ngươi buổi biểu diễn viên mãn thành công đi xuống sân khấu trần khải đối với trước người trầm nhiên chúc một tiếng trầm nhiên ngay vậy quay đầu lại đối với trần khải nợ nụ cười nói cảm ơn một tiếng cảm tạ mấy ngày nay khổ cơ ngươi vẫn cùng ở bên cạnh ta bảo vệ không có chuyện gì hai ngày nay ta cũng là theo nhiên tỷ ngươi không giúp đỡ được gì trần khải nói rằng lúc này cái k i a tống tề không biết từ nơi nào sung ra tiến đến trầm nhiên trước mặt nở nụ cười nói rằng nhiên nhiên ngươi vừa nãy biểu diễn giỏi quá mỗi một ca khúc đều sướng đến cơ hồ hoàn mỹ thực sự là quá êm hay nhìn thấy là tống tề trầm nhiên lễ phép nói cảm ơn một tiếng cảm tạ tống công t ử cổ động tống tề nghe xong d ư n g dưng như không nói nhiên nhiên ta không phải đã sớm nói chỉ cần là ngươi buổi biểu diễn mặc kệ là ở nơi nào ta tống tề đều nhất định sẽ đến cho người cổ động h ả còn có nhiên nhiên ngươi cũng đừng luôn cái gì tống công tử không tống công tử gọi ta danh s ư n g này ta nghe là lạ ngươi liền gọi tên ta tống tề rất chấm nhiên có chút c h ầ n c h ở nàng cũng không muốn cùng tống tề có cái gì quá thâm gút mắt hoặc là lùi tới đối với như thế một đại gia tộc bên trong công tử ca nàng đúng là không biết nên muốn s ư n g hô như thế nào cho nên mới phải lấy cái vẻ nho nhã lại rất khách sao tống công tử như thế cái s ư n g hô trước mắt tống tề ngay mặt như vậy yêu cầu nàng thay đổi xưng hô đặc biệt là đối phương biểu hiện tựa hồ rất kiên quyết t r ầ m nhiên suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu một cái đắp cái kia được rồi cái kia tống tể ta hiện tại cũng có chút mệt mỏi vì lẽ đó chuẩn bị trở về khách sạn đi nghỉ ngơi trước hết không nói cho ngươi nghe được t r ầ m nhiên phải đi tống tể nhất thời có chút vội vàng nói rằng nếu không ta đưa đưa ngươi về khách sạn đi không được ta tọa công ty sắp xếp xe là tốt rồi t r ầ m nhiên khéo léo từ chối tống tể có chút thất vọng đáp vậy cũng tốt có điều ta đưa ngươi lên xe này tổng không thành vấn đề chứ chấm nhiên nghĩ một hồi không tốt cự tuyệt nữa tống tề liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái cái kia được thôi phiền phức ngươi không phiền phức không phiền phức tống tề liên thanh nói rằng hắn cũng thực l à là rất mê luyến trầm nhiên không phải vậy hắn một đại gia tộc đại thiếu cái nào sẽ như vậy hết sức lấy lòng nói chuyện với trầm nhiên đoàn người rời đi thể dục quán tống tề cùng trầm nhiên cùng đi trăm phương ngàn kế muốn nói chuyện với trầm nhiên tán gấu chỉ có điều hắn thỉnh thoảng liếc nhìn trước sau theo trầm nhiên bên cạnh người trần khải ánh mắt nhưng không như vậy thân mật chính là trần khải không để ý chỉ cần đối phương không đến t r e o chọc chính mình là được mới không thèm để ý hắn tốt rồi tống tề ta lên xe về khách sạn t r ầ m nhiên ngồi vào bên trong xe nói với tống tề tống tề đáp một tiếng há tốt đẹp cái kêu nhiên nhiên ngươi dọc theo đường đi đều cẩn thận một chút h ử m ta biết t r ầ m nhiên nhẹ giọng đáp lúc này tống tề lại bỗng nhiên chừng bên cạnh trần khải một chút nói n ế u nhiên nhiên nói ngươi là hộ vệ của nàng lần trước sự tỉnh ta liền xem ở nhiên nhiên trên mặt chuyện cũ sẽ bỏ qua có điều trên đường ngươi tốt nhất cho ta bảo vệ tốt nhiên, nhiên. nếu như n h i ê n nhiên ra vài việc gì đó xem ta như thế nào trừng trị ngươi nghe được tống tề lần này uy hiếp trần khải có chút vừa bực mình vừa b u ồ n cười đơn giản cũng lời cùng như thế một tự cho là hai khuyết tính toán lừa một cái không thèm để ý biết trực tiếp ngồi vào bên trong xe an vị ở trầm nhiên bên cạnh tống tề thấy cảnh này h i ệ n nhiên lại có chút khó chịu nói rằng còn có ngươi cho ta thành thật một chút nếu để cho ta biết ngươi dám đối với n h i ê n nhiên có cái gì táy máy tay chân hoặc là ý đồ không an phận hay anh ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận trần khải không nói gì liếc nhìn người này nhìn hắn tướng mạo đúng là cùng chính mình rất giống nhau xem tuổi t ắ c của hắn nên cũng phải so với mình hơi lớn một chút có thể làm sao liền làm cho người ta một ít náo tản cảm rất đây lại còn dám nói chắc như đ i n h đóng cột đe dọa chính mình chẳng lẽ hàng này đã quên chuyện ngày đó quên đi không muốn cùng loại này rõ ràng có chút nn thông minh tiếp cận số âm g i a hỏa léo nhà léo méo trần khải hai ngày nay cũng coi như là có chút nhìn ra rồi cái này tống t ề lúc bình thường nên vẫn tính bình thường có thể một mặt đối với trầm nhĩ thì cái kia thông minh quả thực chính là thẳng tắp giảm xuống các loại nn ngôn luận tầng tầng lớp lớp cái tên này tính toán là từ thói quen nhỏ vanh mặt hất hàm sai khiến tiêu căng thô bạo rất nhiều lúc nói chuyện đều hoàn toàn không trải qua đại não cùng những kia cả ngày không phải chủ lưu đ ầ u hàng cơ bản không khác nhau gì cả muốn nhiều n thì có nhiều n cùng loại này hai hàng tích cực sớm muộn có một ngày chính mình biến thành cái hai hàng chỉ cần hắn chơ quá mức trân khải không muốn cùng hắn tính toán dù sao cái tên này n là n điểm có thể bối cảnh nghe trầm nhiên mơ hồ đề cập một hồi quả thật có chút lớn đến mức đáng sợ có thể không nhạ một thân tao vẫn là chớ cho tốt chuyện lần trước nên bao nhiêu vẫn là sẽ đối với hắn có một ít uy hiếp không đến n ỗ i có cái gì quá đáng khiêu khích huống chi chính mình với hắn gặp nhau tính toán cũng là như thế một hai ngày chờ chấm nhiên vừa đi rời đi di thị sợ là chính mình cùng vị này có chút hai q u y ế t đại thiếu không có quá mức cái gì khả năng lại có thêm gặp nhau phạm không được vì một điểm miệng lưới thể hiện với hắn đi tranh hoặc là đậu khí trần khải trước sau không nói tiếng nào không để ý tới tống tề chấm nhiên thấy là bao nhiêu lo lắng tống tề sẽ lại trêu đến trần khải nổi giận lên cái gì xung đột liền liền vội và nói yên tâm đi nơi này lái xe đến khách sạn không bao lâu nữa liền như vậy khoảng hai mươi phút sẽ không có chuyện gì nói xong trầm nhiên không cần tống tề lại mở miệng nói cái gì lập tức lại nói tiếp tốt rồi tống tề vậy ta trước hết đi rồi la tỷ lái xe đi chỗ ngồi lái xe trên trợ lý nghe được trầm nhiên lập tức liền điểm hỏa khởi động xe ngồi ở chỗ ngồi phía sau trầm nhiên là quay về bên ngoài tống tề lại k h o á t tay háo nói đừng xe cất bước sau khi rời đi trầm nhiên không khỏi thở phào lúc này t ò a nàng bên cạnh trần khải liếp mắt không khỏi mở miệng nói rằng nhiên tỷ như vậy mệt không chấm nhiên đầu tiên là ngần ra tiện đà t ì n h lộ lại trần khải chỉ chính là cái gì không khỏi thở dài nói ai làm sao không mệt nhưng là không có cách nào à, gia đình hắn lai lịch thực sự là quá to lớn căn bản không dám đắc tội hắn may là hắn đúng là không có ép buộc ta cái gì nếu không chỉ sợ ta phải làm tốt bị chèn ép thậm chí là phong giết khả năng trần khải nghe vậy lắc lắc đầu hắn có thể không chịu nhận loại này vận mệnh của mình lúc nào cũng có thể ở người khác trong một ý nghĩ bị ảnh hưởng thậm chí là chúa tệ tình huống cái thiên tỷ nguy định làm như thế nào tên kia e sợ sẽ không vẫn luôn giống như bây giờ chỉ là càng nhiều một loại fan s t r u y t i n h tâm thái chưa chừng ngày nào đó hắn lại đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ đến thời điểm có thể không nhất định còn sẽ như vậy lao thực không phải vậy đây còn có thể như thế nào chỉ có thể là đến thời điểm lại nhìn đi ở trong cái vòng này chính là như vậy rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ có điều nếu như thật sự có một ngày như vậy quá mức ta liền lui ra thế giới giải trí tốt rồi lại như ngươi nói câu nói kia không muốn lại được ngược lại nhà ta lại không thiếu chút tiền này đến thời điểm hắn không thể làm gì ta hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội trầm nhiên nói h ừ m này ngược lại là trần khải gật gật đầu tống tể bối cảnh sâu hơn, hơn dày ở bây giờ như vậy pháp chế xã hội mạng lưới dư luận như thế phát đạt thời đại chỉ cần trầm nhiên chính mình không vui hắn không thể thật nắm trầm nhiên như thế nào trầm nhiên dù sao không phải bình thường tiểu dân chúng lái xe một trận lúc này lái xe phía trước la tỉ bỗng nhiên nói rằng tiểu nhiên mặt sau thật giống là tống tể xe ở theo hả trầm nhiên nghe vậy hơi run vội vã quay đầu lại nhìn một chút mặc dù là buổi tối nhưng ở đường dưới ánh đèn mặt sau chiếc xe kia c ũ n g không xa trầm nhiên vẫn là đại khái thấy rõ chiếc xe kia biển số xe cũng thật là hắn xe trầm nhiên kinh ngạc một câu lập tức lại nói quên đi không để ý tới hắn coi như không biết đi tùy tiện hắn như thế nào ngược lại không phải lần đầu tiên bị hắn theo trần khải đồng dạng quay đầu lại liếc nhìn mặt sau theo chiếc xe kia không nhịn được hỏi nhiên tỉ hắn này còn theo ngươi làm gì thế ngươi không phải vừa mới với hắn cáo biệt sao trầm nhiên không lên tiếng toa phía trước ghế phụ x ử tên kia trợ lý nhưng là thế trầm nhiên mở miệng ai bảo tiểu nhiên mị lực đại đây Cái kia tên ố đối n n g tề tiểu với i h thực hay cùng những kia trợ sinh không cơm cái gì lý giải thích t r â n khải hiểu rõ gật gật đầu bên trong xe mấy người cũng không có lại đi để ý tới mặt sau theo xe không bao lâu một nhóm trở về đến khách sạn xe mở vào quán rượu bãi đậu xe dưới đất tống tể chiếc xe kia lại tiếp tục theo lái vào bãi đậu xe dưới đất bên trong xuống xe đi tên kia gọi la tỷ trợ lý dừng xe lại trần khải mấy người cũng đều dồn dập xuống xe cùng lúc đó hãy cùng đình ở bên cạnh chiếc xe kia mở cửa xe ra tống tể còn có hắn hai tên bảo tiêu đồng thời xuống xe lúc trước theo tống tể bốn tên bảo tiêu trước mắt cũng chỉ có nhạc trung đường cùng lúc trước duy nhất tên kia không có bị trần khải giáo huấn bảo tiêu còn theo mặt khác cái kia hai tên bị trần khải ninh gãy tay cánh tay bảo tiêu đều không ở nên còn ở dưỡng thương nhiên nhiên, chúng ta lại gặp mặt. tống tể vừa xuống xe liền lập tức lại tiến tới t r ầ m nhiên hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy hắn như vậy phản ứng rất bình thản gật đầu một cái nói rằng muộn như vậy ngươi không cần nghỉ ngơi sao ta trước hát rất lui được với đi nghỉ ngơi h ả ta cũng thế chuẩn bị nghỉ ngơi trước đã quên nói cho ngươi ta đã vừa mới gọi điện thoại cho này quán rượu đặt trước tốt rồi gian phòng tống tể nói rằng ngày đó hắn bị trần khải làm cho khiếp sợ sau hộ vệ của hắn trực tiếp liền lôi kéo hắn chạy ra này quán rượu hai ngày nay hắn đều là ở không xa mặt khác một quán rượu trụ há như vậy a chấm nhiên gật đầu một cái không nói thêm gì nữa ngược lại đối với bên người trợ lý cùng trần khải nói rằng chúng ta lên đi ừng đoàn người đang chuẩn bị muốn rời khỏi bãi đậu xe dưới đất đang lúc này đông nhiên phụ cận dừng mấy chiếc xe đột nhiên khởi động sau đó mang theo một trận chi c h ó i thai tiếng thắng xe trực tiếp trần khải chờ người cho vây vào giữa chương một trăm sáu mươi mốt bức ảnh bên trong ngọc bội biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người lấy làm kinh hãi đặc biệt là tống tề cái kia hai cái bảo tiêu lập tức theo bản năng che ở tống tề trước người cảnh giác nhìn vây nhốt bọn họ cái kia mấy chiếc xe trần khải thì lại từ lâu tản ra linh thức bao phủ b ố n phía kiểm tra những kia bên trong xe đều là những người nào chậm nhiên cùng nàng hai tên trợ lý cũng liền bận bịu trốn đến trần khải bên cạnh người một mặt cảnh giác nhìn những kia xe theo một trận cửa xe mở ra âm thanh lập tức tốt hơn một chút cá nhân ảo ảo từ bên trong xe v ọ t xuống tới lập tức trần khải chờ người liền bị bảy tám người vây các ngươi là người nào muốn làm gì nhạc trung đường tiến lên quát hỏi trần khải nhưng là ánh mắt hiện ra ý lãnh đảo qua những người kia ở hắn linh thức bao phủ xuống hắn thình lình phát hiện những người này lại toàn bộ đều là võ giả trong đó tu vi k é m cỏi nhất đều là ám kình tu vi mạnh nhất hai người kia thậm chí đã tiếp cận tiểu tiên thiên cấp bậc những người còn lại thì lại h o a kính hậu thiên khí đạo tu vi đều có như thế một ít thực lực mạnh mẽ võ giả đột nhiên xuất hiện đồng thời vây nốt bọn họ trần khải coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương khẳng định là lai giả bất thiện thậm chí trần khải giờ k h ắ c này nghĩ đến lúc trước triệu k h ô n nói với hắn sự tình e sợ những người này nên chính là triệu k h ô n nói tới ý đồ gây bất lợi cho trầm nhiên những người kia còn đến tột cùng có phải là còn có chờ xác nhận nghe được nhạc trung đường nghe được lời của đối phương trầm nhiên nhất thời cả kinh không tự chủ được đi trần khải bên người dù lại nhìn về phía những người kia ánh mắt lộ ra mấy phần sợ sệt vẻ lúc này nàng đồng dạng nghĩ đến lúc trước triệu không nói với nàng sự tình nguyên bản hai ngày nay vẫn luôn không phát sinh tình trạng gì nàng còn tưởng rằng triệu không được tin tức là giả lại không nghĩ rằng lại còn thật sự có người muốn muốn gây bất lợi cho nàng chỉ là chấm nhiên bao nhiêu có chút rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho nàng cho tới nay nàng tựa hồ không có làm sao đem ai cho đắc tội cực kỳ nếu như không đắc tội cực kỳ người bình thường coi như là có chút tranh chấp hoặc là tiểu quan hệ không thể sẽ làm ra lớn như vậy trận chiến tới đối phó chính mình chứ ta quan tâm các ngươi là người nào ta nói cho các ngươi biết chỉ cần có ta ở ngày hôm nay các ngươi cũng đừng muốn đối với nhiên nhiên như thế nào tống tể vừa nghe người kia lập tức liền không nhịn được nổi giận đùng đùng xông tới tiến lên n g h e vậy nhạc trung đường trong lòng lập tức â m thầm kêu khổ hắn tốt xấu là hóa kính v õ giả tại sao không nhìn ra những người trước mắt này đều không đơn giản từng cái từng cái tất cả đều là chân chính người luyện võ không phải là tầm thường tên côn đồ c ắ c kẻ loại hình mà tên nam tử kia nghe xong tống tể sau không khỏi liếc hắn một cái lập tức khinh thường nói chỉ bằng ngươi đúng chỉ bằng ta ta không quan tâm các ngươi là người nào thế nhưng chỉ muốn các ngươi còn muốn ở hoa hạ tiếp tục chờ đợi liền tốt nhất đừng vọng tưởng đối với nhiên nhiên như thế nào bằng không ta tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi bất cứ người nào tống tề một mặt ngạo nghễ nói rằng khẩu khí thật là lớn chẳng lẽ ngươi cho rằng nước hoa là nhà ngươi người kia hử lạnh tống tề cười gần một tiếng nói nước hoa tuy rằng không phải nhà ta thế nhưng bằng vào chúng ta tống ra quyền thế cùng địa vị không quan tâm các ngươi là người nào cũng đừng nghĩ ở nước hoa đặt chân tống ra kinh đô cái kia tống ra đối phương hiển nhiên biết được tống ra tên tuổi nghe vậy không khỏi nịu nhữ mày cùng bên cạnh tên còn lại đối diện một chút tống t ề thấy thế biết được đối phương kiêng kỵ tống ra liền có chút dương dương tự đ ắ t nói như thế nào biết sợ chưa ta nói cho các ngươi biết không muốn tìm chết liền cho ta lập tức cút đi nếu để cho ta biết các ngươi d á m đối với nhiên nhiên bất lợi như vậy toàn bộ hoa hạ đều sẽ không có các ngươi đất đặt chân nghe được tống t ề vừa đối diện hai người kia không khỏi cười nạo một tiếng tống ra thì thế nào liền coi như chúng ta ngày hôm nay ở này giết n g ư ờ i tống ra cũng chưa chắc có thể t r a ra được chúng ta trên đầu đến khẽ hư một tiếng người kia lại nói tiếp ta không muốn cùng các ngươi phí lời chấm nhiên tiểu thư chỉ cần ngươi chịu bé ngoan phối hợp chúng ta không muốn làm khó ngươi chúng ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ là vì trên người ngươi một món đồ chỉ cần ngươi bé ngoan đem cái thứ kia giao cho chúng ta như vậy chúng ta sẽ không ngày càng rắc rối thương tổn ngươi đương nhiên nếu như các ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a a ta không ngại sát quang trừ ngươi ra tất cả những người khác lựa chọn thế nào t h ầ m t i ể u thư chính ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi ta chỉ cho ngươi ba mươi giây cân nhắc nói xong tên nam tử kia trong tay lấy ra một điện tử tính giờ khí trực tiếp bắt đầu tính giờ chấm nhiên thì lại liền vội v ắ n hỏi các ngươi muốn muốn cái gì nếu như ta thật sự có ta có thể cho các ngươi rất tốt tên nam tử kia thỏa mãn gật gật đầu tiếp theo hắn từ trong túi sách của mình lấy ra một tấm hình tiện tay ném tới nói tiếp thứ chúng ta muốn chính là trong hình thẩm tiểu thư ngươi đeo cái viên này ngọc bội t r ầ m nhiên liếc nhìn phiêu rơi trên mặt đất bức ảnh tiến lên tiện tay nhặt lên trần khải cũng không có ngăn cản ở hắn linh thức bao phủ bên dưới cũng không có phát hiện tấm hình kia có cái gì không đúng có điều trần khải cũng không hề dùng linh thức chủ động đi thăm dò xem trong hình kia đến tột cùng là cái gì chỉ là xác nhận cái kia bức ảnh không có vấn đề cũng không thế nào quá mức lưu ý vẫn chưa phân thần đi tỉ mỉ điều tra nhưng mà làm trầm nhiên nhặt lên tấm hình kia bị hắn nhìn rõ ràng sau trần khải nhưng không khỏi sửng sốt trong hình chính là trầm nhiên bản thân để trần khải sửng sốt nhưng cũng không phải là trong hình trầm nhiên mà là bức ảnh bên trong nàng đeo cái viên này ngọc bội làm sao có khả năng trần khải nhìn trong hình trầm nhiên đeo cái viên này ngọc bội rất là giật mình thậm chí không nhịn được ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh trầm nhiên ánh mắt càng là không tự chủ được đảo qua trầm nhiên trước ngực trung ương chỉ có điều trầm nhiên lúc này trước ngực mang chính là một cái hóng ánh bạch kim nạm kim cương dây chuyền mà cũng không phải là trong tấm hình kia cái viên này ngọc bội trần khải chỉ là thoáng giật mình lắc thần một hồi lập tức hắn liền lại khôi phục kiến tĩnh chí ít ở bề ngoài là như vậy đương nhiên trên thực tế nội tâm của hắn vẫn là nổi sóng chập trùng thậm chí có chút kích động cùng kinh hỷ chỉ có điều giờ khác này tình huống nhưng không để hắn biểu lộ ra cái gì đến đặc biệt là đối phương đã làm rõ chính là hướng về phía cái viên này ngọc bội đến trần khải thì càng thêm không thể để cho đối phương nhìn ra cái gì đến chỉ có điều lúc này trần khải nhìn về phía ánh mắt của đối phương nhưng là nhiều hơn mấy phần ngờ vực trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán hay là bọn họ thật sự có khả năng là một nhóm trần khải thầm nghĩ trong lòng lúc này tương tự nhìn rõ ràng trong hình cái viên này ngọc đội trầm nhiên đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng đón lấy nàng lập tức ngẩng đầu nhìn nói chuyện lúc trước tên nam tử kia không chút nghĩ ngợi nói rằng không được cái này ngọc đội tuyệt đối không thể cho các ngươi lại nói ngọc đội kia không ở trên người ta chương một trăm sáu mươi hai giao thủ nghe được trầm nhiên tên nam tử kia ánh mắt ngưng lại lập tức cười gằn một tiếng lạnh lùng nói thẩm tiểu thư mặc kệ cái viên này ngọc bội có phải là ở trên thân thể ngươi chúng ta đều muốn định kính xin thẩm tiểu thư có thể phối hợp mang chúng ta đi lấy cái viên này ngọc bội bằng không ta không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì đối phương vẫn là xích lọa lọa uy hiếp t r ầ m nhiên do dự một chút cuối cùng kiên quyết cắn răng nói rằng ta không biết cái viên này ngọc bội ở đâu các ngươi ép hỏi ta cũng không dùng nghe vậy tên nam tử kia không khỏi lắc lắc đầu nhìn t r ầ m nhiên nói xem ra thẩm tiểu thư là không muốn phối hợp chúng ta a đã như vậy nói tên nam tử kia đối với bên người những người khác liếc mắt ra hiệu nói rằng lên cho ta theo nam tử mệnh lệnh chu vi những người kia nhất thời dồn dập hướng trần khải chờ người đến gần tới lúc này trần khải vội vã nói k h ẽ với bên người trầm nhiên nói nhiên tỉ nhớ kỹ chờ sau đó liền chờ ở này đừng có chạy lung tung yên tâm có ta ở bọn họ không thương tổn tới ngươi nói xong trần khải dỗi ra một cái tay che ở trầm nhiên trước người ánh mắt lạnh lùng liếc mắt những kia áp sát tới người có điều hắn phần lớn chú ý nhưng đều ở cái kia hai tên không có tiến lên nhân thân trên hai người kia đều là cực kỳ tiếp cận tiểu tiên tiên thực lực những người k i a bên trong cũng là hai người bọn họ hơi hơi có một tí tẹo như thế uy hiếp thôi cho tới những người khác trần khải căn bản liền không thèm để ý ở hắn linh thức bao phủ xuống những người kia muốn muốn gây bất lợi cho trầm nhiên quả thực là nói chuyện viền vông có điều vì để tránh cho bị bọn họ thừa lúc trần khải không có chủ động xuất kích nhiệm vụ của hắn là bảo vệ trầm nhiên không bị thương tổn cái khác cũng không phải trọng yếu như thế há t ố t trầm nhiên vội vã suốt sau lưng trần khải lập tức lén lút liếp nhìn những người kia lại không nhịn được có chút bất an hỏi một câu trần khải ngươi xác định thật có thể đối phó được nhiều như vậy người sao h ừ m nhiên tỷ ngươi liền an tâm chờ xem kịch vui đi chỉ cần ngươi sau đó đừng chính mình chạy loạn là được trần khải động viên một câu lúc này bên cạnh tống tề thấy những người kia áp sát tới lập tức kêu lên các ngươi muốn làm gì c ú t ngay cho ta nếu như các ngươi dám làm tổn thương nhiên nhiên một cái đầu ta muốn cả nhà các ngươi đều chịu không nổi nhạc trung đường ngươi nhất định phải cho ta bảo vệ tốt nhiên nhiên nếu như nhiên nhiên đã xảy ra chuyện gì ta vì ngươi là hỏi nghe được tống tề mệnh lệnh nhạc trung đường một trận cười khổ hiện tại hắn nào dám tùy tiện manh động chỉ có thể là cảnh giác nhìn chằm chằm những người kia theo những người kia đến gần lúc này trước nói chuyện tên nam tử kia lại một lần nữa mở miệng nói thẩm tiểu thư ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần cái viên này ngọc bội đến cùng ở đâu chỉ cần ngươi chịu nói ra đồng thời mang chúng ta đi tìm đến ngọc bội ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi rủ cho mảy may lần này không giống nhau không chờ trầm nhiên mở miệng trần khải đã trực tiếp nói muốn động thủ liền mau mau từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy trần khải cũng biết trầm nhiên hiện tại có chút do dự hắn cũng không muốn để cái viên này ngọc bội rơi vào những người khác trong tay mặc kệ là dùng phương pháp gì trần khải chính mình đối với cái viên này ngọc bội là nhất định muốn lấy được c h ỉ ít hắn nhất định phải tận mắt thấy một hồi cái viên này ngọc bội nếu không là bận tâm trầm nhiên an toàn trần khải đã sớm vọt thẳng đi tới độc thủ cái nào còn có thể để bọn họ nói nhảm nhiều như vậy có điều hiện tại trần khải lời nói này xem như là mục đích đ ặ t đến đối phương vừa nghe sau sắp mặt lập tức liền lạnh xuống lạnh lùng nhìn chăm chú trần khải một chút chỉ bất quá bọn hắn cũng không có linh thức tự nhiên không thể một chút nhìn ra trần khải tu vi gì lại nói trần khải tu vi đã đạt đến như thường nội liễm mức độ không có điểm thủ đoạn đặc thù muốn nhìn rõ ràng trần khải tu vi cũng không dễ dàng điếc không sợ súng tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng lập tức vung tay lên nói tất cả mọi người cho ta nắm lấy trầm nhiên ngoại trừ trầm nhiên ở ngoài bất kỳ người nào khác chỉ cần dám ngăn trở toàn bộ cho ta phế bỏ phải được nam tử cuối cùng ra tay mệnh lệnh những người kia lúc này không do dự nữa lập tức liền tề nhào tới trần khải ánh mắt nhàn nhạt liếp mắt một cái xem thường k h é h ừ một tiếng trực tiếp đón chính diện nhào tới hai người hai bên trái phải cắt một cái phi chân trò đ ặ t tới đúng đúng hai đạo chân ảnh né qua sau một khắc hai người kia lập tức di so với bọn họ nhào lên thì còn phải nhanh hơn rất nhiều độ về phía sau bay ngược ra ngoài khẩn đ ó n lấy trần khải đ ỗ n g dưng một hoa lệ xoay người lại là một cái phản chân tàn nhẫn mà đá trúng mặt sau một tên muốn muốn nắm trụ trầm như người không có một chút nào bất ngờ người kia đồng dạng bước chính diện hai người kia góp chân như một con g ó c ghẹ như thế bị l ạ y bay sau đó cùng phía trước hai người kia cách biệt không có mấy chiếc sau đập ầm ầm ở mặt sau trên xe ra một trận nặng nề hoành thanh lại lăn xuống đến trên đất sau khi hạ xuống ba người kia đều trực tiếp như từng con từng con con tôm như thế quân mình đừng nói là nhúc đ í c h coi như là muốn t i ê u thảm thiết cũng đã không lên tiếng âm trần khải vừa n ã y cái kia ba chân tuy rằng không tính quá ác không muốn bọn họ mệnh nhưng tuyệt đối không nhẹ bọn họ nội phủ cũng đã bị trần khải chấn động phải lệnh vị trí trong cơ thể nội kỉnh cùng chân khí cũng đều toàn bộ bị trần khải cho đánh tan có thể nói trần khải đã là trực tiếp phế bỏ ba người bọn họ công phu ba người kia bên trong ngoại trừ hai tên còn thuộc về nội kính cấp độ ở ngoài một người khác nhưng là hậu thiên khí đạo cao thủ đơn giản ba chân liền trực tiếp phế bỏ b a tên v õ giả này ở những người khác xem ra quả thực là không dám tin tưởng sự tình nhưng mà đối với trần khải tới nói nhưng là dễ như t r ở bàn tay ung dung thêm vui vẻ thậm chí toàn bộ quá trình đều có điều hai giây đồng hồ chỉ l à như vậy một cái trước mắt ba người liền liên tiếp bay ngược ra ngoài chờ đến những người khác khi phản ứng lại ba người kia đã cuộn mình trên đất từng trận vô lực co giật người ở chỗ này hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới trần khải lại sẽ như vậy hung hãn chỉ là vừa đối mặt liền phế bỏ đối phương ba tên võ giả đặc biệt là cái kia hai tên không hề động thủ nam tử càng là t r ợ n to mắt lộ ra giật mình không thôi vẻ mặt bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trầm nhiên bên người dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một vị cấp cao thủ bị trần khải một cước đạp bay ba người kia thực lực làm sao bọn họ có thể đều phi thường rõ ràng cái kia hai tên nội kình cấp độ võ giả cũng coi như nhưng là còn có một người nhưng là hậu thiên khí đạo cao thủ a coi như thực lực kém xa tít tắp hai người bọn họ tuy nhiên không đến nỗi là vừa đối mặt liền bị người cho một cước đạp bay a hai người bọn họ đều tự hỏi không làm được mức độ này bất thình lình tình hình để ở đây những người khác đều không tự chủ được dừng bước liền ngay cả bên kia đã bắt đầu đưa trước tay nhạc trung đường cùng đối phương hai tên nội kính cấp độ võ giả đều vội vã tấn tách ra đối phương tất cả mọi người đều dồn dập dùng một loại hết sức kinh hãi cùng cảnh giác ánh mắt nhìn trần khải cũng chỉ có đã từng đích thân thể nghiệm qua trần khải thực lực đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu nhạc trung đường đối với với hình ảnh trước mắt cũng không cảm thấy làm sao bất ngờ chỉ có điều trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng đây cũng không phải là những người kia không đủ thực lực, mà là trần khải thực lực quá mạnh mẽ không nói những cái khác chính là vừa cùng hắn vô cùng ngắn ngủi giao thủ như vậy một hai hiệp cái kia hai tên võ giả liền đều không kém gì hắn thậm chí còn phải mạnh hơn một chút được rất tốt không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ trước hào thi khiến tên nam tử kia thật chặt nhìn chằm chằm trần khải nói rằng lập tức hắn lại liếc nhìn bị trần khải hộ ở phía sau trầm nhiên nói c h ẳ n g trách thẩm tiểu thư vừa n ã y sức lực mười phần từ chối hóa ra là bên người tàng long hoa hộ lúc này bên cạnh hắn tên kia vẫn không có mở ra khẩu người bỗng nhiên nhìn chằm chằm trần khải nói ta rất kinh ngạc các hạ làm sao sẽ làm người khác cận vệ mấy ngày nay chúng ta liền hiện các hạ hầu như cùng thẩm tiểu thư là một tấc cũng không rời chỉ có điều trước chúng ta vạn vạn không nghĩ tới các hạ lại là như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ ta rất khó tưởng tượng là hạ người gì mới có thể thỉnh cầu đạt được các hạ dĩ các hạ thực lực chỉ cần đồng ý danh lợi quyền thế hầu như có thể nói là dễ như trở bàn tay trần khánh nghe vậy liếc mắt đối phương tiếp theo thản nhiên nói xác thử chỉ có điều ta người này có chính mình nguyên tắc cùng theo đuổi sẽ không vi phạm những này không muốn bị người giàn buộc lần này chỉ có điều là thuần túy bị người nhờ vào thôi nói xong trần khải lại nói tốt rồi hai vị nếu như không tưởng tượng cái kia ba vị nhân huynh như thế bị ta phế bỏ một thân tu vi như vậy vẫn là rời đi đi n h ư không tất yếu ta không muốn vô cớ gây thù hẳn hừ khẩu khí thật là lớn hai người kia dồn dập hư lệnh nhìn chằm chằm trần khải nói tuy rằng các hạ s á t thực thực lực phi phạm có điều muốn muốn chúng ta cứ vậy rời đi vậy thì phải xem các hạ cân lượng đủ không đủ nói xong một người trong đó lập tức đối với mặt khác còn lại bốn người ra lệnh mấy người các ngươi đi đối phó những người khác người này giao cho chúng ta phải bốn người kia lập tức đáp lập tức dồn dập ánh mắt nhìn về phía nhạc trung đường mấy người bốn người kia bên trong ngoại trừ hai tên hóa kính võ giả ở ngoài còn lại hai người cũng đều là đã bước vào hậu thiên khí đạo cao thủ cảm nhận được cái kia mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt nhạc trung đường trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ chính mình có điều là chỉ là hóa kính tu vi làm sao có thể đồng thời ứng phó đạt được bốn tên so với hắn chắc chắn mạnh hơn cao thủ giờ khác này trong lòng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trần khải trên người câu khẩn trần khải có thể chiến quyết giải quyết đi hai người kia sau đó sẽ đến giút mình cho tới tống tề mặt khác tên kia bảo tiêu hắn làm ộ t chút không trông cậy nổi nếu như là đối phó người bình thường vậy hắn còn có thể có chút tác dụng thế nhưng đối đầu những võ giả này căn bản liền không cần nghĩ tùy tiện một người một chiêu liền vẫn có thể trực tiếp để hắn ngã xuống tê thiểu người sau đó tốt nhất chớ lộn xộn tuyệt đối đừng lại nói linh tinh gì vậy thoại khiêu khích những người này đều không phải người hiền lành ta e sợ chống đỡ không được mấy lần nhạc trung đường sớm nhắc nhở tống tề chỉ lo tống tề lại một nao rút đi hướng về những người kia động thủ hoặc làm ở miệng khiêu khích nói như vậy nhưng là thật sự chơi xong nghe được nhạc trung đường tống tề mặc dù có chút không phục muốn nói điều gì nhưng là nhìn thấy chu vi những người kia hung hãn ánh mắt cùng cái kia cố m á n h liệt khí thế sau cuối cùng chỉ là hám i ệ n g đem thoại cho nín trở lại không nói thêm gì nữa trước hắn còn có thể mang ra tống ra tới gọi hiêu một phen nhưng là xem hiện tại tình hình những người kia vẫn đúng là liền không thế nào quan tâm bọn họ tống ra quyền thế mà hiện tại bên cạnh hắn mạnh nhất bảo tiêu nhạc trung đường đều như vậy nhắc nhở hắn tống tề nhất thời uy như thế nào đi nữa hắn không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đi chơi chương một trăm sáu mươi ba đào tẩu nhìn đối phương đến gần trần khải sắc mặt bình tĩnh nếu không có là không muốn ở trước mặt người hiện lộ chính mình sẽ phép thuật sự t ì n h liền hai người kia trần khải đã sớm trực tiếp hai đạo trưởng tâm lôi quá khứ diện bọn hắn hai người kia tuy rằng thực lực không sai đều cực kỳ tiếp cận tiểu tiên thiên nhưng ở bây giờ trần khải trước mặt đã có chút không đáng chú ý trần khải lo lắng có điều là bị bọn họ ngăn cản như vậy nhất thời n ữ a khác sau đó bị những người khác nhân cơ hội nắm lấy trầm nhiên lúc này mới từ đầu đến cuối không có tùy tiện chủ động xuất kích mà thôi trước mắt đối phương nào lên trần khải hào không lưu tay chân khí trong cơ thể phun trào Đón ẩm đó trần,、so、trần, mau mau trần khải một quyền nện ở cánh tay của đối phương trên kích thích ra quyền cương mang theo một nguồn sức mạnh mạnh mẽ h oanh kích mà ra người kia thoáng chốc sắc mặt đại biến thân thể trực tiếp như trước những người kia như thế đột nhiên bay ngược ra ngoài cùng lúc đó tên còn lại nắm đấm hầu như là dán vào trần khải bên cạnh người gặp thoáng qua miễn cưỡng bị trần khải trước cái kia một nghiêng người động tác n g qua một quyền thất bại vốn là không có gì dù sao đều không phải nhược tay muốn một đòn tức bên trong vậy cũng không có khả năng lắm chỉ có điều làm người kia kẹp hiện đồng bạn của chính mình lại bị trần khải một quyền đánh bay sau trên mặt nhất thời lộ ra giật mình cùng với vẻ khó tin mặc dù bọn họ trước liền đại để cảm giác được trần khải thực lực rất mạnh nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến mức độ này liên đã sắp đột phá đến tiểu tiên thiên tu vi đều không chịu nổi trần khải một quyền ai làm sao có khả năng người kia trận to hai mắt không dám tin tưởng lúc này trần khải lập tức nhân cơ hội một quyền phản kích tới người kia tuy rằng giật mình nhưng cũng, cũng không có thả lòng cảnh giác đặc biệt là đang nhìn đến đồng bạn bị trần khải một quyền đánh bay sau h ắ n nơi nào còn dám cùng hành khách liều vội vã nghiêng người né tránh dù sao cũng là sắp đột phá tiểu tiên t i ê n võ giả phản ứng cùng tốc độ đều không phải thường nhanh trần khải một quyền không thể bắn chúng đối phương chỉ có điều trần khải không có một chút nào ngừng lại lại tiếp tục liên tiếp không ngừng q a y về người kia một trận đánh mạnh lúc này bị trần khải một quyền đánh bay người kia mạnh mẽ tạp ở trên xe sau đó k é xuống đất có điều hắn nhưng không có như trước ba người kia như vậy trực tiếp ngã xuống đất không nổi mà là dây rửa miễn cưỡng bỏ lên con mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c trần khải tràn ngập khó mà tin nổi nói tinh thiên phái tiểu tiên thiên cấp bậc cao thủ nói ra câu nói này sau hắn nhất thời ước chế không được há mồm đột nhiên phun ra một cái sền sệt máu tươi thân thể một trận lảo đảo có chút không đứng thẳng được đối phó tiếp cận tiểu tiên thiên cao thủ trần khải cũng không có hạ thủ lưu tình vừa nay cú đấm kia chính là hết toàn lực mạnh mẽ cương khí tuy rằng không có trực tiếp triệt để phế bỏ hắn một thân tu vi thế nhưng không tốt đẹp được quá nhiều trong cơ thể trọng thương nếu là không có linh dược gì trị liệu sợ là một thân tu vi khôi phục không được mấy phần mười hơn nữa ngày sau không có khả năng lắm lại có thêm đột phá nguyên bản hắn là rất có cơ hội đột phá tiểu tiên t i ê n cảnh giới thế nhưng hiện tại cơ bản vô vọng mặt khác tên kia đang cùng trần khải giao thủ nam tử đồng dạng phát giác trần khải tu vi trong lòng là càng đánh càng sợ hãi thậm chí là ngơ ngác muốn hắn đều nhanh bốn mươi tuổi tu vi đều còn chưa đột phá đến tiểu tiên t i ê n cảnh giới mà trần khải mới bao lớn tuổi cũng đã nhiên bước vào tiểu cảnh giới tiên thiên đây chính là t r ê n lệch thật lớn a nhanh nắm lấy người phụ nữ kia bị trần khải ở trong chớp mắt đệ lên đánh đến không còn sức đánh trả chút nào nắm tử vội vã hô to một tiếng kỳ thực không cần hắn mệnh lệnh mặt khác bốn người kia đã đánh về phía trầm nhiên cho tới nhạc trung đường hắn có điều là chỉ là hóa kính tu vi đối mặt hai tên h ó a kính hai tên khí đạo võ giả hắn vẹn vẹn chống đối không tới ba giây đồng hồ liền bị trọng thương tống tề mặt khác tên kia bảo tiêu càng là trực tiếp bị đối phương tiện tay một quyền đánh bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất Tống Tể thấy như vậy, tình như hình ở vậy sau, đối ã sớm sợ, dám Mà mấy m bị dọa nữa kia nơi nào còn dám nhiều hơn nữa léo nhà léo nhéo. Mà mấy người kia hiển nhiên cũng không léo léo u n đ ố với Tống Tể thế tới Đối như nào. không hắn. Vì với lẽ đó đều không có đi để có ý tới hắn. Đối với một bên khác tình huống trần khải cũng rất rõ ràng hắn linh thức đủ để bao phủ quanh thân mười lăm mười sáu m pha vi tất cả tự nhiên đều chạy trốn không được cảm nhận của hắn một quên bức lui dây dưa với hắn tên nam tự kia trần khải lập tức quay người trở lại trầm nhiên trước mặt sau đó nhấc chân liền đón nhào tới một người trong đó cực kỳ đ ạ tới đối mặt đột nhiên xuất hiện trần khải người kia căn bản là phản ứng không kịp nữa chỉ cảm thấy trước mắt chân ảnh l ó a lên sau một khắc bụng liền chuyển đến một luồng đáng sợ cự lực cùng với một trận kịch liệt và đau khẩn đ ó n lấy cả người gần đây t ử mất đi chi r ắ c giống như vậy trực tiếp bay ngược ra ngoài những người khác thấy thế một trận hoảng hốt nguyên bản nhào tới trước động tác mạnh mẽ điệu ngừng lại liền vội vàng xoay người bỏ chạy một bên khác vừa còn cùng trần khải dây dưa tên nam tử kia không có tiếp tục tiến lên công kích trần khải trái lại là ở trần khải trở về trầm nhiên bên người thì mau, mau lui trở về bọn họ một chiếc, chiếc xe sau đó kéo một cái trước bị trần khải trọng thương người kia vọt thẳng tiến vào bên trong xe không chút do dự liền nổ máy xe rời đi tiểu tiên thiên cấp bậc cao thủ đã không phải bọn họ có thể đối phó huống chi trần khải thực lực rất rõ ràng rất xa vượt qua bình thường tiểu tiên thiên võ giả nếu là còn không nhân cơ hội đào tẩu vậy coi như thật sự không có cách nào rời đi vừa nãy tên nam tử kia cố ý lớn tiếng mệnh lệnh những người khác đi bắt trầm nhiên ngoại trừ muốn thử vận may nhìn có thể hay không thật sự nắm lấy trầm nhiên ở ngoài càng nhiều nguyên nhân kỳ thực là vì mình chạy trốn vâng không trần khải nếu như không muốn thả hắn đi hắn tuyệt đối chạy trốn không được thậm chí liền vừa n ã y như vậy mấy lần hắn cũng đã cảm giác phi thường vất vả bất cứ lúc nào cũng có thể bị trần khải bắn c h ú n g bây giờ trần khải thành công bị những người khác hấp dẫn tới hắn nơi nào còn có thể không lập tức đào tàu nhìn tứ tán đào tàu mấy người trần khải không có đổi bắt không đổi giặc cung đường húng chi hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ t r ầ m nhiên nếu như vạn nhất đối phương là điệu hồ ly sơn vậy coi như phiền phức những người kia chạy trốn tốc độ đều rất nhanh thời gian nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người lái xe rời đi hai người kia càng là ở một trận chi c h ó i hai xăm lốp xe tiếng ma sát bên trong cấp tốc lao ra bãi đầu xe dưới đất nhiên tỷ không sao rồi trần khải thu hồi ánh mắt quay đầu lại nói với trầm nhiên há n h a trầm nhiên phục hồi tinh thần lại vội vã đáp lại hai tiếng có chút sợ hãi không thôi dáng vẻ lúc này trầm nhiên hai tên trợ lý cũng đều cũng giống như thế nhiên tỷ yên tâm đi ta nói rồi chỉ cần có ta ở liền không ai có thể tổn thương đến ngươi trần khải mở miệng an ủi một câu lập tức hắn lại nói nhiên tỷ người trước tiên ở này chờ một lúc ta qua xem một chút mấy người kia trần khải nói tới chính là mới bắt đầu bị hắn trọng thương quận mình trên đất ba người kia vừa n ã y trốn lúc đi những người khác hiện ra nhưng đã không để ý tới ba người kia hừng tốt đẹp trầm nhiên đáp một tiếng hai tay không khỏi nắm thật chặt trên người khoác áo khoác rất hiển nhiên nàng bây giờ dù sao cũng hơi khuyết thiếu cảm giác an toàn trần khải vừa muốn cất bước tiến lên đ ỗ n g nhiên biểu hiện mật già chật trên mặt cười khổ lắc lắc đầu lại quay đầu hướng trầm nhiên nói nhiên tỉ báo cảnh sát một hồi để cảnh sát lại đây xử lý hậu sự đi hả làm sao trầm nhiên hơi run nghi hoặc nhìn trần khải hỏi trần khải cười khổ nói bọn họ cũng đã chết rồi trực tiếp để cảnh sát đến xử lý là được chết rồi trầm nhiên cả kinh chật nhìn trần khải kêu lên trần khải bọn họ đều là bị ngươi giết chết trần khải lắc đầu nói không có ta vừa nãy cũng không có giết chết bọn họ chỉ có điều bọn họ hiển nhiên trước đó có chuẩn bị hẳn là ở trong miệng hàm độc hoàn vừa bọn họ toàn bộ đều căn phá độc hoàn trực tiếp liền độc phát thân vong nguyên bản trần khải còn muốn bắt ba người kêu người sống trước tiên được hỏi bọn họ một chút cụ thể lai lịch nhưng không nghĩ tới những người này chuẩn bị như vậy đầy đủ quả thực hãy cùng tử sĩ như thế tự biết không cách nào chạy trốn lại liền trực tiếp cắn phá trong miệng độc hoàn ba người kia trước tuy rằng bị trần khải trọng thương quận mình ở địa vô lực lên thế nhưng bọn họ nhưng không có ngất đi đối ngoại giới tình huống rất rõ ràng cho nên mới phải đang nhìn đến cái khác đồng bạn đều đào tàu sau liền lập tức cắn phá độc hoàn tự sát trần khải linh thức tuy rằng trước sau bao phủ quanh t h ầ n nhưng cũng, cũng không có quá mức đi chú ý ba người kia vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không có phát hiện bọn họ trong miệng độc hoàn trước mắt ba người kia tự sát cũng không cách nào hỏi lại ra lai lịch của bọn họ h ả hóa ra là như vậy nghe được những người kia là tự sát cũng không phải là trần khải giết chết trầm nhiên lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm lập tức nàng lập tức đối với bên người phụ tá nói la tỷ lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát đi h ả nha tốt đẹp la tỷ có chút luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra chỉ có điều thỉnh thoảng liếc nhìn trên đất cái kia mấy bộ thi thể ánh mắt vẫn mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi vào lúc này bên cạnh cái kia tống tề là tỉnh táo lại lại mau mau vào tới một bộ căng thẳng thân thiết dáng vẻ nhìn trầm nhiên nói rằng nhiên nhiên ngươi không sao chứ có hay không thương tới chỗ nào hừm ta không chuyện gì chấm nhiên phản ứng có chút bình thản đáp một tiếng có điều nói đi nói lại vừa n ã y có thể đúng là nhờ có trần khải ở nếu không đối mặt những kia vũ lực mạnh mẽ ra hỏa coi như là nhiều hơn nửa phổ thông bảo tiêu ở bên người cũng không cách nào bảo vệ được nàng an toàn ở trong bãi đỗ xe đợi một trận ô ô tiếng còi cảnh sát rốt cục chuyển đến mấy chiếc xe cảnh sát rất nhanh lái vào bãi đầu xe dưới đất chuyện kế tiếp liền khá là đơn giản chính là cảnh sát hỏi d ọ một hồi tình huống sau đó là một hồi ghi chép loại hình mà khách sạn phương diện người phụ trách cũng bị gọi đi bởi vì là trầm nhiên công chúng nhân vật thân phận đang cùng cảnh sát hiệp thương sau cảnh sát đồng ý liền đem việc này bảo mật chí ít sẽ không tiết lộ thân phận của trầm nhiên đi ra ngoài còn khách sạn phương diện thì lại càng thêm không hy vọng trầm nhiên ở tại bọn hắn khách sạn bãi đ ầ u xe dưới đất bên trong bị tập kích mà còn người chết tin tức tiết lộ ra ngoài đem sự tình đại khái biết rõ sau đã là hừng đông linh điểm nhiều đầu tiên là một hồi buổi biểu diễn tiếp theo lại trải qua như thế một hồi sinh tử kinh hồn sự tình trầm nhiên có thể nói là cả người đều bị có điều ở Trầm nhiên trở lại khách sạn gian phòng sau, trần m h i lại ê n trở khải á c h nói nhiên tỷ ta nghĩ hỏi một chút liên quan với trước tấm hình kia trên ngươi đeo cái viên này ngọc bội sự tình hả t r ầ m nhiên nghe vậy mà ra kinh ngạc mà hơi kinh ngạc nhìn trần khải ngươi ngươi muốn hỏi cái gì trần khải liếc nhìn trầm nhiên biểu hiện không làm thêm giải thích chỉ nói là nói ta muốn biết một hồi cái viên này ngọc bội lai lịch nó có hay không còn ở nhiên tỉ trong tay ngươi hơi dừng lại trần khải nói tiếp không dối gạt nhiên tỉ kỳ thực ta đã từng thấy mặt khác một viên giống nhau y hệt ngọc bội thậm chí có thể nói ngoại trừ màu sắc hơi có sai biệt ở ngoài ngoại hình trên hầu như là giống như lúc hả làm sao có khả năng ngươi là ở nơi nào gặp như ở nơi nào gặp như vậy ngọc bội trầm nhiên ngơ ngác hỏi ngược lại trần, khải trần chờ một chút đơn giản quyết định trực tiếp mở ra nói với trầm nhiên l i ê n hắn đưa tay vào trong túi quần c h e giấu một hồi trực tiếp từ thiền tinh diện giới từ bên trong không gian lấy ra một túi thơm túi vải tiếp theo từ trong túi quần đưa tay lấy ra cái kia túi thơm túi vải rõ ràng là lúc trước lạc sương để cho hắn cái kia một nhiên thị người xem trần khải mở túi vải ra từ bên trong đem cái viên này nửa bên âm dương ngư ngọc bội lấy ra mở ra bàn tay đặt ở trầm nhiên trước mặt trước những người kia lấy ra tấm hình kia trên trầm nhiên đeo ngọc bội chính là cùng lạc sương lúc trước để cho trần khải cái viên này nửa bên âm dương ngư ngọc bội giống như lúc cái này cũng là vì sao trước trần khải ở đột nhiên nhìn thấy trong tấm hình kia trầm nhiên đ e o ngọc bội sau sẽ cảm thấy như vậy kinh hỷ nguyên nhân rất khả năng trong tấm hình kia trầm nhiên đ e o quá ngọc bội chính là lạc xương lưu lại ngọc bội m ặ t khác một nửa lại nói trầm nhiên đột nhiên nhìn thấy trần khải từ túi thơm túi vải bên trong lấy r a cái viên này âm dương ngư ngọc bội thì nhất thời trận to hai mắt giật mình nhìn chằm chằm ngọc bội tiếp theo lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn trần khải này chuyện này ngươi cái này ngọc bội là từ đâu tới đây trầm nhiên không nhịn được giật mình hỏi trần khải nói cái này ngọc bội là một người bằng hữu của ta giao cho ta tạm làm bảo quản lúc trước nàng đem cái này ngọc bội giao cho ta thì liền có từng nói ngọc bội kia kỳ thực chỉ là nửa bên hoàn chỉnh ngọc bội còn có mặt khác một nửa hợp lại cùng nhau nên vừa vặn là một hoàn chỉnh quá cực công dương ngư hình dạng vì lẽ đó nhiên t h ta nghĩ biết tấm hình kia trên ngươi đeo ngọc bội ở đâu nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái viên này ngọc bội rất khả năng chính là trong tay ta cái này ngọc bội nửa kia v ì dừng một chút trần khải nói tiếp không dối gạt nhiên tỉ ngươi nói lúc trước ta người bạn kia đem cái này ngọc bội giao cho ta bảo còn thì Đã t ừ ngọc nói, n g bội kia rất không tầm thường tựa hồ ẩn giấu đi một cái gì bí mật lớn chỉ có điều muốn biết rõ bí mật này đầu tiên phải phải tìm được mặt khác một nửa ngọc bội để chúng nó hoàn chỉnh nghe được trần khải trầm nhiên thỉnh thoảng nhìn trần khải thỉnh thoảng lại nhìn trần khải trong tay cái viên này ngọc bội n h u chặt mày liễu tựa hồ có hơi do dự cùng c h ầ n trở trần khải không có g ụ c trầm nhiên chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi sau một chốc trầm nhiên rốt cục mở miệng nói trần khải nếu ngươi có thể lấy ra cái này ngọc bội như vậy ta nói thật với ngươi đi tấm hình kia trên ngọc bội đúng là ở trong tay ta chỉ có điều ta cũng không có mang ở trên người còn lai lịch của nó cái viên này ngọc bội là bà nội ta cho ta bà nội nói ngọc bội kia là nàng tổ tiên vẫn truyền xuống bà bối còn cái khác bà nội liền chưa từng nói với ta cái gì d ừ n g một chút t r ầ m nhiên tiếp theo lộ ra một vệ cười khổ nói cái viên này ngọc bội kỳ thực ta cũng là chỉ là lần trước ta ở kinh đô tổ chức buổi biểu diễn thì đái quá một lần mà thôi lần đó hay là bởi vì ngày đó vừa vặn là ta sinh nhật mà ngọc bội nhưng là bà nội trước một ngày đưa cho ta quà sinh nhật vì lẽ đó ta liền cho mang theo chỉ là ta làm sao không nghĩ tới lại sẽ bởi vì là nó dứt lấy ngày hôm nay như thế một hồi phiền phức trước tập kích nàng những người kia đã nói rõ là vì ngọc bội mà tới hơn nữa nhìn những người kia dáng vẻ liền kinh đô tống ra đều không thế nào quan tâm có thể khẳng định thế lực của bọn họ cùng bối cảnh tuyệt đối phi thường đáng sợ lần này tuy rằng có trần khải đem những người kia đều cho đẩy lùi thế nhưng khó bảo toàn lần sau bọn họ có thể hay không trở lại chấm nhiên hiện tại thậm chí có chút hối hận lần đó tại sao phải mang theo cái viên này ngọc bội nếu không sẽ không r ư ớ lấy những p i ề n p á i này chỉ có điều cái viên này ngọc đội là bà nội tổ tiên vẫn truyền xuống t r u y ề n r a bảo trầm nhiên làm sao không thể giao nó cho những người kia trần khải nghe được trầm nhiên sau khi trả lời trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng liên đội văn g hỏi nhiên tỷ vậy ngươi có thể không để ta nhìn một chút cái viên này ngọc đội ta nghĩ biết rõ này hai viên ngọc đội đến cùng có phải là đồng thời đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì nghĩ đến lúc trước l à x ư ơ n g lúc rời đi lưu lại lá thư đó bên trong nội dung trần khải trong lòng hiếu kỳ vô cùng trầm nhiên nghe xong trần khải thỉnh cầu sau chỉ là thoáng trầm ngầm một chút liền gật đầu đáp ứng rồi có thể chỉ có điều cái viên này ngọc bội ta thả ở nhà nếu như ngươi muốn nhìn đến muốn đi với ta một chuyến kinh đô nói xong trầm nhiên liền ngẩng đầu nhìn trần khải nàng nói như vậy là hy vọng có thể có trần khải ở bên người bảo vệ trải qua chuyện lúc trước trầm nhiên hiện tại là phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn rất lo lắng những người kia lần thứ hai tìm tới cửa thấy trầm nhiên đáp ứng trần khải căn bản không chút do dự nào đáp ứng rồi được có thể như vậy nhiên tỷ ngươi chuẩn bị ngày nào đó trở về kinh đô trần khải hỏi h ừ n liền hai ngày nay đi nếu như ngươi có chuyện gì có thể m u ộ n mấy ngày cái này không thế nào quan trọng trầm nhiên nói được nhiên tỷ vậy ngươi chờ ta hai ngày đi ta đến về nhà theo ta mẹ nói một tiếng trần khải nói trầm nhiên gật gật đầu h ử n g hành hơi dừng lại lại nói có điều hai ngày nay ngươi trở lại ta có thể theo ngươi đồng thời sao ta lo lắng những người kia trở lại ừng đương nhiên trần khải đáp lập tức hắn lại từ tiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy ra một quả ngọc phụ cho trầm nhiên nói nhiên tỷ khối ngọc này ngươi bên người mang đi Nó có m ộ trần ít tác khải trần trờ i t nó một chút vẫn là quyết định nói ra cái này ngọc bội là một quả ngọc phù đến mang nó chỉ phải bị ngoại lực công kích nó liền sẽ tự động phát sinh một đạo phòng ngự cháo ngăn trở công kích a ồ trầm nhiên n đáp một tiếng lại không nhịn được túi đầu nhìn một chút trong tay cái kia quả ngọc phù nghĩ đến chức trần khải đối phó những người kia thì triển lộ thân thủ quả thực hay cùng trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ võ lâm như thế nghĩ thầm coi như quả ngọc phù này thật có thể phát sinh lồng phòng ngự tựa hồ không cái gì không thể nào tiếp thu được ngày thứ hai trần khải mang theo trầm nhiên đồng thời trở về nhà một chuyến bên trong vì không để cho người khác cho nhận ra trầm nhiên nhưng là một hồi lâu hoa trang mũ kính dâm khẩu trang cao cổ áo khoác nói tóm lại là ngụy trang đến liền con mắt đều không lộ ra đến mức độ cho tới trầm nhiên cái k i a hai tên trợ lý đương nhiên sẽ không làm cho các nàng lại tùy tùng về đến nhà sau mẫu thân của trần khải nhìn thấy trầm nhiên sau một trận đại nhạc có điều nàng trước đó là biết là triệu k h ô n để trần khải những ngày qua đi bảo vệ một hồi trầm nhiên an toàn cũng không có rất giật mình sau đó trần khải liền đem mình có một số việc muốn cùng trầm nhiên cùng đi một chuyến kinh đô sự cùng mẫu thân nói rồi một hồi trương lệ bình nghe nói sau cũng không có lập tức đáp ứng trần khải mà là rơi vào trần trờ trầm tư tựa hồ có chuyện gì bắt bí bất định như thế có vẻ hơi do dự trần khải còn tưởng rằng mẫu thân là không muốn chính mình tới gần tết đến còn chạy lớn như vậy thật xa đi vì lẽ đó vội và an ủi mẹ ta cùng nhiên tỉ đi kinh đô nên sẽ không chỉ hoãn quá lâu thời gian tết đến trước sau nhất định sẽ trở về nghe được trần khải trương lệ bình bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần khải hỏi tiểu khải người đi kinh đô sự tỉnh rất quan trọng sao trần khải không rõ lắm m ẫ u thân hỏi như vậy dù ý có điều vẫn gật đầu một cái đáp t hừng là rất trọng yếu một chuyện ta phải cùng nhiên tỉ đi một chuyến biết rõ mới được bên cạnh trầm nhiên đồng dạng cho rằng trương lệ bình là lo lắng trần khải liền mở miệng nói a di ngài yên tâm đi trần khải đi với ta kinh đô chỉ là vì biết rõ một chuyện mà thôi chờ sự tình biết rõ hắn sẽ trở về lúc này trương lệ bình gật gật đầu nhìn bên cạnh trầm nhiên một chút sau lại nhìn trần khải nói tiểu khải nếu ngươi có chuyện gấp gáp muốn đi kinh đô cái kêu mẹ không ngăn cả ngươi có điều mẹ h y vọng ngươi ở kinh đô s o n g xuôi xong việc liền tận mau trở lại đừng ở chỗ kia lưu lại kinh đô đối với nhà chúng ta không phải địa phương tốt gì có thể thấy Trương lệ bình cuối cùng câu nói kia là do dự một chút mới nói ra chỉ là nàng này không tên một câu nói nhưng là để trần khải cùng trầm nhiên đều sửng sốt một chút có chút không quá lý giải nàng câu này ý tứ trong lời nói mẹ yên tâm đi chỉ cần biết rõ sự tình ta sẽ tận mau trở lại nói xong trần khải dừng một chút vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng có điều mẹ ngươi mới vừa nói kinh đô đối với nhà chúng ta không phải địa phương tốt gì là có ý gì trần khải hơi nghi hoặc một chút kiêm hiếu kỳ nhìn mẫu thân trương lệ bình có chút do dự cuối cùng nàng vẫn là khoát tay h á o một cái nói rằng không có gì nói chung ngươi lần này đi kinh đô sau tận mau trở lại là được sau đó không chuyện gì cân lượng ít đi kinh đô bên kia nghe xong mẫu thân lời nói này trần khải trong lòng thì càng thêm nghi hoặc nhìn mẫu thân hắn do dự một hồi vẫn là n h ị n xuống không có lại tiếp tục truy hỏi chỉ là nha đáp một tiếng nói câu ta biết rồi chương một trăm sáu mươi lăm ngưng ký bảy tầng ai kỳ thực không có gì chính là cha ngươi trước đây cùng kinh đô bên kia một ít người có một ít không quá vui vẻ mẹ là lo lắng ngươi ở kinh đô đụng tới những người kia mà thôi nguyên bản trần khải đã không dự định truy hỏi nhưng không nghĩ trương lệ bình bỗng nhiên chính mình còn nói như thế một câu ra để giải thích trần khải ngẩn ra sau khi trên mặt lộ ra mấy phần bừng tình vẻ gật gù đáp hừng mẹ ta đến kinh đô sau sẽ chú ý trần khải có thể thấy mẫu thân cũng không tình nguyện lắm nói những chuyện này vì lẽ đó hắn trực tiếp không đi hỏi nhiều đỡ phải trêu đến mẫu thân phiền lòng sau đó hơn nửa ngày trần khải liền giúp mâu thân đem đồ trong nhà đều chuyển tới mấy ngày trước mới vừa mua tân phòng bên kia đi trong lúc trầm nhiên trực tiếp thành trần khải tài xế nàng hỏi mình có môi giới công ty ở di thị bên này lấy lượng xe đẩy chuyên môn giúp trần khải vận đồ vật quá khứ tân phòng bên kia cũng may trần khải muốn chuyển tới đồ vật cũng không nhiều những k i a đại kiện gia cụ cái gì cơ bản đều không n ú c đ í c h tân phòng bên kia tất cả đều là mới mua gia cụ còn có rất nhiều không quá cần phải đồ vật không chuyển liền ở lại phòng ở cũ kỹ bên kia thêm vào một fan quét sạch ngược lại chính là bận rộn hơn nửa ngày thời gian mới quyết định nếu như không phải trần khải không tốt cùng mẫu thân giải thích thêm vào trầm nhiên theo bên người chuyển cái ra căn bản không cần phiền phức như vậy trực tiếp đem đ ồ vật nhét vào thiền tinh diễn giới từ không gian là được hết bận chuyển ra sự tình buổi tối hôm đó mẫu thân của trần khải ngay ở tân phòng bên này chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn chiêu đãi trầm nhiên trầm nhiên không k h á c h khí ở trương lệ bình bận rộn làm cơm thời điểm nàng đến trong phòng bếp hỗ trợ cùng trương lệ bình tán gâu nói dỡn dùng qua sau bữa cơm chiều trầm nhiên trực tiếp ngay ở trần khải trong nhà để ở hành lý của nàng trước liền từ lâu từ khách sạn cầm tới nàng cùng trần khải đã hiệp thương tốt rồi hậu thiên liền lên tàu trước phi cơ đi kinh đô hai ngày nay liền trực tiếp ở tại trần khải trong nhà d ạ t r c m nhiên cùng mẫu thân của trần khải trương lệ bình còn ở trong phòng khách đồng thời xem tv tiết mục trò chuyện nói dỡn trần khải thì lại một mình trở về chủ n g ọ a bên trong gian phòng hai đầu gối ngồi xếp bằng tu luyện một viên lộ ra một tia nhàn nhạt ánh sáng lộng lây phóng ánh long lanh bên trong tràn ngập tảng lớn mịt mở khí tức tinh thạch lẳng lặng nằm ở trần khải trong bàn tay từng sợi từng sợi đạm bạc khí tức chậm rãi từ cái viên này trong tinh thạch bị trần khải hút vào trong cơ thể tuần trong kinh mạch chân khí đại chu thiên vận Cấp trần khải chân khí đã trong lúc vô tình đạt đến ngưng khí sáu tầng đỉnh cao bởi vì là ngưng khí sáu tầng cùng ngưng khí bảy tầng trong lúc đó cũng không có cái gì hàng rào bình cảnh chỉ cần đem chân khí lượng t r ồ n g chất đi tới coi như là đột phá bởi vậy đối với trước mắt trần khải mà nói tu vi của hắn lúc nào cũng có thể bước vào đến ngưng khí bảy tầng mức độ ánh bạc lấp lánh chân khí ở trần khải trong kinh mạch lẳng lặng c h ả y x u ô i từng sợi từng sợi linh khí cùng tinh thần chi lực không ngừng bị luyện hóa làm cho chân khí một chút lớn mạnh trần khải chân khí đã ở vận chuyển quá trình ở trong đạt đến ngưng khí sáu tầng cực hạn chỉ kém như vậy một tia liền có thể bước vào ngưng khí bảy tầng ngưỡng cửa theo bóng đêm dân thâm bên ngoài trong phòng khách đã không có mâu thân cùng trầm nhiên tán gâu tiếng nói hai người bọn họ cũng đều từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi lúc này trần khải bỗng nhiên cảm giác được thân thể hơi chấn động trong kinh mạch chân khí một phen k h ó i động p h u n g trào hắn hấp thu luyện hóa trong tay cái viên này linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí cùng với quanh thân quanh quẩn những k i a tinh thần chi lực tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn dài ngưng khí bảy tầng trần khải tu vi rốt c ụ c tiến thêm một bước nữa thuận lợi đột phá đến ngưng khí bảy tầng mức độ ngưng khí bảy tầng tuy rằng không giống ngưng khí năm tầng đột phá đến ngưng khí sáu tầng như vậy có một phi thường hiện ra chất lộ sắc cùng tăng lên thế nhưng tu vi bước vào ngưng khí bảy tầy sau trần khải tự thân hấp thu luyện hóa linh khí cùng tinh thần chi lực năng lực phải nhận được không ít tăng mạnh ít nhất phải ngưng khí sáu tầng thì tăng nhanh khoảng một phần ba tốc độ tu vi thuận lợi đột phá trần khải trong lòng không khỏi mở rộng tâm tình cũng trở nên một trận tốt đẹp vô cùng vui sướng trước mắt hắn khoảng cách ngưng khí chín tầng mở ra đan đ i ể n khí hải đã rất gần chỉ kém hai cái cấp độ có linh thạch thượng phẩm cùng với tinh mạch phụ trợ trần khải tin tưởng đột phá đến ngưng khí tám tầng nhiều nhất cũng là như vậy ba thời gian hai tháng thậm chí khả năng càng nhanh hơn mà từ ngưng khí tám tầng đột phá đến ngưng khí chín tầng dĩ trần khải chính mình dự đoán tất cả thuận lợi nên chỉ là cần hai đến thời gian ba tháng nói cách khác nếu như nhanh nhiều nhất lại có thêm bốn năm tháng trần khải tu vi liền có thể đạt đến ngưng khí chín tầng ngưng khí chín tầng là ngưng khí kỳ cuối cùng một cấp độ cùng với trước cấp độ kỳ thực được cho có một chất khác nhau bởi vì là ngưng khí chín tầng liền mở ra đan điền khí hải mở ra đan điền khí hải như vậy liền có thể tế luyện pháp khí pháp khí chứa đựng đến đan điền khí hải bên trong đến lúc đó trần khải mới xem như là có thể chân chính về mặt ý nghĩa k i ế n dùng pháp khí có tuy rằng khả năng này cũng không cao dù sao cái kia hai cái đi đầu người đã biết rồi trần khải là tiểu tiên thiên tu vi nếu như không có hoàn toàn chắc chắn chỉ sợ bọn họ không có khả năng lắm sẽ lại manh động đ ặ cảm biệt là đối phương như lúc trước bởi đối tới trước tình tìm Trần là lúc là lạc phương như hòa xương vì sự k i người kia như thế, đ e Trần n Khải giác ộ nhận là c á kia c i tinh thiên phái người. Buổi tối ngày hôm ấy Trần Khải tự nhiên gì ngày nghe Trần tự hôm ư ấy đ ợ bị hắn được t h ơ phương n tên nam tử kia nói câu nói、kia. Trần Khải từ đối phương trong giọng nói nghe phần mình. g giật tử từ rất kia kia. ra mấy phần rất giật mình. Cảm Khải đối câu đ ư buổi tối ngày hôm ấy những người kia cũng cùng lúc trước bởi vì là lạc x ư ơ n g sự tình tìm tới hắn tên kia tiểu tiên thiên võ giả như thế có chút kiên kỵ cái kia cái gì tinh thiên phái tựa hồ không quá đồng ý đi trêu chọc ở đối phương không có điều tra rõ ràng trước lần thứ hai đến đây hướng về trầm nhiên ra tay độ khả thi s á c thực không lớn nhưng trần khải nhưng không được không cẩn thận một ít phòng bị chỉ có điều trần khải kỳ thực đối với cái k i a tinh thiên phái rất tò mò hắn đã là lần thứ hai nghe được người hắn lộ nhận là tinh thiên phái người từ trước sau hai lần phản ứng của đối phương đến xem cái k i a tinh thiên phái hẳn là thật không đơn giản mà đối phương sở dĩ cho rằng hắn là tinh thiên phái người cũng đều là bởi vì là hắn kích thích ra cương khí phán đoán trần khải trong lòng một phen suy nghĩ sau mơ hồ có một độ khả thi suy đoán chỉ có điều đến tột cùng có hay không như hắn suy đoán như vậy vậy thì có chờ xác nhận mặc kệ như thế nào hắn đều xem như là bởi vì là cái kia tinh thiên phái mà có thu hoạch thích nếu không thì lúc trước truy sát lạc sương những người kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng liền đối với hắn dừng tay nghĩ đến lạc sương trần khải trong lòng kỳ thực đang hoài nghi khuya ngày hôm trước tập kích trầm nhiên những người kia có phải là cùng lúc trước truy sát lạc sương những người kia là một nhóm dù sao người hai phe mã đều là cái kia âm dương ngư ngọc bội khả năng này vẫn là rất lớn trần khải trong lòng tính toán đánh giá chính mình ngày sau với bọn hắn giao thiệp với chắc chắn sẽ không thiếu mà đối với cái kia âm dương ngư ngọc bội trần khải trong lòng kỳ thực rất chờ mong những người kia vì vật này trăm phương ngàn kế muốn có được thậm chí không t i ế c phạm vào loại kia cực kỳ bi thảm giết chóc giết lạc sương một nhà cả nhà thêm vào lạc sương lúc trước lưu lại lá thư đó bên trong nói tới truyền thuyết này âm dương ngư trong ngọc bội ẩn dấu bí mật coi như không phải lạc gia truyền thuyết tiên gia bảo vật tất nhiên không tầm thường vừa nghĩ tới chính mình theo trầm nhiên đi một chuyến kinh đô sau liền rất khả năng mở ra bí mật này trần khải trong lòng là có chút nho nhỏ cảm giác hư phấn ở trần khải mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tình s á t trời bên ngoài đã dần dần mà sáng trăng làm trần khải tỉnh lại thì đã là buổi sáng hơn tám giờ trần khải chỉ là ngủ chừng hai canh giờ mà thôi có đ i ề u đối với hắn mà nói đã đầy đủ trần khải đi ra ăn điểm tâm ngoài cửa phòng chuyển đến trầm nhiên âm thanh trần khải tản ra linh thức phát hiện mẫu thân chính từ trong phòng bếp đem mới vừa ngao tốt cháo nhỏ cho bưng r a thính bên trong trên bàn ăn đã b à y có hai đĩa dưa muối tiểu x à o ngoài ra còn có mấy cái g i á n trứng há tốt đẹp trần khải đáp một tiếng từ trên giường bỏ lên ở trong phòng tùy ý hoạt động một chút then chốt an mặc thâm hậu áo ngủ liền mở cửa đi ra ngoài tiểu khải nhanh đi rửa mặt lại đây ăn điểm tâm đi trương lệ bình cầm chén khoái để tốt ở trên bàn ngẩng đầu nhìn mắt mới ra đến trần khải mở miệng nói rằng h ừ m mẹ nhiên tỷ các ngươi ăn trước ta lập tức liền tới đây trần khải đáp lập tức đi ngay tẩy t ố c đánh răng rửa mặt biết rõ sau lập tức đi trở về đến trước bàn ăn cùng mẫu thân còn có trầm nhiên đồng thời ăn điểm tâm tiểu khải nhiên, nhiên các ngươi ngày mai mấy phút chuyến bay đi kinh đô ăn điểm tâm thì trương lệ bình đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi c ũ trước trần khải cùng trầm nhiên chỉ nói là dự định ngày mai sẽ khởi hành đi kinh đô nhưng cũng không nói cụ thể mấy phút chuyến bay a di ta ngày hôm qua tra xét một hồi di thị thẳng tới kinh đô chuyến bay chỉ có một giờ chiều bán chung cái kia một chuyến ta đã để người của công ty giúp ta đính tốt rồi vé máy bay đại khái ngày mai mười hai giờ như vậy phải xuất phát đi sân bay trầm nhiên mở miệng trả lời đính vé máy bay sự tình là nàng để trợ lý đi làm h ả như vậy a cái kia chưa mai a di cho các ngươi sớm một ít làm bữa trưa Các người ở nhà đã ăn cơm càn cười máy đáp. người nhà ăn Trương、lệ、Bình nói. Hửng, thốt ta gì? Trầm nhiên nụ cười rất ngọt、đáp. Nàng gì? trưa lại đi đi. ở thốt hồ đã Trầm ta rất bay Lệ sau c thực Trương rất Bình hợp h cùng Lệ ý. i người mới hai nhiên liền ngăn ngắn một, hai ngày cũng đã rất hôn. Này hay là cũng cùng trầm nhiên bản thân tương một Trầm thấy rất rất tác chút hay là có có lực tương tác có đã q a n hệ đi. Sau đó i Sau đ suốt cả ngày trần khải cùng trầm nhiên cũng đều không có lại ra ngoài hai người liền ở nhà đợi một ngày giữa trưa ngày thứ hai trương lệ bình rất sớm mới hơn mười một giờ liền chuẩn bị kỹ càng b ữ a t r ư a mấy người sau khi ăn cơm chưa xong vừa vặn mười hai giờ trương lệ bình lại tự mình đem trần khải cùng trầm nhiên đưa đến dưới lầu nhìn hai người bọn họ lên xe đồng thời xe ảnh biến mất lúc này mới có chút lưu luyến không rời trở về nhà chương một trăm sáu mươi sáu đi tới kinh đô thật là có điểm không nỡ a di đây ngồi ở trong xe trầm nhiên quay đầu lại xuyên tấu qua phía sau pha lên nhìn đứng ở dưới lầu đưa bọn họ trương lệ bình hơi xúc động đối với bên cạnh trần khải nói rằng trần khải nghe vậy cũng quay đầu liếc nhìn mẫu thân lập tức nhìn trầm nhiên nói hai ngày nay thấy nhiên tỷ ngươi theo ta mẹ tựa hồ rất tán gâu chiếm được ừ n a di người rất tốt cùng với nàng tán gẫu cảm giác rất dễ dàng tối hôm qua thời điểm nàng còn nói với ta để ta lần tới trở lại di thị liền đến tìm nàng đây trầm nhiên đáp lập tức trầm nhiên lại thở dài một tiếng nói ai đáng tiếc giống chúng ta như vậy nghệ nhân là có rất ít chính mình tư nhân không gian mỗi ngày đều bận bịu bận bịu các loại hành trình có lúc n g ấ m lại thật là có đủ lui lần tới trở lại di thị còn không biết lúc nào t r ầ n khải liếc mắt trầm nhiên nói mặc kệ là làm chuyện gì tóm lại là hiểu được có sai lầm thanh minh tinh muốn người chú ý sinh sống ở đèn pha dĩ nhiên là không cách nào lại giống như người bình thường như vậy tùy ý tự do quá tư nhân sinh hoạt hừm này ngược lại là nếu không là ta rất yêu thích hát thật sự rất hưởng thụ c h ạ m ở trên vũ đài hát loại kia thỏa thích phóng thích cảm giác của chính mình chỉ sợ ta đã sớm thiếu kiên nhẫn loại này mỗi ngày ra cái môn đều muốn tầng tầng nguy trang còn đến cẩn thận từng ly từng tí một sinh hoạt ta nghĩ tốt rồi lại quá chút năm chờ ta hát sướng đến mệnh một chút thời điểm liền tìm cá nhân gà cho sau đó lui ra thế giới giải trí thanh thản ổn định quá cuộc sống của chính mình chấm nhiên k i nắm bắt chính mình trắng non cằm nói rằng trần khải có chút thí lặng nhiên tỷ ngươi hiện tại mới đầu hai mươi thôi vậy thì n g h ĩ sau đó phải lập gia đình lui ra thế giới giải trí sinh hoạt trầm nhiên tùng lại kiên nói hết cách rồi ta tuy rằng hưởng thụ ở trên vũ đài hát cảm giác nhưng đúng là không thích trong cuộc sống khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí một thông cáo bận bịu i cái muốn chết muốn sống tháng ngày ngược lại ta lại không thiếu tiền chờ thêm được rồi ca sĩ sinh hoạt vậy thì quả đoán lui ra chứ lại nói hai năm qua ta làm ca sĩ tiền mình kiếm được không ít làm tiếp mấy năm ca sĩ đến thời điểm coi như chỉ là ta tiền mình kiếm được làm sao đều đủ nửa đời sau dùng trần khải thuận miệng nói rằng t r ầ m nhiên đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại nhìn hắn có chút ngạc nhiên hỏi đúng rồi trần khải ta nghĩ hỏi một chút ngươi sau đó dự định làm cái gì ta nghe a di nói ngươi vừa mới trên đại một học chính là quản lý chuyên nghiệp ừng đúng đấy trần khải gật gật đầu nói tiếp kỳ thực ăn ngay nói thật ta đối với sau này mình đến cùng phải làm gì dạng công tác phương diện này cũng không rõ ràng thậm chí đều căn bản không suy nghĩ chẳng qua là cảm thấy đi chính là phải tận lực để ta mẹ có thể đủ tốt hưởng thụ tốt một hồi sinh hoạt có thể quá nhiều một ít thời gian đi bồi cùng nàng dù sao ta mẹ một người đem ta từ nhỏ mang đ ạ i rất không dễ dàng ta hy vọng có thể cân lượng báo lại nàng làm cho nàng có thể an hưởng tuổi g i à chuyện gì cũng không cần đi bận tâm nghe xong t r ầ n khải trầm nhiên không khỏi xì xì một thanh cười khẽ nói không nghĩ tới ngươi nho nhỏ cái tuổi liền nhớ làm sao hiếu thuận mẹ ngươi ta cũng không biết nên nói ngươi là thật hiếu t h u ậ n đây hay là nên nói ngươi nghĩ đến so với ta c ò n xa a di lúc này mới bao lớn a cũng là chừng bốn mươi tuổi đi ngươi cũng đã suy nghĩ để a di khỏe mạnh a n hưởng tuổi già trần khải không khỏi mỉm cười đối với đại đa số người tới nói trần khải ý nghĩ đúng là có chút quá sớm đại đa số người hai mươi tuổi trên dưới tuổi trên căn bản còn thuộc về cần người nhà cha mẹ bận tâm thời điểm nơi nào liền sẽ nghĩ tới như vậy xa suy nghĩ làm sao cho cha mẹ a n hưởng tuổi già vấn đề ngược lại cũng giống như vậy đối với đại đa số hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nữ mà nói cái tuổi này vẫn tính là đang đứng ở tráng n i ê n a n hưởng tuổi già như thế cái từ làm sao được hơn năm mươi tuổi mới sẽ lo lắng đi nhưng mà đối với trần khải tôi nói này nhưng cũng không tính là gì kỳ hoa ý nghĩ làm người tu chân bây giờ tuổi còn trẻ tu vi của hắn cũng đã đột phá đến ngưng khí bảy tầng đồng thời ở ba năm tháng bên trong sẽ bước vào ngưng khí chín tầng cảnh giới thậm chí là đột phá đến hóa nguyên kỳ nên cũng chính là ở đây sao trong vòng một năm công phu có thể nói trần khải ngày khác ngưng tụ kim đan bước vào kim đan kỳ cơ bản là chuyện chắc như đinh đ ó n cột mà một khi ngưng tụ kim đan trần khải tuổi thọ sẽ đạt tới ba khoảng trăm năm mức độ ba trăm năm tuổi thọ đối lập với người bình thường có điều chỉ là trăm năm tuổi thọ mà nói không thể nghi ngờ là dài đằng đắng thậm chí nếu như trần khải cuối cùng có thể tiến thêm một bước bước vào nguyên anh kỳ như vậy hắn tuổi thọ sẽ càng thêm dài lâu bởi vậy dĩ trần khải cái kia nhất định sẽ dài đằng đắng tuổi thọ đến so sánh m â u thân nhiều nhất có điều chỉ là trăm năm tuổi thọ tới nói hắn như thế nào đi nữa sớm lo lắng để m â u thân a n hưởng sinh hoạt cũng đều không quá đáng khả năng là bởi vì là ta từ nhỏ đã là ta mẹ một tay nuôi nấng đi cho nên mới phải có ý nghĩ như thế trần khải chỉ là thuận miệng trả lời một câu không có lại đi nhiều làm cái gì giải thích ở rất nhiều chuyện mặt trên người tu chân quan niệm cùng cái nhìn tự nhiên rất khó cùng người bình thường tương đồng đặc biệt là trần khải từ nhỏ đã bị sư phụ cho truyền vào rất nhiều rất thuần túy người tu chân quan niệm đi tới di thị sân bay trầm nhiên trực tiếp để lái xe đưa bọn họ tới được tài xế rời đi trần khải theo trầm nhiên cùng đi tiến vào sân bay sau rất nhanh sẽ nhìn thấy ở phi trường hậu kỳ thất lối vào trầm nhiên hai tên trợ lý cũng chờ hậu ở cái kia t i ế u nhiên ngươi đến rồi a nhìn thấy trầm nhiên cùng trần khải xuất hiện hai tên trợ lý liền vội vàng nên đón cũng từ trần khải trong tay tiếp nhận trầm nhiên hành lý trần khải chính mình cũng không có mang món đồ gì chính là đơn giản con cái bao làm cái dáng vẻ ngược lại dùng đến đến các loại đ ồ nổn ngang hắn đều bỏ vào thiên tinh diễn giới t ử bên trong không gian khoảng thời gian này theo tu vi tăng lên lại có thiên tinh diễn trên cái viên này tinh thạch tẩm bổ thân hồn của trần khải là lại lớn mạnh hơn không ít liên đối thiên tinh diễn giới t ử không gian là hơi có mở rộng dĩ thiên tinh diễn giới từ không gian to nhỏ coi như bên trong đã nhét vào một bộ cao tới hai mét ra mặt con ố i vẫn có rất lớn không gian có thể chứa được một đống lớn đồ vật hừm chúng ta vào đi thôi t r ầ m nhiên đối với phụ tá của chính mình đáp một tiếng nhìn xuống thời gian đã là một giờ chưa chung khoảng cách đi tới kinh đô chuyến bay cất cánh cũng chỉ có nửa giờ được rồi mấy người cùng đi tiến vào hậu kỳ trong phòng chờ đợi t r ầ m nhiên tự nhiên là một bộ mũ kính mắt lớn khẩu trang khăn quẳng cổ võ trang đầy đủ trang phục ngồi ở hậu kỳ bên trong mấy người tùy ý nói chuyện t h i ế m trải qua chuyện đêm hôm đó chấm nhiên hai tên trợ lý đối với trần khải là càng nhiều hơn một chút hiếu kỳ còn có như vậy một ít sùng kính ý vị có điều các nàng cũng biết đúng mực sẽ không tùy ý loạn nói về buổi tối ngày hôm ấy chuyện xảy ra chỉ có điều đề tài thỉnh p h ẳ n g sẽ đi trần khải trên người dẫn điều này làm cho trầm nhiên cũng bất giác cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i bất chi bất giác nửa giờ quá khứ đi tới kinh đô chuyến bay rốt cục sắp cất cánh trần khải theo trầm nhiên mấy người đồng thời đăng ký mà ở đăng ký trước trần khải là lại gọi điện thoại về nhà cho mẫu thân nói cho nàng một tiếng mình và trầm nhiên lập tức sẽ đăng ký di thị khoảng cách kinh đô rất xa cho dù thừa đi máy bay cũng cần hơn hai giờ ở trên máy bay nhắm mắt dưỡng thần hơn hai giờ theo nhẹ nhàng chấn động Máy bay rốt cục chúng ụ c c ậ m dãi hạ x u ta là trực ờ n Trần g h h n g tiếp xuống đi nhà ta vẫn là thế nào đi tới sân bay lối ra mở miệng chấm nhiên mở miệng đối với trần khải hỏi nhân tỷ ngươi sắp xếp đi dừng một chút trần khải lại bổ sung nếu như thuận tiện ta là hy vọng có thể mau chóng nhìn một chút nhiên tỷ ngươi cái viên này ngọc vội t r ầ m nhiên gật đầu một cái nói h ử m vậy được đi ngươi không ngại vậy chúng ta liền trực tiếp cùng đi nhà ta vừa vặn chuyện này ta cũng phải cùng bà nội ta nói một chút t r ầ m nhiên có môi giới công ty đã an bài xong xe ở phi trường ở ngoài chờ nàng đưa nàng trở lại đi t ớ i t r ầ m nhiên ra chỗ ở tiểu khu sau t r ầ m nhiên liền để tài xế cùng hai tên trợ lý đều rời đi đi thôi nhà ta thì ở phía trước một ít t r ầ m nhiên chính mình lôi kéo hai cái dương hành lý đi ở phía trước trần khải trong tay đồng dạng lôi kéo có hai cái dương hành lý theo những này dương hành lý toàn bộ đều là trầm nhiên đồ vật có thể thấy được nàng này một chuyến đi di thị giống như buổi biểu diễn đến tột cùng là dẫn theo bao nhiêu một nhân vật phẩm cùng sau lưng trầm nhiên trần khải đánh ra bốn phía một cái đây là một tòa nhà nghèo hình biệt thự tiểu khu ở kinh đô loại này bên trong tiểu khu giá phòng có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào đáng sợ xem ra trầm nhiên gia đình kinh tế tình huống xác thực rất không bình thường đến liền này chỉ chốc lát sau trần khải hay cùng trầm nhiên đi tới một đống trang trí rất nhã trí có ba tầng bán cao hoa viên thức biệt thự trước bình thường ba mẹ ta còn có bà nội đều ở tại nơi này một bên chỉ có điều ba mẹ ta cũng đều rất bận điệu không biết bọn họ có ở nhà không bên trong trầm nhiên nói với trân khải lập tức tiến lên nhấn xuống chống cửa chỉ chốc lát sau môn mở ra mở cửa chính là một vị khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi ăn mặc rất một mạc phụ nữ xem dáng dấp kia cũng như là trầm nhiên trong nhà r a chính a di a di ba mẹ ta có ở nhà không trầm nhiên mở miệng hỏi tiểu thư trở về a tiên sinh không ở nhà chỉ có thái thái cùng lão thái thái ở nhà xem ra xác thực là gia chính a di há tốt đẹp vậy làm phiền a di giúp ta đem hành lý bắt được phòng ta đi một hồi trầm nhiên đáp một tiếng đem trong tay dương hành lý đưa cho vị kia gia chính a di thuận tiện cũng làm cho trần khải đem trong tay hắn cái kia hai cái dương hành lý đặt ở bên cạnh trần khải chúng ta vào đi thôi trầm nhiên q u a y đầu lại nói với trần khải trần khải gật ngủ ừng được tiếp theo liền theo trầm nhiên cùng đi vào vào nhà sau trần khải liền nhìn thấy một tên sáu mươi bảy mươi tuổi tóc hoa dâm lao thái thái tọa ở trong phòng khách xem tv Thái thái t là nhiên nhiên thái thái nàng nàng lúc này lão thái thái chợt phát hiện đồng thời theo trầm nhiên tiến vào trần khải không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về trần khải vỗ nhẹ lên trầm nhiên phía sau lưng mang theo kinh ngạc hỏi nhiên, nhiên vị này chính là há bà nội ta giới thiệu cho người một chút t r ấ m nhiên phát biển lại đây liền nội văn g nói bà nội hắn cứ gọi trần khải là một người bằng hữu của ta bà nội khỏe lúc này trần khải cũng tới trước nụ cười ôn hòa hướng về lão thái thái vân an lão thái thái nghe vậy trên mặt nụ cười đ á n g yêu nhìn trần khải cười hờ hờ đáp tốt tốt đến lại đây ngồi đi đừng đứng, đứng. lão thái thái rất nhiệt tình bắt chuyện trần khải lập tức nàng lại nhìn một chút bên người tôn nữ t r ấ m nhiên xem ánh mắt của nàng tựa hồ có hơi hiểu lầm trần khải cùng chấm nhiên ùn có điều cũng khó trách tôn nữ đột nhiên dẫn theo một tuổi sấp xỉ t i ể u tử tới nhà lão nhân ra đương nhiên dễ dàng đi những phương đó mặt suy nghĩ đặc biệt là hiện tại lại đến cuối năm nhanh t ớ i đến c h ầ m nhiên nhìn thấy con bà nó ánh mắt kia đại để nghĩ đến con bà nó tâm pháp vội vã giải thích một câu bà nội ta cùng trần khải chỉ là mấy ngày trước mới nhận thức mà thôi lần này hắn lại đây là có một ít chuyện lão thái thái vi ngần ra nhìn một chút c h ầ m nhiên cười cận nói rằng h ả như vậy à ta còn tưởng rằng là nhiên nhiên ngươi tìm bạn trai đây hờ hờ chấm nhiên hiển nhiên cũng có chút vậy bà nội lại liền như thế ngay trước mặt nói thẳng nếu như vậy cái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt b ô n g dưng hơi đỏ lên có chút hờn r ồ i nói bà nội cái gì nha ta mới hai mươi mốt tuổi đây cái nào cần phải như vậy vội vã tìm cái gì bạn trai tọa ở một bên trần khải cũng có chút lúng túng không biết nên nói cái gì đơn giản liền im lặng không lên tiếng tọa cái kia hờ hờ không nhỏ hai mươi mốt tuổi có thể khỏe mạnh tìm xem hé tiểu tử thử khắp nơi nơi chiếm được đàm luận cái hai ba năm cũng gần như có thể kết hôn bà nội nói cho ngươi à nữ nhân này vẫn là trẻ hơn một chút thời điểm liền kết hôn sinh đứa nhỏ khá một chút chờ ngươi tìm đối tượng kết hôn không cần lại khắp thế giới bay tới bay lui không phải bà nội nói ngươi ngươi yêu thích hát vậy thì sướng sướng mấy năm cũng là gần đủ rồi sớm một chút tìm một nhà khá giả đem tự mình cho gả cho đó mới là nữ nhân chuyện gấp gáp nhất lão thái thái quay về trầm nhiên một trận nói liên miên cằn nhằn hoàn toàn không cần trầm nhiên đi làm cái gì ca sĩ kiếm lời này điểm khổ cực tiền lao nhân ra đại để là có chút đau lòng chính mình tôn nữ không muốn nàng cả ngày xuất đầu lộ diện như vậy lui ai nha bà nội sự tình đến thời điểm lại nói a nếu như ta thật gặp phải hẽ khẳng định cái thứ nhất dẫn hắn trở về gặp ngài có được hay không trầm nhiên mau mau nói rằng đỡ phải lao thái thái vẫn như thế nói liên miên c ả n nhằn xuống nói thật liền người tuổi trẻ bây giờ tới nói như nàng tuổi đàm luận hôn luận gả cái gì thực sự là hơi sớm đặc biệt là nàng vẫn là một tên ca sĩ ở thế giới giải trí ít có nghệ nhân sẽ ở ba mươi tuổi trước liền kết hôn sinh con đối với nghệ nhân tôi nói ba mươi tuổi trước tuổi không thể nghi ngờ là một phát triển hoàng kim tuổi tác một hai cái vội vàng phát triển khai thác tầm mắt của chính mình tiếng t â m đều còn đến không kịp cái nào có tâm sự cổ lưu kết hôn sinh con ở nhà mang đứa nhỏ làm toàn chức n ã i ba vũ em ý nghĩ tuy rằng trầm nhiên không như bình thường nghệ nhân thế nhưng muốn nàng dựa theo con bà nó thuyết pháp hai mươi ba hai mươi bốn tuổi liền kết hôn sinh con vậy cũng đúng là quá sớm một chút được rồi được rồi biết ngơi không thịnh hành nghe bà nội nói đâu đâu những này chấm á i kia bà nội liền bà nói. Thái Lao Thái, thái cầm y t r ầ nhiên tuy vỗ vỗ, lại nói tiếp, đúng nàng. Trầm nhiên tuy rằng ồ cùng trần khải mới nhận thức tiếp xúc không mấy ngày có điều đại để trên thăm dò rõ ràng trần khải tính nết biết trần khải là loại kia hơi hơi thiên hướng nội trầm tĩnh tính tình trái lại cũng không quen lắm người khác quá mức nhiệt tình như vậy hắn sẽ dễ dàng có chút c â u n ệ vẫn là tự nhiên tùy ý một ít tốt h ả vậy cũng chớ đi quay dối nàng lão thái thái đáp một tiếng tiếp theo nhìn một chút trần khải lại hỏi nhiên nhiên ngươi bằng hưu buổi tối là trụ trong chúng ta chứ chờ một lúc để a di cho thu thập một gian phòng khách buổi tối tốt hơn ăn ừ m bà nội ta biết trầm nhiên đáp một tiếng lập tức mới nói với trần khải trần khải ngươi đêm nay liền ở bên trong tốt rồi trong nhà nhiều như vậy gian phòng không chờ một lúc để a di cho ngươi thu thập một gian là được hừng hành trần khải không có lập dị đắp lúc này trầm nhiên nhìn một chút trần khải đ ỗ n g nhiên mở miệng đối với lao thái thái nói rằng bà nội có chuyện này ta nghĩ nói với ngài một hồi ồ chuyện gì lao thái thái nhìn trầm nhiên hỏi ừ m lần trước ta sinh nhật thì ngài cho ta cái viên này ngọc bội sự tình trầm nhiên nói rằng nhấc lên cái viên này âm dương、Ngư、ngọc bội sự lao thái thái gật gật đầu nói hả làm sao nha đầu ngươi sẽ không là đem khối này ngọc làm mất rồi chứ lao thái thái xem ra có chút k h ậ n trầm nhiên vội vã giải thích không không có b a nội khối này ngọc ngài đều đã nói với ta là tổ tiên truyền gia bảo ta làm sao sẽ làm ném chỉ có điều lần trước sinh nhật ta ngày đó không phải làm chàng buổi biểu diễn mà ngày đó ta đem khối này ngọc ở buổi biểu diễn trên đeo một lần sau đó hiện tại liền bởi vì là khối này ngọc xảy ra chút tình hình trần khải lần này đến vì khối này ngọc sự tình lao thái thái nghe xong trầm nhiên giải thích nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía trần khải Tiếp theo rồi h ư ớ ngươi chầm nhìn hỏi, nhiên nhiên, n g đem sự t ì nói h cùng nội n bà thái thái thái thái gật gật tiểu khải là vì khối này ngọc sự t ì n h chuyên tới được chuyện này là sao nữa khối này ngọc dù sao cũng là lao thái thái tổ tiên truyền xuống đồ vật trần khải cảm thấy hay là muốn hỏi một chút lao thái thái một ít tình huống mới tốt cho nên mới phải ở đến kinh đô trên đường nói với trầm nhiên một hồi ba nội khối này ngọc bản thân không chuyện gì ngay ở ta trong phòng đặt đây chỉ bất quá lần này ta đi di thị nhưng có người cầm ta lần trước sinh nhật buổi biểu diễn trên đeo khối này ngọc bức ảnh tìm đến đây ta nói là muốn khối này ngọc sau đó trần khải là vừa v ặ n thấy tấm hình kia hơn nữa trong tay hắn có một khối gần như là giống như lúc ngọc vì lẽ đó hắn mới theo ta đồng thời tới nhà chúng ta muốn biết rõ một hồi khối này ngọc sự t ì n h trầm nhiên đem tình huống cơ bản trên nói rồi một hồi có điều cũng không dám đem thật tình hoàn toàn nói ra mà là che giấu một phen lao thái thái dù sao lớn tuổi vẫn là không nên để cho nàng d ở nở t ố t lao thái thái nghe xong trầm nhìn sau h i ệ n nhiên mẩn ra nhìn về phía trần khải ánh mắt càng thêm kinh ngạc cùng kinh ngạc tiểu khải nhiên nhiên nói chính là thật sự ngươi thật sự có một khối như vậy ngọc lao thái thái lúc nói chuyện ngữ khí tràn ngập kinh ngạc còn có như vậy mấy phần khó mà tin nổi trần khải nhẹ nhàng gật đầu một cái trực tiếp đem lúc trước lạc xương để cho hắn khối này âm dương ngư ngọc đội lấy ra mở ra đặt ở trên bàn tay hừng bà nội khối ngọc này ngài nhìn một chút có phải là cùng n g á i cho nhiên tỷ ngọc gần như giống nhau lão thái thái nhìn thấy trần khải trên bàn tay ngọc sau con mắt nhất thời ổn định một lát đều di không ra cẩn thận tỉ mỉ khối này âm dương ngư ngọc bội lập tức vội vã nói với trầm nhiên nhiên nhiên nhanh đi đem bà nội đưa cho ngươi khối này ngọc cho lấy xuống ừ m tốt trầm nhiên nghe vậy vội vã đáp mau mau thịt thịt, thịt đạp bước chân hốt trở lên lầu đi tiểu khải ngươi khối ngọc này là từ lâu tới là trong nhà tổ tiên truyền xuống vẫn là làm sao đến lão thái thái mở miệng hỏi ánh mắt lại trước sau ở nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải trên bàn tay khối ngọc bội kia trần khải không có ẩn giấu thật lòng trả lời bà nội khối ngọc này cũng không phải nhà ta tổ tiên truyền xuống mà là một người bạn nhờ ta tạm làm bảo quản hơi hơi dừng một chút trần khải nói tiếp ta người bạn kia nói khối ngọc này là nàng tổ tiên truyền lưu rất nhiều đại vẫn chậm rãi truyền xuống mặt khác nàng còn theo ta nói một chút liên quan với khối ngọc này truyền thuyết đồng thời có từng nói căn cứ nhà nàng một quyển nguyên quán trên ghi chép tựa hô khối ngọc này còn có mặt khác một nửa hai khối ngọc hợp lại cùng nhau một hoàn chỉnh quá cực â m dương ngư hình dạng cùng đồ án vì lẽ đó ngày đó ta thấy tấm hình kia trên niên h tỷ mang một khối hầu như giống như lúc ngọc đội sau mới hoài nghi này hai khối ngọc rất khả năng đồng thời liên mới cùng niên h tỷ nói làm cho nàng mang ta lại đây một chuyến biết rõ một hồi chuyện này n g h e xong trần khải giải thích lao thái thái hiểu rõ gật gật đầu nói tiếp xem ra không ra o à i hai khối ngọc hẳn là đồng thời ta nhà mẹ đẻ tổ tiên vẫn coi nói pháp nói khối này ngọc chỉ là nửa bên còn có mặt khác một nửa tới còn đến cùng có phải là thật hay không có mặt khác một nửa cái kia mặt khác một nửa lại ở nơi nào nhưng không có lời giải thích nói xong lao thái thái lại hỏi có điều ta có chút ngạc nhiên ngươi người bạn kia làm sao sẽ đem nặng như vậy muốn ngọc bội giao cho ngươi lao thái thái lại như vậy h n chúc bình thường dù sao trần khải chính mình cũng đều nói rồi khối ngọc bội kia là lạc xương trong nhà tổ đời trước đại truyền xuống bảo vật lại sao lại dễ dàng giao cho người khác coi như là lại muốn bạn thân không thể trần khải trần chờ một chút trong lòng tính toán hé lời giải thích nghĩ đến một lát sau mới mở miệng nói rằng không dối gạt ngài nói Khối bởi ngọc này là bởi vì là vì trần a kia giao ta người bạn kia giờ đờ, chính mình không gánh nổi nó, cho nên mới len lén giao cho ta thế nàng tạm làm bảo quản. ngần giờ đờ, mới Thái Thái bảo tạm cho cho thế Hả? làm Lao a của nghe ngươi, chẳng lẽ có người muốn cướp bằng ngươi khối ngọc này? hữu khối ý có cấp lẽ Ừm. t r khải gật đầu đáp lão thái thái ngạc nhiên hỏi những người kia tại sao muốn cấp bằng hữu ngươi ngọc coi như khối ngọc này rất quý giá không ai dám trắng trợn cấp đồ vật chứ trần khải cười khổ một cái cũng không biết nên làm sao cùng lão thái thái giải thích nghĩ đến một lát không thể làm gì khác hơn là nói rằng bà nội khối ngọc này cũng không có đơn giản như vậy nó không chỉ chỉ là một khối phổ thông đồ cầu ngọc bội cứ ta người bạn kia nói với ta nàng tổ tiên theo ngọc đồng thời chuyển xuống còn có một truyền thuyết khối ngọc này bên trong còn ẩn giấu đi một ít bí mật những người kia sở dĩ muốn cướp giật khối ngọc này vì là không phải ngọc bản thân giá trị mà là khối ngọc bội này ẩn giấu bí mật kia hơn nữa những người kia không phải người bình thường c h ư ơ một trăm sáu mươi tám hợp hai vì là một hả tiểu khải người nói những người kia không phải người bình thường là có ý gì lão thái thái ngạc nhiên hỏi lúc này chấm được trần nhiên, trần khải cũng trầm Trần trầm tới nhiên, ngừng không Khải Chờ nhiên là lại có sau, y trong nàng c nhiên trong. Trầm nhiên đồ trang sức hộp trực tiếp đặt ở trần khải trước mặt trần khải gật gật đầu cũng không kịp nhớ đi trả lời lời của lao thái thái từ trầm nhiên trong tay tiếp nhận cái k i a đồ trang sức hộp sau liền đem mở ra làm trần h ả i mở hộp ra sau quả nhiên thấy bên trong bảy đặt một viên ngoại hình hầu như cùng lạc sương cho hắn cái viên này âm dương ngư ngọc bội giống như đ ú c ngọc bội hai người khác biệt duy nhất chính là ngọc màu sắc hơi có sai biệt còn có chính là mắt cá không giống lạc sương để cho trần khải cái viên này âm dương ngư ngọc bội mắt cá là màu trắng tinh như là một viên khéo léo bảo châu khảm ở nơi đó mà trầm nhiên lấy xuống khối này ngọc mắt cá nhưng l à như mực bình thường đen tuyển đồng thời loại kia hát phi thường thuần thúy thâm thúy quả thực một viên chân chính con ngươi như thế nhìn thấy trước mặt hai khối gần như thế tự ngọc bội đặt ở cùng một chỗ mặc kệ là trầm nhiên vẫn là lao thai thái, thái. hay hoặc là là trần khải cũng không khỏi trận to hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm lúc này trần khải đưa tay trầm nhiên lấy xuống cái viên này ngọc bội từ đồ trang sức trong hộp lấy ra hít sâu một hơi tiếp theo có chút cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay hai viên ngọc bội dựa theo hướng ngược lại ngược lại chắp và đến đồng thời hình thành một quá cực â m dương ngư hình dạng v ụ v ụ ngay ở hai khối ngọc bội sắp ở trần khải trong tay lẫn nhau chắp và đến đồng thời thì hai khối ngọc bội hầu như là đồng thời bỗng dưng run nhẹ một hồi khẩn đ o lấy trong ngọc bội đột nhiên thả ra một trận lấp lánh hào quang tình cảnh này để trần khải cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi n g ồ i ở bên cạnh trầm nhiên cùng lao thái thái càng là dồn dập trận to hai mắt nhìn hai viên ngọc bội ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng giật mình v ẻ sau một khắc càng làm cho mấy người giật mình sự tình phát sinh chỉ thấy hai quả kia ngọc bội một bên n o n g n o n g run dậy cũng tỏa ra nhàn n h ạ t xanh ngọc vầng sáng một bên đột nhiên phảng phát sinh ra một nguồn sức mạnh lại tự mình từ trần khải trong bàn tay lặng yên bay lên thấy cảnh này trần khải không có vội vã đi tóm lấy hai khối ngọc bội mà là ngẩng đầu lẳng mà nhìn chúng nó biến hóa bay đến giữa không trung hai khối ngọc bội bắt đầu huyền không vòng quanh lẫn nhau lẫn nhau từ từ xoay tròn đồng thời từ hai quả kia ngọc bội âm dương ngư trong mắt đều từng người kích thích ra một đạo một đen một trắng ánh sáng bao phủ đối phương tiếp đó hai khối ngọc bội ở lẫn nhau chầm chậm xoay tròn bên trong lẫn nhau tới gần liền p h ả n g phất là khác phái tương hấp như vậy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng để trầm nhiên cùng lao thái thái đều nhìn ra có chút trận mắt mất mồm thậm chí là không biết làm sao ánh mắt của hai người đều có chút xứng sờ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu giữa không chúng cái kia hai khối ngọc bội tràn ngập khó mà tin nổi đang yên đang lành hai khối ngọc đột nhiên chính mình một bên rung động một bên phát sáng không nói lại còn có thể chính mình cho bay lên đến cảnh tượng như vậy quả thực hay cùng là đóng phim làm ra những kia đặc hiệu màn ảnh không có gì vài món ở hiện thực tới nói đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi vượt qua người thường lý giải sự t ì n h trần trần khải này chuyện gì thế này trầm nhiên thoáng phục hồi tinh thần lại một mặt khiếp sợ nhìn trần khải hỏi lão thái thái nghe được trầm nhiên nói chuyện sau là đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại vội vã đồng dạng nhìn về phía trần khải ngay lắc lắc xong trần khải trả lời trầm nhiên ân một tiếng cũng là không hỏi thêm gì nữa lại đưa mắt tìm đến phía giữa không trung hai khối ngọc bội đúng là lao thái thái tựa hồ hơi có suy nghĩ giữa không trung hai khối ngọc bội vẫn chỉ là từ từ không ngừng gần cũng không có cái khác biến hóa chỉ là chúng nó tỏa ra ánh sáng nhưng là càng n ồ n g n ặ t một chút đồng thời hai người phát sinh ánh sáng đã từ từ dung hợp lại cùng nhau hai khối ngọc đ ộ i lẫn nhau áp sát quá trình khoảng t r ư ờ n g kéo dài ba mươi bốn mươi giây làm hai khối ngọc rốt cục hoàn toàn phù hợp đến đồng thời thì một đạo vô cùng mãnh liệt ánh sáng đông dương bộ phát ra tia sáng kia tuy rằng rất n u hòa nhưng vẫn như cũng vô cùng trói mắt lao thái thái cùng trầm nhiên đều không tự chủ được giơ tay ở trước mắt hơi hơi chống đỡ một ít khi mắt liền ngay cả trần khải cũng đều thoáng hiếp lại một cái mắt phủng đạo kia cường quang làm đến đột nhiên đi cũng nhanh chỉ là như vậy bỗng nhiên bạo phát một hồi chớp mắt liền biến mất rồi đã phù hợp đến đồng thời ngọc đ ộ i bày ra ở mấy người trước mặt vẫn là hiện ra một tầng nhàn nhạt nhu hòa ánh huỳnh quang chỉ là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đã trở thành một khối hình tròn quá cực â m dương ngư ngọc đ ộ i mặt ngoài nhưng lúc gần lúc hiện tràn ngập từng sợi từng sợi phảng phất lượn lờ khói thuốc khí tức những kia khí tức một đen một trắng quấn quýt nhau phảng phất là hai cái cá bơi dần dần mà ở ngọc bội mặt ngoài vạt mẹo xo quanh cuối cùng hình thành một thái cực đồ án cái kia một tầng khí tức xoay chầm từ từ liền dung nhập vào trong ngọc đội. Lúc này, lại đi xem ngọc bội liền sẽ phát hiện mặt trên hai cái âm dương ngư tuy rằng vẫn là từng người hiện ra ngọc bích đặc hữu bích thúy màu sắc thế nhưng bên trong bộ nhưng phân biệt lộ ra một tầng hoàn toàn ngược lại sai biệt hạ quang một cái lộ ra nhàn nhạt bạch quang khác một cái thì lại lộ ra thâm thúy hạ quang cùng với ngược lại chính là lộ ra bạch quang cái kia âm dương ngư mắt cá nơi nhưng là cái kia nửa bên con n g ư ờ i màu đen mà lộ ra hát quang cái kia âm dương ngư mắt cá nhưng là con n g ư ờ i màu trắng ngọc bội chậm rãi rơi xuống trần khải thay thế không khỏi đưa tay tiếp được rơi vào trần khải bàn tay sau ngọc bội mặt ngoài tỏa ra cái kia một tầng nhàn nhạt xanh ngọc ánh huỳnh quang lặng yên nội liễm rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi ngọc bội nhìn bề ngoài là khôi phục bình thường tình hình chỉ là lúc này ngọc bội cũng đã triệt để hòa là một thể hai cái âm dương ngư trung gian thậm chí ngay cả dù cho là bất kỳ mảy may nhỏ bé văn khích không có dùng một cái từ để hình dung vậy thì là tự nhiên mà thành nếu không là trần khải bọn họ đều tận mắt đến nguyên bản là có hai khối ngọc dung hợp lại cùng nhau đơn thuần chỉ là xem giờ khắc này khối ngọc này căn bản không tưởng tượng nổi khối ngọc này nguyên bản là từ trung gian tách ra hai nửa coi như là cao minh nhất ngọc thạch chữa trị sư phụ không thể đem hai khối phân cách ra ngọc cho một lần nữa ghép lại khôi phục lại loại này không để lại mảy may dấu vết tự nhiên mà thành mức độ trần khải hai khối ngọc hợp đến đồng thời n g ồ i ở bên cạnh trầm nhiên nhìn rơi vào trần khải ngọc đội trong tay không khỏi hỏi ừ m hợp lại cùng nhau trần khải gật đầu đáp một tiếng ánh mắt nhưng thủy trung ở cẩn thận quan sát trong tay hợp làm một thể ngọc đội chỉ cần từ ngọc đội mặt ngoài tựa hồ cũng không thể đủ nhìn ra cái gì dị dạm đến trần khải cẩn thận tỉ mỉ một trận lúc này trầm nhiên nhưng không nhị được mở miệng nói trần khải đem ra cho ta nhìn một chút há t ố t trần khải không có từ chối ngọc bội trong tay đưa cho trầm nhiên lập tức trần khải nhưng không khỏi ngưng lông mày trở nên trầm tư bắt được ngọc bội trầm nhiên bắt đầu nghiêng đầu tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ khối này liền thành một khối ngọc bội nguyên bản là hai nửa vốn lượn hiện ra âm dương ngư hình dạng ngọc bội giờ khác này cũng đã thành một hoàn mỹ thái cực hình tròn chỉ là ở ngọc bội trung gian vị trí có một cái rõ ràng hình cung âm dương phân giới hoa văn ngọc bội chia làm một nửa âm một nửa dương mà cái kia hai viên một đen một trắng âm dương ngư mắt lúc này nhìn qua càng là lộ ra một luồng khí tức thần bí dị thương thâm thúy phảng phất là v ư ợ t sâu giống như vậy gần như đem người ánh mắt cùng linh hồn đều hút vào đi ngồi ở trầm nhiên bên người lao thái thái ở cẩn thận tỉ mỉ ngọc bội lúc này lao thái thái bỗng nhiên mở miệng nói rằng ta chợt nhớ tới lúc trước phụ thân ta đem cái kia nửa khối ngọc d a o cho ta thời điểm thật giống đã từng đã nói với ta mấy lời chỉ là lúc đó ta tuổi a t còn quá nhỏ nhớ tới không phải như vậy rõ ràng hả nghe xong lời của lao thái thái trần k h ả ngẩn ra liền vội vàng hỏi bà nội phụ thân ngài lúc trước nói cái gì ngài có thể nhớ tới bao nhiêu có thể đại khái theo ta nói một chút không h ừ m có thể lao thái thái gật gật đầu tựa hồ đang cẩn thận hồi ức lao thái thái vốn là lớn tuổi trí nhớ sẽ không tốt như vậy thêm vào nàng mới vừa nói lúc trước cha nàng đem ngọc bộ dao cho nàng thì tuổi còn nhỏ vì lẽ đó lao thái thái nghĩ đến một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói rằng khi đó ta còn giống như không tới mười tuổi đi phụ thân ta lúc đó là lao lực lâu ngày thành nhanh phải đi trước vì lẽ đó hắn ngay ở trước khi đi đem ngọc bộ dao cho ta cũng dặn ta khối ngọc này là nhà chúng ta tổ tiên đợi đợi kiếp kiếp từng đợi một chuyển xuống bà bối ngàn vạn không cho làm mất rồi đi khi đó ta còn không hiểu lắm sự chỉ nhớ rõ rõ ràng nhất phụ thân ta đem ngọc bội giao cho ta thời điểm cái kia phân trình trọng chỉ là không nghĩ tới như thế trước mắt một cái liền đã qua hơn sáu mươi năm lao nhân gia đều là dễ dàng hoài cựu hoài cảm nhớ tới mấy chục năm trước tuổi nhỏ thì sự t ì n h lao thái thái trong lòng không khỏi hơi xúc động thổn thức thở dài một tiếng một lát sau lao thái thái khôi phục một chút tâm tình mới nói tiếp lúc đó phụ thân ta còn giống như nói cái gì tổ tiên tựa hồ có nói pháp nói là khối này ngọc bên trong tựa hồ là ẩn giấu đi có cái gì bản đồ kho báu vẫn là cái gì bí quyết loại hình còn giống như có nói khối này ngọc là nơi nào chìa khóa cụ thể ta nhớ tới không rõ ràng lắm phụ thân ta nói với ta những n à y thời điểm thì có chút ngữ ấm không rõ ta khi đó lại không hiểu lắm sự đối với lời của phụ thân chỉ là kiến thức nửa đời ngược lại đại khái tựa hồ chính là ý tứ như vậy vốn là ta cũng đã đem này cha quên đi vẫn là vừa nãy tiểu khải ngươi nói ngươi người bạn kia nói cho ngươi khối này ngọc cất giấu có bí mật ta mới mơ hồ nhớ lại một chút nghe nói lao thái thái nói những tình huống này trần khải không khỏi ngưng lông mày trở nên trầm tư ánh mắt lại rơi vào trầm nhiên trong tay cầm khối này ngọc mặt trên một lát trần khải mở miệng hỏi bà nội liên quan với khối này ngọc ngài trong nhà tổ tiên còn có một chút cái khác cái gì thuyết pháp hoặc là truyền thuyết tá loại hình sao hoặc là cùng khối này ngọc có quan hệ tin tức hoặc là kèm loại hình lão thái thái rất cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không có ta liền còn nhớ lên những này ngược lại theo đệ phụ thân ta lúc đó nói với ta khối này ngọc là nhà chúng ta rất sớm rất sớm trước đây tổ tiên chuyển xuống Cách h i ệ n nay ít nhất đến có hơn ngàn, thậm chí là năm trên lịch sử. 169, ảo thuật sao? năm. Trần n sao? ít chí thậm Trước thuật lịch Khải có 1.000 169, 2.000 2.000 là dưới sử. ảo g h thoáng giật mình e vậy giật một cái, lao i nhiên là giật ề về n mình nhìn trầm h là p í chính mình bà nội. Thu nội. Ừm. bà kẹp. l thái thái khẳng định gật đầu nói rằng ngược lại trong nhà lời giải thích khối này ngọc m u ộ n nhất là tần hán thời kỳ lao tổ tông liền chuyển xuống bởi vì là trong nhà tổ tiên có vô cùng nghiêm khắc tộc uy hậu thế coi như là ngộ đến bất kỳ khó khăn dù cho là lại chán nản không cho phép bán đi khối này ngọc thêm vào nhà chúng ta tổ tông trên tựa hồ vẫn luôn là người có nghề tay dựa nghề ăn cơm mỗi một đời c h u y ể n thừa ngọc đội cũng đều là từ trong gia tộc chọn tối người thích hợp lúc này mới có thể vẫn thuận lợi c h u y ể n thừa đến ta này một đời ta bởi vì là không có anh chị em của hắn cho nên lúc ban đầu phụ thân ta mới sẽ đem ngọc c h u y ể n cho ta mà ta quãng thời gian trước càng làm nó c h u y ể n cho hiệu rõ nhiên vốn là là nghĩ để nhiên nhiên liền tiếp tục như thế đem khối này ngọc c h u y ể n cho nàng ngày sau hài tử tiếp theo sau đó như thế đời đời kiếp kiếp làm c h u y ể n ra bảo cho truyền xuống chỉ là không từng muốn ngày hôm nay tiểu khải ngự nhưng mang đến mặt khác cái kia một nửa ngọc bội lao thái thái một trận thổn thức trần khải lúc này là một trận trầm âm hiện tại hai khối ngọc bội đã hợp hai là một h i ệ n nhiên bọn họ không thể sẽ đem ngọc đem cắt ra có thể hay không cắt ra lại không nói coi như là có thể cắt ra thế nhưng một lần nữa cắt ra nghĩ mà sợ là không thể để hai khối ngọc đều biến thành như nguyên lai、like、như vậy từng người đều tự nhiên mà thành hào không chút tỷ vết nào nguyên trạng húng chi mặc kệ là lạc x ư ơ n g trong nhà tổ tiên truyền lưu truyền thuyết vẫn là lao thái thái tổ tiên lời giải thích khối ngọc này đều là không tầm tưởng l i ê n như thế cắt ra e sợ bên trong bí mật rất có thể sẽ bị phá hỏng đi chỉ là cái kia ngọc dù sao có nửa bên là trầm nhiên cùng lao thái thái mặt khác nửa bên là lạc x ư ơ n g nhờ trần khải tạm làm bảo quản chuyện này thế nào cũng phải muốn hiệp thương tốt ta mới được dù sao cũng hơi khó làm đặc biệt là hiện tại còn không biết rõ ngọc bên trong đến tột cùng ẩn dấu chút bí mật gì vẫn là như lão thái thái vừa nay nói như vậy ngọc bên trong ẩn dấu kỳ thực là cái gì bản đồ kho đ á o hoặc là bí quyết hay hoặc là ngọc bản thân liền là nơi nào chìa khóa không biết do những này xác thực rất mi làm bà nội ngài xem như vậy được không hai khối ngọc hiện tại đã hợp lại cùng nhau ngài xem có thể hay không đem ngọc trước tiên cho ta khỏe mạnh cân nhắc một hồi nhìn có thể hay không biết rõ này ngọc bí mật đến thời điểm chúng ta lại thương lượng một chút nên xử lý như thế nào khối ngọc này làm sao trần khải vẫn là chủ động đem vấn đề này cho nói ra mặt khác nửa bên ngọc dù sao cũng là lao thái thái tổ tiên một hai ngàn năm từng đợi một không ngừng chuyển xuống t r u y ề n gia bảo trần khải tự nhiên không thể nói trực tiếp lấy đi liền lấy đi đến cùng nên nên xử lý như thế nào giải quyết thế nào tốt xấu cũng phải cùng lao thái thái còn có trầm n i ê n hiệp thương tốt ta mới được đương nhiên trần khải tự nhiên không thể đem cái kia cả khối ngọc đều cho trầm nhiên cùng lao t h á i thái dù sao mặt khác cái kia nửa bên tuy nhiên không là của hắn mà là lạc x ư ơ n g nhờ hắn bảo quản mặc dù lúc trước lạc x ư ơ n g lưu lại lá thư đó bên trong ý tứ rất hiển nhiên có ý định đưa cho trần khải nhưng dù sao không thật làm rõ đưa trần khải lại nói coi như lạc x ư ơ n g thật đem ngọc đưa cho trần khải uy trần khải hết thảy trần khải không thể đem lạc x ư ơ n g đưa đồ vật của hắn đưa cho người khác ca đừng nói là ngọc bội bất kỳ những thứ đồ khác cũng giống như vậy người khác đưa cho ngươi, ngươi không thể đem đồ vật lại đưa cho những người khác đây là đối với tặng đồ đưa cho n g ư ờ i người kia không tôn trọng lão thái thái nghe xong trần khải đưa ra vấn đề thoáng trần chờ một chút quay đầu nhìn về phía trầm nhiên tựa hồ đang hỏi dò trầm nhiên ý kiến trầm nhiên thấy thế v ẫ n đ ị u mở miệng nói rằng bà nội liền theo trần khải nói đi cố gắng hắn thật có thể làm rõ không nhất định dừng một chút trầm nhiên trong lòng cũng có chút do dự có muốn hay không đem t r ư ớ c ở di thị gặp phải thật tình cùng bà nội nói rõ ràng cuối cùng nàng vẫn là quyết định lại nói một chút bà nội kỳ thực ta trước nói với ngài lúc này ta đi di thị có người từng cầm bức ảnh tới hỏi ta yêu cầu nhà chúng ta khối này ngọc bọn họ không vẹn vẹn làm ở miệng yêu cầu mà là muốn đem ta bắt đi buộc ta đem ngọc giao cho bọn họ lúc đó nếu không là trần khải ở đem những người kia cho đ ổ i đi chỉ sợ ta đã bị những người kia cho bắt đi vốn là t r ầ m nhiên là không dự định cùng bà nội tỉ mỉ nói chuyện này thế nhưng trước mắt vì khối này ngọc t r ầ m nhiên vẫn là quyết nói rõ chính xác một hồi tình huống cho bà nội biết t r ầ m nhiên trong lòng kỳ thực có chút bận tâm những người kia nói rõ là đối với ngọc đội nhất định muốn lấy được thậm chí ngay cả chết còn không sợ hoàn toàn chính là một đám kẻ l i ề u mạng tồn tại trầm nhiên không cảm thấy những người kia sẽ liền như vậy bỏ qua nếu như những người kia lại tìm tới cửa bằng những người kia vũ lực coi như là xin mời bảo tiêu phổ thông bảo tiêu không thể là đối thủ của bọn họ đến thời điểm chính mình hoặc là người trong nhà bị bọn họ nắm lấy cái kia ngọc đến cùng là trao trả là không giao cho bọn họ vì lẽ đó trầm nhiên là cảm thấy nếu như đem ngọc trước tiên cho trần khải cầm sẽ khá khá hơn một chút đối với trần khải nhân phẩm trải qua mấy ngày nay tiếp xúc cùng ở chúng nàng vẫn là rất tin tưởng được thêm vào trần khải bản thân lại là phụ thân bạn tốt chất n h ì thậm chí trầm nhiên liền trần khải ra ở đâu cũng đều rõ rõ r à n g ràng cùng mẫu thân của trần khải cũng coi như là rất quen nếu như như vậy đều còn không tin được vậy cũng không có mấy người là có thể tin tưởng lại nói hiện tại hai khối ngọc đã hợp hai là một không thể lại đem chúng nó phân cách mở để trần khải cầm tóm lại muốn so với do các nàng bảo quản an toàn bảo hiểm nhiều lắm cái gì nhiên nhiên những người kia có hay không thương tổn được ngươi còn có đã điều tra xong những người kia đều là những người nào sao lão thái thái nghe xong trầm nhiên sau rất hồi hộp nàng có thể thấy lao thái thái s á c thực đối với trầm nhiên cháu gái này là thương yêu rất nhiều trầm nhiên thấy bà nội căng thẳng nàng liền vội vàng lắc đầu an ủi bà nội yên tâm đi ta không có chuyện gì lúc đó nhờ có có trần khải ở nếu không là trần khải bảo vệ ta ta khẳng định liền bị bọn họ cho bắt đi cho tới những người kia lai lịch chúng ta cũng không biết lúc đó chúng ta có báo cảnh sát hiện tại cảnh sát cũng không tra được gì kết quả đến có điều triệu k h ô n thúc thúc đã nói với chúng ta quá hắn sẽ làm di thị cảnh sát tận lực đi thăm dò chuyện này hơn nữa chính hắn cũng sẽ lưu ý truy cha ồ nhiên nhiên ngươi không có chuyện gì là tốt rồi lao thái thái thở phào nhẹ nhõm tiếp theo lại rất là buồn bực nói những kia đều người nào à có còn vương pháp hay không lại dám bắt cóc cơ b ư c bà nội những người kia lai lịch nên thật không đơn giản cái này vẫn để cho trần khải nói với ngài một chút đi ngược lại ta là cảm thấy đi khối này ngọc tốt nhất chính là giao cho trần khải đến bảo quản tương đối an toàn ổn thỏa một ít chúng ta chính mình cầm không chỉ có sẽ chọc cho đến phiền bài lớn hơn nữa rất khó giữ được nói trầm nhiên nhìn về phía trần khải ra hiệu trần khải cùng chính mình bà nội giải thích một chút trần khải hiểu ý gật gật đầu lúc này lao thái thái nhưng rất không cam lòng nói rằng hả nói thế nào lẽ nào bọn họ còn dám công nhiên vọt vào trong nhà chúng ta đến cướp hay sao trần khải suy nghĩ một chút nên làm sao cùng lao thái thái nói cuối cùng nhìn một chút trước mặt trên khay t r à bảy đồ vật đơn giản trực tiếp theo tay cầm lên một thủy tinh công nghiệp chén t r à tiếp theo hướng về trầm nhiên hỏi một câu nhiên tỷ này cái chén làm hỏng không quan trọng l ắ m chứ trầm nhiên tuy rằng không biết rõ trần khải phải làm gì có điều vẫn gật đầu một cái đắp hừng không quan trọng lắm nói xong nàng liền thật tò mò nhìn trần khải nếu trầm nhiên nói cái kia cái chén làm hỏng không quan trọng lắm cái kia trần khải liền không có gì hay lưu ý trực tiếp đem cái chén dựng thẳng đặt ở trong bàn tay tiếp theo đối với lao thái thái nói rằng bà nội ngài xem cái này cái chén nói xong trần khải trực tiếp thôi thúc chân khí trong cơ thể ở lòng bàn tay kích thích ra một đạo c ư ơ n g khí cũng khống chế đạo kia c ư ơ n g khí đưa bàn tay trên cái kia thủy tinh công nghiệp chén xoắn một cái chỉ thấy một đạo ánh bạc ngẽ qua nương theo một t r ậ n khách khách âm thanh sau một k h ắ c đang yên đang lành một thủy tinh công nghiệp chén liền trực tiếp ở trần khải trên bàn tay dầm hóa thành một đống nhỏ bé bật phấn dĩ trần khải bây giờ tu vi kích thích ra c ư ơ n g khí đừng nói là phổ thông thủy tinh công nghiệp chén coi như là một ý nộp chăn đến bị xoắn đến nát tan lão thái thái hiển nhiên không nghĩ tới trần khải làm cho nàng nhìn cái kia cái chén mục đích dĩ nhiên là như vậy làm nàng nhìn thấy trần khải trên bàn tay cái chén đột nhiên biến thành một đống bột phân thì cả n g ư ờ i cũng không khỏi ngây người không nhịn được há to miệng rất là giật mình nhìn chằm chằm trần khải trên bàn tay những kia bột phấn trần khải sở dĩ hiển lộ này một tay chính là vì mình phía dưới muốn nói làm nền m ộ t hồi ở trần khải nghĩ đến lao thái thái vừa liền hai khối ngọc đội tự mình bay đến giữa không trung sau đó hợp hai làm một loại này có thể nói kỳ viễn cảnh tượng đều thấy trước mắt chính mình lại lộ lộ một hồi công phu nên sẽ không khó có thể tiếp thu có điều trần khải hiển nhiên đánh giá thấp lao thái thái phương thức tư duy lao thái thái nhìn trần khải trong tay cái kia một đống một phấn mở miệng nói câu nói đầu tiên lại là tiểu khải ngươi ngươi đây là biến ma thuật sao vừa cái kia cái chén ngươi cho tàng đi nơi nào ta làm sao không thấy ngươi dùng tay chống đỡ cái kia cái chén liền như thế đột nhiên không gặp còn có trên tay ngươi những kia bột phấn làm ó n đồ gì được rồi hợp lão thái thái còn tưởng rằng trần khải là ở biến ma thuật đây một trận thẹn thùng trần khải cùng t r ầ m n h i ê n đều là như vậy bởi vì là t r ầ m n h i ê n từng trải qua trần khải công phu biết cái chén kia ở vừa nay đã bị trần khải cho nát tan có điều dù là t r ầ m n h i ê n từng trải qua trần khải công phu lợi hại nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc một cái nhìn trần khải trên bàn tay những kia bột phấn trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cái kia thủy tinh công nghiệp chén độ cứng làm sao tạm thời bất luận coi như là một phổ thông ly thủy tinh tử muốn biến thành trần khải trên bàn tay như vậy nhỏ bé bột phấn rất khó làm được bình thường nát tan k i a cũng không được mà trần khải nhưng hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình liền làm đến mức độ này có thể suy ra nếu như trần khải vừa n ã y cái kia một hồi dùng ở người trên người e sợ là trực tiếp xoắn thành một mảnh nhỏ bé thịt chưa kết cục bà nội này không phải biến ma thuật mà là ta dùng công phu đem cái chén kia cho hoàn toàn cắn nát những này bột phấn chính là vừa n ã y cái chén kia trần khải có chút dở khóc rợ cười cùng lão thái thái giải thích lão thái thái nghe xong tự nhiên lại là một trận đại n h ạ giật gì, ngươi Khải. Cái、gì? Tiểu Khải, ngươi nói ngươi vừa nãy liền như vậy cầm cái chén liền đem cái vậy Trần mình cầm đem nhìn nãy như chén chén xoắn thành cho kia vừa bà nội là gặp qua không ít người luyện võ ngươi muốn nói có thể đem l ạ c h cái gì cho chém nước cái kia bà nội tin tưởng có thể ngươi nói có thể đem đang yên đang lành một cái chén cho biến thành như thế một đống một phấn. bà nội không quá tin tưởng xem ra lao thái thái vẫn là một rất cố chấp người có điều ai bảo vừa nãy trần khải động tác quá nhanh cơm khí chỉ là như vậy xoắn một cái liền trực tiếp đem cái chén cho nát tan Lao Thái Thái ánh mắt ánh chương ù n n g ĩ lực k không phải quá tốt. tính toán là chỉ nhìn thấy cái kia quá toán tốt, là một trăm bảy mươi đ ố i sách trần khải cười khổ một trận không nghĩ nữa cùng lao thái thái biểu thị trực tiếp nói bà nội lại như ta vừa nãy biểu thị cái kia công phu như thế những kia muốn chào nhiên tỷ bức bách nhiên tỷ giao ra ngọc đội người cũng đều là sẽ chân chính v õ công người hào nói không k h u ế t đại những người kia tùy tiện lôi ra một đều có thể một quyền đem một bức tường cho đánh xuyên qua hơn nữa trong đó cũng không có thiếu người hay cùng những kia trong phim võ hiệp diễn cao thủ võ lâm như thế có thể phi diêm tàu bích cái gì ở trước mặt những người này phổ thông bảo an bảo tiêu cái gì căn bản là không hữu dụng thế lực của bọn họ nên rất lớn còn cái gì vương pháp không vương pháp chỉ cần không huyên nào rất lớn chỉ sợ bọn họ không phải như vậy quan tâm a nghe xong trần khải giải thích lao thái thái không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng tiểu khải a ngươi nói đều là thật sự h ừ n đương nhiên trần khải khẳng định gật đầu cái kia vậy bọn họ sẽ không trở lại đối với nhiên nhiên bất lợi chứ lao thái thái lo lắng lo lắng đạo có chút bận tâm tôn nữ trần khải trần c h ờ một chút nhìn một chút trầm nhiên nói cái này e sợ rất có thể ta cảm giác được những người kia đối với ngọc bội là tình thế bắt buộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ta nghĩ bọn họ sớm muộn đều sẽ trở lại tìm nhiên tỉ ép hỏi ngọc bội t â m tích a vậy phải làm thế nào đừng nói là lao thái thái t r ầ m nhiên chính mình đồng dạng lo lắng nhìn về phía trần khải nàng cũng coi như là thấy tận mắt những người kia lợi hại cùng tàn nhẫn nếu như đối phương thật lần thứ hai tìm tới cửa nàng một người bình thường trốn đều không cách nào trốn trần khải cao mày trầm ngâm thật lâu ở trầm nhưng đã cảm giác rất thấp thỏm thì mới rốt cục chậm rãi mở miệng nhiên tỷ chuyện này ta không nghĩ ra cái gì rất tốt biện pháp giải quyết trừ phi là tìm tới những người kia xào huyện sau đó nhổ tận gốc bằng không là không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ mầm hoạ chỉ có thể là đến thời điểm nếu như đối phương thật sự trở lại tìm tới ngươi nhiên tỷ ngươi liền trực tiếp đẩy lên trên người ta là tốt rồi thậm chí bọn họ b ư c bách ngươi ngươi có thể trực tiếp dẫn bọn họ đến hát đại tìm đến ta đến thời điểm ta đến với bọn hắn giải quyết ta nghĩ những người kia ở không có tìm được ngọc đội trước làm sao sẽ không làm thương tổn ngươi hơi dừng lại trần khải lại nói tiếp mặt khác chúng ta lại cho nhiên tỷ ngươi chuẩn bị một vài thứ đi nếu như đến thời điểm đối phương đến người không phải rất lợi hại ta cho đồ vật của ngươi nên đủ để đe dọa trụ đối phương nếu như nhiên tỷ ngươi không cẩn thận bị bọn họ n ắ m lấy cái kia cứ dựa theo ta mới vừa nói đi làm là tốt rồi được rồi ta biết rồi trần h ả i thật sự cảm tạ ngươi chấm nhiên rất cảm kích nói rằng bên cạnh lao thái thái nghe xong trần khải nói với trầm nhiên những câu nói này là rất cảm kích nhìn trần khải nói tiểu khải a bà nội ta cũng thay nhiên nhiên cảm tạ ngươi lao thái thái rõ ràng đây cơ h ộ i đã là trần khải có thể làm được tối hơn nhiều chính như trần khải từng nói nếu như những người kia đúng là đối với ngọc bội tình thế bắt buộc trừ phi đối với bọn họ n ổ cỏ t ậ n gốc bằng không mầm họa là không có cách nào tiêu trừ hiện tại trần khải lời nói này không thể nghi ngờ chẳng khác nào là hết thể nguy hiểm đều tái giá đến trên người hắn đến gánh chịu chỉ cần những người kia xác định ngọc bội ở trần khải trên người tin tưởng bọn hắn khẳng định thì sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực tìm đến trầm nhiên một người bình thường phiền phức chỉ có điều đến thời điểm trần khải chỉ sợ cũng đến chịu đựng đối phương hết t h ể áp lực kỳ thực trần khải đang nói ra cái kêu phiên quyết định thì trong lòng là nhiều lần suy tư một phen dĩ hắn bây giờ tu vi đã tự tin coi như đối mặt đại tiên thiên cấp bậc võ giả đủ để ứng phó c h ỉ ít có thể tự vệ thế nhưng trần khải cũng không phải là hoàn toàn không có nỗi lo về sau hắn sầu lo đơn giản chính là trong nhà mẫu thân cho tới nói cái khác với hắn quan hệ khá là mật thiết người tỉ như lý tính nguyện c ò những có Triệu k khôn ô không không Khôn n nhà. Trân cũng nào lo lắng. Tĩnh Nguyệt trong nhà cùng triệu khôn có thể đều là đường hoàng gia dáng cán n một bộ thế Triệu Khải thể h là gia gia. có quốc lo sao, Lý Dù đều người kia nếu như dám vô duyên vô cớ trực tiếp đối với lý t ĩ n h n g u y ệ t hoặc là triệu k h ô n ra tay cái kia giống như liền trực tiếp khiêu chiến quốc gia này quân uy đây là quốc gia không thể khoan dung nếu không thì quốc gia chẳng phải là muốn lộn xộn liền cán bộ quốc gia cũng dám công nhiên hãm hại quốc gia uy nghiêm ở đâu thậm chí là những người khác đến lo lắng những chuyện tương tự phát sinh nữa trên người mình những võ giả kia tuy rằng cá nhân võ lực rất mạnh thế nhưng ở bây giờ cái này vũ khí nóng thời đại không quan tâm công phu của ngươi cao đến đâu vậy cũng cao có điều các loại tiên tiến vũ khí trừ phi đúng là đạt đến phi thiên xuống đất ra vào thanh minh mức độ đó mới có thể không nhìn thế tục sức mạnh húng chi quốc gia cũng không phải sẽ không có thực lực mạnh mẽ võ giả cái khác cô lại không nói liền nói lúc trước mấy vị kia quốc gan cục đặc biệt hành động sáu nơi những người kia liền đều không yếu có thể muốn lấy được quốc gia bộ ngành đúng trọng tâm định nắm giữ một nhánh rất mạnh võ giả sức mạnh thật muốn nhã mao quốc gia cao tầng trừ phi những người kia toàn bộ chạy ra ngoại cảnh bằng không coi như là thế lực của bọn họ khổng lồ hơn nữa ở quốc gia trước mặt chỉ có thể là vài con tiểu châu chấu m à thôi đối với ngày sau làm sao sắp xếp mẫu thân bảo đảm nàng an toàn trần khải cũng có chút bắt bí bất định nguyên bản không có này tra sự hắn hoàn toàn không cần vì là những n à y lo lắng nhưng hiện tại ra như thế cái tình hình trần khải cũng không thể không phòng bị kẻ địch nắm mẫu thân đến uy hiếp hắn thậm chí là trực tiếp đối với mẫu thân bất lợi xem ra hay là năm sau nên để mẹ trực tiếp đến hát thị đi sau đó liền ở tại triệu thúc thúc trong nhà chỉ là điều này cũng có điều là kế tạm thời hơn nữa còn không thể bảo đảm liền nhất định an toàn xem ra chuyện này vẫn phải là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để mới được vâng không trước sau là có cái mầm họa như có gai ở sau lưng trần khải trong lòng suy nghĩ nghe xong trầm nhiên cùng lao thái thái nói cảm ơn hắn cũng tỉnh táo lại đến liền vội vắng nói bà nội nhiên tỷ không cần k h á c h khí nói thế nào khối này ngọc dù sao đúng là ta cầm tạm thời thỏa thuận ngọc đội sự t ì n h trần khải lại cùng lao thái thái hàn huyên vài câu sau đó liền để trầm nhiên mang mình tới gian phòng đi dự định chuẩn bị cho nàng một vài thứ phòng thân tuy rằng trước ở di thị thời điểm trần khải thì có đã cho trầm nhiên một viên b ù a hộ mệnh nhưng này dù sao chỉ có thể bị động chống đối một lần công kích mà thôi trần khải hiện tại là dự định lại chuẩn bị cho trầm nhiên một ít phụ triện của hắn để trầm nhiên trong tay tốt xấu có một ít thủ đoạn có thể uy hiếp đến đối phương bởi vì là gia chính a di còn không thu thập hiếu khách phòng vì lẽ đó trầm nhiên đơn giản trực tiếp mang trần khải đi tới chính mình trong k h u ê phòng trầm nhiên khuê phòng rất rộng rãi bên trong bố trí trang sức là phi thường tinh xảo ấm áp sáng sủa trong phòng ngoại trừ rộng lớn dường chiếu còn có ý thụ bàn trang điểm bàn học chờ chút những n à y ở ngoài còn b à y không ít trang sức phẩm trên giường ném tốt hơn một chút cái mao nhung búp bê nhìn dáng dấp trầm nhiên vẫn là rất có một viên tính trẻ con theo trầm nhiên cùng đi tiến vào nàng phòng ngủ trần khải lập tức ngửi được một tia nhàn n h ạ t thuộc về cô gái đặc hưu hơi có chút hương thơm ngọt tấm ký tức mùi vị đó thật giống như là nụ hoa chờ n ở nụ hoa lúc g ầ n lúc hiện tản mắt ra phi thường nhạt nhưng lại nhắm người trong lỗ mùi xuyên rất dễ chịu khiến người ta tâm tình đều tựa hồ tùy theo trở nên an bình điềm đạm không ít trần h ả i là không nhịn được dùng sức hít sâu một hơi sau đó lại từ từ địa phương ra k i n h hoãn tựa hồ có hơi hưởng thụ say mê t r ấ m nhiên v ắ n g nhìn trần khải hít sâu động tác kia không biết sao mặt cười bỗng nhiên hơi đỏ lên trở lại cảm thấy có chút buồn cười hỏi trần khải ngươi sẽ không là lần thứ nhất tiến vào cô gái gian phòng chứ trần khải phát hiện chính mình vừa nay động tác tựa hồ có hơi thất lễ nhất thời thoáng lúng túng ho nhẹ một tiếng sau đó đúng là rất thản nhiên ác thừm là lần thứ nhất trước kia trần khải tuy rằng đi qua lý tĩnh nguyệt trong nhà nhưng không có đi vào lý tĩnh nguyệt gian phòng nay trả lại thật là hắn lần thứ nhất tiến vào cô gái k h u ê phòng cũng thật là a chấm nhiên hơi có kinh ngạc lập tức lại không khỏi hỏi vậy ngươi cảm thấy nhiên tỉ gian phòng bố trí như thế nào cũng không tệ lắm phải không t r â n khải nhạt nợ nụ cười đắp hừm là rất tốt ngược lại ta là cảm thấy rất có cảm giác ấm áp cùng thư thích cảm bố trí trang sức có cô gái loại kê ôn nhu ngọt gió ấm cách t r â n khải xác thực không hiểu những thứ này cũng không biết chính mình tìm từ có thích hợp hay không chấm nhiên nghe vậy xì xì khép cười một cái nụ cười trên mặt rất ngọt phối hợp nàng tấm kia x i n h đ ẹ p bàng quả thực là nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta không kìm lòng được liền bị hấp dẫn tốt rồi đi vào ngồi đi Vẫn chấm ầ n muốn ngươi nắm ta vật giúp gì k ô n g t r nhiên dần dần n g ư đáp lời trên bản sách của nàng kỳ thực rất c h ì n h tề chính là có vài cuốn sách cùng tạp chí cái gì có chút loạn ném ở phía trên hơi hơi sửa sang một chút là được chỉ chốc lát sau trần khải gật xong, Trần đầu, được rồi. Nói xong, trần khải không ả i k h kiên kỵ t r ầ m nhiên trực tiếp liền ở ngay trước mặt nàng từ thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy ra một đống đồ vật bao quát lá bửa chu sa mặc bút lông s ó i bút cùng với mấy viên bị hắn đã sớm cắt chém tốt rồi đặt ở giới từ bên trong không gian ngọc thạch đột nhiên nhìn thấy trần khải trong tay đột nhiên xuất hiện như thế một đống lớn đồ vật đặt ở trên bàn trần nhiên một trận kinh ngạc giật minh nhìn trần khải hỏi trần khải ngươi ngươi đây là ở biến ma thuật sao ta làm sao cũng không thấy ngươi từ nơi nào lấy ra chúng nó liền đột nhiên xuất hiện đối với trầm nhiên trân khải không nhiều như vậy tránh được hủy ngược lại rất nhiều thứ trầm nhiên cũng đã từng thấy trực tiếp nói với nàng không quan trọng lắm h ả những này a nghe nói qua nạp tu di với giới tử sao gần như chính là cái kia thủ pháp trân khải thuận miệng giải thích trầm nhiên nghe xong rất giật mình nạp tu di với giới tử nàng đương nhiên là nghe nói qua chỉ có điều thuyết pháp này không đều là những kia cùng thần thoại huyền bí loại hình có quan hệ tiểu thuyết hoặc t v điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện sao làm sao trần khải ngươi là nói những thứ đồ này lại như trong tây du ký một bên cái kia trấn nguyên đại tiên tụ lý c ả n k h ô n như thế có thể đem đồ vật trực tiếp thu vào trong tay áo hừ hừ không kém bao nhiêu đâu trên nguyên lý vẫn có một ít tương tự chỗ chỉ có điều tây du ký vị kia trấn nguyên đại tiên tụ lý c ả n k h ô n hiển nhiên lợi hại hơn hơn nhiều không chỉ có thể đem vật chết thu vào đi liền vật còn sống có thể thu được trần khải xác nhận t r ầ m nhiên vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi sắc mặt khiếp sợ nhìn trần khải được rồi mấy ngày nay nàng có thể coi là mở mang nhiều hiểu biết đầu tiên là võ công sau đó lại là ngọc phụ ngay ở mới vừa rồi còn nhìn thấy hai viên ngọc đội có thể tự mình bay lên đến hiện tại liền chỉ ở c h u y ệ n thần thoại xưa cùng trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện nạp tu di với giới tử cũng đều xuất hiện lập tức trầm nhiên cảm giác cuộc đời của chính mình đều bị lật đổ trở nên huyền huyết lên tuy rằng vẽ ở lá bửa trên trường tâm lôi cùng liệt hỏa chú đều không có trần khải bản thân triển khai ra uy lực mạnh như vậy có điều dù n g tới đối phó bình thường mới vào khí đạo trở xuống võ giả vậy cũng là đầy đủ trần khải chính mình vẽ này hai loại phụ t r i ể n không phải quá khó khăn không giống chế tác ngọc phủ như vậy vất vả phí thần có điều trần khải không chỉ chỉ là thế trầm nhiên chuẩn bị một ít lá bửa hắn còn dự định lại cho trầm nhiên chế tác mấy viên tính chất công kích ngọc phủ phòng thân chỉ là chế tác ngọc phủ khá là nhọc lòng tốn thời gian vì lẽ đó trần khải mới trước tiên đem lá bửa cho hội chế ra sau đó sẽ chế tác ngọc phủ t r ầ m n h i ê n liền đứng bên cạnh lẳng lặng mà nhìn trần khải biểu hiện chăm chú vẽ phụ triện trần khải vốn là nhìn khá lắm rất ánh mặt trời x o á y tức giận còn có mấy phần loại kia ôn văn nhĩ nhã điềm tính hờ hững khí chất trước mắt chăm chú với một chuyện làm cho trên người hắn loại kia khí chất càng máy liệt cho tới bên cạnh t r ầ m n h i ê n nhìn cũng không khỏi hơi có chút xuất thần lúc này trần khải đúng là rất có mị lực khiến người ta nhìn liền không nhịn được có chút say mê trong đó muốn phải thân cận một ít nhìn chăm chăm trần khải xem hơi ở lại sững sờ chốc lát trần nhân thoảng qua thần đến nghĩ đến chính mình vừa nay dĩ nhiên bay lên mấy phần loại k t r ầ m nhiên không khỏi mặt cười có chút thường hồng chỉ có điều trần khải chính đang thật lòng vẽ phụ triện h i ệ n nhiên cũng không có chú ý tới t r ầ m nhiên thần tình kia vi d i ệ u biến hóa người này tuổi so với ta đều còn nhỏ hơn nhưng là nhìn hắn chăm chú làm việc dáng vẻ nhưng cảm giác đặc biệt có sức hấp dẫn đặc biệt là cái kia phân ôn hòa điềm đạm khí chất quả thực liền khá giống là thời cổ hậu loại kia hào hiệp xuất trần phiên phiên quân tử t r ầ m nhiên khẽ cắn môi dưới hai gõ má mơ hồ lộ ra từng kia một đạm bạc gừng đỏ nhìn trần khải nội tâm âm thầm thầm nghĩ l à bây giờ đang hót tiểu thiên hậu ca sĩ trầm nhiên ở thế giới giải trí bên trong đủ loại mỹ nam hình nam khí chất nam chờ chút đều nhìn nhiều lắm rồi đi tới thế nhưng nhưng ít có có thể làm cho nàng sản sinh trước mắt đối với trần khải loại kia mơ hồ vi d i ệ u cảm giác càng thêm không ai có thể có được giờ khắc này trần khải trên người tản mát ra loại kia một cách tự nhiên không có một chút nào dáng vẻ cạnh cớm hoặc là giả tạo thành phần điểm đạm ôn hòa khí chất đáng tiếc hắn còn nhỏ hơn ta hơn hai tuổi nếu như hắn tuổi tác hơi lớn như vậy một ít chỉ cần theo ta không chênh lệch nhiều nói không chắc ta còn thực sự sẽ đối với hắn động tâm chỉ là cũng không biết người này sẽ tiện nghi cái nào vận may nữ nhân t r ấ m nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một ít nói chuyện không đâu ý nghĩ nàng là không quá tiếp thu tỷ đ ệ luyến bởi vậy mới sẽ như vậy tiếp cận từ t r ấ m nhiên ý nghĩ trong lòng có thể có thể thấy này ngăn ngắn mấy ngày tiếp xúc ở chung trần khải liền cho nàng lưu lại rất tốt rất ấn tượng sâu sắc b ằ n g không dĩ t r ấ m nhiên gia đình xuất thân cùng với bây giờ thân phận địa vị làm sao có khả năng sẽ mấy ngày ngắn ngủi liền đối với trần khải như thế có hảo cảm ai cũng không biết ta cái kia một vị lúc nào mới phải xuất hiện hy vọng hắn cũng phải rất ưu tú mới tốt c h ỉ ít không thể so sánh người này kém quá nhiều chứ coi như là đại minh tinh đến cái tia tuổi tắc cũng sẽ có tư xuân thời điểm bây giờ trầm ca sĩ hiển nhiên chính là có chút tư xuân lên chính mới vẽ phụ triện trần khải đương nhiên không thể biết trầm nhiên trong đầu đến tuột cùng ở chuyện gì đó ý nghĩ trần khải làm việc là rất chăm chú chăm chú thêm vào bản thân hắn đối với phụ triện liền chu i nghiên thâm hậu đặc biệt là gần nhất nỗ lực nghiên cứu bộ kia con dối bên trong trận pháp cùng phụ triện để hắn bất kể là ở trên trận pháp vẫn là phụ triện trên trình độ đều có tăng lên rất nhiều khoảng chừng không đầy nửa canh giờ trần khải trước mặt cũng đã vẽ ra vượt qua mười tấm phụ triện trong đó t r ư ờ n g tâm lôi cùng liệt hỏa chú số lượng trên căn bản là các một nửa tuy rằng đơn thuần khá là uy lực vậy khẳng định là t r ư ờ n g tâm lôi càng mạnh hơn một chủ nhưng ở nào đó chút thời gian liệt hỏa chú tác dụng rồi lại là t r ư ờ n g tâm lôi không cách nào so với vì lẽ đó trần khải liền đơn giản đem hai đạo pháp thuật phụ triện đều cho trầm nhiên vẽ một chút tốt rồi nhiên tỷ những phụ triện này nên đủ cuối cùng một đạo t r ư ờ n g tâm lôi phụ triện vẽ tốt ra sau trần khải dừng lại bút khinh thở phào ngồi dậy đối với bên cạnh trầm nhiên nói rằng a nhà nhà t r ầ m nhiên phản ứng lại vội vã đáp lại hai tiếng tiếp theo nhìn một chút trên bàn những kia phụ triện không khỏi có chút trần trờ nói rằng cái kia trần khải ngươi h ỏ a những thứ này đều là cái gì à ngươi xác định thật sự có dùng trần khải phân biệt cầm lấy một tấm trưởng tâm lôi cùng liệt h ỏ a chú phụ triện nói với t r ầ m nhiên nhiên thì ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi này hai loại phụ triện n à y một tấm mặt trên vẽ chính là một môn gọi là trưởng tâm lôi phụ triện chỉ cần phát động đạo đùa này triện nó sẽ kích thích ra một kia trước mục tiêu công kích mà nay một tấm mặt trên vẽ nhưng là liệt họa chú phụ triện kích thích r a chính là một viên quả cầu lửa uy lực cũng rất tốt cho tới những p h ụ triện này phương pháp sử dụng rất đơn giản bởi vì là nhiên tỷ ngươi không có tu lợi quả trong cơ thể không có chân khí không cách nào dĩ chân khí đến phát động vì lẽ đó ta vẽ ra đều là chân ngôn phát động p h ụ triện muốn sử dụng thời điểm ngươi chỉ cần hô một tiếng nhanh sau đó nhắm ngay mục tiêu phương hướng đem p h ụ triện đánh ra đến liền hành trần khải cùng trầm nhiên giải thích p h ụ triện cách dùng trầm nhiên nghe xong cảm thấy kinh ngạc tiện tay cầm lấy một tấm phủ t i ệ n cẩn thận quan sát một phen phía trên kia bửa vẽ quỷ như thế đường nét kết cấu trong đôi mắt tràn ngập tò mò trần khải gật gật đầu đắp h ử m cái này đương nhiên chờ chút tìm một chấu ngươi trước tiên phân biệt c á c thí một tấm này hai loại phụ triện làm quen một chút miễn cho đến thời điểm thật gặp phải tình huống thế nào ngươi vội vàng bối rối ừ t r ầ m nhiên gật đầu liên tục có chút hưng phấn cũng có chút hài lòng nắm trong tay phụ triện tựa hồ yêu thích không b u ô n g tay như thế tuy rằng nàng đối với này vẫn có nghi ngờ không quá vững tin phụ t i ệ n tác dụng có điều nàng càng thêm tin tưởng trần h ả i cái kia chúng ta hiện tại liền đi thử xem chấm nhiên khét cắn môi dưới mở to cặp kia phảng phất sẽ nói đẹp đẽ mắt to khinh chắt nhìn trần khải có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu hoàn toàn không có trong ngày thường loại kia đại ca sĩ tư thế thuần tuy chính là một thanh xuân thiếu nữ hừng t ố t có điều đến tìm cái điểm ẩn nút địa phương này hai loại phụ triện uy lực cũng không nhỏ trần khải nhắc nhở chấm nhiên vội vàng gật đầu hừng ta biết chúng ta liền đi tiểu khu mặt nam cái kia mảnh đất chống tí đi nơi đó là chuẩn bị kiến một tòa bao quát các loại tập thể hình phương tiện thể dục quán hiện tại còn không chính thức khởi công cơ bản không người nào sẽ đi được vậy chúng ta quá khứ thì đi trần khải đáp ứng nói ngay sau đó trần khải liền đồ trên bàn thu thập xong đem cái t i a u chừng mười tấm p h ụ triện đều trước tiên thu vào thiên tinh d i ệ n giới t ử không gian chuẩn bị chờ chút trở về lại cho trầm nhiên bà nội ta cùng trần khải đi ra ngoài một chút đi xuống lâu lao thái thái còn tọa ở trong phòng khách trầm nhiên bận b i ể u đối với lao thái thái nói một tiếng há tốt đẹp nhớ về ăn cơm tối lao thái thái cũng không biết trầm nhiên cùng trần khải muốn đi ra ngoài làm gì còn tưởng rằng hai người bọn họ muốn đi nơi nào chơi vẫn là làm sao trầm nhiên bận bịu trả lời một câu hừm bà nội ta biết rồi lập tức hai người liền đi ra ngoài điện thoại di động người sử dụng mời đến m xem chương một trăm bảy mươi hai lao thái thái ý nghĩ mau chấm nhiên trong tay nắm bắt một đạo liệt hỏa chú phụ triện chiếu trần khải nói với nàng phương pháp b a y về phía trước không xa mới một đống đất nhỏ kích phát ra hô ở t r ầ m nhiên ném ra phụ triện hô lên nhanh tự chân muôn thì đạo đ ù a kia triện nhất thời xì một hồi tiêu h đốt cấp tốc hóa thành một viên gần như có túc cầu lớn nhỏ như vậy đỏ hồng hồng quả cầu lửa thấy cảnh này chấm nhiên mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng vẫn ức chế không được cảm thấy có chút giật mình cùng mơ hồ hưng phấn và ảnh quả c â u lựa chỉ là như vậy một cái chớp mắt liền oanh kích ở cái k i a đống đất nhỏ trên nhất thời nổ bể ra đến bùng nổ ra năng lượng cái k i a đống đất nhỏ trực tiếp cho nổ ra một không nhỏ hố to bùn g đất một trận dầm nổ bay sau đó hạ xuống hoa lại thật sự có thể chấm nhiên nhìn phía trước bị nổ ra hố đất không nhịn được hưng phấn hô tiếp theo vừa nhanh bộ chạy tới cẩn thận nhìn một chút cái kia hố đất trần khải theo ở phía sau cây cận mở miệng nói rằng như thế nào nhiên tỷ bùa này triện uy lực cũng không tệ làm phải không ừ đâu chỉ là không sai quả thực là quá lợi hại bình thường l i ệ u đạn sợ là nếu so với này suýt chút nữa chứ trầm nhiên liên tục gật đầu đáp trên khuôn mặt hơi hiện ra một chút thừng đỏ có vẻ hơi kích động hưng phấn tựa hồ là được cái gì ô u hiếm chơi vui món đồ chơi như thế ha ha là hơi hơi phổ thông l i ệ u đạn nổ tung lực cường một điểm trần khải cười đáp một tiếng lại nói tiếp đến nhiên tỷ lại thử một chút loại này trưởng tâm lôi đi sau đó nếu như ngươi gặp phải có người uy hiếp đến nhân thân của ngươi an toàn ngươi là có thể dùng những phụ t i ệ n này tới đối phó bọn họ nói trần khải một đạo trưởng tâm lôi phụ triện đưa cho trầm nhiên trầm nhiên tiếp nhận phụ triện đối với trần khải gật đầu đáp h ừ m ta biết trần khải cảm tạ ngươi trầm nhiên thật lòng hướng về trần khải nói cám ơn trần khải k h o á t tay háo một cái nhiên tỷ không cần k h á c h khí những thứ đ ồ này đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo hơn nữa chúng nó chỉ có thể đối phó một ít không tính quá nhân vật lợi hại chờ sau đó buổi tối ta lại cho ngươi chế tác mấy viên uy lực càng mạnh hơn một ít ngọc phủ nếu như gặp phải những n à y phổ thông phụ triện đối phó không được người là có thể dùng ngọc phủ đối phó、ừ. trầm nhiên dùng sức ở đầu cảm kích nhìn trần khải nói trần khải cảm tạ ta không nói nhiều nói nhiều rồi phản cũng có vẻ lập dị nói chung những này ta đều ghi t ạ c trong lòng sau đó trầm nhiên lại thử một đạo trưởng tâm lôi phụ triện sau đó liền cùng trần khải phản trở về nhà bên trong trần khải cùng trầm nhiên cũng không có đi ra ngoài bao lâu cũng là nửa giờ như vậy trở lại trầm nhiên trong nhà thì cơm tối còn chưa chuẩn bị kỹ c ả g đúng là mẫu thân của trầm nhiên từ trong thư phòng đi ra an vị ở trong phòng khách bồi tiếp trầm nhiên bà nội tán gấu nhìn thấy trần khải mẫu thân của trầm nhiên tự nhiên lại là một f a n hàn huyên chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu trần khải liền lại cùng trầm nhiên cùng đi phòng nàng nhìn dáng dấp trầm nhiên bà nội là cũng chưa hề đem t r ư ớ c liên quan với cái viên này ngọc bội cùng với trầm nhiên sự tình nói cho mẫu thân của trầm nhiên nhiên t h những v h ụ triện này ngươi cầm mặt khác ta chỗ này còn có một chút trước đây chế tác tốt rồi bùa hộ mệnh ngươi nhiều mang hai viên đi trần khải từ thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lại lấy ra hai viên trước đây chế tác tốt bùa hộ mệnh đưa cho trầm nhiên trầm nhiên không có khách khí với trần khải đ ó lấy Cái này không phải lúc khách khí. Phu triện cách cũng phải triện này không dùng ngươi vừa nãy cũng đã từng khí. Phu thử, vừa đã sau đó chính ngươi nhớ ngươi trần ớ i ngươi bên mang một theo ít tốt là ồ i t r khải lại căn giận m ộ trực câu. t ầ n Khải t r tiếp liền ở trên sàn nhà khoanh chân ngồi xuống trước đem mấy miếng ngọc mạch lạ sắp xếp một phen trần nhiên đứng ở bên cạnh nhìn trần khải cầm mảnh ngọc đang bận điệu tựa hồ cảm thấy rất thú vị đơn giản kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống dùng tay chống cằm thật lòng nhìn trần khải dự định cho trầm nhiên chế tác hai viên ẩn chứa tinh quang chú ngọc phủ đây là trước mắt hắn năng lực có thể chế tác được uy lực mạnh nhất phép thuật ngọc phủ chỉ có điều bởi vì là là lần thứ nhất chế tác tinh quang chú ngọc phủ vì lẽ đó cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng trần khải liên tiếp làm phế bỏ ba khối ngọc chân khí là tiêu hao hơn nữa may trần khải tu vi đã đột phá đến ngưng khí bậy tầng chân khí lại hùng hậu rất nhiều bằng không chân khí của hắn sợ là đã sớm hao hết trần khải cũng biết cái này không vội vàng được đơn giản liền tạm thời ngừng lại đứng đứng dậy vẫn làm ở bên cạnh nhìn hắn c h ế tắc ngọc p h ụ trầm nhiên cũng không biết vừa n ã y trần khải trực tiếp luyện hỏng bà khối ngọc thấy trần khải đứng dậy còn tưởng rằng trần khải đã x o n g x o n g rồi liền theo c h ầ m lên cũng rất mừng rỡ mở miệng hỏi hoàn thành